chương bốn mươi chín thánh lan giáo gặp khổng minh hóa thân triệt để biến mất các đại thế lực nhân tài lần lượt bỏ dậy nhìn m ộ n phía xác định những n à y cường giả đều không thấy đều phun ra thở ra một hơi thực tại là quá giò người rõ ràng bọn hắn chỉ là tới tham gia cái chân vũ thái tử lễ thanh nhân thế nào lại đột nhiên xuất hiện cái này đại chiến trận đâu thánh nhân vương cùng đại thánh đều xuất hiện cái này trùng sự tình tại nam vực căn bản liền không khả năng có thể hắn hết lần này tới lần khác liền là phát sinh này lúc thánh tông trưởng lão một mặt một bức tiêu tiên diện sát na là tiền bối cường giả thật giống đem h ắ n quên trốn cái này ý nghĩ lập tức xuất hiện tại thánh tông trưởng lão đầu h ó c bên trong thừa dịp các đại thế lực người đều không có chú ý tới hắn nhanh t r ố n có thể là tại hắn chuẩn bị thân ảnh khẽ động thời điểm chạy trốn một thanh â m chuyển tới người muốn đi đâu a trần vũ lao tổ thân ảnh không biết rõ cái gì thời điểm xuất hiện tại phía sau hắn thánh tông dài lão liên gấp chuyển quay đầu lại một mặt sợ h a i nói lao tổ bỏ qua cho ta đi ta đều là bị thánh tông tông chủ cái kia hốn đàn s u ố i ruột a ta cũng là một lúc bị mỡ heo làm tâm trí mê mượt a van cầu lão tổ bỏ qua cho ta đi thánh tông trưởng lao khóc cái kia tội nghiệp a phạm là là nhân từ điểm người liền hội đem hắn cho thả Có không sai nào, kia chính là trần vũ vương triệu độc môn quyền pháp long chính quyền sắt theo đó một đầu màu vàng cự long từ c h â n vũ lao tổ quyền ấn bên trong sông ra hướng lấy thánh tông trưởng lão nhào tới rất nhanh thánh tông trưởng lão liền bị cự long phá tan thành thương mảnh liền thân hồn đều không có đào thoát đánh giết xong thánh tông trường l a o c h â n vũ lao tổ quay đầu nhìn lại chỉ gặp lý đạo chân bị một đám người vây vào giữa tiểu hữu thật là anh minh thần võ ngút trời kỳ tài cái này là chúng ta long hổ tông lệnh bài hy vọng tiểu hữu có thể đủ rút thời gian đến ta tông ngồi một chút ta tông nhất định thịnh tỉnh quảng đãi tiểu hữu chúng ta cũng là hy vọng cũng có thể đến ta hợp hoàn tông ngồi một chút chúng ta hợp hoàn tông nữ đệ tử cái cái kiểu mị động người nhất định rất phù hợp tiểu hữu khẩu vị tiểu hữu hy vọng sáu các đại thế lực đều lại dùng lực định hot lý đạo Trân, đem chân đem trần vũ lao tổ đều nhị gấp cái này bạch lộc thư viện đệ tử là chính mình mời tới các ngươi ngược lại cùng tiến lên đi lấy lòng nếu là thật bị các ngươi cho l i ê m đến kia ta chân vũ lao tổ chẳng phải là cho các ngươi làm áo cưới khu khu khu, mới vừa xuất hiện tiểu t r ê n h lệch t a bất quá đều đã giải quyết hơi sau hiến hội tiếp tục tiểu hữu vừa kinh lịch qua một trận đại chiến lúc này đã sớm là sức cùng l ự c t kiệt trước để hắn tu hành một cái đi chân vũ lao tổ liền vội vàng đem đám người tách ra đem lý đạo chân giải cứu ra tới rất nhanh lý đạo chân liền bị chân vũ lao tổ lao tổ kéo đến tối cao vị cùng người sau thoải mái tán gấu các đại thế lực người gặp này cũng là rất bất đắc dĩ nhưng cũng không có biện pháp người nào gọi cái này là chân vũ vương triều địa bàn đâu mà lại nhân ra còn là chân vũ vương triều tối cường giả chân vũ lão tổ linh lung các ngươi bạch lộc thư viện thế nào cái này đáng sợ a l i ê n đại thánh cảnh giới cường giả đều có sao vũ thiên tứ một mặt sùng bái xem lấy vũ linh lung hiện tại hắn đều nghĩ bái sư bạch lộc thư viện cũng không biết bạch lộc thư viện sẽ không sẽ thu kia đương nhiên chúng ta bạch lộc thư viện là thiên hạ đệ nhất hoàng h u n h ta cùng ngươi nói liền ta sư tôn đều do、so、lão tổ hắn lợi hại nhiều nếu như nói lao tổ thực lực là cái này nhiều kia ta sư tôn liền là cái này nhiều vũ linh lung nói đến chân vũ lao tổ lúc dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái so một cái một một chút tư thế tại nói đến lý bột thời điểm liền tại hai tay mở ra ở trước ngực hoa tròn biểu thị chính mình sư tôn rất lợi hại kỳ thực vũ linh lung căn bản cũng không biết rõ lý bột cùng chân vũ lao tổ thực lực sai biệt có nhiều lớn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình lý giải đến nói mà một bên vũ thiên tứ lại là toàn bộ nghe hiểu bởi vì hắn hiểu rất rõ vũ linh lung đồng thời cũng có một chủng cảm giác bị thất bại hắn biểu thị chính mình từ ra đời bắt đầu liền bị quan tại danh t i ê tài có thể là hiện tại hắn biết do chính mình căn bản liền không xứng làm cái này nam vực đệ nhất thiên tiêu cái này danh đầu hẳn là thuộc về lý đạo chân bất quá hắn một chút cũng không não bởi vì bạch lộc thư viện cường đại hắn rốt c ụ c kiến thức đến cái này dạng một cái cường đại thế lực bồi dưỡng một cái so hắn lợi hại thiên tài thực tại là quá đơn giản nam vực thánh tông tại thánh tông tông chủ điện chi bên ngoài có lấy vô số vị cường đại tông môn c h â n thủ mỗi một cái đều là hóa thần cảnh trở lên cao thủ nếu là chân vũ vương triều người tại chỗ này nhất định hội kinh hô bởi vì cái này đội hình sớm đã vượt qua chân vũ vương triều ở trong đại điện có lấy một láo gi một người trung niên một cái thanh niên lão giả ngồi tại cao vị mà trung niên người cùng thanh niên người đều ngồi tại đại điện hai bên không được ta lưu lấy tại pháp chỉ bên trong hóa thân bị diệt ngồi tại cao vị lão giả kinh hô một tiếng hắn hiển nhiên liền là na l a bà tôn hắn ban đầu đem một đạo hóa thân tồn tại ở pháp chỉ bên trong để thánh tông trưởng lão mang đi liền là dùng phòng ngựa và nhất có thể là hiện tại liền hóa thân đều bị diệt lẽ nào bọn hắn là gặp đến đại địch có thể là cái này không phải khả năng a cái này là cằn tôi năm n ự c liền thánh nhân cảnh đều không khả năng xuất hiện hắn một cô thánh nhân vương hóa thân tại nam vực bị diệt nói ra chẳng phải là muốn cười chết người tiền bối lời này ý gì trung nhiên người nghe đến cũng là liền gấp truy vấn ngươi không phải để các ngươi thánh tông một cái trưởng lao mang ta lấy ta pháp chỉ đi tìm hiểu chân vũ vương triều thực lực sao ta tại pháp chỉ phía trên lưu lại một đạo hóa thân mà bây giờ cái này đạo hóa thân bị diệt nala đem sự thật toàn bộ nói ra cái gì cái này thế nào khả năng chân vũ vương triều không khả năng có cái này trùng thực lực ta nhớ đến bọn hắn lao tổ cũng liền mới bán thánh cánh a thánh tông tông chủ mười phần chấn kinh hắn cũng hoài nghi là hắn có phải hay không nghe lầm chính mình thánh tông trưởng lão mang lấy thánh nhân vương tiền bối pháp chỉ đi tham gia chân vũ thái tử lễ thành nhân giúp đỡ bọn hắn thế mà ra sự tình liền pháp chỉ bên trong thánh nhân vương pháp chỉ đều bị d i ệ t chân vũ vương triều chẳng lẽ một mực đều không có bày ra thực lực chân chính Báo. Báo cái cái Thánh Thánh cái cái khác.、Báo、cáo vào. Liên lúc lúc tại nói. kiên hiện tại đại này thân mang Tông tình Tông Tông này không nhẫn, này hắn không công quản Tông một tử chạy phục sức Có chủ cực có chủ mau phu ra sự sự, đệ đều kỳ nhị trưởng lão thật tại chân vũ vương triều ra sự t ì n h người nói cái gì k i u ta đệ đệ mệnh bài đâu chỉ gặp k i u tên thanh niên nam tử bắt lấy thánh tông đệ tử cái cổ trực tiếp nâng hắn lên rất hiển nhiên cái này tên thanh niên nam tử liền là thánh tông thánh tử vũ văn bạch kỳ thực hắn một nghe na la nói hết thảy tâm lý liền bắt đầu bất an có thể là hiện tại lại nghe được cái này tên thánh tông đệ tử báo cáo thế là triệt để không kèm được trực tiếp đem tất cả đoán khí đều phát tiết tại cái này tên thánh tông đệ tử thân bên trên người sau liền là e ngại tri cực lập tức liền là mồ hôi lạnh chạy thẳng xuống hôi hôi thánh tử điện h cái này tên thánh tông đệ tử dọa đến liền lời đều nói không ra phản phất dùng tận khí lực toàn thân đến nói ra cái này câu nói a vũ văn bạch mặc dù sớm đã có tâm lý chuẩn bị nhưng là nghe đến vũ văn cư dịch chết tin tức còn là kêu lớn lên ngay sau đó bàn tay dùng một lần lực trực tiếp liền đem cái này tên đệ tử cổ cho bóp náp ấy chỉ còn lại một cỗ thi thể không đầu ngã tại đất bên trên một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà ạ đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm c h n chương năm mươi tinh vực hải kết giới biến mất trần vũ vương triều vũ văn bạch lúc này lại cũng áp chế không nổi nội tâm phẫn nộ trực tiếp ngựa mặt lên trời thét dài mà thánh tông tông chủ chỉ là vung tay lên gọi đến cánh cửa trống coi hai cái đệ tử ngay sau đó kê hai cái mạng liền trong lòng run sợ đi qua đến đem trên mặt đất thi thể không đầu mang ra ngoài t ố t bạch nhi ngồi xuống cái này lúc thánh tông tông chủ lên tiếng rồi sau đó người cũng là cực không tình nguyện ngồi xuống ngay sau đó hắn nhìn về phía ngồi tại cao vị phía trên nala t i ê n bối theo ngươi ý kiến này sự t ì n h thánh tông tông chủ hướng nala xin chỉ thị như là các ngươi thánh tông nhị trưởng lao thật chết tại t r â n vũ vương triều kia chúng ta tình báo rất khả năng có sai lầm t r â n vũ vương triều tuyệt sẽ không giống biểu hiện cái này đơn giản na la mặt đầy cẩn thận bởi vì tại cái này nam vực còn có người có thể diễn sát hàn hóa thân hàn hóa thân lại không tốt cũng có thánh nhân vương thực lực kia chẳng phải là nói t r â n vũ vương triều cũng là thánh nhân vương tồn tại t i ê n bối này sự tình xác thực là chúng ta thất trách thánh tông tông chủ cũng bây giờ không có nghĩ đến cái này chân vũ vương triều thế mà có cái này dạng thực hắn rõ ràng cái này nhiều năm qua một mực tại thăm dò chân vũ vương triều hư thực có thể từ đầu đến cuối không có phát hiện chân vũ vương triều thế mà có thánh nhân vương cấp bậc chiến lực có thể là liền tại chân vũ thái tử lễ thành nhân thời điểm mới thể hiện ra thánh nhân vương chiến lực tồn tại chân vũ vương triều thật là ẩn tàng đủ sâu xuất hiện biến cố này nhìn đến chúng ta kế hoạch cũng cần cải biến một lần nala nói hắn ban đầu liền đến từ trung châu thánh lan giáo mà bây giờ hắn đi đến nam vực khẳng định là có mục đích hơn nữa thánh lan giáo mục đích rất rõ ràng liền là vì nắm giữ cả cái nam vực thánh lan giáo vốn chính là tu luyện tín ngưỡng thế lực có thể là bọn hắn tại trung châu lực ảnh hưởng còn kém rất rất xa hoang cổ thế ra mặc dù nam vực nhân số không nhiều bình quân tu vi càng là cực thấp nhưng là nam vực cũng có thể vì thánh lan giáo cống hiến có thể nhìn tín ngưỡng chi lực chứ không nên khinh cử vọng động ta chưa truyền tin tức hồi thánh lan giáo để giáo bên trong lại phái mấy cái thánh nhân vương đến không được liền phái ra một cái đại thánh nam vực tín ngưỡng chi lực chúng ta nhất định muốn được đến na la trước chấn an hai người cảm xúc mặc dù chân vũ vương t r i ề u thực lực cũng liền nằm ngoài dự đoán của bọn hắn nhưng là bọn hắn cũng không thể từ bỏ cái này thịt mỡ vâng văn bối minh m ạ c h t h á n h t ô n g tông chủ không dám có chút nào ý kiến trung châu tinh vực hải này lúc khổng minh mang lấy lý bột cùng lục cửu h u y ê n đã là đi đến tinh vực hải và ngoài chỉ gặp tại tinh vực hải chi bên ngoài có lấy vô số đạo khí tức cường đại yếu nhất đều là đại thánh cảnh giới nhưng mà càng nhiều đều là trí tôn cảnh có thể dùng nói là cả cái thiên nguyên đại lục tất cả thế lực lao tổ tông đều xuất động cái này có thể nói là thiên nguyên đại lục một tràng thị kiến viện trưởng cái này bên trong cường giả thật nhiều a lục cựu i ê n sớm liền không chịu nổi nội tâm vui sướng m à quyền sát trường theo hắn cái này lần tinh vực hải chấn động liền là chuyên môn vì bạch lộc thư viện hiện thế mà chuẩn bị kia liền chuẩn bị tốt tại chỗ này đại náo một trận đi k h ô n g minh cũng là tâm tình rất không sai cái này lần cả cái thiên nguyên đại lục thế lực đều đến có thể tiết kiệm rất nhiều công phu lý bột cầm ra hắn bộ kia chuyên môn chết phiến nhẹn phiến một bộ công tử văn nhã bộ dáng mấy vị đạo hữu các người đến tinh vực hải cũng là vì linh bảo triều tịch cái này lúc lão giả đi qua đến hướng lấy khổng minh mấy người chào hỏi đến tinh vực hải nhất định là vì linh bảo triều tịch a nếu không đến c h ơ i a t i n h tình gấp lục cựu h ê n liền trực tiếp về đến bất quá rất nhanh liền bị lý bột giữ chặt bởi vì lục cựu h ê n nói chuyện ngữ khí liền như muốn cùng người khác đánh nhau đồng dạng không có ý tứ ta sư đệ ngữ khí khả năng có điểm khó chịu trách móc mục đích của chúng ta chuyến này chính là vì linh bảo triều tịch mà tới lý bột ngăn lại lục cựu hen chính mình cùng cái này tên tóc trắng lao giả nói không sao cả không sao cả tóc trắng lao giả có thể lại không chút nào sinh khí tức giận như vậy không cần thiết tu sĩ sao có điểm q u ầ n g là rất bình thường khu khu cụ q u ê n giới thiệu tại xuống đến từ trung châu đan thần tháp không biết các vị đạo hữu cái này tên lão giả tu vi đối với khổng minh bọn người tới nói liếc mắt liền nhìn ra chỉ là một cái đại thánh đ ỉ n h phong tu sĩ bất quá cái này đan thần tháp tại trung châu xác thực tương đối yếu ớt thế lực bởi vì hắn đến cường giả thế mà mới là đại thánh cảnh n h a chúng ta đến từ nam vực bạch lộc thư viện khổng minh cũng là đối lấy đan thần tháp lao giả nói người sau cũng là rất kinh ngạc không có nghĩ đến cái này cực kỳ người bình thường mới là cái này ba cái lao đại s á c thực như đây lục cựu l i ê n một thân m ê n h mông khí huyết lực lượng để người tại rất xa liền có thể cảm thụ được m à lý bột thân bên trên một chủng độc thuộc về cường giả khí chất liên k h ô n g minh bình bình vô kỳ rất dễ dàng liền để người một mắt kéo qua bất quá nhất làm cho đan thần tháp lao giả kinh ngạc không phải cái này dạng mà là bạch lộc thư viện k h ô n g minh nói bọn hắn đến từ nam vực bạch lộc thư viện cái này liền để hắn như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc mặc dù hắn không hiểu rõ nam vực tình huống nhưng là cái này nam vực rõ ràng liền là một cái cắn có chỗ mà trước mắt cái này ba cái người tu vi khẳng định không kém gì chính mình bọn hắn đến từ nam vực thế nào khả năng nam vực k i a địa phương rách nát còn có thể thành thánh các hạ không phải là tại tiêu kỳ h ta nam vực cái này loại địa phương thế nào khả năng hội đản sinh các ngươi dạng này cờ giả đan thần tháp lao giả này lúc cũng có điểm tiểu cảm xúc các ngươi không muốn nói liền không nói vì cái gì dùng loại này trẻ con đều biết chuyện không có khả năng đến đặt ta đạo hữu chớ sinh khí ba người chúng ta xác thực đến từ nam vực chỉ bất quá chúng ta chỗ thế lực là tại nam vực cấm địa bên trong nồng độ linh khí không hề yếu hơn trung châu a khổng minh ra vẻ cao thâm nói hắn đã sớm biết đối phương hội là cái này trùng phản ứng càng nam vực sát thực so trung châu kém quá nhiều một đến trung châu liền phát hiện cái này bên trong nồng độ linh khí tối thiểu là nam vực gấp mấy chục lần cái này là rất khủng bố đổi lại là những đại thế lực kia địa bàn nồng độ linh khí càng là muốn đáng sợ hơn nhiều thật đan thần tháp lao giả một mặt không tin tưởng nam vực còn có cái này loại địa phương sao hắn thế nào trước giờ đều không có nghe qua nhưng là hắn cũng là b ả n t í n b ả n nghi suy cho cùng hắn cơ bản chưa nghe qua nam vực tin tức bởi vì nam vực căn bản là cùng nhất châu ba vực ngăn cách không còn là cái gì bí cảnh xuất hiện đều là không có quan hệ gì với nam vực đương nhiên là thật ba người chúng ta mới vừa đến tới thế nào còn hội gạt ngươi đây khổng minh hiện tại đã tựa như quen ôm lên đan thần tháp lão g i ả b ả vai liên tại cái này lúc một tiếng vang thật lớn chuyển đến mau nhìn tinh vực hải kết giới nhanh biến mất có tu sĩ kích động hô to bọn hắn đã rất sớm đến nơi này một mực chờ đến hiện tại lúc này tinh vực hải kết giới biến mất linh bảo triều tịch muốn bắt đầu cái này thế nào có thể để bọn hắn không kích động đâu lập tức tất cả tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở tinh vực hải ngoại vi kết giới phía trên liền khổng minh ba người cũng là như đây lần lượt nhìn về phía ngoại vi kết giới chậm một cố cường đại linh khí bắt đầu tiết ra ngoài hiển nhiên cái này liền là tinh vực hải bên trong linh lực cái này là kết giới biến mất đ i ể u báo đại gia nhanh công kích ra kết giới nhanh biến mất không biết là người nào gọi một câu lập tức vô số đạo công kích rơi đến kết giới phía trên oanh oanh oanh từng đạo công kích tiếng nổ vang lên một bộ truyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương năm mươi mốt linh bảo triều tịch chỉ gặp tinh vực hải ngoại vi kết giới tại vô số đạo công kích phía dưới chậm g ã i biến đến hàm đạo hiển nhiên liền sắp bị đánh nát viện、trường. Ta cũng đi chơi. đi lục cựu huyên không chịu nổi kích động hai tay được đến người sau khẳng định di hình hoãn ảnh lục cựu huyên thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện tại kết giới bên trên dây đặc khí huyết lực lượng một quyền lại một quyền hướng lấy kết giới đ p tới kết giới biểu hiện cũng là xuất hiện một đạo lại một đạo gọn sóng gọn sóng ngay sau đó liền chuyển biến làm t ừ n g đạo vết dạng hướng lấy bốn phía k h u y ế t tán lục cựu huyên thấy thế càng oanh càng tức thời ngay sau đó oanh kích tốc độ từng bước thêm nhanh nghe thấy này chỗ kịch liệt tiếng oanh kích vô số người cũng đem ánh mắt nhìn về phía lục cựu u y ê n p h ư n hướng người này là ai thật dũng mãnh tất cả mọi người ở đây đều là cảm thán như thế suy cho cùng lục cựu v i ê n là một cái duy nhất dùng nắm đấm không ngừng v á n h kích kết giới người q u ò n hắn là ai chỉ cần có thể mở ra kết giới liền là chuyện tốt một người hưng phấn g à o thét thừa dịp hoang cổ thế ra người còn không đến nhanh điểm kích thoái kết giới a tất cả người đều đang ra sức bọn họ cũng đều biết một ngày hoang cổ thế ra đến bọn hắn liền có thể ă n canh nhưng mà dùng hoang cổ thế ra bá đạo có thời điểm liền canh đều u ố n g không đến cho nên bọn hắn chỉ nghĩ tại hoang cổ thế ra người đến phía trước mở ra kết giới tại linh bảo triều tịch bên trong cầm tới đủ nhiều lợi ích có thể làm mộng tưởng là tốt đẹp hiện thực tổng là tàn khốc l i ệ n tại cái này lúc lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xuất hiện tại mọi người cảm ứng bên trong ta đi diệp da người thế nào liền đến rồi h i ệ n nhiên cái này từng đạo cường đại khí tức liền là hoang cổ thế gia diệp ra người mau nhìn tần da người cũng đến rồi sát theo đó lại là từng đạo khí tức cường đại xuất hiện nhưng là cái này từng đạo cường đại khí tức số lượng muốn nhiều hơn diệp da vương da cũng đến rồi cơ da cũng đến rồi sáu cái này một khắc trung châu hoang cổ thế gia lần lượt đến đông đủ chứng minh cái này lần linh bảo triều tịch chính thức kéo ra màn tre đám người gặp hoang cổ thế gia tại t r à n g cũng là thức thời tránh r a địa phương tất cả người đều đình chỉ công kích cái giới đều đang đợi lấy hoang cổ thế gia động tác nhưng là chỉ có lục cửu huyền còn đang không ngừng mà hành kích cái giới. cổ thế gia người tự nhiên cũng chú ý tới lục giới. gia người nhiên tới Hoang Ừm. thế tự ý kết huyền. h này người Cái t mà nhìn đến chúng a a h o n giới cổ thế g a đến, đem còn không ngừng tay. Là không đem ta cổ thế tay. không hoang mà cổ ta Là vào mắt cổ thế gia người lần lượt đối lục kiểu huyền lộ ra bất k i a tiểu tử quả thực liền là tại tìm chết thế mà dám khiêu khích hoang cổ thế ra đúng vậy à vì trang cái bức đem mạng đều cho đắp lên tất cả người đều cho rằng lục cựu huyền tại vương gia l á o tổ cái này đ ạ o phát ấn phía dưới tất nhiên là sống không được có thể là lục cựu huyền sớm liền phát giác được vương gia l á o tổ công kích trực tiếp thân hình một l õ e né tránh cái này một công kích lao r a hỏa ngươi là muốn giết ta sao lục cựu huyền một mặt bất thiện nhìn lấy vương gia l á o tổ giết ngươi lại như thế nào ngươi dám khiêu khích ta hoang cổ thế ra chết không có gì đáng tiếc vương gia lão tổ mặt đầy xem thưởng cái này người thế mà còn dám chất vấn chính mình thật là sống đến không kiên nhẫn khiêu khích liền là không có để các ngươi cố gắng chăn g bước liền là khiêu khích các ngươi lục cựu viên chút nào không sợ vương gia lão tổ trực tiếp phản đối trở về ngươi vương gia lão tổ gặp này ý muốn lại lần nữa phát tác đủ từng tiếng tiếng âm vang lên ngăn lại vương gia lão tổ cái này đạo thanh n â m bất ngờ liền là tần g i a người còn lại không đủ mất mặt sao t h ầ n g i a lục tổ quát lớn chút nào không cho vương g i a mặt m ũ i rồi sau đó người nghĩ muốn phát tác lại bị vương ra một cái khác lão tổ cho kéo trở về hiện tại không phải lúc trở mặt vương gia lão tổ nghe đến chính mình vương gia nói chuyện cũng chỉ đành coi như thôi lão c ử u thần gia lục tổ nói theo sau tần gia c ử u tổ liền đứng dậy mang lấy một mặt ánh mắt khinh thường nhìn lấy cái khác thế lực người thật là một đám phế vật cái này thời gian dài đều không có đánh phá kết giới đến sau đó còn phải dựa vào chúng ta hoang cổ thế g i a tần gia c ử u tổ c h â m trọng nói nhưng mà động t á c trên tay lại không có ngừng chỉ gặp hắn lấy ra một tôn tiểu đình mà tiểu đình này phía trên có lấy vô số đạo cổ lão mà lại huyền ảo phú văn sắt theo đó tần gia cựu tổ bấm ngón tay kết tấn cái này tôn tiểu đình thể tích không đứt b i lớn theo sau liền giống mở ra nào đó trùng công s i ề n g lập tức một cố cường đại khí tức bạo phát đi ra ngay sau đó lại là một t r ậ n uy áp hàng lâm cái này uy áp tràn đầy uy nghiêm không thể khiêu khích cái này bất ngờ liền là truyền thuyết bên trong đại đế mới có thể có đế uy cái này tôn tiểu đỉnh bất ngờ liền là tần g i a đế khí nhân hoàng đ ỉ n h tần g i a thế mà đem bọn hắn đế khí đều mang đến nhìn đến bọn hắn rất xem trọng cái này lần linh bảo triều từ ta ai cái này lần dự đoán lại là liền canh đều uống không đến nhà từng cái tu sĩ ủ dũ rất hiển nhiên bọn hắn không muốn nhất nhìn đến sự tỉnh còn lá phát sinh nhìn đến tần gia lấy ra đế khí cái khác thế g i a người lần lượt bắt t r ư ớ c đều lấy ra chỉ gặp gia tộc bên trong đế khí lập tức từng đạo huy áp bao phủ toàn trường thế mà là diệp gia cổ thần kiếm vương gia diệt thần trát cơ gia hoàng việt phủ sáu hoang cổ thế g i a mang đến tất cả đế khí toàn bộ khôi phục đứng vững vàng tại kết giới trước mặt cái này lúc tần gia cựu tổ lại là kết động pháp quyết k h ô n g chế nhân hoàng đỉnh hướng kết giới đánh tới Vâng, vang và anh, một tiếng bang thật lớn, chỉ gặp bị nhân hoàng đỉnh gặp một thật chỉ bị trong n g a y mắt tinh vực hải kết giới chấn động k h ô n g n ư ớ c tại hắn phía trên vết nước càng ngày càng lớn kết giới phía trên đạo văn cũng biến đến cực kỳ ảm đạm chỉ gặp hoang cổ thế gia đế khí tốc độ công kích càng lúc càng nhanh công kích lực lượng càng ngày càng lớn đã đều nhanh muốn thoát ly các đại thế gia k h ô n g chế l i ê n giống những n à y đế khí lẫn nhau cố chấp đồng dạng đều muốn cái thứ nhất đánh phá kết giới sát kết giới vỡ tan thanh â m văn g lên sát theo đó tại những k i a khe hở bên trong có lấy mánh liệt chói mắt quang mang bán ra lập tức tinh vực hải kết giới triệt để biến mất mà hắn thể nội linh lực cũng tại thời khắc này dâng trào mà ra nhanh xuống a kết giới mở ra vô số phát điên hướng sông lên đi liền là vì có thể cấp đến một chút trí bảo hoang cổ thế ra người gặp này cũng là lần lượt thu vào địa khí ngay sau đó xông vào t ì n h vực hải bên trong lục cựu h u ê n này lúc sớm đã về đến khổng minh thân một bên rồi sau đó người cũng là muốn xông vào t ì n h vực hải có thể là khổng minh gặp một bên đan thần tháp lao giả một mực không có động liền cảm giác có chút kỳ quái đạo hữu lẽ nào ngươi không nghĩ đi tranh đoạt một lần sau tranh đoạt đoạt không qua hoang cổ thế ra bọn hắn bọn hắn ba đạo vô cùng cái này lần khí thế hùng hùng ta có thể cấp đến một cái cao dài thanh khí liền không sai khổng minh gặp này không lại thuyết phục đã như đây Khi chương năm mươi hai cướp đoạt linh bảo những ngày thần khí đều không có cướp sao khổng minh nhìn đến khắp nơi trôi nổi thần khí cũng là nghi hoặc khó hiểu a nhà quê thần khí có cái gì tốt ướp rác rưởi bên trong rác rưởi cái này lúc một đạo cực kỳ trào phúng thanh em truyền đến chỉ gặp một cái bụng vệ trung niên người xuất hiện tại trước mắt mắt bên trong đều là xem thường không biết các hạ là k h ô n g minh m ặ t không biểu tình do hỏi suy cho cùng hắn chỉ là một cái h o a thân nếu là bản tôn tại chỗ này liền có thể dùng trực tiếp sử dụng hệ thống t r a nhìn ta là vạn bảo thương hội hội trưởng tiền thái đa các ngươi lại là cái gì người tiền thái đa trực tiếp báo ra danh hảo của mình vạn bảo thương hội mặc dù không phải cái gì cường đại thế lực nhưng là hắn có tiền a ngoại trừ hoan g cổ thế gia còn thật sự không có thế lực dám t r e u chọc vạn bảo thương hội nguyên lai、like、là tiền đạo hữu chúng ta sư huynh đệ ba người đều đến từ tại bạch lộc thư viện bạch lộc thư viện tiền thái đa điên cuồng tại đầu hóc bên trong ý đồ tìm bạch lộc thư viện tung tích nhưng là hắn thất bại bởi vì hắn trước giờ đều không có nghe qua bạch lộc thư viện danh tự trong mắt hắn là hắn không biết đến thế lực kia đều tất cả đều là bất nhập lưu tiểu thế lực nghe đều không có nghe qua nhìn đến lại là một chút bất nhập lưu tiểu thế lực ý đồ dựa vào vận khí tại chỗ này được đến chút bà bối bất quá cũng bình thường các ngươi liền những này rác rời thần khí đều cảm giác hứng thú dự đoán cũng không phải cái gì đại thế lực đều là đến từ tại thâm sơn cùng cốc địa phương nhìn đến không tiền thái đa vuốt ngọc bội trong tay cái này mai thật không đơn giản là hắn hoa đại lực khí mới từ một đám tu sĩ vụ n trộm c ấ p đến là một mai nhị tinh trí tôn khí mặc dù tinh cấp không cao nhưng là đối với hắn cái này vừa vào trí tôn cảnh tu sĩ đến nói đã là rất thỏa mãn cái này có thể là trí tôn khí không có gặp q u a đi. đã đến nơi này k i a thế nào cũng phải là một cái trí tôn khí trở về đi tiền thái đa giọng nói vô cùng vì cao ngạo phản phất hắn có thể cùng khổng minh nói những này liền là khổng minh mấy người vinh hạnh nghe tiền thái đa nói xong khổng minh ba người liên nhau sư đệ cái này vị đạo huynh nói hình như có điểm đạo lý a khổng minh cùng lý một trăm miệm một lời mà đối với lục cự hiến nói các ngươi s muốn làm gì tiền thái đa khẩn trương từ nay về sau thối lui chỉ gặp lục cựu hệ đột nhiên xuất hiện tại tiền thái đa bên cạnh một cơ hướng lấy hắn phần bụng đã tới trực tiếp liền đánh phá tiền thái đa thân bên trên hộ thể linh lực ôi người sau ăn đau nhức một tiếng trực tiếp quỷ dạm xuống đất các ngươi hiện tại hắn tính là minh bạch cái này ba cái gia hỏa cái nào là cái gì từ cái gì thâm sơn cung cấp đến nhà quê a cái này ba cái người dự đoán đều là trí tôn cảnh có thể hoàn toàn không phải chính mình cái này vừa vào trí tôn gia hỏa có thể dùng so ta có thể là vạn bảo thương hội hội trưởng các ngươi lại dám đánh ta mặc dù biết chỗ này đều là các đại thế lực đỉnh phong cao thủ nhưng vẫn là hy vọng phóng ngoan thoại có thể uy hiếp đến khổng minh ba người ai nha ngươi nói nhảm nhiều quá bị đánh cướp liền phải có điểm bị đánh cướp bộ dạng lục cự huyên đoạt lấy ngọc bội trong tay của hắn ngắm nhìn tiền thái đa lúc này thật là khóc không ra nước mắt cái này ba cái gia hỏa thế mà đánh cướp chính mình còn có không có điểm cường giả phong phạm. Đem không gian giới chỉ cũng không phong không gian phạm. giả giới giao điểm Đem đi. ra lục c ử u huyên nhẹ nhàng một câu tại tiền thái đa t hai bên trong quả thực liền là dọa người nghe nói các ngươi khi người h n q u á đáng c ư ớ p chính mình trí tôn khí liền được rồi còn muốn c ư ớ p chính mình không gian giới chỉ, thật là quá không làm người đồng thời cũng là hối tiếc không thôi chính mình vì cái gì muốn tại cái này ba cái lăng đầu thành trước mặt thò đầu ra à đây quả thực là thổ phỉ lục c ử u huyên chút nào không cùng tiền thái đa nói nhảm trực tiếp liền đem trong tay hắn không gian giới trì đợt lại chính mình nói thân bên trên còn có không có cái khác bảo vật lục cựu huyên vẫn như c ũ không thỏa mãn hắn cảm thấy trước mắt cái này người hẳn là giàu đến chảy mơ khẳng định không phải những này đồ vật không có hết rồi tiền thái đa này lúc tâm lý chỉ còn lại sợ hãi nghe cái này lời cái này ra hỏa là còn không thỏa mãn a ồ tia ta lục xoát lục xoát ngay sau đó lục cựu h u y ê n hai tay liền tại tiền thái đa trên thân chạy lên đến đừng a đây tuyệt đối là chính mình từ trước tới nay xỉ nhục nhất một khắc không có cái thứ hai còn thật không có nhìn lên đến giàu đến chảy mơ trên thực tế là cái quỷ nghèo nghe nghe cái này nói là người lợi sao đều đem nhân ra toàn thân đều cướp thế mà còn nói chính mình là quỷ nghèo quá mất mặt sư minh cái này ra hỏa liền một quỷ nghèo không có cái gì đáng tiền đồ vật lục cựu huyên đem từ trên thân tiền thái đa giành được trí tôn khí cùng không gian giới chỉ giao cho khổng minh đã như đây vậy chúng ta đi khổng minh nói lại hướng lấy tinh vực hải d i ả i đất trung tâm tiền đến chỉ để lại có quắp tại đất bên trên tiền thái đa hắn lúc này bộ dạng cực giống mới vừa bị thi bạo tiểu c ô u đ ư ơ n g điềm đạm đáng yêu bạch lộc thư viện đừng để ta lại đụng đến các ngươi tiền thái đa nằm trên mặt đất trầm giọng nói hắn lúc này thật là hận không thể lập tức tìm tới bạch lộc thư viện ở lại chỗ sau đó đem hắn cho phá nhưng là vừa nghĩ tới khổng minh ba người thực lực còn là bỏ đi ý nghĩ này ai còn là tự trách mình lắm miệng rước lấy cái này một thân h o ạ n rất nhanh khổng minh liền đi đến tinh vực hải khu vực trung tâm i b i s nhanh truy đừng để bất tử dược chạy ừ cái này bất tử dược nhất định là lao tổ ta từng đoạn tiếng gào truyền đến hiện nhiên là một đám người tại tranh đoạt bảo vật đ ô n g nhiên một vệ kim quang hướng lấy khổng minh ba người bàn tới cái này bất ngờ liền là một gốc thần dược gặp này khổng minh lập tức vận chuyển tạo hóa tâm kinh thân bí tạo hóa đại đạo tại khổng minh không chế phía dưới biến thành một cái đại thủ chỉ gặp cái này đại thủ một nắm trực tiếp đem bất tử dược nắm ở trong tay bất tử dược thú vị khổng minh nhìn lấy tay bên trong bất tử dược tại hắn phía trên có lấy mùi thuốc nồng nặc ngay một miệng đều có thể nhanh chóng bù đắp tự thân tiêu hao linh lực lúc này những tia tranh đoạt bất tử dược tu sĩ cũng lần lượt truy đến cái này bên trong gặp khổng minh dễ dàng liền đem bất tử dược thu vào túi bên trong cái này bầy người m ư ờ i phần tức giận chính mình cái này bầy người truy bất tử dược truy cái này thời gian dài kết quả lại vì người khác làm áo cưới đổi người nào đều sẽ không cao hứng người là cái gì người còn không đem bất tử dược giao ra một người lớn tiếng quá lớn Ý ý vào người nhiều bức bách minh mấy người đi vào khuôn khổ. ừ bảo vật tự nhiên có năng lực người có được các người đam phế vật này truy cái này thời gian dài đều không có c ấ c đến hiện tại hoàn hảo ý tứ gọi chúng ta lấy ra mà đâu tính cách hỏa bạo lục kiểu huyền trước tiên mở miệng một câu liền nói bọn hắn á khẩu không trả lời được là ngươi đám người bên trong có người nhận ra lục kiểu huyền ngươi không phải cái kia vị khiêu khích hoang cổ thế ra ngốc n í t sao n à y lúc đám người cũng là lần lượt nhận ra lục kiểu u y ề n suy cho cùng tại chỗ khiêu khích hoang cổ thế ra người hắn còn là vị thứ nhất một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương năm mươi ba cầm đến đi ngươi ngươi đã đắc tội hoang cổ thế g i a lẽ nào còn phải đắc tội chúng ta những n à y thế lượt sao cái này b ầ y người không ngừng tiêu gạo tại bọn hắn cho rằng lục cựu h u y ê n sẽ không làm giống không sáng suốt lựa chọn ừ ta liền hoang cổ thế g i a đều không để vào mắt liền bằng các ngươi cũng dám ở trước mặt chúng ta liều lục cựu h u y ê n lật lọng châm t r ọ n g nói kỳ thực khổng minh mấy người đối với những người này một điểm cũng không tức giận hắn chính sầu thế nào đi làm sự tình đâu nhưng là không có nghĩ đến phiền phức sẽ tự động tìm phía trên gióng nói cái gì liền hoang cổ thế ra người đều không để vào mắt nói đại thoại cũng không cắt cỏ bàn thảo vậy liền để chúng ta trước hội hội ngươi cầm ngư ơ i đầu người hướng đi vương g i a lĩnh thưởng nói xong những n à y người liền muốn đậu thủ sát theo đó tất cả người đều hướng lục cựu huyền công đi qua tới thật đúng lúc lục cựu huyền cũng là chút nào không sợ trực tiếp liền nên đón một bên lý bột cũng nghĩ đi hỗ trợ lại bị khổng minh giữ chặt liền những n à y thối cá nát tôn còn không phải là đối thủ của cựu huyền liền để hắn hảo hảo chơi một chút đi xác thực những n à y người mặc dù đều là trí tôn cảnh cường giả nhưng là tối cao cũng chỉ là trí tôn cảnh tam trọng lục cựu h u y ê n tu vi cũng tại trí tôn cảnh tam trọng có thể là hắn dù sao cũng là hệ thống triệu h ắ n đi ra nhân vật hoàn toàn không phải những n à y tiên h nguyên đại lục những n à y bản thổ tu sĩ có thể dùng so chỉ gặp lục cựu h u y ê n tại rất nhiều tu sĩ bao vây bên trong đại triển quyền cước chiêu thức đại khai đại hợp mỗi lần công kích đều là tối giản dị tự nhiên nhất quyền nhất cước có thể mỗi một quyền của hắn mỗi một cước đều có thể chuẩn sắc đánh trúng một người tu sĩ tự nhiên lục cựu h u y ê n thân bên trên cũng bị vô số đạo công kích cho đánh trúng có thể là những này công kích cũng không thể thương tổn đến lục cựu u y ề n ngược lại những tu sĩ kia phàm là bị lục cựu u y ề n đánh trúng theo lấy chiến đấu thời gian càng ngày càng dài những tu sĩ kia cũng từng bước phản ứng qua tới bọn hắn phát hiện số người của bọn họ càng ngày càng ít mà lục cựu h ê n liền là càng đánh càng hăng thật đáng ghét cái này thế nào khả năng bọn hắn lúc này khó có thể tin nhìn lấy lục cựu h ê n bởi vì người sau thực lực đã nằm ngoài dự đoán của bọn hắn bọn hắn công kích căn bản không thể thương tổn lục cựu h ê n chút nào thế nào không động thủ rồi cái này liền sợ rồi gặp đến những n à y chậm chạm không dám lên trước lục cựu hen cũng là một trận bất mãn hắn liền làm nóng đều còn không có kết thúc những n à y người đã bị đánh sợ rồi người người, người. các ngươi liền là cái gì người cái này bầy tu sĩ bên trong một cái ấp úng gọi nói giọng nói vô cùng vì sợ hãi chúng ta là cái gì người chúng ta là cái gì người còn yêu cầu cùng các ngươi báo cáo sao muốn đánh c ứ đánh cái này bầy người toàn bộ sắc mặt tái nhợt còn đánh căn bản đánh không lại à liền trước mắt cái này một cái mãng hắn đều kém điểm đem chúng ta đoạn diệt mà tại hắn phía sau còn có hai cái càng mạnh người ở một bên nhìn chằm chằm cái này cầm cái gì đánh lại đánh liền phải đem mạng bàn giao tại chỗ này thôi cái này lần chúng ta nhận thua chúng ta đi cái này bầy tu sĩ bên trong một cái dẫn đầu lập tức đánh lên chống nuôi quân đi đâu các ngươi không phân tốt xấu muốn ra tay với chúng ta mắt nhìn đánh không lại liền nghĩ chạy không thành lục cựu hiên lập tức liền ngăn lại những n à y người chính mình đều còn không có đã nghiền thế nào có thể thả những n à y chạy đâu kia ngươi còn nghĩ làm cái gì ngươi chẳng lẽ thật nghĩ cùng chúng ta tất cả thế lực vạch mặt không thành dẫn đầu kia n g ư ờ i gầm thét một tiếng hắn nghĩ không đến cái này người thế mà còn dám được một t ứ c lại muốn tiến một thước bọn hắn đều đã chủ động rời khỏi vậy mà còn không thông tha cùng các ngươi vạch mặt ta chỉ biết chọc chúng ta liền nhất định phải bỏ ra đại g i i lục cựu huyên mới mặc kệ bọn hắn là cái gì thế là đâu ngược lại viện trưởng đều đã nói nghĩ thế nào nháo liền thế nào nháo ngươi cái này b ở y người nhất thời bị lục cựu huyên mấy câu nói khí không còn hình dáng tiếng ngươi nghĩ m u ố n thế nào rất đơn giản đem các ngươi không gian giới chỉ lưu xuống những n à y người một nghe nháy mắt liền không vui vẻ bọn hắn tới đây liền là vì cướp đoạt bảo vật cái này lần tốt còn không có được đến chỗ tốt gì ngược lại liền chính mình ban đầu tài nguyên đều không còn cái này để bọn hắn thế nào khả năng có thể đủ đáp ứng đâu ngươi liền là tại si tâm vọng tưởng gặp bọn hắn quyết đoán c ự t u y ề n lục cựu h u y ê n đành phải lựa chọn chủ động ra tay giúp bọn hắn đồng loạt ra tay có lẽ còn có cơ hội tốt lập tức cái này b ầ y người liền đạt được chung nhận thức suy cho cùng người nào cũng không nghĩ giao ra chính mình không gian giới chỉ phệ hồn đ a o pháp h ế t hổ đâm ma thần một kích sau trong nháy mắt vô số đạo công kích về phía lấy lục cựu h u y ê n đánh tới rồi sau đó người khỏe miệng khẽ nhếp nắm chặt quần đầu lập tức dày đặc khí huyết lực lượng từ lục cựu hiền thân bên trên bạo phát đi ra khí huyết hóa hình m ê n ngông khí huyết vậy mà hóa thành một đầu to lớn yếu thú chỉ gặp cái này yêu thú giống như rồng mà không phải là rồng tự tượng phi tượng cường đại uy áp quét ngang toàn trường long tượng c h ấ n thiên phá lục cựu huyên trợ quét một tiếng ngay sau đó cái này đầu khí huyết yêu thú bám vào trên người hắn hắn giơ tay một quyền hướng về kia bảy tu sĩ công kích đánh tới long tượng hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét khí tức cường đại phóng lên tận trời nháy mắt liền nên tiếp kia bảy tu sĩ công kích đảo mắt ở giữa long tượng hư ảnh liền đem những kia công kích xe cái nát ấy những tu sĩ kia gặp này lần lượt nghĩ muốn tránh né có thể là bọn hắn tốc độ thế nào khả năng có long tượng hư ảnh nhanh trong nháy mắt long tượng hư ảnh trực tiếp đụng vào đám người thân bên trên. mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội đ n gì g sau đó người lần lượt phun ra một n g ụ m m u tươi sau đó ngã xuống đất không d ậ y nổi cái này thế nào khả năng tất cả người đều khó có thể tin tất cả người cùng một chỗ công kích đều không phải hắn một hiệp chi địch đến tột cùng là cái gì người đám người đối lục cựu huyên lai lịch sản sinh vô hạn hiếu kỳ nhưng mà càng nhiều là e ngại chỉ gặp lục cựu huyên một cái thuấn thân xuất hiện ở trước mặt mọi người gỡ xuống trên ngón tay của bọn hắn giới chỉ. cầm đến đi ngươi nhưng là bọn hắn cũng nghĩ lại phản kháng một lần nhưng là bọn hắn ẩn ẩn cảm ra đến có vẻ như bọn hắn càng phản kháng cái này ra hỏa liền càng hưng phấn t r ự c tiếp thưởng bọn hắn mỗi người mười mấy cái đại bước đấu bọn hắn nháy mắt liền không dám có bất kỳ cái gì tình khí lục cựu huyên liền là đi đến khổng minh thân một bên cầm trong tay g i à n h được tất cả không gian giới chỉ toàn bộ cho khổng minh người sau liền là vung lên ống tay h á o đem không gian giới chỉ đều thu vào đã lại giải quyết kia chúng ta tiếp tục đi đi khổng minh vẫy vẫy tay lại muốn hướng về lấy c ả n g trung tâm khu vực tiến lên chờ một chút có dám nói cho ta các người đến từ cái gì phe thế lực một người tu sĩ trong lòng run sợ hỏi giọng nói vô cùng vì ôn hòa rất hiển nhiên hắn bị lục cựu huyên kia mười mấy cái đại bước đấu cho cho cho、no. o lục cựu hiên nhìn về phía k h ổ n g minh được đến người sau khẳng định cho ta nhớ tốt chúng ta đến từ bạch lộc thư viện chỉ gặp hắn để lại một câu nói cùng một cái tự xem là x o á i khí bóng lưng theo sau liền đi theo k h ổ n g minh bước chân bạch lộc thư viện tất cả người đều tại nói thầm lấy cái này bốn chữ mặc dù bọn hắn chưa nghe qua nhưng là từ lục cựu hiên thực lực đến nhìn cái này tất nhiên cũng không phải cái gì tiểu thế lực càng nhiều người là đem bạch lộc thư viện cho ghi hận lên đem bọn hắn đều cho cướp có thể có cái gì ấn tượng tốt đó mới là là đâu cái này là tốt không ngừng không cấp đến bất tử dược liền gia sản của mình đều bị cướp đi chương ó t ể nói vốn nhân binh n lại mỗi là lỗ vốn phu nhân lại gây binh à, phu gây g ờ i i tâm lý đều là đều g năm mươi bốn đạo tông tại tinh vực hải chính nội tâm vị trí cái này bên trong đã bị hoang cổ thế gia chiếm lĩnh ngoại trừ hoang cổ thế gia chỗ này là không cho phép có khác thế lực người xuất hiện các vị đạo hữu cái này thất tinh trí tôn khí liền về chúng ta tần g i a tất cả chỉ gặp một đám hoang cổ thế gia người tại tranh đoạt lấy một kiện cái bình hình trạm trí tôn khí mà cái này trí tôn khí cuối cùng nhất lập tức muốn rơi đến tần gia cựu tổ tay bên trong có thể là tại tần gia lão tổ lập tức đem cái này trí tôn khí bỏ vào trong túi thời điểm một cây phất trần đột nhiên xuất hiện tại cái này trí tôn bên cạnh sát theo đó cái này thanh phất trần nhẹ nhàng vô vô một lần cái này trí tôn khí sau đó phất trần cùng trí tôn khí liền đồng thời biến mất tần gia cựu tổ gặp này đầu tiên là sừng sốt một chút theo sau liền là đại nộ là ai cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa lệnh tần gia lão tổ cực kỳ phất nộ thế mà có người dám hắn trước mặt cướp đi vốn nên thuộc về hắn trí tôn khí lẽ nào là bọn hắn hiện tại cái này lúc tại tần gia cựu tổ thân trước xuất hiện một cái thân mang đạo bảo trung như người hắn vừa xuất hiện liền mang lấy một cổ đạo tông đặc hữu khí tức là gỗ đàn hương vị đạo đàn mục là đạo tông đặc hữu thân thụ là một gốc tiên tiên linh căn có thể dùng nói đạo tông có thể đủ như này cường đại cái này đàn mục có thể nói công lao to lớn à. đạo tông người tần gia cựu tổ cũng là một mắt liền nhận ra cái này tên đạo nhân thân phận thân mang đạo bảo thân bên trên lại có đàn mục khí tức là đạo tông người không nghi ngờ ngươi vì cái gì cướp ta tần ra đồ vật tần gia cựu tổ đối đạo tông c ò n tin hỏi ngựa khí bên trong có một chút bất thiện thí chủ này nói kinh ngạc bảo vật đều là có năng lực người chi h ư ớ n g hồ cái này linh bảo là vật vô chủ đã hắn bị bần đạo đ ư ợ đến chứng minh hắn cùng bần đạo hữu duyên thí chủ duyên phận này vẫn không thể cưỡng cầu a nói lời nói này người tên gọi tấm thiên là đạo tông đương đại tông chủ đối mặt tần gia cựu tổ chất vấn hắn lại không có một điểm bằng khí còn phối hợp cho đối phương nói lên đại đạo lý mặc dù những này nói rất dễ nghe nhưng là tại tần gia lão tổ hai bên trong liền là đối hắn trào phúng đầu tiên là nói bảo vật có năng lực người có được sau đó lại nói hắn cùng ngươi hữu duyên cái này trí tôn khí liền là ngươi từ ta cái này cướp đi lại nói cái gì duyên phận không thể c ư ớ p cầu đạo tông người đều là như này mặt d à y vô s ỉ người các ngươi đạo tông còn thật là đủ không muốn mặt nói cái gì đại đạo lý đến cuối cùng nhất còn không phải dựa vào cướp Tần gia c ự u tổ liền là k h ô này g ưa thích cái n t cùng dối chán người n g đạo tông t hiếu ế duyên các n g ư liền t g tại h cái này lúc một thanh em chuyển tới sắt theo đó là một bóng người xuất hiện nay ngươi bất ngờ liền là tần gia nhị tổ tần phá thiên chỉ gặp hắn hai tay ôm ngực một mặt nghiền ngẫm xem lấy đạo tông trương thiên hiếu một cái c ù ngày ngươi hữu d đến u h ư trí tôn cảnh cơ bản liền không khả năng xuất hiện vượt cấp mà chiến tình huống bởi vì tu luyện tới trí tôn cảnh tu sĩ kia cũng là thiên tài cấp bậc cái cái tại trí tôn cảnh phía trước đều có vượt cấp mà chiến năng lực lại là liền là trí tôn cảnh mũi nhất trọng ở giữa trinh lệch là tại quá lớn trừ phi là thể chất công pháp trinh lệch quá lớn nếu không căn bản không khả năng cắt nhất trọng cảnh giới mà chiến tân phá thiên đã như này lao đạo lại là phải biết một chút ngươi liền tại tần phá thiên chuẩn bị động thủ thời khắc lại là một cái thân mang đạo bảo đạo tông người xuất hiện tại hiện trường cùng trương thiên hữu bất đồng là cái này tên đạo nhân thân bên trên đạo bảo nhan sắc càng đậm khí tức càng thêm cường đại chỉ gặp hắn vung tay lên bao phủ trên người trương thiên hữu uy áp lập tức liền biến mất không còn một mảnh thấy thế tần phá thiên meo lại hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này tên đạo nhân không có nghĩ đến liền đạo tông thái thượng trưởng lão đều đến chuyến cái này một đạo vũ nước đủ xác thực phía trước linh bảo triều tịch đạo tông cũng sẽ phái người đi đến nhưng mà tuyệt đối sẽ không giống động can q u a lớn như vậy liền đạo tông thái thượng trưởng lão đều đến có thể thấy hắn đối cái này lần linh bảo triều tịch coi trọng hừ cái này lần linh bảo triều tịch bạo phát nhanh như vậy lao đạo hợp tình hợp lý đều hẳn là đến xem đạo tông thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng hiện nhiên hắn đối hoang cổ thế gia chiếm lĩnh tinh vực hải trung tâm hành vi rất bất mãn cái này tinh vực hải giải đất trung tâm có thể là chúng ta hoang cổ thế g i a địa bàn ngươi thủy tiện tiến đến cần phải là cho chúng ta hoang cổ thế g i a một cái công đạo tần phá thiên trực tiếp mở miệng uy hiếp nói đạo tông lại như thế nào mặc dù đạo tông rất c ư ờ n g đại nhưng mà kia cũng là tại đông vực tại cái này trung châu liền là hoang cổ thế g i a địa bàn là hổ đến nằm sấp là lòng cũng phải của lại cho ngươi một cái công đạo cái này lời ngươi nói còn chưa đủ tư cách để tần vạn pháp đến cùng ta nói tần vạn pháp là tần gia nhất tổ có thể là trí tôn cảnh lục trọng tồn tại thằng hô tần vạn pháp danh hào Vậy ít nhất cũng là cùng hắn cùng một cấp bậc tồn tại ta đại ca có thể không có thời gian đến quản những này tiểu sự tình tần phá thiên có thể sẽ không liền cái này dạng rơi khí thế hắn đại ca tần vạn pháp có thể không phải đạo tông thái thượng trưởng l ã o nói gặp liền gặp hừ t r a n g cái gì tần vạn pháp không phải đã đến sao đạo tông thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng ngay sau đó đem ánh mắt nhắm chuẩn tần phá thiên phía sau chỉ gặp tại tần phá thiên phía sau xác thực xuất hiện một thân ảnh rất rõ ràng hắn liền là tần gia nhất tổ tần và pháp lý thần côn không có nghĩ đến liền ngươi cái này lao bất tử cũng đến tần gia nhất tổ tần vạn pháp mặt không thay đổi nhìn lấy đạo tông thái thượng trưởng lão bất quá liền bằng ngươi đạo tông có thể cướp không được ta nhóm cái này nhiều h o a n g cổ thế gia đồ vật tần gia nhất tổ vừa mới nói xong phía sau lập tức liền xuất hiện rất nhiều h o a n g cổ thế gia lão tổ thân ảnh bọn hắn toàn bộ bị bên này động tinh hấp dẫn qua đến đạo tông các ngươi dám đặt chân ta h o a n g cổ thế gia lãnh địa không biết rõ cái này tinh vực hải khu vực trung tâm đã bị chúng ta h o a n g cổ thế gia cũng chiếm lĩnh sao nói lời nói cái này người là một cái ngây thơ thiếu niên nhưng mà một thân tu vi của hắn có thể không giống bề ngoài một dạng non、ớt. thiếu niên này liền là diệp gia nhị tổ diệp thiên thu đồng dạng cũng là bá khí vô cùng liền bằng các ngươi đạo tông có thể không có tư cách đối kháng chúng ta cái này nhiều h o a n g cổ thế gia một bộ c h u y ệ n cầu đạo khá ổn m ả n h đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương năm mươi lăm đạo phật liên thủ tại trang tất cả h o a n g cổ thế gia người đều lần lượt đứng dậy một mặt bất thiện nhìn lấy đạo tông hai người rồi sau đó người liền là mặt không biểu tình phản phất căn bản là không có đem hoàng cổ thế ra cái này nhiều để vào mắt một cái đạo tông không được kia lại thêm ta lão nào tại đạo tông thái thượng trưởng lão thân một bên xuất hiện hai cái thân mang cả xa hòa thượng rõ ràng là tây vượt phật môn người chỉ gặp cái này hai người thân bên trên kim quan g bắn buôn phía tại xuất hiện trong nháy mắt có đạo đạo phật âm lượt lờ phật môn cũng muốn đến giảng hòa một cớ ư c sao diệp thiên thu nheo lại hai mắt như là chỉ là một cái đạo tông nhưng thái cổ thế gia này còn không sợ nhưng nếu là đạo phật liên thủ kia có thể là có chút khó khăn chí ít không phải hắn cái này diệp ra nhị tổ có thể đủ khống chế a di đạo phật chỗ này cơ duyên thiên hạ người đều có thể tranh đoạt thì làm sao phật môn cũng muốn n h ú n tay một câu chuyện trong đó một cái hòa thượng chắp tay trước ngực ngâm tụng một câu phật hiệu phật môn các ngươi thế mà còn dám tới cái này liền tại chỗ này lúc một đạo quát lớn tiếng từ hoang cổ thế ra đám người truyền ra ngay sau đó liền xông một người này người liền là cơ gia cường giả cơ gia tam tổ chỉ gặp này người giơ tay liền là một đạo pháp ấn hướng lấy cái này hai cái hòa thượng đánh qua người sau thân bên trên xuất hiện một tòa trượng bắt kim thân trực tiếp ngạch kháng cái này đạo công kích trượng bắt kim thân kim quan g đại thả cái này đạo công kích tại kim thân phía trên lại không có lưu xuống bất cứ dấu vết gì a di đ ạ phật thí chủ chỉ là một cái hiểu lầm cái này tên hòa thượng ánh mắt để lộ ra chút bất đắc dĩ nhưng mà càng nhiều là hối hận hiểu lầm ngươi xem là một câu hiệu lầm liền có thể triệt tiêu các ngươi phía trước làm sự tình sao cơ gia tam tổ gầm thét một tiếng ánh mắt nhìn chằm chặp cái này tên hòa thượng không chút nào che giấu thân bên trên s ắ c ý ai cái này tên hòa thượng cũng là thở dài một tiếng hắn đ u ô i trước mắt phát sinh sự tình cũng là không có một điểm biện pháp nào đi chết cơ gia tam tổ lại cũng không muốn nhìn thấy cái này hai cái hòa thượng dối trá sắc mặt lại là một chiều đánh qua hoàng cực đạo trưởng hoàng cực đạo trưởng là cơ gia tam tổ tuyên học thanh danh một trường này bổ xuống liền có thể dùng d i ệ t cả cái chân vũ vương triều d â y đặc hoàng đạo khí tức đem này trưởng uy lực đề thăng tới một cái đ ỉ n h phong giống như đế hoàng nổi giận một trường để phổ thông người căn bản liền sinh không lên bất kỳ lòng p h ả n kháng có thể là cái này tên hòa thượng có thể không phải phổ thông người hắn có thể là tây vực phật môn cùng đạo tông đánh đồng thế lực hơn nữa hắn còn là đại lôi âm tự phương trượng một thân tu vi thâm bất khả chắc đã nhiều nói vô ích kia bẩn tăng liền lãnh giáo một chút t í chủ cao chiêu chỉ gặp hắn cầm trong tay t i ề n trượng cầm ở một bên trực tiếp ngồi k h a n h chân trên mặt đất phật quốc hàng thế đại lôi âm tự phương trượng hai tay cũng trưởng hướng lên một n h ấ t lập tức vạn trượng phật quang tử trên người hắn sáng lên sát theo đó vạn trượng phật quang tại đỉnh đầu phía trên hình thành một cái phật q u ố c hình thức ban đầu tại hắn phía trên có lấy vô số tên la hán bị khâu cùng với g i ả lam ngồi ngay thẳng toàn bộ đều tại chính bản thân mình ngâm sướng phật kinh trong n g á y mắt cả cái tinh vực hải trung tâm phật âm lợn lở một cổ thần thánh khí tức tự nhiên sinh ra yêu ma thối lui vạn phật quy tông thiên ti vạn lũ phật âm ngưng kết thành một tòa huy hoành kim thân phật đà cái này phật đà giơ tay một trưởng trực tiếp cái này hoàng đạo cực trưởng đ ó lấy ngay sau đó vững vàng dùng một lần lực liền đem cơ gia tam tổ cái này một chiêu cho đánh bại phật quốc thế giới cơ gia tam tổ neo lại hai mắt chính mình cái này một chiêu bại bởi phật môn phương trượng kỳ thực một điểm đều không a n bởi vì cái này phật quốc thế giới là tây vượt phật môn tối cường thần thông một trong mặc dù hắn hoàng đạo cực trường cũng là cường đại thần thông nhưng mà còn xa không thể cùng phật quốc thế giới so sánh có lẽ chỉ có cơ gia chu thiên tinh thần quyết có thể đủ chống lại thí chủ hoan đoan tương báo khi nào mới dứt không bằng ngươi ta như đều để xuống thủ hận như thế nào đại lôi âm tự phương trượng vẫn là hảo n ô n hảo ngữ huyên hắn cũng thực tại không muốn cùng những thái cổ thế gia này vượt mặt để xuống cứu hận ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt chết lại không phải ngươi phật môn là ngươi phật môn sát hại ta cơ gia thánh nữ các ngươi phật môn đáng c h ế t cơ gia tam tổ một nói đến cơ gia thánh nữ liền biến đến nghiến răng nghiến lợi lên phản phất tiếp xúc đến nghịch lần của hắn chỉ gặp hắn càng nói càng phất nộ lập tức lại muốn phát tác không có nghĩ phật môn không biện rộng lớn sư đều đến nhìn đến các ngươi phật môn cùng đạo tông đến có chuẩn bị a lao tam lùi ra đi cái này lúc cơ gia tại thời khắc này cùng phật môn phát nổi lên xung đột như là cơ gia cùng phật môn liều cái lưỡng bại câu thương cuối cùng nhất chỉ hội tiện nghi cái k h á c hoang cổ thế g i a người a di đ ả phật còn là thí chủ rõ lý lẽ chỉ gặp một tên khác xưng là không b i ể n rộng lớn sư lão hòa thượng ngâm tụng một tiếng phật hiệu cũng hướng cơ gia nhất tổ ném đi thiện ý ánh mắt ừ ta cái này lần bỏ qua các ngươi không có nghĩa là chúng ta cơ gia hội đối với chuyện này coi như thôi cơ gia nhất tổ một mặt không vui chính mình chỉ là không nghĩ để cơ gia tại chỗ này cùng phật môn khai trận nhưng là cũng không có nghĩa là yêu hắn muốn cho phật môn sắc mặt tốt nhìn ai không biện rộng lớn sư lại là một trận thờ g i i nhìn tới cái này kiện sự tình thế nào đều không khả năng thiện hoan oan tương báo khi nào mới giữ r a tần vạn pháp ngươi còn cảm thấy ta đạo tông không có tư cách đến phân một chén này t a n h sao đạo tông thái thượng dài lao lý thần côn nhịn không được mở miệng nói mặc dù đạo tông cùng phật môn ở giữa quan hệ cũng không thế nào tốt nhưng là ngay tại lúc này bọn hắn cũng chỉ đành lựa chọn cùng phật môn liên minh chỉ có cùng phật môn liên minh mới có thể chống lại những thái cổ thế gia này hoan g cổ thế gia người lại bá đạo cũng không khả năng đồng thời nuốt vào đạo tông cùng phật môn rất tốt đã các ngươi đều đến có chuẩn bị kia các ngươi đạo tông cùng phật môn xác thực có tư cách ở tại tinh vực hải dài đất trung tâm diệp gia nhất tổ đứng ra đến lên tiếng cái này triệt để tỏ rõ diệp gia lập trường kỳ thực diệp gia nhất tổ mục đích rất rõ ràng liền là nghĩ đem vũng nước này q u a y đủ như là đạo tông cùng phật môn người không đến k i a cuối cùng đế khí chi tranh cơ bản cũng là tần gia cùng diệp g i a ở giữa chiến đấu nhưng mà diệp gia muốn nghĩ thắng qua tần gia cầm tới đế khí độ khó vô cùng lớn nhưng mà như là có đạo tông cùng phật môn gia nhập k i a bọn hắn diệp gia đoạt đến cuối cùng nhất đế khí phần thắng hội được đến cực lớn đề cao tần gia nhất tổ này lúc nhìn về phía diệp gia nhất tổ tự nhiên cũng biết do hắn tiểu tâm tư bất quá hắn tần gia còn không sợ người khác tần gia nhất tổ lạnh n h ạ t nói mà cái k h á c hoang cổ thế gia người một mặt khó có thể tin nhìn lấy tần gia nhất tổ theo lý mà nói cái này chủ tình huống tần gia thế nào cũng không khả năng đồng ý à có thể là tần gia nhất tổ liền là không có phản đối để cái k h á c hoang cổ thế gia cũng không có biện pháp bọn hắn tự nhiên là không nghĩ đáp ứng đạo tông cùng phật môn người cưỡng ép chọc vào đã là uy hiếp đến bọn hắn lợi ích nhưng là bọn hắn cũng không tốt phản đối bởi vì hoang cổ thế gia bên trong tối cường tần gia cùng diệp gia đều đã lần lượt tỏ thái độ biểu thị đồng thời đạo tông cùng phật môn người có thể cùng bọn hắn tranh đoạt lợi ích chúng ta cơ ra không có ý kiến Ban đầu c ơ ra cùng p h ậ t m ô n ở g i ta không có ý kiến. Chúng ta thái u như ra cũng không có ý kiến sáu gặp đến cái này nhiều hoàng cổ thế gia tỏ rõ lập trường còn lại hoàng cổ thế gia cũng là lần lượt tỏ thái độ đạo tông thái thượng trưởng lão cùng không biện rộng lớn sư đều là lúc nhau đều nhìn ra đối phương mắt bên trong kích động tại đến gần tinh vực hải d i ả i đất trung tâm phạm vi là một chút chỉ thua ở h o a n g cổ thế gia đại thế lực chiếm lĩnh địa phương mặc dù ở loại địa phương này căn bản là tranh đoạt không đến đế khí cùng chuẩn đế khí thậm chí liền một chút cao giai trí tôn khí đều rất ít xuất hiện nhưng là cái này khu vực vẫn là mười phần chân quý bởi vì những n à y đại thế lực đến cường giả bình quân cũng chỉ là trí tôn cảnh n h ị trọng khổng minh ba người đã là đi đến cái này khu vực nhưng là bọn hắn không quản chút nào chỗ này là không phải bị cái gì thế lực cho chiếm lĩnh trực tiếp liền cưỡng ép xông vào các ngươi là cái nào cái thế lực thế mà dám xông vào vào cái này bên trong rất nhanh một người tu sĩ phát hiện bọn hắn bởi vì tại chỗ này mỗi cái thế lực người đều có hắn thế lực tiêu chí mà khổng minh ba người bất ngờ không có những này tiêu chí toàn thân đều mặc no h sam tại cái này người nhìn đến lộ ra hoàn toàn xa lạ cái này người gặp này liền trực tiếp đánh ra một vệ kim quang hướng lấy khổng minh ba người phong tới mà lý bột chỉ ở rút kiếm một nháy mắt liền đánh bại cái này một kích theo sau dùng lạnh lùng ánh mắt quét mắt này người người sau nhìn lấy lý bột mắt như tiến h ầ m băng lưng trở nên lạnh leo kia là một đôi cái gì mắt người người người các người đến tột cùng là cái gì người cái này người ấp úng hỏi kém điểm liền lời đều nói không nên lời bạch lộc thư viện lý bột lý bột phá thiên đất hoang hồi đáp cái này người nghi vấn bạch lộc thư viện ban đầu cái này người còn xem là lý bột ba người là đến từ nơi đâu đại thế lực kết quả báo ra một cái nghe đều không có nghe qua thế lực lập tức hắn đối lý bột sợ hãi hoàn toàn không có theo hắn chưa nghe qua thế lực vậy nhất định liền là bất nhập lưu tiểu thế lực giống cái này chủng tiểu thế lực thật vất vả ra một cái trí tuân cảnh có thể hết lần này tới lần khác liền muốn đi tìm cái chết cái gì bạch lộc thư viện nghe đều không có nghe qua khẳng định liền là cái giáp rưỡ thế lực đầu năm nay cái gì a m i u a cậu đều dám thỏ đầu ra rồi A cái này người l hét c t h ề n g lên hắn nghĩ tới lý bột thế mà còn dám động thủ dám vũ nhục bạch lộc thư viện tìm chết lý bột mà không xin lỗi chậm rãi thụ kiếm phản phất mới vừa làm một chuyện rất bình thường cái gì tình huống thế mà có người dám đối thánh lan giáo người xuất thủ cái này người một tiếng hét thảm nháy mắt liền hấp dẫn chung quanh tất cả người bọn hắn lần lượt đưa ánh mắt về phía cái này bên trong chỉ nhìn thánh lan giáo người này lúc một mặt dữ tợn còn sót lại một cái tay gắt gao ấn tại chỗ cực tay cũng miệng lớn thở hổn hển ta thánh lan giáo người nào dám t r ọ c cái này lúc lại là một thanh â m chuyên gia từ đám người bay ra một người rất rõ ràng cũng là thánh lan giáo người na ra thác sư m u n h bọn hắn đến từ bạch lộc thư viện bị chém đứt một tay kia người suy yếu đáp trả bạch lộc thư viện kia là cái gì đồ vật na ra thác cẩn thận quan sát lấy khổng minh ba người đột nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đ ngươi không phải cái kia thẳng thắn khiêu khích hoang cổ thế ra ngốc n g ế c sao ta nói người nào cái này không mở mắt thế mà dám chọc ta thành lan giáo nguyễn lai là cái lăng đầu thanh a hắn chỉ lấy lục cựu h i ê n nói hắn đ ố i cái này ngốc n g ế c ấn tượng còn là rất sâu thẳng thắn khiêu khích hoang cổ thế ra nghị không bị ghi nhớ đều khó đám người cũng lần lượt hiểu rõ ra đều nhìn về lục cựu h i ê n nguyễn lai là cái này ngốc n g ế c còn xem là người nào lá gan như thế lớn đâu tất cả người đều lộ ra cực kỳêu k h i khích biểu tình các ngươi mới là ngốc nghếch ngươi gia là ngốc nghếch cái này lần lục cửu huyền không vui vẻ phía trước liền có người nói hắn là ngốc n i ế t cái này lần nhiều người như thế chế rêu hắn là cái ngốc n i ế t cái này để hắn làm sao có thể nhịn lập tức một phát liên c h â u pháo câu giờ trở về ngươi cái này ngốc n i ế t dám mắng ta muốn chết phải không na da thắc cũng không vui vẻ chính mình chỉ nói một câu có thể cái này ra hỏa nói chính mình cả nhà đều là ngốc n i ế t cái này để hắn tâm lý cực kỳ không cân bằng ngươi thế mà m a n g chúng ta nhiều người như thế quả nhiên là cái lăng đầu thanh hôm nay liền để chúng ta lấy ngươi mặt chó tại trang bị mắm cấp đại thế lực người cũng là lần lượt bất mãn thế nào không phục luyện một chút lục cựu huyên kêu gạo hắn chính sầu ngứa tay đâu nói sợ ngươi không thành na ra thác lập tức muốn đứng ra đến muốn cùng lục cựu huyên đơn đấu chính mình có thể là trí tôn cảnh tứ trọng đ ỉ n h phong trước mắt cái này người một nhìn liền là vừa vào trí tôn tam trọng thật không biết đối phương ở đâu ra tự tin muốn đánh với mình một trận chỉ gặp lục cựu huyên dẫn trước nhịn không được trực tiếp xuất thủ đối lấy na ra thác mặt liền là một cước đ ặ t tới cái này khí huyết lực lượng cái này lúc na ra thác mới phản ứng được cái này thân người bên trên khí huyết lực lượng căn bản liền có phải hay không phổ thông trí tôn cảnh tam trọng tu sĩ có thể nắm giữ ngay sau đó cũng không dám k i n h thường lập tức dùng cường đại chiêu thức nên kích thần thuật đại quang minh trưởng nháy mắt hắn thân bên trên b ộ phát ra nồng đậm quang minh lực lượng bám vào tại trong bàn tay còn lại đối lấy lục cửu huyền chân liền vô tới cái khác thế lực người gặp này cũng nghĩ muốn lên đến giúp đỡ chỉ bất quá một đạo kiếm khí bước l u i bọn hắn muốn ta đến bổi các ngươi luyện một chút chỉ gặp lý bột một người cầm kiếm đứng tại bọn hắn trước mặt một bộ nho sam tóc dài phất phới hào hào tiêu sái ha, ha ha thật lớn khẩu khí ngươi nghĩ một cái người đối phó chúng ta nhiều người như thế sao cái này bảy người cũng là bị lý bột cái này một thao tác cho cả c m đầu tiên là xâm nhập chúng ta địa bàn lại nhục mạ chúng ta ngươi cái này đầu lệnh ta huyết ma tông người một trào hướng lấy lý bột bắt đi điệp huyết thiên lý tại hắn trào phía trên tản ra từng tia từng tia huyết quang nháy mắt liền sẽ rách không gian đi đến lý bột trước mặt mà lý bột gặp này lại không nhúc nhích chút nào giống là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng quả nhiên là ngu xuẩn thế mà trực tiếp liền bị d a sợ huyết ma tông người nhìn đến lý bột cái bộ dáng này trực tiếp phán định hắn hoàn toàn d a sợ không dám phản kích cái trước phảng phất đều đã nhìn đến lý bột đầu lâu vỡ vụ n c h ẳ n g cảnh thật là quá dễ dàng chết đi huyết ma tông đệ tử trợt quát một tiếng tay bên trên lực lượng càng tăng lên không ít có thể là này lúc lý bột thân ảnh chấp lên một cái lập tức tại hắn thân trước liền xuất hiện một đạo kim u a n g mà huyết ma tông đệ tử cũng tại cái này một nháy mắt nhìn đến cái này một vệ kim băng ngay sau đó hắn liền nhìn đến chính mình không đầu thân thể chỉ ở một nháy mắt thi thể phân ly siêu giải trí co vô nào trong bức c o liếm gái n a o động cao kịch tính thế giới có lớn mời đọc chương năm mươi bảy thánh lan giáo liền cái này a người tốc độ quá chậm lý bột thu hồi chính m ì n h kiếm chậm rãi nói trang cảnh này triệt để đem chung quanh người nhìn cây đ a n ngây người cái này cái này cái này những n à y người nhất thời dọa đến lời nói không ra người người người người đến tột cùng là cái gì người cái này ra hỏa cái này khủng bố sẽ không phải là cái nào hoang cổ thế ra người đi có thể là không nên a hoang cổ thế ra người đều tại tinh vực hải trung tâm thế nào sẽ xuất hiện tại chỗ này bạch lộc thư viện lý bột bạch lộc thư viện lại là cái này bạch lộc thư viện cái này bạch lộc thư viện đến t ộ n cùng là một cái cái gì dạng thế lực lại như này khủng bố lý bột một người một kiếm áp chế cái này b ả y người không chút nào dám động đậy còn là lý bột lợi hại a xuất chiêu lại xoáy lại mãnh không giống lục kiểu h u y ề n cái này ngốc đ g h ế c h khổng minh yên lặng tại tâm lý nổ h nước bọn một câu mà tại một bên khác lục kiểu h u y ề n cùng na g i a thắc ở giữa chiến đấu liền lộ ra cực kỳ kịch liệt chỉ gặp bọn hắn ngươi một quyền ta một cước lẫn nhau vật lộn ban đầu na ra thắc cũng không phải một cái dựa vào nhục thân chiến đấu tu sĩ thế nhưng lại gắng gượng bị lục k i u hiền mang vào hắn tiết ấu mới có hiện tại ngươi một quyền ta một cước chiến đấu tràng diện phát sinh không sai ngươi vậy mà dựa vào trí tôn cảnh tam trọng tu vi có thể đủ cùng ta đánh thành cái này dạng ngươi đủ dùng tự hào na r a t h á c cực kỳ thưởng thức xem lấy lục cựu huyên ái t à i là mỗi cái người thiên tính ừ ta còn muốn ngươi khẳng định không thành lục cựu huyên lại là một điểm không tiếp nhận na r a t h á c khích lệ hào tiểu tử cho ngươi điểm ánh mặt trời liền sán l ạ n không thành nhìn đến không sử dụng điểm chân thực lực còn giết không được ngươi nói xong na da thắc thân hình nháy mắt liền cùng lục cựu huyền kéo dài khoảng cách ta chủ hiền linh thanh quang thẩm phán chỉ gặp na da thác thấp dọn g ngâm tụng lập tức lên đỉnh đầu có một đạo thánh quang vẩy vào trên người hắn ngay sau đó hắn thân thể lấy cực nhanh tốc độ phát sinh biến hóa rất nhanh na da thác liền đỉnh đầu vòng sáng cầm trong tay trong suốt q u a n kiếm sau lưng mọc lên bốn cái trắng loan vũ rực cái này là thiên sứ sao khổng minh gặp này cũng là không khỏi nghi hoặc lên tiếng không sai na da thác hiện tại cải trang bất ngờ liền là kiếp trước thiên sứ bộ dạng chuẩn bị tốt chịu chết sao na da thác kiếm chỉ lục cự huyên một mặt cao nạo phản phất căn bản liền không đem người sau để vào mắt rốt cuộc làm thật sao lục cự huyên bài bày ngón t một mặt hưng phấn đối phương càng mạnh hắn liền càng kích động long tượng thần kích chỉ gặp lục cựu huyền giơ tay một chiều lập tức một cái dài hơn một t r ư ợ n g đại kích xuất hiện tại lục cựu huyền tay bên trong ồ ngươi thế mà có một cái cao d à i trí tôn khí nhìn đến ngươi quả nhiên không đơn giản na ra thác gặp lục cựu huyền cầm ra long tượng thần kích cũng là nheo lại hai mắt hiển nhiên hắn cũng là đối người sau binh khí trong tay vô cùng kiên kỵ có cái gì bản sự liền phóng ngựa qua đến đi lục cựu huyền cầm trong tay đại kích dựng đứng ở bên cạnh c ă n tức nhìn na ra thác thật đáng ghét dám xem nhẹ chính mình thanh quang thẩm phán tài quyết chi quang na ra thác ngay sau đó cầm trong tay trong suốt quang kiếm lơ lửng ở trước ngực bấm ngón tay kết tấn lập tức liền làm ộ t đạo tài quyết chi quang hướng lục kiểu huyên đánh tới kia tài quyết chi quang tốc độ nhanh chỉ ở một nháy mắt liền xuất hiện tại lục kiểu huyên đỉnh đầu phía trên đến tốt lục kiểu huyên gặp này chút nào không sợ cầm lấy long tượng thần kích liền nên đón nhất lực phá và pháp tại long tượng thần kích phía trên ẩn ẩn chuyển ra thần thú gào thét thanh â m chỉ là cái này cường đại lực lượng là đủ ngăn lại na ra thác cái này một kích quả nhiên chỉ gặp lục k i u huyền tay bên trong long tượng thần kích một đầm nháy mắt liền đem cái này đạo công kích cho đánh bại Yêu duyệt tiểu thuyết tiểu nội hoàn chỉnh áp đọc đủ ra ngờ một à nào cái trước công kích không giảm chút thác được. thác giảm tới. thầm têu hướng phương hướng không Không na Na đâm m lấy ra ra tiếng, liền gấp vận chuyển linh lực. Thần thánh hộ thuẫn. Một liền linh vận chuyển gấp lực. hộ đạo do thánh quang ngưng tụ mà thành tiểu hộ thuẫn xuất hiện tại lục cửu huyên đại kích phía trước trực tiếp ngăn lại cái này một kích bất quá dù cho có thần thánh hộ thuẫn bảo hộ na ra t h á c tình huống vẫn như cũ không dễ chịu na ra t h á c trực tiếp liền là một ngụm máu tươi phun ra theo sau liền là khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy lục cửu u y ê n cái này ra hỏa thế nào khả năng cái này mạnh chính rõ ràng không có lại ẩn giấu thực lực nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn chẳng lẽ hắn cũng ẩn tàng thực lực tại bị lục cựu huyên đánh trúng một m ấ y mắt hắn thân hình cũng là lại lần nữa lui nhanh lập tức kéo ra chính mình cùng đối phương cự l y thánh lan giáo liền cái này lục cựu huyên một mặt xem thường gặp đến đối phương chiến đấu như này sợ hãi rụt rẻ cũng là cực kỳ tức giận liền trực tiếp dùng da ngôn ngữ trào phúng mà cái này chiêu dường như hiệu quả rất rõ ràng na ra t h á c một nghe đối phương vũ n ụ c thánh lan giáo ngay sau đó cũng là đại nộ thật đáng ghét vậy mà dám vũ n ụ c ta thánh lan giáo thánh linh giáp tỉnh đại pháp chân thân cụ thể na ra thắc trợ quát một tiếng lập tức lại là thất giọng năm sướng kết động pháp quyết Trực tiếp d ù nhưng g ra t á giáo thánh giáo n lan chủng cấm thuật, có thể dùng ngắn ngủi đến lan tín n h thuật, thể thu hoạch g một cấm có ỡ chi lực Có thần thể lượng. đủ đ e mà chính cái cho lúc mình thăng đoạn, nên n một Tu Vi để thăng một cái đại giai đề y na gia thánh Tu đột Vi đã đ phá ế ư n thánh g mà linh giác tỉnh đại pháp trung quy là một môn cấm thuật mặc dù có thể đủ ngắn ngủi để cao chính mình tu vi có thể sử dụng người qua sau hội rơi vào nghiêm trọng suy yếu kỳ thậm chí tu vi đều sẽ lùi lại có thể là na g i a thác hiện tại quản không được nhiều người như thế hắn chỉ nghĩ trước mắt lục cựu hiền sẽ thành nắp ấy tiếp ta một chiêu mạnh nhất thánh linh ma thiền quang. chỉ gặp na da thác đem lực lượng toàn thân tập trung ở tay bên trên quan g kiếm phía trên lập tức một cỗ kinh khủng tại hắn phía trên bạo phát đi ra rất hiển nhiên na da thác là tính toán liều mạng tại cái này cường đại công kích phía dưới thiên địa cũng vì đó biến sắc mà đám người liền là đại khí không thở một tiếng ngay sau đó na da thác cầm trong tay quan g kiếm đối lấy lục cựu huyền phương hướng nem tới lập tức cái này trôi quan g kiếm giống như một mai tên lửa phóng tới lục cựu huyền mà lục cựu huyền cũng là n h ú n mày nhìn lấy cường đại công kích cũng là nghiêm túc đã ngơi cưỡng ép tăng cường thực lực kia ta cũng phục đổi tới cùng bắt môn đ ộ giáp đỗ môn mở lục cựu u y ề n trong nháy mắt quần quận không đứt lực lượng từ lục kiểu huyền thân thể bên trong bạo phát đi ra p h ả n phất hắn thân thể có lấy sức mạnh vô cùng vô tận nhưng mà những này lực lượng không phải đến từ linh lực cũng không phải đến từ thần hồn càng không phải là đến từ tại tín ngưỡng c h i lực cái này c ố lực lượng là độc thuộc về lục kiểu huyền lục thân lực lượng chỉ gặp hắn thân bên trên n ổ i cân xanh to lớn khí huyết lực lượng p h ả n phất muốn đem hắn thân thể nó、no、bạo rất nhanh trên người hắn khí huyết lực lượng đã tăng lên đến không kém gì na ra thắc tình trạng lúc này đám người không chút nghi ngờ không quản cái gì đồ vật tại lục k i u huyền trước mặt đều bị hắn một quyền đánh nát ngay sau đó lục cựu huyên trực tiếp cầm lên tay bên trong lòng tượng thần kích thân hình khẽ động liền xuất hiện tại cái này trôi quan g kiếm phía trên lòng tượng tiên địa liệt lòng tượng thần kích trực tiếp hướng lấy quan g kiếm bổ tới chỉ ở tiếp xúc một nháy mắt lục cựu huyên liền cảm giác chính mình miệng cọp bị chấn run lên theo sau miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi nhưng là lục cựu huyên nắm chắc tay bên trong lòng tượng thần kích lập tức đem thân thể bên trong lực lượng đều tập trung vào thần kích bên trong cho tán át lục cựu huyên lại là một trận gấm thét thân bên trên quần áo sớm bị thể nội lực lượng chấn thành bài rách vê anh chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn cái này tr mà l ụ chương kiểu u năm mươi tám cường đạo mặc dù lục cựu huyên bộ dạng m ộ ư ơ i phần chật vật nhưng là các đại thế lực người căn bản liền không chú ý những thứ này bọn hắn quan chú là naza thác sử dụng cấm thuật cưỡng ép đề thăng sau đánh ra một kích mạnh nhất thế mà liền cái này bị lục cựu huyên cho tiết xuống bọn hắn triệt để là bị chấn kinh rất cằm vốn cho rằng cái này một kiếm chặn lấy bọn hắn tất cả người ra hỏa đã đủ mạnh không có nghĩ đến một tên khác thế mà càng mạnh thật là biến thái nghĩ đến cái này đám người lần lượt nhìn về phía khổng minh cái này người liền khổng minh không có bày ra thực lực nhưng là hắn biểu tình lại vẫn luôn là chấn định tự nhiên cái này ra hỏa sẽ không mới là tối cường a những này đều nhìn ta làm gì ta mặt bên trên có hoa sao khổng minh một lau cái mũi bị những này người c h ỉ n h không hiểu thấu cái này cái này cái này các người đến tột cùng là cái gì người có cái này thực lực không khả năng không có chút nào danh khí lúc này na ra thác suy yếu vô cùng toàn thân khí tức cũng đã tiêu hao hầu như không còn hiện tại đoán chừng là tùy tiện đến một cái thánh cảnh sâu k i ế n đều có thể đem hắn cho c h é m giết nói với ngươi mấy lần nghe kỹ cho ta chúng ta đến từ bạch lộc thư viện lục cựu hiên cũng cực kỳ im lặng này ngươi có phải hay không cái l ạ n g hai a nói cái này nhiều lần thế mà còn hỏi chính mình là cái gì người nghĩ không đến ta na ra thác tung hoành cái này nhiều năm thế mà bại cho một cái không có danh tiếng người na ra thác cười khổ một tiếng ừ dám xem thường chúng ta ngươi chuẩn bị chịu chết sao lục cựu hiên trực tiếp đối hắn phát ra tử vong tuyên cáo thế nào lẽ nào ngươi còn muốn giết ta không thành ta là thánh lan giáo đại thái thượng các người liền không sợ thánh lan giáo trả thù không thành na ra thác này lúc cực kỳ chấn kinh không có nghĩ tới những người này còn muốn giết chính mình l i ê n bằng bọn hắn cái kia bạch lộc thư viện sao cứ việc na ra thác tuyệt đối lục cựu lên mấy người thực lực rất mạnh nhưng mà hắn vẫn như c ũ không cho rằng cái này cái gì bạch lộc thư viện có thể đủ t r e o chọc cường đại thánh lan giáo hoang cổ thế ra không ra hắn thánh lan giáo liền ngủ cũng không sợ t ố t nhanh chút giải quyết hắn đi l a n g nhà làng nhằng cái này lúc một đạo lười biếng thanh em truyền đến bất ngờ liền là khẩu minh tại nói chuyện hắn thực tại là là chịu không được những n à y người đánh không lại liền báo tên nếu không phải hắn chỉ là một đạo hóa thân năng lượng có hạn hắn sớm liền muốn xông tới xử lý bọn hắn viện trưởng lập tức nghe đến khổng minh lên tiếng lục c ử u hiên chút nào không lại do dự trực tiếp cầm trong tay long tượng thần kích ném ra thần kích nháy mắt liền hướng lấy na ra thác đâm quá khứ rồi sau đó người hoàn toàn không có nghĩ bọn hắn cư nhiên như thế quyết đoán lập tức liền muốn tránh né cái này một cách có thể là hắn thân hình bị vững vàng khóa chặt lại căn bản liền không khả năng trốn xuất thần kích phạm vi công kích các người sau không kịp chờ na ra thác nói xong long tượng thần kích liền hoàn toàn quán xuyên h ắ n cổ một cái đầu người lạc yên rơi xuống bốn phía lặng ngắt như tờ cái khác thế lực người gặp này đều nhanh muốn dọa sợ cái này người thế mà thực có can đảm giết thánh lan giáo người à, chỉ gặp lục cửu h ê n một cái lắc mình xuất hiện tại na ra thác thi thể không đầu trước mặt cầm lên long tượng thần kích ngay sau đó đem người sau không gian giới chỉ lấy xuống cái này thời điểm lý bột đột nhiên giơ tay một kiếm chỉ hướng bị hắn ngăn t r ở rất nhiều tu sĩ không nói câu nào liền là nhìn c h ầ m chặm bọn hắn lý bột ánh mắt thu đến những n à y người hoảng sợ cái này vị đại lao muốn làm gì a cái gì cũng không làm liền quang nhìn chằm chúng ta sẽ không cái này vị đại lao có kia trùng đam mê đi nghĩ đến cái này những n à y người nhất thời liền là cúc hoa x i ế t chặt tâm tình là thật lạnh thật lạnh bọn hắn cảm thấy hôm nay là khí tiết tuổi già không bảo bất quá là sống sót những n à y cũng có thể bỏ liền trước mặt mọi người người muốn rộng mở lòng dạng thưởng thụ thế giới thời điểm lý một cuối cùng từ miệng bên trong nén ra hai chữ đánh cướp mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội đùng xoài di đồ chơi cái này vị đại lao thế mà muốn đánh cướp ngài cái này có thực lực cao nhân có thể hay không đừng làm ra cái này hạ giá sự tình a tất cả người đều tại tâm lý hoán thầm nhưng mà đều là ngoan ngoan đem trên tay không gian giới chỉ gỡ xuống dao cho lý bột bởi vì đối với tài sản bọn hắn còn là lựa chọn bảo trụ chính mình khí tiết tuổi già gặp này khổng minh không khỏi cảm thán một tiếng còn là lý bột hiệu suất cao một kiếm giết một người liền có thể để bọn hắn ngoan ngoan đi vào k h u ô n khổ không giống lục cựu huyên làm cái này thời gian dài cũng liền mới cầm tới một cái không gian giới chỉ. đối với lục cựu huyên mãng hắn hành vi khổng minh còn là càng thích lý bột đơn giản mà lại một mạc giải quyết phong cách nhìn tới cái này một lần lại là một lần đại thu hoạch t i n tưởng tại không lâu sau về sau tại tinh vực hải chi bên trong hội truyền g a có một nhóm tự xưng đến tự từ b ạ cái h Thư Viện, Cường Đạo. Chờ một chút.、Bọn、hắn cũng không phải là muốn muốn đi tinh vực hải Lộc là một Một Cường cũng vực c đất trung tâm Viện đi dài đi. Bọn muốn muốn Đạo. tu sĩ kêu to lên bởi vì hắn phát hiện khổng minh ba người cũng không có tại chỗ này lưu lại mà là hướng lấy tinh vực hải giải đất trung tâm phương hướng bay đi cái này nhóm người còn thật là phết lối tự xem là đánh bại thánh lan giáo người liền cảm thấy đến có thể cùng hoang cổ thế g i a người vật cổ tay không thành những n à y cũng tốt liền để hoang cổ thế g i a người hào hào trị trị bọn hắn tốt nhất để bọn hắn chết hết ở bên trong gặp đến khổng minh mấy người rời đi thân hình những n à y người lại bắt đầu dóng g i c la ập lên rất nhanh khổng minh ba người liền đi đến tinh vực hải d i ả i đất trung tâm đi vào liền thấy một đám tại tranh đoạt một kiện cựu tinh trí tôn khí ngay sau đó cái này trí tôn khí liền xuất hiện tại hai cái trung niên người trước mặt chỉ gặp cái này một người trong đó thân mang đ ạ o bảo giản dị tự nhiên một người khác thân mang t ă n g bảo thả ra ngoài k i m quang đạo môn cùng phật m ô n người thế nào các ngươi cũng nghĩ muốn cùng chúng ta cướp ta liền biết để các ngươi tiến đến không có chuyện tốt truy kích tại phía trước nhất người gặp này lập tức nộ hỏa bên trong sinh ban đầu cái này tinh vực hải g ả i đất trung tâm chỉ có hoang cổ thế ra hiện tại nhiều đạo môn cùng phật môn cái gì đồ vật đều muốn cùng bọn hát cướp t r ự các t i ế h người h đạo tông n h i cùng phật môn đều là cá mẹ một lứa đều là như này không muốn mặt đến tranh đoạt bảo vật liền nói là đến tranh đoạt bảo vật nói cái gì này bảo cùng người hữu duyên nay bảo cùng các ngươi hai cái đều hữu duyên cái này gạt quỷ đâu cái này chi tôn khí chúng ta muốn khổng minh ba người không biết thời điểm nào xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn cái gì người đám người lần theo thanh âm nhìn về phía đỉnh đầu phía trên khổng minh ba người các ngươi là cái gì người chẳng lẽ không biết cái này là chúng ta hoang cổ thế gia địa bàn sao kia tên hoang cổ thế gia con tin hỏi khổng minh mấy người trước đó đạo tông cùng phật môn người muốn cưỡng ép trên bảo chúng ta nhịn hiện tại lại có a m i u a cầu nghĩ muốn đến kiếm một c h a n canh hắn cũng hoài nghi có phải hay không hoang cổ thế gia quá lâu hoạt động gần cốt ngoại giới đều đã nhanh quên mất hoang cổ thế gia cường đại mà đạo tông tông chủ và đại lôi âm tự phương trượng gặp này cũng là khá là kinh ngạc không có nghĩ thật là có người giống như bọn hắn cùng hoang cổ thế gia tranh cơ duyên siêu giải trí co vô nao trang b ư ớ c co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương năm mươi chín hoang cổ thế gia lại như thế nào ba vị thí chủ hảo tâm khuyên cáo cái này là hoang cổ thế gia địa bàn bọn hắn đều là đều là chút ăn người không nhà x ư ơ n g m a quỷ các ngươi như tiếp tục ở tại cái này sợ rằng có sinh mệnh nguy hiểm a cái này lúc đại lôi âm tự phương trượng nói chuyện biểu hiện là vì khổng minh mấy người tốt có thể h ồ lô bên trong b á n cái gì dược đều không biết hoang cổ thế ra lại như thế nào lục c ử u huyên mở miệng phản bác bọn hắn muốn ngáo liền là hoang cổ thế ra thí chủ có thể không muốn bởi vì sảng khoái nhất thời tiếc đ ố i cả đời a đại lôi âm tự phương trượng còn là tận tình khuyên bảo nói là ngươi cái này tên hoang cổ thế ra người như là nhìn đến cái gì đột nhiên biến đến giận dữ không thôi ngươi cái này khiêu khích hoang cổ thế ra ngốc nết thế mà còn dám xông vào, vào cái này nguyên lai、like、cái này người liền là phía trước ra tay với lục cựu h u ê n vương gia lão tổ nguyên bản còn không biết rõ đi chỗ nào tìm ngươi không có nghĩ đến ngươi thế mà tự tìm đường chết thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu vương gia lão tổ nhìn lấy lục cựu huyên sắc mặt dữ tợn giống là nhìn một con kiến hôi một dạng ánh mắt lão thất phu ngươi còn thật cho là ta sợ ngươi không thành lục cựu huyên này lúc cũng là mười phần p h ẫ n nộ hắn từ tinh vực hải vòng ngoài một đường chạy đến gặp đến mỗi người đều gọi hắn ngốc n g ế c mà cái danh x ư n g này lai lịch liền lá trước mắt cái này ra hỏa cái này để hắn làm sao có thể nhịt ngươi mới vừa kinh lịch một trận đại chiến thân thể gánh vác được sao khổng minh do hỏi hắn có thể không nghĩ lục cựu huyền tại chỗ này ra cái gì ngoài ý muốn a yên tâm đi viện trưởng lao thất phu này còn không làm gì được ta lục cựu huyền vỗ vỗ lồng ngực biểu thị chính mình thân thể rất tốt a di đảo phật hoan oan, oan tương báo khi nào mới dứt đại lôi âm tự phương trượng ngâm tụng một phiên vật hiệu kết quả hắn đột nhiên bị một cổ băng lãnh khí tức cho khóa chặt lập tức lưng mắt lạnh mà kêu băng lãnh khí tức bất ngờ liền đến từ lý bột thân bên trên người sau đành phải ngầm miệng thật đáng ghét người cái ngốc n ế c ta muốn tay xé ngươi đánh với ta một trận vương gia lão tổ khí thế phóng lên tật trời nháy mắt liền bay lên không、chung. đến chiến. lục cựu huyền cũng không cam l ậ t hậu theo sát hắn sau cái này ra hỏa thật là một khắc đều ngừng không dưới đến a thật là một cái bạo lực cuồng khổng minh nhìn lấy lục cựu huyền phong tới đi bóng lưng thì thầm nói cái này chi tôn khí về ta các ngươi có ý kiến gì không khổng minh đối lấy đạo tông tông chủ và đại lôi âm tự phương t r ợ nói thí chủ này bảo cùng ta hữu duyên người sau vừa nói xong liền phát hiện một cái sắc bén kiếm mang để tại cổ của mình chi chỗ một bên đạo tông tông chủ thấy thế vội và nói nay bảo không có duyên với ta thuộc về thí chủ khổng minh nhìn về phía đại lôi âm tự phương trượng ánh mắt cực kỳ bất tiện h a di đà phật nay bảo cùng thí chủ hữu duyên người sau liền gấp t ụ n g một tiếng phật hiệu ai nha đột nhiên gặp đến cái này tên thức thời đều có điểm không t h í chứng kia tốt liền không cấp các ngươi khổng minh suy tư liên tục quyết định bỏ qua bọn hắn suy cho cùng thò tay không đánh người mặt tươi cười lý bột chúng ta đi nhìn đến khổng minh hai người rời đi sau cái này hai người mới nhẹ thở ra một hơi h o ạ thượng cái này đến cùng thế lực nào người lại như này khủng bố đạo tông tông chủ nhịn không được mở miệng hỏi thăm suy cho cùng khổng minh mấy người thực lực xác thực là c h ấ n nhiếp đến bọn hắn liền bọn hắn là thế nào xuất hiện chính mình đều hoàn toàn không có phát hiện còn có kia tên nam tử cầm kiếm hắn không chút nghi ngờ nếu là muốn phản kháng lời nói chính mình tuyệt đối hội bị một kiếm thi thể phân ly ngươi đều không biết vần tăng thế nào hội biết do đâu các ngươi đạo tông thiên cơ tính không phải danh s ư n g thông hiệu cổ kim tính tận thiên hạ sao ngươi vì cái gì không đối bọn hắn tính lên tính toán đại lôi âm tự phương trượng mở miệng đề nghị đây cũng là đối đạo tông thiên cơ tính thần thông khẳng định ngươi cho rằng ta không muốn sao sớt ạ i cái này bởi xuất hiện thời điểm ta đã phổ một k h ỏ Có cũng có được tức có thể ta đạt bất tin thân trên một tầng không những phủ là liền là này bao người bên giống gì, kỳ đ mê vụ ồ n dạng, g c h ú thế nào n ì n không rõ bọn hắn rõ đ n tổn cùng là cái gì người.、Đạo、tông tông chủ cũng là khá là bất đắc dĩ. hắn còn là lần đầu tiên sử dụng thiên cơ tính không có đạt được bất đạt bất kết quả gì. Ồ. thế cái chủ đắc cơ có được gì gì. là là là là khá Đạo đầu kỳ dĩ, quả sử Ồ, mà liền các ngươi đạo tông thiên cơ tính đều không thể thu được đến những n à y người tin tức vậy chuyện này liền thú vị A-di-đạ Đại lôi lại phiên hiệu Phật. phương Phật tự trượng tụng một phiên Phật hiệu. Hắn hiện tại cũng là âm ngâm một đi đến cái này bên trong liền rõ ràng phát hiện cái này bên trong tranh đoạt nếu so với phía ngoài kịch liệt hơn nhiều oanh oanh oanh vô số đạo công kích tại hư không b a chạm theo sau bạo tạc cường đại sóng xung kích một trận lại một trận đánh tới tại chỗ này tùy tiện một cái công kích tại ngoại giới cũng có thể dễ dàng hủy thiên diệt địa tồn tại thật đáng ghét các ngươi đạo tông lại muốn c ư ớ p ta diệp ra đồ vật diệp ra nhị tổ diệp thiên thu này lúc vô cùng phẫn nộ bởi vì đạo tông nhung tay dẫn đến bọn hắn diệp ra tổn thất rất nhiều lợi ích cũng không phải nhất tổ là thế nào nghĩ đồng ý đạo tông cùng phật môn người đến tranh đoạt cơ duyên hiện tại đạo tông người lại để mắt tới chính、mình. cấp chính mình. Chính mình gia, gia nếu không phải t diệp ra nhất tổ muốn tranh đoạt cuối cùng nhất đề khí không thể tùy tiện xuất thủ hắn đều muốn trực tiếp cùng đạo tông khai chiến cái này trôi chuẩn đề khí có thể không phải phổ thông phổ thông chuẩn đề khí cái này có thể là nguyền rủa chi tiên đạo tông thái thượng trưởng lão trầm giọng nói nhìn về phía tay bên trong chuẩn đế khí đều có chút của nhiệt nguyền rủa chi tiên thế mà là nguyền rủa chi tiên cái này nguyền rủa chi tiên có thể là ách chú đại đế lúc đó sử dụng vũ khí không nghĩ tới bây giờ thế mà lưu lạc đến tinh vực hải đúng vậy a cái này ách chú đại đế có thể là cái hung ác người a có can đảm cùng thiến đấu ai cuối cùng nhất đáng tiếc nha cái k h á c hoang cổ thế ra người gặp này lần lượt cảm thán cái này đạo tông cái này lần thật là nhặt cầu thị vật khí nhưng là này lúc diệp tiên thu sắc mặt t ả m đạm lộ ra cực kỳ kích động cái này ban đầu là thuộc về ta diệp ra đồ vật diệp thiên thu cắn răng nghiến lợi nhìn lấy lý thần côn ừ cái này nguyền rủa chi tiên c ấ p ngươi diệp ra con nuốt không nổi muốn biết rõ tại nguyền rủa chi tiên phía trên có thể là có cường đại nguyền rủa lực lượng vô cùng kinh khủng phàm là có người bất hạnh chiêm nhiễm cái nhẹ tu vi lùi lại vi phạm nặng chết bất đắc kỳ từ bỏ mình chỉ có dùng tín ngưỡng chi lực đem hắn áp chế mới có thể dùng sử dụng diệp ra nghĩ muốn nuốt vào cái này trôi chuẩn đ ị khí quả thực liền là người xin ó i mộng nuốt không nuốt xuống liền không cần tiền bối hao tâm tổ chí chỉ hy vọng tiền bối đem này vật trả cho ta diệ diệp thiên thu này lúc nữ g khí cũng là biến đến thành thần kêu lên đối phương tiền bối nhưng là mục đích không có thay đổi chút nào siêu giải trí co vô n ã o t r ă n g bức co l i ế m gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương sáu mươi nguyện d ủ a tri tiên tìm chết thật cho là ta không dám giết ngươi sao ta giết ngươi diệp cô tinh cũng không dám làm gì ta nay lúc lý thần côn cũng là có chút giận chính mình rõ ràng nói cái này rõ ràng diệp thiên thu thế mà còn muốn để chính mình giao ra nguyện rủa t i tiên thật xem là hắn diệp ra là vô địch không thành chỉ là một cái diệp ra hãn đạo tông còn không sợ lập tức một cổ sát ý lạnh như băng từ đạo tông thái thượng giải lao lý thần côn thân bên trên phát ra diệp thiên thu ngay sau đó cũng là hoàng hồn không có nghĩ đến đạo tông vậy mà trực tiếp làm rõ cùng diệp ra đ ố i lên hào bảo vật ta mớn cái này lúc một thanh â m truyền đến sát theo đó hai thân ảnh xuất hiện tại lý thần côn cùng diệp thiên thu ở giữa người đến chính là khổng minh cùng lý bột chỉ gặp khổng minh ánh mắt một mực tại lý thần côn tay bên trong nguyền rủa chi tiên bên trên hào bảo vật rất thích hợp linh lung cô nàng kia khổng minh tự đủ rất hiển nhiên hắn là nghĩ cái này trôi chuẩn đế khí tặng cho vũ linh lung s á c thực nguyên rủa lực lượng cùng thai họa lực lượng vốn liền là đồng căn đồng nguyên nếu là nói người nào thích hợp nhất làm cái này nguyên rủa c h i tiên chủ nhân kia hẳn là vũ linh lung không nghi ngờ các ngươi là cái gì người thế nào tiến đến còn không đợi lý thần côn nói lời nói diệp thiên thu liền chất vấn thật là một đám phế vật diệp thiên thu tại tâm lý thầm mắng những kia ở ngoại vi hoang cổ thế g i a tử đệ trước đó đem đạo tông cùng phật môn đều không nói cái gì cái này lần thế mà đem không do người thả tiền đến bọn hắn hoang cổ thế ra u y danh đều nhanh muốn bị những này người mất hết chúng ta chúng ta là bạch lộc thư về người đến mức chúng ta là thế nào tiền đến đương nhiên bay vào khổng minh một mặt nghiền ngẫm xem lấy diệp thiên thu chút nào không đem hắn để ở trong lòng bạch lộc thư viện kia là cái gì đồ vật diệp thiên thu vô ý thức hỏi lên hắn cũng không đốc cái này hai cái có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại bọn hắn trước mặt chứng minh cái này hai cái người thực lực cực kỳ không đơn giản chí ít mạnh hơn chính mình bạch lộc thư viện không phải đồ vật lập tức một cổ sắc bén kiếm mang từ lý bột h â n bên trên phóng lên tận trời trực bức diệp thiên thu cái này chí tôn cảnh tam trọng lại có như này khủng bố khí tức diệp thiên thu triệt để cây bay ngây người đây là nơi nào đến k h á i thai à cái này ra hỏa bạo phát khí tức đều so lên được trí tôn cảnh tứ trọng đ ỉ n h phong muốn biết rõ cái này có thể là trí tôn cảnh vượt một cái đại cảnh giới là bao nhiêu khó được sự tình chính hắn trong lòng vẫn là hết sức rõ ràng mặc dù chính mình tu vi là trí tôn cảnh ngũ trọng nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện độc thủ bởi vì hắn chút nào nhìn không ra khổng minh tu vi hoặc là nói khổng minh tu vi ở trong mắt diệp thiên thu liền là ô ồ n g dương đại hải bạch lộc thư viện đến tột cùng là cái gì địa phương chẳng lẽ thượng cổ thời kỳ lưu lại thế lực diệp thiên thu càng nghĩ càng đáng sợ kết hợp với gần nhất phát sinh đại sự linh khí khôi phục linh bảo triều tịch trước giờ bạo phát hồng hoàn g kim thời đại diệp thiên thu đã sắp t i ê n định cái suy đoán này cái này chuẩn đế binh ta mớn khổng minh m ặ t không thay đổi mở miệng nói mà đạo tông thái thượng dài lao lý thần côn mặt bên trên tràn đầy cảnh giác bởi vì hắn tại khổng minh thân bên trên cảm nhận được một cổ rất quen thuộc khí t ứ c nhưng là lại nhớ không nổi là cái gì có thể là tại lý thần côn ngây người thời khắc khổng minh giơ tay một chiêu tạo hóa đại đạo phù văn ngưng kết thành một cái đại thủ trực tiếp đem lý thần côn tay bên trong nguyền rủa chi tiên trộp vào ngay sau đó xuất hiện tại khổng minh tay bên trong là ngươi lý thần côn một tiếng quát lớn bởi vì hắn rốt cuộc biết khổng minh thân bên trên kia cỗ thần bí khí tức là cái gì tại hồng mông đạo thể hiện thế kia một ngày hắn từng vận dụng tiên cơ tính ý đồ được đến hồng mông đạo thể vị trí tin tức có thể là không kịp chờ hắn tính toán ra hồng mông đạo thể vị trí hắn liền bị một cỗ lực lượng cho trọng thương cái này cỗ lực lượng mười phần khủng bố hắn từng một độ cho rằng cái này một cỗ lực lượng đến từ một danh cường đại tại thế đại đế n h ư không phải dựa vào đạo tông tiên tiên linh căn đàn một lực lượng chữa trị thương thế chính mình căn bản liền không khả năng có cơ hội xuất hiện ở đây mà cái này đạo khí tức thế mà từ trước mắt trên thân thể người này phát ra Nguyên、like、người lai là A. không minh cũng đúng i ngộ,、cái、này người liền nhìn cái phía trước nhìn trộm lý Đạo、Trân. kết quả sau hồn Không ngắm lấy điên thương ta người rõ ràng là một vị tại thế đại đế có thể là trước mắt cái này người mặc dù chính mình nhìn ra hắn tu vi nhưng mà thế nào cũng không khả năng là một vị đại đế a mặc dù như thế lý thần côn không chút nào dám hành động thiếu suy nghĩ như đổi lại chính người khác sớm liền đ ộ n t ủ có thể là trước mắt người quá thần bí người lý thần côn lời muốn nói đến bên miệng lại nuốt trở vào thế nào ngươi còn nghĩ lấy về hay sao khổng minh một mặt xem thường hắn tin tưởng lý thần côn không có cái này gan chính mình lúc trước có thể là đem hắn đánh đủ thảm người sau liền là ư u hoán nhìn khổng minh một mắt không có dám nói chuyện cái này có thể đem diệp tiên h thu dọa sợ chẳng lẽ cái này bạch lộc thư viện thật là thượng cổ còn xuất lại thế lực không thành l i ê n đạo tông thái thượng trưởng lao đối hắn đều có e ngại chi ý cái này là không thú vị à khổng minh tại tâm lý hoán thầm nói những n à y người vì cái gì đều không ra tay với chính mình đâu cái này dạng chính mình còn thế nào đánh cướp a tổng không thể không phân xanh đỏ đen trắng liền đi trắng trận cướp đoạt người khác đi đã các ngươi hai cũng không có ý kiến t i u cái này nguyền rủa chi tiên là thuộc về ta khổng minh nói xong cũng nghĩ muốn đi người khác địa phương cướp đoạt linh bảo có thể là tại chỗ này lúc nơi xa một mảnh thanh â m huyền áo c ầ u thặc đừng chạy t r ả ta chuẩn đ ị khí chỉ gặp tại cách cái này không phải nơi xa một đám người truy lấy một người chạy cái gì ngươi chuẩn đ ị khí bị ta cướp đến liền là của ta chạy trốn kia người một bên chạy còn một bên không quên trào phúng đối phương mà chạy trốn kia người chính là phía trước cùng vương gia lão tổ ước chiến lục k i u bên cái gì ngươi c ư đến rõ ràng là ngươi từ chúng ta tay bên trong cướp tại lục cựu huyên phía sau truy lấy một đám người mà cầm đầu cái k i a m ộ t vị lại là tần gia nhị tổ tần phá thiên người đánh giám cái này chuẩn đế khí chính rõ ràng bay đến bên cạnh ta ta không n h ệ m mai không cướp lục cựu huyên câu giờ nói cái này ra hỏa mắt nhìn nói không lại còn nghĩ nói xấu chính mình mà phía sau tần phá thiên cái k i a khí hắn đều không biết từ nơi nào xuất hiện cái cái này ra hỏa dựa vào trí tôn cảnh tam trọng tu vi lại có thể cướp đến bọn hắn một mực tranh đoạt chuẩn đế khí đáng giận nhất là cái này ra hỏa một cướp đến chuẩn đế khí liền liệu mạng chạy chính mình còn đuổi không kịp hắn cái này ra hỏa rõ ràng không phải hoang cổ thế ra người mà lại xuyên lấy cũng có phải hay không phật môn cùng đạo tông phục sức tần phá thiên càng nghĩ càng giận chính mình tranh lâu như vậy chuẩn đế khí cuối cùng nhất bị một cái bên ngoài người cướp đến hắn phát thề không quản cái gì thế lực người chính mình đều muốn đem đánh tan thành phấn vụn cầu tặc có bản lĩnh ngươi dừng lại cùng ta đánh một trận tần phá thiên gặp lục cựu h u y ề n không có chút nào ý dừng lại trực tiếp mở miệng khiêu khích nói cùng ngươi đánh một trận ngươi cũng xứng ngươi cũng không nhìn một chút ngươi kêu một bên nhiều ít người ngươi là nghĩ lấy nhiều khi ít không thành đổi lại dưới tình huống bình thường lục cựu hiền khẳng định hội đáp ứng nhưng là cái này lần người đối diện quá nhiều một bộ chuy nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương sáu mươi mốt khổng minh đại triển tần h uy mà chất lượng này cũng không so bên ngoài những kia vớ va vớ vần so suy cho cùng đều là hoàng cổ thế gia người ngươi dám cướp ta tần ra đồ vật chúng ta tần ra sẽ không bỏ qua cho ngươi tần phá thiên này lúc là triệt để bạo nộ bởi vì hắn đuổi không kịp lục i ể u huyên cho nên hắn rất tức giận tiểu từ này là là thỏ đi cái này có thể chạy viện trưởng viện trưởng nhanh cứu ta lục cựu u y ê n cái này lúc rốt cục nhìn đến khổng minh h a người lập tức liền hướng khổng minh kêu lớn lên cái này ra hỏa còn thật có thể gây chuyện k h n g minh gặp này cũng là im lặng nhưng là cái này dạng cũng tốt cho hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức chỉ gặp hắn cầm lên tay bên trong nguyền rủa chi tiên trực tiếp đối lấy tần phá thiên mấy người phương hướng liền là một roi lập tức một đạo khủng bố khí tức bao phủ toàn trường một đầu bóng roi hướng lấy người sau rút đi tại tần phá thiên mấy người còn chưa kịp phản ứng cái này một roi liền rắn rắn chắc chắc đánh trên người bọn hắn yêu duyệt tiểu thuyết áp đọc ra hoàn chỉnh nội dung a trong nháy mắt tần phá thiên mấy người lần lượt phun ra một ngụt máu tươi ngay sau đó liền là toàn tâm đau nhức tràn ngập toàn thân bọn họ. Viện ngay sau đó liền hướng lấy khổng minh phương hướng chạy đến mà lý thần côn cùng diệp thiên thu nhìn thấy một màn này trực tiếp dọa đến n gây người cái trước còn tốt suy cho cùng hắn biết rõ khổng minh thực lực rồi sau đó người liền là triệt để bị khổng minh cái này một k í c h cho kinh ngạc đến n gây người đồng thời may mắn chính mình vừa mới không có động thủ một kích này c ư ờ n g đại cho dù là diệp gia nhất tổ đều không thể dễ dàng tiếp xuống là ai t ầ n phá thiên không hiểu thấu liền chịu cái này một kích mà lại một kích này uy lực thập phần cương đại trực tiếp đem hắn trọng thương mà lại hắn cảm giác có một cổ tản nhẫn lực lượng tại ăn mòn hắn thân thể cái này là n g u y n rủa lực lượng tần phá thiên cũng là phát hiện thân bên trên dị thường lập tức vận chuyển linh lực nghĩ muốn áp chế thân bên trên n g u y ề n rủa lực lượng cái khác người đồng dạng vận chuyển linh lực đối kháng thân bên trên n g u y ề n rủa lực lượng chỉ bất quá bọn hắn không giống tần phá thiên kia dạng còn có dư lực nói lời nói các ngươi là cái gì người tần phá thiên nói lời giọng nói vô cùng vì suy yếu h i ệ n nhiên hắn đã đem toàn thân linh lực dùng đến đối kháng thân thể bên trong n g u y ề n rủa lực lượng Ừ! Ngươi này nghẹt cái ra hỏa kỹ. t r ù y tù này dài tám tấc bất ngờ liền là lục cựu huyền từ bọn hắn tay bên trong giành được chuẩn đề khí cậu tặc ngươi đừng có chương cuồng tần phá thiên gặp này lại là phun ra một ngụm máu tươi hiển nhiên là khí không nhẹ ta khuyên ngươi còn là đừng nói chuyện nếu không lại phải thổ huyết như là ngươi máu nhiều tia liền coi như ta không nói lục cựu huyên lại là một câu lại một câu nói hắn mỗi nói vài câu tần phá thiên liền hội phun một ngụm tiên huyết một bên người thậm chí đều không nghi ngờ cái này tần phá thiên khả năng hội bị cái này ra hỏa tươi sống cho tức chết bởi vì bọn hắn nghe đến lục cựu y ê n lời cũng là nhịn không được c chỉ bất quá bọn hắn cười một tiếng thân bên trên liền hội chuyển đến đau đớn kịch liệt mà liền tại này lúc tại một chỗ hư không bên trong có một người ngồi tại trong đó ngay tại đem chính mình khí tức điều tức đến đ ỉ n h phòng để chờ lát đế khí chi tranh có thể là đột nhiên hắn cảm nhận được ngoại giới có một cố cường đại lực lượng cái này lực lượng liền hắn đều có điểm trong lòng r u n sợ Ừm. mày, mới mấy Tần gia nhất tổ tần biết phát tình. vạn những hắn không biết do ngoại giới phát sinh Liền lượng, đoán gia giới gì cái kia kia vừa pháp chỉ do sự cố lực lượng, dự đoán chỉ có dự tần vạn pháp thì thầm nếu thật là cái này dạng đối hắn mà nói là một chuyện tốt đối với cuối cùng nhất đế khí chi tranh có thể dùng ít mấy cái đối thủ cạnh tranh nhưng là suy tư liên tục hắn còn là quyết định đi ra xem một chút chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động thân hình lập tức liền xuất hiện tại trước mắt mọi người vừa xuất hiện tần vạn pháp liền thấy điên c u ầ n thổ huế y tần t phá thiên còn có một bên l i ễ u lo không ngừng lục kiểu yên vì cái gì có thể ngay lập tức nhìn đến lục kiểu yên cũng là bởi vì hắn miệng một mực không ngừng qua mà lại còn nói rất lớn tiếng lao nhị ngươi tại làm cái gì tần vạn pháp đối lấy tần phá thiên nói bởi vì hắn cảm giác không khí chung quanh thật gi tần phá thiên nghe thấy tần vạn pháp thanh â m lập tức liền giống là nhìn đến cứu tinh đồng dạng ngay sau đó vậy mà khóc lên ôi ôi ôi cái này tần gia nhị tổ thế mà còn khóc cái m ũ i không hiểu liền hỏi cái này là tần gia truyền thống sao nhìn đến trưởng bối liền khóc vừa khóc dùng này đến biểu đạt kinh ý lục cựu huyền thanh em âm, âm dương quái khí lại truyền tới qua tới lao đại ngươi nhìn hắn tần phá thiên này lúc cũng chiếu cô không được hình tượng bản thân hắn thực tại là bị lục cựu huyền tra tấn công nhẹ ngươi là cái gì người tần vạn pháp này lúc cũng là nhau lại hai mắt thân bên trên tản ra từng tia từng tia hàn ý lập tức một cô kinh khủy áp hướng lấy lục chúng ta là bạch lộc thư về người khổng minh bước lớn một đạp ngăn tại lục cửu huyền trước mặt tần vạn pháp uy áp toàn bộ ngăn lại theo sau tại hắn thân bên trên tạo hóa đại đạo hình thành càng mạnh uy áp cùng chi đối kháng tại hắn đối kháng chi chỗ kịch liệt vô cùng thậm chí liền không gian đều bị đánh nổ rồi sau đó người hiển nhiên cũng cảm nhận được đến từ khổng minh áp bách cũng lập tức thêm lớn phát ra lực lượng khổng minh gặp này cười lạnh một tiếng ngay sau đó bật hết hỏa lực khủng bố tạo hóa đạo văn hình thành một cái to lớn quyền đầu hướng lấy tần vạn pháp đánh tới không được người sau còn không có phản ứng qua bị tạo hóa đạo văn ngưng kết thành quyền đầu đánh chúng trực tiếp bị một quyền đánh vào hư không bên trong nhưng là đảo mắt ở giữa tần vạn pháp lại từ hư không bên trong t r ô i ra mặc dù hắn không có nhận đến cái gì thương thế có thể hắn tình trạng vẫn như cũng nhìn lên đến rất chật vật tần phá thiên gặp này trực tiếp mắt t r ò n váng cái này có thể là bọn hắn tần g i a nhất tổ thế mà bị người khác một quyền đánh bay cái khác hoang cổ thế ra người cũng là cảm thấy khó có thể tin kia có thể là tần g i a nhất tổ à. tại cái này tinh vực hải bên trong có thể đủ đánh với hắn một trận người bất quá số lượng một bàn tay mà hắn lúc này thế mà bị một cái không biết rõ từ nơi nào xuất hiện người cho một quyền đánh bay đây chẳng phải là nói cái này người thực lực so tần da nhất tổ còn mạnh hơn Các hạ tốt bản sự s á c thực có tư cách cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên tần vạn pháp nói với khổng minh cũng là đối khổng minh thực lực một chủng khẳng định bất quá hắn vẫn như c ũ không cảm thấy khổng minh mạnh hơn hắn theo hắn vừa mới chỉ bất quá là khổng minh đầu cơ trục lợi thôi h ắ n tần vạn pháp còn không có nghiêm túc đâu có thể là tần phá thiên cùng một đám tần gia người không cái này cho rằng à bọn hắn cảm thấy tần vạn pháp nói như vậy chẳng khác nào là biến tướng thừa nhận chính mình không bằng cái này mấy cái tự xưng là đến từ bạch lộc thư viện người ô cái này dạng tốt nhất k h ổ minh lạnh ngặt nói hắn cũng không nghĩ tại đế khí xuất hiện phía trước liền đem cái này cộ hóa thân lực lượng dùng xuống liên tại cái này lúc tinh vực hải giải đất trung tâm bắt đầu chấn động ngay sau đó chấn động biên độ càng ngày càng lớn loang thoáng một cổ khí tức cổ xưa phát ra chỉ là cái này đạo khí tức cực kỳ yếu ớt hiện tại còn không có phát giác được đột nhiên lơ lửng tại tinh vực hải bên trong thần khí lần lượt nổ bể ra đến chờ đến tất cả thần khí toàn bộ bạo liệt ngay sau đó là thánh khí cũng bắt đầu không hiểu thấu nổ tung bạo tạc sinh ra lực lượng khổng lộ lệnh tinh vực hải ngoại vi tu sĩ trong lòng r ú sợ trong nháy mắt tinh vực hải linh khí dùng một chủng cực kỳ khủng bố tốc độ phóng tới giải đất trung tâm tại tinh vực hải trung tâm không biết rõ là cái gì đồ vật điên cuồng hấp thu những ngày linh lực cái này là thế nào sự tình rốt cuộc có người nhịn không được quát lớn lên tiếng bởi vì cái này đột nhiên phát sinh sự tình quá quỳ dị phía trước linh bảo triều tịch bên trong xưa nay chưa từng xảy ra qua cái này trùng sự tình liên tại cái này lúc một áp lực đáng sợ từ hư không chuyển đến cỗ uy áp này tràn đầy ngang ngược cùng bất an phản phất cùng cái này thiên địa ở giữa hoàn toàn xa lạ trong nháy mắt các đại hoang cổ thế gia cường giả cũng toàn bộ xuất hiện bọn hắn cũng là cảm nhận được cái này bên trong biến hóa phát sinh cái gì diệp gia nhất tổ diệp cô tinh mở miệng hỏi thăm mọi người ở đây rồi sau đó người toàn bộ là ăn ý lắc đầu biểu thị không biết rõ ngươi cũng không biết diệp cô tinh nhìn về phía tần văn pháp hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua khổng minh mấy người bởi vì bọn hắn cũng không xuất chúng huống hồ ba người đều là cố ý ẩn tàng chính mình tu vi ta không biết rõ ta cũng là vừa mới đi đến chỗ này tân vạn pháp nói xong k i a cổ ẩn tàng hư không bên trong cổ lao khí tức dùng tốc độ ánh sáng bạo trướng nháy mắt liền bao phủ cả cái tinh vực hải khẩn g minh này lúc cũng là neo h lại hai mắt bởi vì hắn cảm nhận được có cái gì đồ vật ghê g ớ muốn m xuất hiện sắt theo đó một cỗ kinh khủng uy áp hàng lầm tại tinh vực hải phía trên giống như bạo quân lập tức hiện thế hống một tiếng đến từ man hoang gầm thét tiếng vang lên tại cái này gầm thét tiếng phía trên có thể dùng cảm nhận được vô tận phẫn nộ t r u n g quanh hư không lần lượt bị một cỗ kinh khủng lực lượng c h ấ n vỡ vô số đạo hư không thoái phiến bị đánh nát lại lần nữa một lần nữa ngưng tụ tại mọi người trước mắt vô số đạo hư không thoái phiến tổ hợp lại với nhau rất nhanh liền ngưng kết thành một cái quái vật khổng lồ quái vật khổng lồ này mang lấy vô tận uy nghiêm nhìn xuống đám người cái này là hư không cự thú tần gia nhất tổ một nhìn còn là hắn kiến thức rộng rãi cái này không phải liền là tần gia cổ tịch ghi lại hư không cự thú sao hư không cự thú không ít người nghe đến tần gia nhất tổ tần vạn pháp thanh nhầm cũng là lần lượt phản ứng qua tới hư không cự thú thế nào sẽ xuất hiện tại phía trước kia nhiều linh bảo triều tịch bên trong đều không có hư không cự thú xuất hiện tình huống vì cái gì cái này một lần sẽ xuất hiện hư không cự thú không ít người lần lượt biểu đạt chính mình nghĩ hoặc không có một loại khả năng hư không cự thú sẽ xuất hiện kia liền là cái này tinh vực hải giải đất trung tâm kỳ thực liền là cái này hư không cự thú thân thể diệp cô tinh trầm tư rất lâu cuối cùng nhất còn là nói ra chính mình ý nghĩ cái gì tinh vực hải giải đất trung tâm thế mà là cái này hư không cự thú thân thể đám người lên tiếng tinh hô bởi vì cái này thật sự là quá khó có thể tin nhất định là có cái gì đồ vật đem ăn đánh thức cái này hư không cự thú ban đầu liền xa vào ngủ say bên trong hiện tại đột nhiên t h ứ c tỉnh khẳng định là cái gì đồ vật khí tức đem hắn đánh thức cái này sau cái này lúc khổng minh phát hiện một chút đồ vật l ê gớm tại hư không cự thú trên người có mấy chục đạo vết thương mà những này khổng minh lại quá là rõ ràng rõ ràng liền là nguyền rủa chi tiên tài năng tạo thành thương thế tại những vết thương kia phía trên khổng minh có thể dễ dàng cảm thụ có một k h ẩ nguyền rủa lực lượng ngay tại ăn mòn hắn thân thể cái này lúc hư không cự thú cũng phát hiện khổng minh tay bên trong nguyền rủa chi tiên lập tức liền gạo thét một móng vuốt hướng lấy khổng minh phương hướng bắt đi, to lớn khổng minh nhanh trong kéo lấy lý bột cùng lục cựu lên thân thể thân hình hướng lấy phía sau lui nhanh mà đi có thể là cái khác hoang cổ thế gia người liền không có cái này hảo vận tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị một t r ả o vô chúng trong n g á y mắt liền có mấy cái hoang cổ thế gia tu sĩ chết tại cái này một t r ả o phía dưới tất cả người nhanh lui diệp da nhất tổ diệp cô tinh cái này lúc mới phản ứng được đối tất cả người quát lớn nói rồi sau đó người nghe đến diệp da nhất tổ cũng là điên cùng hướng lấy tinh vực hải vòng ngoài p h o n g tới phát sinh cái gì sự tỉnh vì cái gì hoang cổ thế gia người đều đi ra ngoại vi tu sĩ nhìn đến cái này một màn cực kỳ chân kinh lẽ nào là giải đất trung tâm phát sinh cái gì sự t ì n h sao cùng vừa mới kêu một tiếng gào thét có liên quan liền ở ngoại vi tu sĩ còn không rõ ràng thời điểm một cái to lớn bôi từ trên trời giáng xuống nháy mắt liền có vô số tên tu sĩ chết bất đắc kỳ t ử mà chết cái này là cái gì đồ vật đám người lần lượt lên tiếng kinh hô ban đầu còn tại cùng nhau tranh đoạt linh bảo người đột nhiên liền bị cái gì đồ vật cho quay thành thịt nát tất cả người đều sắp bị dọa đến đi tiểu chạy nhanh a các ngươi tần ra cựu tổ nhìn đến này một đám còn đứng ở tại chỗ không biết do phát sinh chuyện gì thơm mắng một tiếng ngu xuẩn nghe thấy tần g i a nhất tổ cái này một tiếng gào thét tất cả người cái này mới phản ứng được bắt đầu l i ề u mạng hướng lấy tinh vực hải chi bên ngoài chạy tới có thể là cái này hư không cự thú sẽ không liền để những n à y người liền cái này chạy trốn hư không cự thú ngay từ đầu liền là muốn làm chết khẩu minh bởi vì hắn trên tay cầm lấy liền là trước đây trọng thương hắn người vũ khí có thể là hắn không quản thế nào dạng liền sờ không tới k h ổ n g minh chút nào đành phải đem những n à y nộ khí chuyển rời đến cái khác nhỏ yếu tu sĩ thân bên trên chỉ gặp cái này cự thú tấm đại miệng lớn vô số hư không lực lượng tại hắn miệng bên trong ngưng tụ theo sau một đạo hủy diện tính sóng s u n g kích từ hắn miệng bên trong p h u n g ra cái này đạo sóng s u n g kích hướng thẳng những kia chạy trốn tu sĩ、si、phong tới quá khủng bố cái này lần chết chắc rồi ta còn không có dòng d õ i đâu không thể liền cái này chết nha vô số cái tu sĩ、si、tại bị đánh chung trước phát ra t ử v o n g thang khóc nghiêm xúc chớ có thương người liền tại chỗ này lúc một đạo bóng người ngăn tại trước mặt mọi người giống như cứu thế chủ cấp cho bọn hắn hy vọng là không hải đại sư cái này bóng người bất ngờ liền là phật môn đại lôi âm tự không hải đại sư chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực bạo phát vạn trượng kỳ quang không hải đại sư trợn quát một tiếng từ miệng nghiệm r a lục tự đại minh chú trực tiếp để tại trước mặt hắn trong nháy mắt không hải đại sư thân bên trên vạn phật lực lượng phóng lên tận trời lập tức cả cái tinh vực hải đều vòng quanh tại trận trận phật âm phía dưới theo sau tại tại hắn thân bên trên xuất hiện một đạo to lớn kim thân phật đà kia to lớn kim thân phật đà đôi bàn tay hướng trước vô tới ngăn trở cái này một hủy diệt tính sóng x u n g kích vạn phật c h i ề u tông không hải đại sư lại là quát lớn thân bên trên lực lượng nháy mắt bị đỏ lên phản phất tại tiếp nhận cái gì thống khổ to lớn hiện nhiên hắn mặc dù ngăn trở cái này một í t nhưng là hắn tự thân cũng không tốt đẹp gì đại gia chạy nhanh a không hải đại sư ngay tại dốc hết toàn lực vì chúng ta ngăn trở q u á i vật tất cả người gặp này lại lần nữa lần lượt hướng lấy tinh vực hải chi bên ngoài phong tới phản phất chậm một g i â y chính mình muốn triệt để quy thiên có thể kia hư không cự thú gặp này lại là một trận gạo thét ngay sau đó lại là một đạo hủy diệt sóng s u n g kích phun ra cái này một đạo hủy diệt sóng s u n g kích trực tiếp rơi tại kim thân phật đà phía trên rồi sau đó người phật đà hai tay vậy mà xuất hiện từng tia từng tia liền ngân không hải đại sư cũng là bỗng nhiên phun ra một mùm má nhưng là thân thể vẫn như cũ chết chết để tại phía trước sư thúc đại lôi âm tự gặp này hô to một tiếng ngay sau đó thân hình xuất hiện tại không hải đại sư phía sau siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới q có lớn mời đọc Chương Chỉ chính lực cái trước thủ kháng định. Chỉ gặp hắn đem hai tay để tại không hải đại sư phía sau, đem chính mình thân Phật thâu thân tịnh. Không thể, nhanh Phật sư người Người Liên bên trên toàn quán bên trên. gặp tại đại tại đi. tay đem để đem sau, Dẫu bộ sư thúc ta muốn cùng ngươi cùng tiến thối đại lôi âm tự phương trượng hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không bứt xuống hắn sư thúc một mình v ả o tàu ngươi không hải gặp này cũng là bất đắc dĩ lắc lắc hết thể đều là duyên phận ta mệnh trung chú định muốn chịu này một kiếp ngay sau đó hắn triệt để bạo phát thân bên trên lực lượng liều mạng cũng muốn ngăn trở cái này một kích không hải lao đạo đến giúp ngươi một tay đạo tông thái thượng trưởng lao lý thần côn thực tại là nhìn không được mặc dù đạo tông cùng phật môn cũng không giao hảo nhưng là hắn cùng không hải là nhiều năm lao hưu tại bọn hắn thời đại kia một phật một đạo không biết do đánh bại nhiều ít thiên tiêu Mà hai Ngay ư ờ i tại với thực lực một h lực mực đều tại sàn sàn n u hắn không cho phép không hải liền n cái này chết、rồi. Chỉ gặp lý thần Côn cầm trong tay phất trần lỡ ở trước ngực, Thần phất theo trong tay trần rồi. gặp lửng Lý lỡ ở sau bấm ấn. ngón tay kết đó ạ vạn o Pháp Pháp nhiên, nhất, thái tự cực dương Ngay quý sau âm đồ. đ tại lý thần côn thân bên trên bay ra nhất â m nhất dương hai đạo khủng bố lực lượng tại trước người hắn ngưng kết thành một cái to lớn thái cực đồ hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau tại thái cực đồ phía trên x o a y chuyển cuối cùng nhất dung hợp lại cùng nhau cái này liền là đạo tông thái cực chi đạo lý thần côn một tay một chỉ thân trước thái cực đ ồ trực tiếp ngăn tại cái này hai đạo sóng xung kích phía trước vì không hải đại sư ngăn trở đại bộ phận lực lượng nhưng là tại tiếp xúc một m ấ y mắt lý thần côn liền là phun ra một ngụm màu tươi thế mà cái này mạnh lý thần côn khỏe miệng chảy ra tiên huyết nhưng là vẫn như cũ l i ề u mạng ngăn tại phía trước lý thần côn các ngươi tranh đấu cái này nhiều năm không có nghĩ đến hai chúng ta thế mà phải chết tại cái này bên trong không hải đại sư nhìn về phía lý thần côn không có chút nào cảm kích lý tứ mà làm mở miệng trêu chóng nói người cái chết con lựa chọc câm miệng cho ta ta sẽ không chết ngươi cũng sẽ không chết lý thần côn mở miệng、mắng. mà một bên hư không cự thú lại là một trận g à o thét ngay sau đó hắn miệng bên trong hư không lực lượng ngưng tụ càng nhiều cái này hai đạo hủy diệt sóng xung kích lực lượng cũng càng ngày càng lớn lý thần côn cùng không hại đại sư lại là một n g ụ m máu tươi hiển nhiên hư không cự thú công kích đã vượt qua cực hạn của bọn hắn các ngươi hoang cổ thế ra người còn không xuất thủ sao chúng ta chết các ngươi cũng sống không được lý thần côn hướng lấy tần vạn pháp mấy người nổi giận gầm lên một tiếng những n à y người thế mà ở thời điểm này còn tại xem kịch động thủ diễn cô tinh cùng tần vạn pháp lẫn nhau ngay sau đó cũng là lần lượt xuất thủ tinh thần kiếm quyết nhân hoàng tiên địa quyền diệp cô tinh một kiếm hướng lấy hư không cự thú bộ tới tần vạn pháp cũng là đấm ra một quyền rất khoái công kích liền cái này trực tiếp rơi đến hư không cự thú gánh lên hống người sau ăn đau nhức một tiếng càng là một trận gào t h é t ngay sau đó ngừng xuống tiếp tục đố i lý thần côn cùng không hại đại sư phát ra hô hai cái cũng là thở ra một hơi nếu là hoang cổ thế ra không xuất thủ chính mình sợ rằng thật muốn bàn giao tại chỗ này chỉ gặp hư không cự thú một móng vuốt hướng lấy diệp cô tinh hai người vô tới người sau liền gấp né tránh cái này nếu là chịu lên một lần không chết cũng bị thương a cái này hư không cự thú lại như này khủng bố diệp cô tinh sắc mặt tâm trầm h i ệ n nhiên hắn đối cái này đầu hư không cự thú vô cùng e rè hiện tại tất cả hoang cổ thế gia trí tôn cảnh tứ trọng trở lên cường giả đều tại xuất thủ k i ể m chế lấy cái này đầu hư không cự thú nếu như ta đoán không lầm cái này đầu hư không cự thú hẳn là có chuẩn đế tu vi tân vạn pháp trầm giọng nói mặc dù hắn rất không nguyện ý thừa nhận nhưng mà sự thật liền là như đây chuẩn đế tu vi thế nào khả năng nếu thật là chuẩn đế chúng ta thế nào khả năng còn đứng lấy cái này diệp cô tinh một mặt khó có thể tin bộ dạng chuẩn đế tu vi thực tại là quá không thể tưởng tượng ta cũng không rõ ràng ngươi không có phát hiện cái này đầu hư không c ự thú khí tức cực kỳ không ổn định h i ệ n nhiên hắn phía trước nhận qua rất nghiêm trọng thương cho tới bây giờ hắn thương thế vẫn như cũ không có khỏi hẳn tần vạn pháp cho ra hắn giải thích cái gì đó là ai đem hắn đả thương đâu diệp cô tinh càng thêm khó có thể tin hắn không có nghĩ đến tần vạn pháp thế mà nhìn ra cái này nhiều hẳn là ách chú đại đế cái này lúc một thanh â m truyền đến đánh gãy bọn hắn đối thoại khổng minh thân ảnh theo tiếng xuất hiện ngươi là cái gì người diệp cô tinh còn là lần đầu tiên nhìn đến khổng minh lập tức đôi hắn sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt cái này vị đạo hữu đến từ tại bạch lộc Thư Viện. tân vạn pháp mở miệng giải thích mặc dù hắn không biết rõ bạch lộc thư viện là cái gì địa phương nhưng là hắn ý nguyên vẫn là nói ra bạch lộc thư viện diệp cô tinh túi đầu chầm tư nhưng là hắn rất nhanh không nghĩ thêm những này hiện tại không phải thời điểm nghĩ cái này đạo hiếu người ý tứ là diệp cô tinh trực tiếp mở miệng hỏi cái này đầu hư không cự thú liền là bị trước đây ách chú đại đế đạ thương có thể là ách chú đại đế không có giết hắn chỉ là dùng roi hung hăng giáo hơn hắn nhưng là vẫn như cũ cũng để cái này đầu hư không cự thú thân chịu trọng thương những năm này hắn một mực tại chỗ này ngủ say khả năng là vừa mới sử dụng nguyền rủa chi tiên để hắn lại lần nữa cảm nhận được ách chú đại đế khí thức vì đó mới tỉnh lại không minh hướng bọn hắn giải thích đến rồi sau đó người nghe đến hắn giải thích sắc mặt dần dần biến đến không dễ dàng lên đến cảm tình là ngươi đem cái này hư không cự thú đánh thức hại chúng ta hoang cổ thế ra chết nhiều người như thế khu khu cụ việc cấp bách là nhanh ngăn lại cái này hư không cự thú nếu không chờ hắn triệt để bạo phát kia chúng ta liền nguy hiểm kia tốt đồng loạt ra tay diễm cô tinh cùng tần vạn pháp lấy nhau lập tức quyết định liên thủ kháng địch hai người lần lượt thi triển tuyệt học hướng lấy hư không cự thú đánh tới trong nháy mắt hư không cự thú thân bên trên không đ ứ t chuyển đến bạo tạc tiếng oanh minh không. hư ố n g h không cự thú cũng không ngừng gào thét hiện nhiên những n à y công kích đánh tại hắn thân bên trên cũng làm ư ờ i phần đau đớn không h ả i chúng ta cũng lên lý thần côn thấp giọng nói lập tức cầm lên phất trần cũng xông tới không h ả i đại sư theo sát hắn sau cầm lên tay bên trong thiền trượng hắn vứt bỏ phía trước phong cách tác chiến cầm lên tay bên trong thiền trượng liền hướng lấy hư không cự thú đập tới các ngươi cũng đi hỗ trợ đi khổng minh phân phó lấy lý bột cùng lý đạo chân biết rõ viện trưởng lục cự huyên sớm đã không kịp chờ đợi lý bột cũng là như đây như này đại trắng thế nào có thể không có bọn hắn đâu bạch lục kiếm l o n g tượng thần kích một người cầm kiếm một người chỉ kích lập tức liền xông vào đám người bên trong đối lấy hư không cự thú phát lên công kích m á h liệt vô cực tinh thần kiếm diệp cô tinh toàn thân khí thế tăng lên đến đ ỉ n h phòng vô số cái sao trời ở xung quanh hắn ngưng tụ theo sau cái này từng cái sao trời chuyển hóa thành từng đạo kiếm ảnh mỗi một trôi đều là xương lạnh kiếm mang sắc khí vô song Đi. Diệp cô tinh cô trợt thật đáng ghét chuẩn đế cảnh hư không cự thú thật là quá mạnh nếu là hắn không có bị trọng thương ta dự đoán chúng ta liền một cái hô hấp đều chống không đến diệp cô tinh nhìn về phía hư không cự thú ánh mắt tràn đầy kiên kỵ bạch lộc kiếm quyết một cổ kinh người kiếm ý phóng lên tận trời ừng diệp cô tinh giống là nhìn đến cái gì không sai sự tình kinh ngạc lên tiếng cái này người thật giống cùng cái kia tự xưng là đến từ bạch lộc thư viện gia hỏa là cùng nhau chỉ có trí tôn cảnh tam trọng tu vi có thể hắn kiếm ý thế mà không hề yếu hơn ta bạch lộc thư viện đến t ộ n cùng là một cái cái gì thế lực diệp cô tinh thì thầm hắn hiển nhiên cũng bị lý bột kiếm ý cho kinh ngạc đến cái này là một vị kiếm đạo thiên tài a theo sau diệp cô tinh tiếp tục xông đi lên công kích hư không cự、thú. thật đáng ghét cái này ra hỏa là quái vật sao lúc này tần g i a nhất tổ cực kỳ mất bức bởi vì nhìn đến một cái m ạ n g hắn nhảy đến hư không cự thú thân bên trên cầm lấy tay bên trong trường kích đối lấy cự thú liền làm ộ t trận manh trọc mấu chốt nhất là cái này hư không cự thú thế mà còn lại hắn không sai bởi vì hắn đủ không đến chính mình sau lưng cái này để một bên tần g i a nhị tổ tần phá thiên mười phân b k h u ấ t bởi vì hắn một bên muốn áp chế thân bên trên nguyền rủa lực lượng một bên còn muốn tránh né hư không cự thú công kích cho dù hắn phục dụng lượng lớn đạn dược trị liệu thương thế của mình nhưng là vẫn như cũ thanh trừ không được thể nội nguyền rủa lực lượng Trái một người tu sĩ khẩn trương gọi nói bọn hắn có thể đều là biết rõ cái này hư không cự thú đáng sợ cái này người công kích hắn đều không thể đem hắn đánh giết mà lại còn để hắn phản x á t đã tốt như là hắn triệt để bạo phát còn nói không chắc phải chết nhiều ít người không đúng nhanh lui nháy n nhất tổ nhìn ra tổ x ra chuyện h k ô mắt h h hợp, c liền gấp n h ắ có mấy chục cái hoang cổ thế g ra tu sĩ phát ra chính mình tiêu thảm hơn nữa những Lục kia hắc động tại thôn vệ song những tu sĩ tiếp sau phạm vi ngay sau đó khuyết trương mấy lần trực tiếp phóng ra ngoài cái khác không có bị hắc động bắn trúng người thấy thế điên cùng hướng sau rút đi bọn hắn biết rõ cái này cuộc chiến đấu đã không thuộc về bọn hắn thật đáng ghét tần g i a nhất tổ nổi giận gầm lên một tiếng hắn nhìn đến cái này một màn trái tim đều đang chảy máu bởi vì những kia bị hắc động thôn vệ tu sĩ bên trong cũng có hắn tần ra người hống hư không cự thú lại là một tiếng gào thét ngay sau đó thân bên trên khí tức từng bước tăng cường hắn thôn vệ nhiều người như thế thân bên trên khí tức càng mạnh diệp cô tinh gặp này lông mày nháy mắt nhăn lại ban đầu liền khó đối phó hiện tại còn làm cho đối phương thôn v cái này lần sự tình biến đến càng khó giải quyết lý thần côn cùng không hải đại sư cũng là xuất hiện ở diệp cô tinh bên cạnh nhưng là bọn hắn thân bên trên khí tức cực kỳ yếu ớt hiện nhiên là kinh lịch một trận đại chiến lực lượng sắp hao hết cái này quái vật quá khó đối phó lại cái này xuống đi chúng ta người đều nhanh phải chết sạch diệp cô tinh sắc mặt tâm trầm hắn mang đến diệp ra sáu vị lao tổ bên trong đã chết một nửa thực tại không được ta rút đi chờ ta trở về trực tiếp mời đạo tông chuẩn đế xuất thủ chấn áp này thú lý thần côn cái này lúc cũng đánh lên chống n u i quân mặc dù hắn đạo tông chỉ đến hai người không một người thương vong nhưng làm mọi việc đều có ngoài ý muốn hiện tại hắn lực lượng đều hao hết căn bản liền không khả năng lại chiến đấu tiếp a di đà phật này nói có lý ta cũng sẽ đi mời ta phật môn phật tổ xuất thủ c h ấ n áp này thú không hại đại sư trực tiếp đồng ý đề nghị này các ngươi cái này hai cái diệp cô tinh nghe này cực kỳ không cam lòng hống liền tại diệp cô tinh còn muốn nói tiếp chút cái gì thời điểm liền nghe đến hư không cự thú một tiếng h é t thảm tiếng chuyển đến chỉ gặp khổng minh này lúc cầm lấy một đầu roi một roi lại một roi hung hàng quất vào hư không cự thú thân bên trên ta không xuất thủ ngươi còn thật sự coi chính mình rất lợi hại không thành、à. ngươi còn dám c h ừ n g ta đánh chết ngươi nha khổng minh giơ tay lại là một roi quất vào hư không cự thú thân bên trên người sau ăn đau nhức một tiếng lại là một trận bi thương lúc này hư không cự thú bi thương không ngừng tại khổng minh roi dâm uy phía dưới run lẩy bẩy cái này cái này một màn đem những người khác đều cho kinh ngạc đến ngây người mới vừa rồi còn là kia uy mánh hư không cự thú lúc này thế nào như bị đánh chó một dạng bi thương người sau nhìn chằm chằm khổng minh tay bên trong nguyền rủa chi tiên mặt bên trên lộ ra sợ hãi biểu tình kỳ thực khổng minh công kích lực lượng cũng không lớn chỉ bất quá tại hắn trên roi có lấy khủng tố nguyền rủa lực lượng mà hư không cự thú hiển nhiên liền là sợ hãi cái này cô cường đại nguyền rủa lực lượng khổng minh môi đối hư không cự thú đánh một roi người sau thể nội nguyền rủa lực lượng liền hội càng thêm bạo động tại khổng minh liên tục quất mười mấy roi về sau hư không cự thú thể nội nguyền rủa lực lượng triệt để bạo phát một cổ á m tử sắc lực lượng bám vào tại hư không cự thú thân bên trên hư không cự thú lập tức lộ ra thống khổ biểu tình cái này đủ dùng nguyền rủa lực lượng là bao nhiêu khủng bố nếu không tần ra nhị tổ cũng sẽ không tại khổng minh một roi phía dưới liền triệt để đánh mất chiến đấu lực chỉ gặp hư không cự thú có q u ắ p lấy thân thể mắt bên trong để lộ ra đối khổng minh sợ hãi đặc biệt là khổng minh tay bên trong k i a đầu roi tia cổ quen thuộc lại đáng sợ lực lượng để hắn thống khổ không lướt lại đến rồi hư không cự thú đầu góc bên trong không tự giác hiện ra một bóng người liền là cái này người phía trước dùng roi đem chính mình đánh mình đầy thương tích chính mình thân bên trên thương thế toàn bộ đều đến từ tại cái tia người ách ách ách có chút còn đến từ ở trước mắt cái này người chỉ gặp hư không cự thú toàn thân có q u ắ p ánh mắt bên trong tất cả đều là hồi hộp cùng bất an hắn giờ phút này lại cũng không có phía trước y mánh liền giống một cái phạm sai lầm sùm rất nhiều hoang cổ thế gia người gặp này lần lượt lựa chọn xuất thủ thừa dịp hư không cự thú buông lòng thời điểm một lần hành động đánh g i ế t này thú lập tức mấy đạo bóng người xông tới liền phật môn cùng đạo tông cũng lựa chọn xuất thủ suy cho cùng một cái hư không cự thú đối uy hiếp của bọn hắn thực tại là quá lớn như là không nhân cơ hội này đem hắn đánh g i ế t vạn nhất hắn gần chết quay trở lại bọn hắn có lẽ đều là đem mạng bàn giao tại chỗ này một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mà liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chứa hai cái móng vuốt ôm lấy chính mình đầu nhưng mà khổng minh cái này một roi cũng không phải vung hướng hư không cự thú mà là vung hướng rất nhiều s ô n g lên tu sĩ nhóm người sau gặp này vội vàng hướng lùi lại đi nhưng mà tốt tại cái này một kích cũng không có đánh vào bọn hắn thân bên trên mà là ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới hỗn đ à n người muốn làm gì tần vạn pháp trợt quát một tiếng hiện nhiên đối khổng minh hành vi mười phần phẫn nộ ta không làm gì sao ta chỉ muốn nói cái này cự thú các ngươi không thể giết khổng minh mà không biểu tình hoàn toàn đem đám người phẫn nộ không coi là chuyện to tát gì ngươi biết rõ ngươi tại nói cái gì sao người biết do chúng ta hoang cổ thế ra có cái gì người chết tại cái này đầu cự thú tay bên trong sao tân vạn pháp lúc này tâm lý đều đã sắp phun ra lửa hắn thật nghị trực tiếp cầm ra đế khí chơi chết khổng minh nhốt ta cái gì sự tình chết lại không phải ta bạch lộc thư viện người khổng minh lạnh nhạt nói theo sau khổng minh đối lấy hư không cự thú liền là một roi có thể là cái này một roi vung qua không phải vì công kích đối phương chỉ gặp nguyền r ù a chi tiên trực tiếp c u ố n lên hư không cự thú đầu l â u tại cái này một nháy mắt hư không cự thú thể nội nguyền rủa lực lượng toàn bộ bạo phát rồi sau đó người càng thêm thống khổ kế thảm ngay sau đó hư không cự thú thân thể đang không ngừng mà biến nhỏ rất nhanh hắn thể tích một cái bình thường chó lớn nhỏ khổng minh cầm trong tay roi trở về kéo một cái cái này đầu tiểu cầu nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh hắn nhìn như này hắn cũng là bạch lộc thư về người khổng minh đối bọn hắn t r e o trong nói lại là chút nào không đem bọn hắn để vào mắt ngươi nghĩ cùng chúng ta hoang cổ thế gia khai chiến sao tân b ạ n pháp hiện tại đã sắp ép không được lựa giận của mình liền cái khác hoang cổ thế gia cũng là như đây ngươi cho rằng ta hội sợ ngươi sao dứt lời khổng minh thân bên trên xuất hiện thật sâu hàn ý lý bột cùng lục cửu huyền cũng xuất hiện tại hắn thân một bên cùng mọi người rằng co vô lượng tiên tôn a di đà phật giữa các ngươi sự tình lao đạo lao nạp liền không nhúng tay lý thần côn cùng không hải đại sư lúc này cũng là thức thời lựa chọn né tránh ừ nhìn đến ngươi là muốn cùng chúng ta hoang cổ thế g i a triệt để v ạ c h mặt hôm nay liền để ta đến l ĩ n h giáo các ngươi một chút bạch lộc thư viện có cái gì lợi hại tân vạn pháp một đám người lập tức liền tiến vào tác chiến trạng thái không ít thế g i a lúc này đều đã cầm ra đ ế khí mặc dù bọn hắn đ ế khí tại phía trước vì phá vỡ tinh vực hải kết giới dùng xong toàn bộ lực lượng nhưng là lúc này hoặc nhiều hoặc ít cũng là khôi phục một điểm năng lượng ô các ngươi là nghĩ đem chúng ta triệt để lưu tại nơi này khổng minh lúc này mặc không biểu tình nhưng là ánh mắt bên trong lại để lộ ra kinh người sát ý có thể là tại chỗ này lúc tại nguyên bản hư không cự thú vị trí xuất hiện một đạo khủng bố vòng xoáy linh lực tại cái này vòng xoáy bên trong tản ra một cố cường đại huy áp bất ngờ liền là đế uy tại khổng minh cùng hoang cổ thế gia người lập tức động thủ thời điểm đế khí hàng thế cái này là đế khí cái này lần linh bảo triều tịch đế khí rốt cuộc xuất hiện một cái hoang cổ thế gia người kích động hô lên tiếng ừ chúng ta chướng chờ lát lại tính tân vạn pháp để xuống một câu văn thoại lập tức mang lấy tần gia người phóng tới kia vòng xoáy linh lực thính ngươi nhặt một đầu mạng khổng minh căn bản không có đem hắn lời coi là đại sự uy hiếp có dùng sao viện trưởng chúng ta không đi sao lục cựu v i ê n gặp khổng minh chậm chạp không động thân nghi hoặc hỏi không gấp trước chờ bọn hắn cho căn chó khổng minh có thể không nghĩ nhanh như thế đi tranh đoạt cái này trôi đế khí bởi vì nhân vật chính đều là cuối cùng nhất mới ra sân chỉ gặp k i a vòng xoáy linh lực chậm rãi biến mất hắn bao khỏa lấy đế khí cũng hiển lộ hắn bộ dáng cái này trôi đế khí thế mà là một cục gạch không sai cái này hình hộp chữ nhật đồ chơi liền là cái này lần linh bảo triều tịch dâng trào mà ra đế khí nhưng là hắn hiển Tại cái này cục gạch phía trên thế mà khắc lấy hai cái chữ to c h ấ n ngục hai cái chữ to này tràn đầy cổ lão mà lại khí tức h u ề n à o phản phát liền là hai cái chữ to này áp chế cái này cục gạch lực lượng của bạo cái này chẳng lẽ là c h ấ n ngục đại đế đế khí c h ấ n ngục bi một cái càng biết hàng tu sĩ nhận ra cái này thanh đế khí lai lịch thế mà là c h ấ n ngục đại đế đế khí c h ấ n ngục đại đế có thể là một kẻ hung ác hắn quả thực liền là một cái đặc biệt tồn tại phải nói là một cái truyền kỳ bởi vì chân ngục đại đế là một vị hoang cổ thánh thể mà lại là một cái cường đại vô cùng hoang cổ thánh thể hắn thế mà dựa vào chính mình lực lượng đánh phá thiên đạo đối thánh thể công s i ề n g cuối cùng nhất thành công xưng đế lại là một cái có can đảm cùng thiên làm đấu tranh đại đế nghe nói là cái này vị đại đế trước giờ không sử dụng bất kỳ chiêu thức thần thông chỉ dùng một cục gạch đánh thiên hạ mà hắn sử dụng cục gạch liền là trước mắt mọi người cái này cục gạch mà cái này cục gạch còn cực kỳ không đơn giản tại c h ấ n ngục đại đế nhỏ yếu thời điểm cái này cục gạch liền bồi bạn tại hắn t h â n một bên trấn ngục đại đế cuối cùng nhất xưng đế mà cái này cục gạch cũng lột sắc thành đế khí vương gia lão tổ lần thứ nhất thời gian s ô n g lên phía trước thê phải cầm tới cái này thanh đế khí thật đáng ghét thế mà thừa dịp chúng ta không chú ý trong n h y mắt cơ gia khương gia diệp gia tần g i a mấy người lần lượt xuất thủ mà tần vạn pháp cùng diệp cô tình c à n g là một ngựa đi đầu sông tại phía trước nhất cái này lần đế khí ta tần g i a thế tại tất đến h ừ lần trước đế khí liền là các ngươi tần g i a cầm cái này lần cũng nên đến phiên chúng ta diệp g i a kia tốt liền đều bằng bạn sự cuối cùng nhất còn là tần gia nhất tổ tần vạn pháp dẫn trước vọn tới phía trước nhất rất nhanh liền đi đến trấn mục bi trước mặt hắn giơ tay một chiêu thân bên trên linh lực hóa thành một cái đại thủ hướng lấy c h ấ n n g ụ c bi bắt đi hừ mơ tưởng được như ý tinh thần kiếm vũ diệp cô tinh một chị thành kiếm lập tức hắn thân bên trên kiếm khí chia ra thành vô số đạo giống như vô số giọt nước mưa đồng loạt hướng lấy tần vạn pháp linh lực đại thủ đâm tới kết quả cũng không có vượt q u á diệp cô tinh dự đoán tần vạn pháp linh lực nháy mắt liền bị cái này vô số đạo kiếm vũ đâm thành tổ hong vỏ vẽ đã như đây vậy lao phu liền trước giải quyết ngươi tần vạn pháp nhìn về phía diệp cô tinh rất có chút chiến ý giặt rào ha, ha ha chúng ta hai cái lao ra hỏa cũng đã lâu không có luận bàn diệp cô tinh cũng là chiến ý giạt rào nhìn về phía tần vạn pháp tinh thần kiếm thai diệp cô tinh thân bên trên b ộ c phát r a cường đại kiếm ý cuối cùng nhất tại hắn xuất hiện một đạo màu trắng kiếm ảnh kiếm ảnh khí tức cực kỳ minh n g ông mà tại kêu màu trắng kiếm ảnh chi bên trong vậy mà là một cái hoàn chỉnh thế giới không có nghĩ đến ngươi thế mà thật đem một cái tiểu thế giới đều luyện chế thành kiếm thai cái này đạo kiếm thai thế mà là một cái tiểu thế giới luyện chế mà thành tần vạn pháp nheo lại hai mắt rất hiểm nhiên diệp cô tinh lúc này khí tức đầy đủ để hắn coi trọng thậm chí đã là uy hiếp đến hắn cái này nhiều năm ngươi ti không tiến bộ thế nào có thể được diệp cô tinh kiếm chỉ tần v ạ n pháp sắc bén kiếm mang vậy mà trực tiếp cắt nát không gian chung quanh một bộ truyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương sáu mươi sáu đ ế khí cũng là ta vậy liền để lão phu lính giáo một chút đi vô ý quyền ấn tần v ạ n pháp hai quyền nháy mắt bám vào lên một trùng dũng cảm tiến tới khí thế tiếp c h i ê u đi tần v ạ n pháp đối lấy diệp cô tinh liền là đấm tới một quyền người sau rút kiếm chống đỡ không dám có chút nào sơ ý cả hai chiến đấu dư ba nháy mắt liền đem chung quanh đuổi đến đại bộ phận hoàng cổ thế ra người đánh b chỉ để lại k i a mấy cái hoang c ổ thế ra trí tôn cảnh lục trọng cừng giả tân vạn pháp cùng diệp cô tinh còn là mạnh như vậy rõ ràng đều là trí tôn cảnh lục trọng bọn hắn hai cái lại mạnh hơn chúng ta quá nhiều cơ gia nhất tổ cảm thán nói mặc dù hắn cũng là trí tôn cảnh lục trọng có thể là rõ ràng cảm giác chính mình không phải đang giao chiến hai người đối thủ còn bọn hắn hai làm gì chúng ta trước liên thủ cướp đoạt đ ế khí đ ế khí v ề là tốt nhất lại nói vương gia nhất tổ tầm mắt từ đầu đến cuối không có rời đi chấn mục bi đã là không kịp chờ đợi sông đi lên tốt trước liên thủ Cơ gia n h ấ theo tổ cũng là q u y ế lý mà nói linh bảo triều tịch dâng trào mà ra đế khí là không nên có khí linh có thể là cái này lần đế khí liền là khí linh không đúng cái này khí linh dường như phi thường yếu ớt vừa mới một kích tia dự đoán đã là hàn cực hạ cơ gia nhất tổ nghiêm túc phân tích ngay sau đó lại vận chuyển linh lực huyên hóa thành một cái đại thủ ý đồ đem chấn n g ụ c bi nắm trong tay có thể là quả nhiên không ra ngoài cơ gia nhất tổ dự đoán cái này linh lực đại thủ trực tiếp liền đem chấn n g ụ c bi nắm ở trong tay xong rồi cơ gia nhất tổ gặp này khá là kích động không có nghĩ cái này lần đế bộ máy hội rơi đến cơ gia tay bên trong có thể là như là không có gì bất ngờ xảy ra là khả năng hội ra ngoài ý mớn chỉ gặp một đạo kiếm mang không biết từ chỗ nào xuất hiện trực tiếp cắt nát cái này linh lực đại thủ ngay sau đó lý bột thân ảnh xuất hiện tại c h ấ n ngục bi phía trước là ngươi bạch lộc thư viện cơ gia nhất tổ neo lại hai mắt hắn có thể lại không chút nào xem thường ngày người nay ngươi dùng trí tôn cảnh tam trọng liền có thể bạo phát không kém gì trí tôn cảnh lục trọng công kích thật là đáng sợ tập cùng cùng hắn phế cái gì lời trực tiếp giết hắn vương gia nhất tổ vẫn luôn là cái bạo tinh khí trực tiếp liền muốn xông tới xử lý lý bột đoạn hôn bạo liệt trạm vương gia nhất tổ cầm lên tay bên trong đại đao hướng lấy lý b ộ bộ tới giống như đoạn đầu chắt thể đem lý b ộ chặt đi xuống keng chỉ gặp một cái thần kích ngăn trở vương gia nhất tổ cái này một đao lại là ngươi muốn hỏi ai nhất làm cho vương gia người khắc sâu ấn tượng kia tất nhiên liền là tại chỗ khiêu khích vương gia lục i ể u u yên các ngươi bạch lộc thư viện người thế mà thật dám cùng chúng ta hoang cổ thế ra cướp đoạt đ ế khí các ngươi tiếp nhận chúng ta hoang cổ thế giới nộ hòa sao vương gia nhìn chằm chặp trước mắt lục i ể u u yên đối phương có thể đủ ngăn trở cái này một k í c h đủ dùng đến chính mình đối hắn coi trọng ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là nhìn vương gia người khó chịu mà thôi lục i ể u u yên lạnh nhạt nói có thể là cái này câu nói tại vương gia nhất tổ hai bên trong xác thực tràn đầy khiêu khích thật đáng ghét đi chết vương gia nhất tổ nhấc lên đại đao liền hướng l sợ ngươi hay sao đến chiến lục cựu huyên cầm lấy long tượng thần kích liền cùng vương g i a nhất tổ chiến tại cùng một chỗ đã bọn hắn đều đánh lên kia chúng ta cũng luận b ả n một chút đi lý bộ tay t bên trong cầm kiếm phong mang tất lộ chính có ý đó cơ gia nhất tổ cùng lý bột lập tức cũng chiến tại cùng một chỗ nhìn tới cái này hai tên gia hỏa còn là nghĩ đến giảng hòa một cơ ca tần vạn pháp một bên ngăn trở diệp cô tinh công kích vừa nói kia liền trước giải quyết bọn hắn diệp cô tinh cầm lấy to lớn tinh thần kiếm thai một kiếm hướng lấy chấn mục bi chung quanh hư không bộ tới lập tức hai đạo bóng người hiện hiện ra chính là lý thần côn cùng không hải đại sư không có nghĩ đến các ngươi hai cái lao ra hỏa đều đã cái này dạng còn nghĩ đến kiếm một chén canh cẩn thận đem mạng lưu lại cái này diệp cô tinh mặt lộ hàn mang kiếm khí trùng thiên a di đạo phật này bảo cùng lão nạp hữu duyên h ừ này bảo cũng cùng l ã o đạo hữu duyên người sau cũng là không khách khí chút nào cái này thanh đế khí liền tại trước mắt liền từ bỏ như vậy tranh đoạn cái này thế nào khả năng ha ha ha ha kia chúng ta hôm nay liền chiến t h ô n g khoái tân vạn pháp ba khí lộ ra ngoài triệt ý ra rào sợ ngươi không thành lý thần côn thân bên trên nhất âm nhất dương hai loại bất đồng lực lượng ẩm vang bạo phát ngay sau đó hóa thành một cái âm dương chi kiếm đâm về phía tần vạn pháp điều trùng tiểu kỹ tần vạn pháp cười lạnh một tiếng một quyền đem cái này đạo công kích cho đánh nát chấn n g ụ c bi không gian chung quanh đã sớm bị đủ loại công kích dư ba chấn động đến phá thành và nhỏ mà một chút tu vi thấp hoang cổ thế gia tu sĩ căn bản không dám tùy tiện lên trước hiện tại chiến trường cơ bản chỉ có tri tôn cảnh ngũ trọng tài năng đi lên một tranh nhưng mà tất cả người đều sẽ không xuất thủ trước cướp đoạt chấn mục bi bởi vì một ngày có người cướp đoạt kia tất nhiên sẽ dẫn tới tất cả người đối hắn công kích kia dạng tuyệt đối ch nhưng mà cuối cùng nhất thắng lợi khẳng định là do những tiêu chí tôn cảnh lục trọng lão quái vật quyết định nên xuất thủ khổng minh lẩm bẩm một tiếng bên cạnh hư không cự thú đã sớm không có phía trước đối hắn sợ hãi mà là một mặt sùng bái bởi vì hắn sớm cũng đã đem hư không cự thú thân bên trên nguyền rủa lực lượng đại bộ phận đều đã thanh ngoại trừ nhưng vẫn là giữ lại dù miễn cái này ra hỏa không nghe lời mà cái này hư không cự thú liền là hấp tấp theo tại theo tại khổng minh thật giống một chỉ nghe lời sùng vật nhắc tới cũng kỳ quái cái này hư không cự thú phía trước rõ ràng đều là có chuẩn đế cấp bậc tu vi hiện tại thế mà thật giống không có cái gì linh mặc dù khổng minh thanh ngoại trừ hắn thân bên trên nguyền rủa lực lượng nhưng là cái này nhiều năm bị nguyền rủa lực lượng ăn mòn tu vi đã sớm lùi lại đến trí tôn cảnh bất trọng còn không bằng ngay sau đó khổng minh cầm lấy nguyền rủa chi tiên hướng lấy c h ấ n n g ụ c bi phương hướng một vùng nháy mắt liền quấn lên c h ấ n n g ụ c bi đáng chết tìm chết h è n hạ vô sỉ trong nháy mắt tất cả đứng chung một chỗ tu sĩ đều lần lượt phát hiện khổng minh động tác theo sau đều ngừng xuống cùng đối phương chiến đấu lập tức tất cả công kích về phía lấy khổng minh đánh tới cơ ra nhất tổ cùng vương ra nhất tổ cũng nghĩ muốn công kích thế nhưng lại bị lý b ộ cùng lục cựu u y ê n cho ngăn xuống thật đáng ghét. Thế nào đem hắn quên? Tân bạn Pháp chương ù n n g Diệp i Cô t sáu mươi bảy lam hòa gật linh đến người xuất mã k hư không cự thú, thú mở to miệng lớn đông nhiên hút một cái lập tức một cô cường đại hấp lực từ hư không cự thú miệng bên trong truyền ra trong nháy mắt tất cả công kích đều bị hắn hút vào trong miệng sau đó ăn sạch nấp ăn xong về sau hư không cự thú còn thỏa mãn ở một cái cái này thế nào khả năng hư không cự thú thế nào hội ngay hắn rất nhiều hoang cổ thế ra người lần lượt chấn kinh rất cảm Cái những này người c cái kia khí a không có nghĩ đến khổng minh là đã sớm chuẩn bị a liền bằng hắn khống chế cái này hư không cự thú liền đụi bọn hắn uống một mình chuyện cười ai bảo các ngươi không cầm đề khí là ta làm phiền các ngươi sao khổng minh vân đạm phong thinh nói tay t bên đại gia không cần sợ cái này hư không cự thú hiện tại thực lực nhiều lắm là trí tôn cảnh thất trọng chúng ta đồng loạt ra tay nhất định có thể đem hắn bắt giữ tần vạn pháp lúc này cũng là phát hiện hư không cự thú không thích hợp cái này hư không cự thú căn bản cũng không có phía trước kia khủng bố đồng loạt ra tay các đại hoang cổ thế ra người cũng là đồng ý rất thẳng thắn ồ lại muốn cùng nhau đậu thủ khổng minh rất có hứng thú nhìn lấy đám người ngay sau đó hắn từ không gian giới chỉ cầm ra một cái cựu tinh trí tôn khí mà cái này thanh liền là cựu tinh trí tôn khí bất ngờ liền là phía trước hệ thống đánh dấu l a m hòa gạt lình cái này lúc lý bột cùng lục cựu hiền cũng đến bên cạnh hắn khổng minh trực tiếp đem gạt lình nhắm chuẩn hoang cổ thế ra người ừ n cái này là cái gì binh khí tất cả người đều không có gặp qua loại vũ khí này không có các cạnh như thế nào giết người chẳng lẽ có cái này đập hà bọn hắn mặt bên trên đều viết lấy một cái đại đại dấu chấm hỏi mà khổng minh cũng mặc kệ bọn hắn lúc này mộng bức trạng thái trực tiếp bóp gặt l ì n h n ú t b ấm trong nháy mắt vô số đạo cường đại linh khí viên đạn phóng tới rất nhiều hoàng cổ thế gia người tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm lập tức liền có mấy chục cái tên tu sĩ c h ú n g đạn ngã xuống đất vẹn vẹn trong nháy mắt hoàng cổ thế gia người cứu tử thương t h n g trọng cái này thế nào khả năng tân vạn pháp lên tiếng kinh hô khổng minh tay bên trong cầm g a đặc biệt vũ khí vậy mà tại một nháy mắt liền làm cái này nhiều hoàng c diệp cô tinh căm tức nhìn khổng minh trực tiếp hướng lấy người sau bổ tới mặc dù khổng minh vũ khí trong tay tốc độ công kích rất nhanh nhưng là uy lực cũng không phải rất lớn hắn chỉ có thể đánh bại một chút phổ thông hoang cổ thế gia tu sĩ giống diệp cô tinh tần vạn pháp cái này trùng tu vi cao thâm ngược lại là không sợ cái này g ạ t lính lợi hại là lợi hại liền là quá phế năng lượng khổng minh thì thầm nói ngay sau đó nhìn đến diệp cô tinh một kiếm bổ tới lý một người, người sau nghe tiếng nhất kiếm ngăn trở cái này một kiếm khổng minh cũng lập tức đem tay trái của mình thả tại hư không cự thú đỉnh đầu bên trên không có ý tứ trước cho ngươi mượn lực lượng dùng dùng lập tức một cổ năng lượng khổng lồ từ hư không cự thú thân bên trên tràn vào khổng minh thân thể bên trong gạt lình laser khổng minh trợ n quát một tiếng theo sau đem từ trên thân hư không cự thú hấp thu năng lượng toàn bộ quán tâu tiến gạt lình bên trong gạt lình họng pháo bên trong có cường đại linh lực ngay tại ngưng tụ trong nháy mắt một đạo khủng bố tia laser bắn về phía diệp cô tinh cùng tần vạn pháp mấy người không được nhanh rút cái này lần công kích cùng phía trước không cùng một dạng tần vạn pháp nổi giận gầm lên một tiếng hắn rõ ràng tại khổng minh trên một kích này cảm nhận được đến tử vong uy hiếp không được tốc độ quá nhanh l i ê n diệp cô tinh tốc độ cũng không có n ắ m chắc tránh thoát cái này một k í c h có thể thấy cái này gặt lỉnh laser tương đại cái này lúc từ diệp cô tinh tay bên trong xuất hiện một cái bao hàm cổ lão khí tức cổ kiếm chỉ gặp hắn cầm trong tay hướng trước một đâm thế mà ngăn trở cái này đạo gặt lỉnh laser mà trong tay hắn cái này thanh kiếm chính là diệp ra đế khí cổ thần kiếm phía trước hắn không phải không nghĩ cầm ra đế khí đối phó khởi minh chỉ là bọn hắn đế khí tại phía trước vì đánh phá kết giới dùng sạch rồi tất cả lực lượng như là lại lần nữa sử dụng tia đế khí liền hội hấp thu sử dụng người lực lượng bằng diệp cô tinh tu vi căn bản không khả năng phát huy ra đế khí một phần mà lại không cẩn thận còn hội trong nháy mắt bị hút thành thầy khô ồ rốt cuộc chịu cầm ra đế khí sao khổng minh không ngừng không có bởi vì bọn hắn cầm ra đế khí mà cảnh giác ngược lại một mặt nghiền ngẫm đại gia không muốn do dự trực tiếp tế ra đế khí đi trước đem chấn n g ụ c bi đoạt l ấ y về sau đế khí về là lại đều bằng bản sự diệp cô tinh trầm giọng nói bởi vì hắn luôn cảm giác cho dù là chính mình cầm ra đế khí đều không nhất định là khổng minh đối thủ chẳng lẽ đối phó còn có cái gì át chủ bại không thành tốt rất nhiều hoang cổ thế gia người lần lượt cầm ra ra tộc bên trong đế khí trong nháy mắt một cổ cổ cường đại đế uy bao phủ cả cái tinh vực hải mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội dung thế nào sự tình những k i a trốn ra tinh vực hải tu sĩ khác cũng không có đệ nhất thời gian rời đi mà là toàn bộ đều t h ủ tại tinh vực hải phá thoái kết giới chi bên ngoài h o à n g cổ thế gia lại tế ra đế khí sao lẽ nào bên trong quái vật còn không có bị tiêu diệt thế m à yêu cầu hoàng cổ thế gia người tế ra đế khí đối phó hắn bên ngoài tu sĩ cũng không hiểu rõ tình huống bên trong chỉ có thể đem cái này hết thảy nguyên nhân đều quy kết đến phía trước xuất hiện quái vật đầu bên trên bạch lộc thư viện ngươi xem là ngươi còn có thể đối phó tế ra a đế khí chúng ta sa tân vạn pháp một mặt phích lối hắn cũng không cho rằng khổng minh có thể đủ đồng thời đối kháng nhiều người như thế hơn nữa còn là tế gia đế khí các đại hoang cổ thế gia cho dù khổng minh tay bên trong có chấn n g ụ c bi nhưng là lại cái này ngắn ngủi thời gian hắn căn bản không khả năng đem chấn n g ụ c bi l u y ệ n hóa càng không cần nói sử dụng lẽ nào dùng cục gạch đọc sao hiện tại đem chấn n g ụ c bi giao ra còn kịp diệp cô tinh trầm giọng nói hắn còn là không muốn cùng khổng minh t ự chiến đến cùng bởi vì tiềm thức nói cho hắn đối phó còn có nào đó chủng cường đại át chủ bài ha ha ha chuyện cười ngươi gặp ta thời điểm nào sợ qua các ngươi hoang cổ thế gia đạo tông cùng phật một người các nguyên nên thế nào lựa chọn đâu khổng minh đột nhiên đem đầu mẫu chuyển hướng đạo tông cùng phật một người bởi vì bọn hắn tại dương cung bạt kiếm hai phương diện t r ư ớ c không có làm bất kỳ cái gì động tác lặn xuống nước đồng dạng siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới q có lớn mời đọc chương sáu mươi tám tạo hóa ngọc điệp thoài phiến cái này hai người khẳng định nén lấy cái gì ý xấu sự tình muốn khai chiến t r ư ớ c còn là đem tiềm ẩn uy hiếp cho trừ rơi mới được vô lượng tiên tôn thí chủ nói đùa lão đạo cùng bạch lộc thư viện cũng không có kết thù tự nhiên không chọc vào các vị ân đoán b a di đạo phật l ã o nạp cũng là như này lý thần côn cùng không hải đại sư hai người gặp chính mình tính toán còn chưa bắt đầu liền kết thúc cũng là rất bất đắc dĩ l ã o đạo l ã o nạp cái này liền rời đi ngay sau đó hai người thân ảnh đồng thời biến mất h i ệ n nhiên là cũng đã rời đi tình b ự c hải hừ hai cái phế vật tân vạn pháp giận mắng một tiếng phía trước còn muốn tranh đoạt đ ế khí hiện tại thế mà tại khổng minh dâm bi phía dưới liền khuất phục đại gia không cần lại cùng hắn nói nhảm trực tiếp lên đi cơ gia nhất tổ trợ quát một tiếng trầm thì sinh biến a cổ thân kiếm nhân h o à n đình diện thân trát hoàng việt phủ sáu lập tức hoang cổ thế r a người đều đem năng lượng ngưng tụ tiến chính mình r a tộc bên trong đế khí bên trong trong nháy mắt tất cả đế khí toàn bộ bạo phát cường đại uy áp toàn bộ hướng khổng minh dũng manh lao tới ừ khổng minh gặp này liền vội vàng đem tay bên trong c h ấ n ngục bi hướng trước ném đi tại tu luyện hệ thống ban cho tạo hóa tâm kinh khổng minh đã sớm hiểu được tạo hóa đại đạo có thể dùng nói tạo hóa đại đạo liền là hắn hắn liền là tạo hóa đại đạo tại cầm tới trấn ngục bi một nháy mắt hắn cũng đã đem trấn ngục bi cho triệt để luyện hóa liền khí linh cũng không ngoại lệ trấn ngục bi trực tiếp ngăn tại rất nhiều đế khí phía trước cùng chi đối kháng. Ừ. thế mà nhanh như thế liền luyện hóa chấn n g ụ c bi cái này thế nào khả năng diệp cô tinh lại lần nữa bị khổng minh chấn động đến cái này đến cùng có phải hay không là trí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ a chẳng lẽ hắn át chủ bài liền là chấn n g ụ c bi k i ế lại như thế nào chấn n g ụ c bi lại mạnh cũng không khả năng đồng thời đối kháng chúng ta cái này nhiều đế khí tần vạn pháp một mặt xem thường đối phương còn sử dụng một cái đế khí đến đối kháng hoang cổ thế ra cái này nhiều đế khí thật là suy nghĩ v i ê n vông Vúng. Tân vạn lần phát lực, tần nhân hoàng đỉnh lại là một phát t pháp lực, cũng là ngăn t r ở đối phương v à chạm chúng ta cũng lên diệp cô tinh trầm giọng nói ngay sau đó cổ thần kiếm nháy mắt liền hướng lấy chấn n g ụ c bi bộ tới chấn n g ụ c bi cũng là bị đánh liên tục lùi lại trong nháy mắt tất cả đế khí đều hướng lấy chấn n g ụ c bi công tới rồi sau đó người cũng là không phụ mọi người hy vọng thành công bị hoàng cổ thế ra đế khí cho đánh lui theo sau lại về đến khổng minh mà chấn n g ụ c bi khí tức cực kỳ yếu ớt liền như muốn đánh giám đồng dạng ha ha ha cái này liền là ngươi dựa vào sao không chịu nổi một kích tân vạn pháp nhịn không được d ễ cần ó i bị k ổ minh áp chế cái này thời gian dài khổng minh liền là nhất miệng ngay sau đó nhìn về phía một bên hư không cự thú chỉ gặp lúc này hư không cự thú toàn thân vệ ngoài liền giống như tiêu hao đồng dạng h i ệ n nhiên là vừa mới khổng minh mượn lực lượng đưa đến c h ậ p c h ậ p c h ậ p thật là hư mượn cái này điểm lực lượng lại không được mà hư không cự thú chừng lớn hai mắt tội nghiệp ba ba xem lấy khổng minh mắt bên trong có lấy vô tận b y khuất ban đầu khổng minh còn tính toán lại hướng hư không cự thú mượn chút lực lượng thôi động chấn mục bi nhưng mà ai biết cái này hư không cự thú cái này không kính sợ mới một lần liền yếu rồi、ai? khổng minh bất đắc dĩ thở dài một tiếng hừ đã cùng đổ m ặ t lộ sao tân vạn pháp nhìn đến khổng minh bộ dạng nhịn không được lại là một trận trào phúng nhưng là hắn một nói xong liền gặp khổng minh trở tay vung ra một vật chỉ gặp này vật toàn thân tản ra trong sáng bạch quang giống là một mai bình bình vô kỳ ngọc phiến có thể là từ xuất hiện bắt đầu liền có một cổ cực kỳ khí tức cổ xưa phát ra mặc dù khí tức rất y ế u ớt nhưng lại có thể đám người quả thật cảm thụ đến thậm chí hoang cổ thế gia đế khí phát tán đế bi tại hắn trước mặt đều biến đến huệ v i lên đến giống là gặp đến thượng vị giả đồng dạng không chút nào dám bại lộ chính mình khí、tức. mà n à y vật chính là phía trước đánh dấu tạo hóa ngọc điệp thoài phiến ừm cái này là vật gì diệp cô tinh meo lại hai mắt hắn liền biết rõ sự tình sẽ không cái này đơn giản yêu duyệt tiểu thuyết áp đọc ra hoàn chỉnh nội đúng độ phương lấy ra đồ vật không có một kiện là đơn giản mà bây giờ cái này ngọc phiến thế mà có thể áp chế đế khí lên đến từ đám bọn hắn chủ nhân đế u q u ả n hắn cái gì vật chúng ta đồng loạt ra tay hủy nó tân vạn pháp không quan tâm những chuyện đó một cái trí tôn cảnh ngũ trọng có thể cầm ra cái gì cường đại đồ vật cứ việc cái này đồ vật rất tạ môn nhưng là còn có thể ngăn cản cái này nhiều đế khí đồng thời phát lực không thành tần ra người lại là thôi động nhân hoàng ý đồ đánh phá tạo hóa ngọc điệp toái phiến áp chế ngay sau đó càng nhiều đế khí đồng thời phát lực ý đồ xông phá tạo hóa ngọc điệp toái phiến áp chế trong nháy mắt tất cả đế khí đều bạo động lên đến giống là tại liên thủ khẳng định có thể là cái này là ban đầu còn không có động tĩnh tạo hóa ngọc điệp toái phiến lúc này cũng là một trận chấn động ngay sau đó tại hắn phía trên khí tức cầm vang bạo phát giống là một vị bị chọc giận đế hoàng tại cái này cổ khí tức cổ xưa bao phủ phía dưới những này đế khí không ngừng dãy r u ộ g i ố n g là đối cái này cỗ khí tức cực kỳ mâu thuẫn đồng dạng sát theo đó lại là một cỗ kinh khủng uy áp từ tạo hóa ngọc điệp mảnh vụ bên trên phát ra rất nhanh liền hàng lâm tại những ngày đế khí phía trên ngay sau đó người sau phía trên đế uy thế mà không còn xuất lại chút gì liền giống là tại đế hoàng trước mặt không dám có chút nào khinh xuất đồng dạng hiện nhiên những ngày đế khí bị tạo hóa ngọc điệp thoái phiến cho triệt để thuật phục cái này cố khí tức diệp cô tinh trừng lớn hai mắt giống là nhìn đến cái gì bất khả tư nghị sự t ì n h đồng dạng thế nào người biết rõ t â n vạn pháp sớm đã bị này phó chẳng cảnh dọa đến cây hay n g â người hắn thực tại nghị không ra còn có cái gì có thể đủ áp chê đế đạo chi uy nếu như ta không có đoán sai cái này cố khí tức là đến từ tại tiên diệp cô tinh nói ra m ộ ư ơ i phần lớn mật suy đoán cái gì tiên cái này thế nào khả năng tân vạn pháp một mặt kinh ngạc nhìn diệp cô t i n h nghiêm trọng hoài nghi đối phương có phải hay không đoán sai thế giới thật có tiên tồn tại sao một chút nhỏ yếu thế ra đều phát ra nghi hoặc cùng khó hiểu tiên khí tức xuất hiện tại bọn hắn trước mắt thực tại là quá không thể tưởng tượng ừ khổng minh có thể sẽ không nghe bọn hắn tại bên này bức bức lại ngại trực tiếp vung tay lên tạo hóa ngọc điệp tái phiến lập tức phát ra một cố cường đại lực lượng trực tiếp đánh vào những n à y đế khí thân bên trên mà những n à y đế khí tại những n à y đế khí công kích phía dưới lập tức biến đến ảm đạm không ánh sáng ngay sau đó bay về đông đảo hoàng cổ thế g i a tay bên trong mà lại khí tức biến đến cực kỳ hệ hoại suy sụp theo sau bọn hắn liền phát hiện bọn hắn gia tộc đế khí khí linh đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong hơn nữa còn là chủ động ngủ say vậy mà không có muốn thức tỉnh ý tứ cái này sau những thái cổ thế gian này đã bị k h ổ n g minh cái này một loạt thao tác cho triệt để thuyết phục vậy mà liền lời đều nói không nên lời liền tân vạn pháp cũng là ngơ ngác nhìn tay bên trong nhân h o à n đình rơi vào trầm tư một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà liệu thấp tu hành nh không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm c h ắ n chương sáu mươi chín cái này liền là vô đ ị n h nay lúc khổng minh triển hiện ra năng lực đã không phải là hoang cổ thế g i a những n à y người sắp đối phó b ố n phía lặng ngắt như tờ lại không một người dám mở miệng nói chuyện mà lục cựu huyên dùng một chủng cực kỳ sùng bãi ánh mắt nhìn lấy khổng minh viện trưởng ngươi quang yu ngươi quả thực liền là ta thần tượng lục cựu huyên lúc này đại bờ môi tử đều nhanh muốn ấn đến khổng minh mặt bên trên người sau một mặt ghét bỏ đem hắn đầy ra thế nào đều không nói không nghĩ giết ta ta có thể là hảo hảo đứng ở chỗ này chứ khổng minh cười lạnh một tiếng k tân vạn pháp lập tức nghĩ muốn thôi động nhân hoàng đình ngăn lại cái này mức ích có thể là hắn rất nhanh ý thức được hiện tại nhân hoàng đình căn bản sử dụng không vội vang ở giữa hắn chỉ có vận chuyển linh lực h ậ n thuẫn ý đồ ngăn trở cái này m ộ t k ích có thể là hắn linh lực hậu thuẫn làm sao có thể ngăn trở khổng minh cái này một roi chỉ gặp cái này một roi nháy mắt liền rắn rắn chắc chắc quất vào tần vạn pháp thân bên trên、à. một tiếng hét thảm ra tần vạn pháp thân bên trên lập tức liền xuất hiện một đạo dùng roi rút ra vết thương không chỉ như thế tại hắn trên vết thương còn có từng tia từng tia tản ra tính ăn mòn khí t ứ c đang không ngừng ăn mòn tần vạn pháp thân thể người sau nhịn lấy kịch liệt đau nhức vận chuyển linh lực gáp chế thân bên trên n g u y ề n rủa lực lượng đ ầ u đinh đại mồ hôi từ hắn cái chán nhỏ xuống vẹn vẹn một roi tần vạn pháp liền khổng minh đánh mất đi năng lực chiến đấu đám người sớm liền tại phía trước đã bị do sợ bây giờ thấy tần vạn pháp bị khấu trừ sớm như vậy cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc thế nào các ngươi còn có ý kiến sao như là cũng không có ý kiến cái này ch khổng minh lại là cười lạnh một tiếng ngay sau đó thu về tạo hóa ngọc điệp thoái phiến đám người bên trong diệp cô tinh nhìn chằm chặp tạo hóa ngọc điệp thoái phiến trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng quả nhiên là thượng cổ thời kỳ lưu lại đến thế lực thế mà có tiên lực lượng diệp cô tinh thì thầm nói h ắ n giờ phút này không còn hoài nghi cái này bạch lộc thư viện nhất định là cổ lao thế lực thu về tạo hóa ngọc điệp thoái phiến khổng minh thân thể một trận ảm đạm khí tức yếu ớt mấy phần cái này cỗ hóa thân lực lượng quả nhiên vẫn là quá nhỏ khổng minh tự nhủ nói mặc dù thanh em rất nhỏ nhưng lại để tất cả mọi người ở đây đều nghe cái rõ ràng. Cái gì? cái này thế mà là một đạo hóa thân tân vạn pháp lại là lên tiếng kinh hô một đạo hóa thân liền có thể ngược sát tại chẳng tất cả h o a n g cổ thế gia chẳng lẽ hắn bản tôn là một cái cao giai trí tôn tiền bối ngươi không biết cao giai trí tôn là không cho phép tùy tiện xuất thủ sao tân vạn pháp trầm giọng hỏi cái khác hoang cổ thế gia cũng là lần lượt hỏi chuyện cười đó là các ngươi hoang cổ thế gia định xuống quy củ cùng ta có liên c a n gì k h ô n g minh cười lạnh một tiếng chút nào không đem bọn hắn lời để vào mắt cũng không có bọn hắn liền để bọn hắn cho rằng chính mình là cao giai trí tôn đi có thể là tiền bối như là cao giai trí tôn có thể dùng xuất thủ kia cả cái thiên nguyên đại lục trật tự đều biến đến hôn luận a tần vạn pháp cắn răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m k h ẩ minh bọn hắn hoang cổ thế gia cũng có cao giai trí tôn như là có thể dùng tùy tiện xuất thủ kia bọn hắn gia tộc căn bản liền sẽ không phái ra bọn hắn những n à y nhiều lắm là trí tôn cảnh lục trọng tu sĩ đến tranh đoạt địa khí bất quá trực tiếp phái ra cao giai trí tôn nhưng là như vậy cái này mạnh tinh vực hải khả năng hội trực tiếp bị mạnh mẽ cho đánh nổ nói xong sao k h ẩ minh không kiên nhẫn vén lỗ thai một cái nói xong liền cúc đi rất nhiều hoang cổ thế gia người nghe đến cũng là một trận phẫn nộ. một bên hư không cự thú phát ra từng đợt gào thét cái này gào thét sen lẫn hung ác cùng ngang ngược phảng phất hoang cổ thế ra lại không đi liền đem bọn hắn toàn bộ xén át đi tiền bối cái này sự tình chúng ta hoang cổ thế ra là sẽ không giảng hòa nói xong rất nhiều hoang cổ thế gia đành phải hầm hực rời đi ồ、oh. các ngươi như là không phục liền tới tìm chúng ta ghi nhớ nam vực bạch lộc thư viện khổng minh không quên nhắc nhở bọn hắn một câu liền sợ bọn hắn không tới nam vực bọn hắn là nam vực cổ lao thế lực sao diệp cô tinh thì thầm nói mặc dù nam vực là một cái linh khí cằn c ố i chỗ nhưng là bọn hắn hoang cổ thế gia có thể là đều biết nam vực vì cái gì lại biến thành cái này dạ man hoàng chi điệm nói thật hoang cổ thế gia còn từ chưa xem nhẹ qua nam vực suy cho cùng nam vực phía trước cũng là một cái thập phần cường đại địa phương hiện tại tinh vực h ả i vào ngoài vẫn như cũ có lấy rất nhiều tu sĩ tại bên ngoài thủ lấy bọn hắn đều nghĩ biết do đến cùng phát sinh cái gì sự t ì n h nhìn nhanh hoang cổ thế ra người ra đến rồi lẽ nào bên trong quái vật bị tiêu diệt sao đế khí tranh đoạt chiến cũng đã kết thúc một chút tu sĩ phát ra chính mình nghi vấn ta đoán cái này lần linh bảo t r i ề u tịch đế khí lại là bị tần ra hoặc là diệp ra người cầm tới đi một người tu sĩ đã tính trước nói cái này căn bản là cái nói nhảm nhiều lần đến linh bảo t r i ề u tịch đế khí về là cuối cùng nhất đều là tần ra hoặc là diệp ra cái này là không thể nghi ngờ có thể là hắn một nói xong câu đó lập tức liền bị mấy đạo khí tức cho vững vàng khóa chặt lại chính là tần ra cùng diệp ra người bọn hắn nghe được câu này lập tức lại là một trận nộ hỏa thiêu đốt cái này ban đầu là một câu a dua định mọt tại bọn hắn t hai bên trong lại là tràn đầy châm trọc thiên tu sĩ kia lập tức dọa đến giật mình ta nói sai cái gì sao lẽ nào là ta vô ngông ngựa không đủ vang tâm lý lại là một trận bán thẩm tại tinh vực hải bên trong khổng minh còn không có gấp rời đi lý bột lục cửu u y ê n nhanh đi đem những kia tử thi thân bên trên không gian giới chỉ lột xuống không thể lãng phí a k h ổ minh vân phó nói còn là viện trưởng anh minh lục i ự u huyên lại là một trận vô m ô n g ngựa khổng minh l ư ờ n hắn một cái ngay sau đó lại là một cơ hướng về phía hư không c ử thú ngươi nhìn nhìn ngươi xuất hiện liền xuất hiện làm cái này đại lực phá hoại đáng t i ế p cái này nhiều trí t ố t khí ba khổng minh mắng mà hư không c ử thú liền là một mặt vị khuất nhìn lấy khổng minh thế nào cái này dạng cũng muốn chịu đánh à, mà lục i ự u huyên giống là nghe đến cái gì đồ vật ghê gớm ba thật là khí phách lợi à, không hổ là viện trưởng xuất khẩu thành thơ sau này ta cũng muốn mỗi ngày nói cái này bà khí Rất chương bảy mươi nam vực náo động cho lục c ử u huyên một cước người chính là k h ổ n g minh viện trưởng lục cựu h u y ề n một mặt mộng bức mỏ lấy chính mình bị đá mặt phía trên còn lưu lại k h ổ n minh dấu chân ai bảo ngươi cái này nói chuyện còn ba khẩn Trưng minh một mặt tức giận cái này hàng thế mà dám nói với hắn thô t ụ là viện trưởng a ta chẳng qua là cảm thấy viện trưởng nói cái này câu rất ba khí n g h e xong lục cựu huyên lời nói khổng minh chỉ cảm thấy tâm lý có một vạn con thảo nê mã chạy qua khổng minh hiện tại là mặt sạm lại a chính mình nói kia nhiều ba khí l ờ i đều không có ghi nhớ ngươi đặc sao liền ghi nhớ cái này được rồi ngươi sau này có thể dùng nói nhưng là không chuẩn đối ta nói lục cựu huyên nghe đến rất là cao hứng liền vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên lý bột có thể chờ hắn là một cái sắc bén kiếm mang lý bột ý tứ rất rõ ràng ngươi cũng không cho phép nói với ta gặp này lục cựu huyền lại là quay đầu đối lấy một bên hư không tự thú nhỏ giọng nói câu ba người sau đầu bên trên hiện lên một cái đại đại dấu chấm hỏi mặc dù chính mình không biết do hắn nói cái gì nhưng là luôn cảm giác đối phương tại trào phúng chính mình hư không tự thú lập tức dùng móng vuốt ở trước ngực không ngừng khoa tay mua chân có thể là lục cựu huyền căn bản liền không để ý hắn k h ô n g minh kiểm kê xong tất cả không gian giới chỉ, bao gồm phía trước đánh cướp đến cái này một lần tinh vực hải chuyến đi sát thực thu hoạch rất nhiều liền tại cái này lúc tinh vực hải lại là một tiếng chấn động mà lần này cũng không phải lại xuất hiện cái gì hư không tự thú mà là tinh vực hải kết giới sắp đóng lại. Đi đi. ngươi cũng cùng đi với chúng ta khổng minh nhìn về phía một bên hư không cự thú mà hư không cự thú một vạn cái nguyện ý a không biết rõ vì cái gì hắn liền là cảm giác trước mắt người sẽ không tổn thương hắn mà lại đi theo hắn nhất định hội có ngày sống dễ chịu chính mình bị trước đây lực lượng tra tấn mấy cái k ỳ nguyên chính là trước mắt người giải cứu hắn tại tinh vực hải bên ngoài kết giới ngay tại một lần nữa tập kết chẳng mấy chốc sẽ triệt để đóng lại tinh vực hải cuối cùng nhất thời khắc xông ra ba bóng người chính là khổng minh ba người còn có tài khổng minh bả vai đã biến nhỏ hư không cự thú tinh vực hải thế mà còn có người ra đến bọn hắn thế mà so hoang cổ thế ra còn chậm một bước ra đến có chút tu sĩ còn tại tinh vực hải vòng ngoài bọn hắn vừa muốn rời đi liền thấy từ tinh vực hải ra đến khổng minh mấy người ai kia không phải khiêu khích hoang cổ thế ra ngốc n g t sao thế mà còn sống sót thật đủ m ạ n t lớn hoang cổ thế ra người không giết hắn sao nghe đến cái này lục cựu huyên lại là một trận n ổ i nóng thế nào còn có người gọi hắn ngốc n g t à? kia vương g i a lão tổ bị hắn giết thế mà còn có người gọi hắn ngốc n g t ế ba lục cựu huyên đối những kia hống một câu ngay sau đó biến mất tại mọi người mắt bên trong chỉ để lại một mặt mộng bức tu sĩ nhóm hắn vừa rồi lời nói nói cái gì đ ế lấy nam vực thiên kiếm tông chỉ gặp cái này bên trong khắp nơi rách nát không chịu nổi tường đổ chảy máu ngàn thước tràn đầy huyết tinh khí tức vô số tên thân xuyên thiên kiếm tông phục sức đệ tử từ từng cái từng cái chết thảm tại đất bên trên từ t r ạ n g thế thảm cả cái thiên kiếm tông thế mà bị rết sạch sành xanh tại thiên kiếm tông đại điện bên trong một cái thiếu niên ngực bên trong ôm lấy một vị thoi thóp trung niên nam tử tuyệt chúng ta thiên kiếm tông tổ sư kỳ thực là trung châu h o a n g cổ thế gia diệp ra người cho dù niên đại đã lâu nhưng là người thân thể vẫn như cũ chạy diệp ra máu cái này tên trung niên nam tử chính là thiên kiếm tông đương đại tông chủ chỉ gặng hắ sinh mệnh lực yếu ớt tùy thời có khả năng chết đi hơn nữa hắn mỗi một câu nói đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi tiên huyết còn kèm theo nội tạng bài phiến cha ngươi đừng nói ta hội cứu ngươi lâm tuyệt nước mắt không ngừng từ hắn mặt bên trên chạy xuống nói lời nói thanh â m đều có một chút run rẩy hắn ban đầu tại thiên kiếm tông bí cảnh bên trong chuẩn bị đột phá linh h ả i cảnh có thể là chờ hắn thành công đột phá ra đến lúc cả cái cái thiên kiếm tông một mảnh hỗn độn thiên kiếm tông đệ tử một cái không lưu toàn bộ đều bị sát hại liền thiên kiếm tông b á thánh lao tổ đều không có đào thoát ma trảo đột nhiên xuất hiện biến hóa để hắn đầu Căn bản t i ế phụ n ậ thân thánh lan giáo các ngươi đang chết lâm tuyệt ngựa mặt lên trời gào thét thân thể bên trong nổ hỏa liền như muốn dâng trào mà ra sớm tại một ngày trước thánh lan giáo đã phái tới giúp đỡ bất quá cái này giúp đỡ cũng không phải đại thánh cảnh mà là một vị trí tôn cảnh cờ giả mục đích liền là vì một lần hành động k h ô n g chế cả cái nam vực cầm xuống nam vực tín ngưỡng chi lực hơn nữa phân phó thánh tông đối nam vực các đại thế lực phát động công kích không ít nam vực tông môn đều đã bị diệt môn nhưng là cũng có một chút tông môn lựa chọn đầu hàng cũng tỷ như hợp hoa tông tại thánh tông đột kích lúc bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải cùng một trong chiến mà là lập tức đầu hàng giống thiên kiếm tông cùng long h ổ tông cái này dạng không chịu khuất phục tông môn trực tiếp bị thánh tông cho trực tiếp diệt môn càn nguyên sơn bạch lộc thư viện vũ linh lưng hoàn toàn không biết rõ những này lúc này nàng ngay tại điên cổng tại không có lý bột quản giáo thời gian bên trong vũ linh lung là triệt để bông thả chính mình sớm tại ba tháng đã bị lý đạo chân cho mang về bạch lộc thư viện hắn cũng nghĩ nhiều bồi bồi lý thiên thành a có thể là điều kiện không cho phép a m pham là ngoại giới nồng độ linh khí có thể có bạch lộc thư viện một m ư ơ lý đạo chân đều sẽ không trở về không có cách ngoại giới linh lực thực tại là quá càn cối lý đạo chân cảm giác chính mình tại bên ngoài tu vi không được đến bất kỳ cái gì tiến triển nhưng mà tốt tại hắn đem nên làm đều đã làm lễ thành nhân bị thánh tông người làm dối kém điểm đem mang đi hạ lễ cho tiễn ra ngoài Cuối、cùng u ố i c nhất còn là nhớ tới đến tia nửa cái lục căn thanh t ị n h trúc t r â n vũ lao tổ gặp lý đạo t r â n tiễn r a hạ lễ vậy mà là lục căn thanh t ị n h trúc lập tức đại hỷ trực tiếp phong hắn làm khác họ vương phong lý đạo chân phụ thân lý thiên thành vì vô song hầu lý đạo chân vì đó thành vì chân vũ vương triều trẻ tuổi nhất khác họ vương liền lý thiên thành cũng theo lấy thâm lây linh lung không biết thời điểm nào khởi minh xuất hiện tại vũ linh lung phía sau viện trưởng sứ bá n g ư ơ i l à đi theo tá chơi sao vũ linh lung hưng phấn chuyển quá đầu n g ư bên trong tiểu hoa miêu cũng là giống nhìn đến cứu tinh một dạng nhìn lấy khở minh người nhà người người biết không biết rõ nam vực hiện tại dung chuyển bất t h n a t h á n h t ô n g đều đã đối chân vũ vương triều phát động công kích khổng minh đối trước mắt vũ linh lung cũng có chút bất đắc dĩ s á c thực đối hắn quá mức tại cương triều a t h á n h t ô n g thế mà đối ta chân vũ vương triều phát động công kích nhìn lao tổ không đem cái mông của bọn hắn mở ra hoa vũ linh lung một mặt không cam lòng nhưng lại không có đối chân vũ vương triều có bất kỳ lo lắng cái này lần thánh tông cái này lần phái tới người có thể so ngơi ư nhà lao tổ muốn lợi hại nhiều a khổng minh thâm t h i n ó i siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương bảy mươi mốt thiên thiên linh hai viện trưởng thế nào khả năng ta lão tổ đều nói chúng ta chân vũ vương triều là nam vực ngoại trừ thư viện dùng bên ngoài tối cường thế lực kia thánh tông thế nào khả năng so lão tổ còn lợi hại hơn a vũ linh lung một mặt không tin tưởng chỉ cảm thấy khổng minh tại hù d ọ a hắn kia như là tiến đánh chân vũ vương triều người không chỉ có thánh tông người đâu kia cũng không quan hệ a thêm l ê n hợp hoan tông cùng long hổ tông liền tính lại thêm thiên kiếm tông chúng ta chân vũ vương triều cũng không sợ a ngươi còn là thật lạ là con a cái này lần đến tiến đánh chân vũ vương triều thế lực có thể là trung châu thánh lan giáo khổng minh tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói trung châu thánh lan giáo liền là cái kia đem ban đầu ở hoàng huynh lễ thành nhân lúc đem lao tổ đệ tại đất không dám động thánh lan giáo nghe đến cái này vũ linh lung có điểm h o ả n g lễ thành nhân thời điểm nàng có thể là tại tràng nàng biết rõ lao tổ sẽ không là cái này thánh lan giáo đối thủ liền lao tổ cũng không là đối thủ làm không tốt chân vũ vương triều liền nguy hiểm nha người viện trưởng kia chúng ta còn chờ cái gì nha nhanh đi cứu lao tổ a vũ linh lung tóm lấy khổng minh cánh tay liền muốn rời đi bạch lộc thư viện không cần ta đã trước giờ phái ngươi sư thúc lục cựu hiền đi lần trước hắn không phải không có tiến ngươi lễ gặp mặt sao Cái người à y lần ta liền hắn Trân n ta phái đi cho chân Vũ v ư ơ Triều giải vây. s Thúc. Ta rất thấy Tôn Thúc không hắn, hắn cùng lâu đều không thấy sư tôn cùng sư thúc bọn hắn. bọn Sư hắn Sư sư tôn cùng sư thúc đi trung châu làm một chuyện rất trọng yếu đã trở về mà người lục cửu huyền sư thúc liền là vừa về tới nam vực liền lập tức tiến đến một thanh âm bản tôn rõ ràng là khổng minh hóa thân cùng lý bột trở về thế nào có hai cái viện trưởng sư bá vũ linh lung một cái đầu dấu chấm hỏi ngay sau đó khổng minh hóa thân đối hắn lộ ra một cái mỉm cười sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang tiến vào khổng minh thân thể bên trong linh lung sư tôn vũ linh lung lập tức kích động không ngừng bước lấy bản chân nhỏ liền phóng tới lý bột người cái này tiểu ni tử lúc ta không có ở đây ngươi có không có hảo hảo tu luyện a lý bột cũng là sờ sờ vũ linh lung đầu mặt đầy cương triều linh lung đương nhiên là có hảo hảo tu luyện ta đều đã là linh hà cảnh viên mãn có thể là vũ linh lung nói xong lý bột trực tiếp thưởng hắn một cái hạt dẻ xảo chẳng lẽ còn không biết xấu hổ nói nếu mấy cái tháng thế mà còn là linh hà cảnh ai ngay h sư tôn. Tu vi. Ngay sau đó một đạo cơ giới thanh âm tại khổng minh đầu góc bên trong trong nháy mắt khổng minh chỉ cảm thấy một cố cường đại lực lượng tràn vào chính mình thân thể chính mình tu vi lại một lần nữa đột phá hệ thống cha nhìn cá nhân bảng túc chủ tên gọi khổng minh nợ tục chủ tu vi đại thánh cảnh đình phong túc chủ thân phận bạch lộc thư viện viện trưởng tục chủ công pháp tạo hóa tâm kinh tục chủ không gian cựu tinh thánh khí m ổ rẻ súng ngắn một ngũ tinh trí tôn khí bạ d ẻ p một cựu tinh trí tôn khí gạt lình một vệ long lạc điều một ư ơ i tuyết liên khối ba mươi giấm chua lâu năm năm trí tôn cốt một nam vực linh khí khôi phục thẻ tiên thiên linh thai một rất nhanh khổng minh cá nhân tin tức liền xuất hiện tại hắn trước mắt hệ thống cái này tiên thiên linh thai là làm gì khổng minh nhìn lấy không gian bên trong tiên thiên linh thai một mặt hiếu kỳ hồi tốc chủ tiên thiên linh thai công dụng m ư ơ i phần rộng khắp Tỷ tốc chủ có thể thành thể thành thân, thể thành thống thích. như dùng đem hắn luyện chế thành vũ khí, cũng có thể dùng đem hắn luyện chế thành phân thân, cũng có thể giao phó hắn sinh mệnh, để hắn thành vị độc lập người. Hệ thống kiên nhẫn vị khổng minh chủ chế khí, chế phó Hệ có có có độc để giao giải đem đem lập vũ vị vị ồ có cái này nhiều tác dụng sao l u y ệ n chế thành vũ khí hiện tại cũng không cần vũ khí a cấp kia nhiều đồ vật trí tôn khí đều một đồng lớn l u y ệ n chế thành phân thân cũng không thực tế cái này đồ chơi còn phải một lần nữa bồi dưỡng khổng minh đầu không ngừng suy nghĩ lấy muốn không liền giao phó hắn sinh mệnh đi khổng minh lập tức đánh nhiệm kết luận Chỉ gặp khổng minh từ thú ỉ vị khổng minh gặp một màn này cũng là không khỏi cười ngay sau đó đối lấy tiên thiên linh thai lại là một trận bấm ngón tay kết tấn tạo hóa đạo văn toàn bộ tràn vào tiên thiên linh thai lập tức một cổ to lớn sinh mệnh lực từ cái này bằng tiên thiên linh thai bên trong bạo phát đi ra chỉ gặp tại kia tiên thiên linh thai bên trong có thể dùng loang thoáng xem gặp một đạo h à i nhi bộ d á n g tại trong đó tái hiện thế nào sự tình ngay tại chính mình thư lâu tu luyện lý đạo trần đột nhiên cảm giác đến linh khí c h ú n g quanh ngay tại dùng một trùng khủng bố tốc độ lưu mất rất nhanh hắn chỗ thư lâu liền một giọt linh lực cũng không có lưu xuống động tinh thật giống là từ sư tôn thư lâu chỗ kia chuyển đến không được ta phải đi nhìn nhìn lý đạo chân thì thầm nói lập tức liền hướng lấy khổng minh viện trưởng lâu bay đi khổng minh ngay tại sử dụng tạo hóa đại đạo vì tiên thiên linh thai tố tạo thân thể. có thể là tại chỗ này lúc khổng minh đột nhiên từ tay bên trong ném ra một vật phóng tới tiên tiên linh t hai mà khổng minh ném ra này vật vậy mà là một cổ thân thể xương chính là phía trước tại hệ thống bên trong đánh dấu được đến trí tôn cốt chỉ gặp trí tôn cốt trực tiếp xông vào tiên tiên linh t hai lại kỳ tích cùng hắn h ò a làm một thể ngay sau đó tiên tiên linh t hai phía trên quan g mang tán tận lại một cái tiểu nam hải xuất hiện tại nguyên lai、like、tiên tiên linh t hai vị trí mà lại cái này thiếu niên dùng một chủng khủng bố tốc độ sinh trưởng rất nhanh phát triển đến một m bảy tám độ cao cùng bình thường thiếu niên không khác cái này thiếu niên đã xuất hiện ngôi mở mịt nhìn lấy k h ổ minh theo sau thật hưng phấn lên đến ba ba thiếu niên thời h u ồ n g phóng tới khổng minh khu khu c u ta có thể không phải bà bà của ngươi khổng minh vung tay lên một kiện một vật liền xuất hiện ở tên này thiếu niên thân bên trên nghe kỹ ngươi gọi là phó thiên hành là ta đồ đệ khổng minh ngón tay nhẹ nhẹ điểm tại phó thiên hành cái chán bên trên lập tức một cổ to lớn tin tức tràn vào hắn đầu góc bên trong người sau ô m đầu đau đớn một hồi đậu đinh đại mồ hôi từ hắn đỉnh đầu trở xuống qua vài giây đồng hồ phó thiên hành lập tức q u giảm xuống đất đỗ nhi gặp qua sư tôn không cần đa lễ k h ổ minh trực tiếp đem hắn đỡ lên liền tại cái này lúc lý đạo chân cũng từ bên ngoài tiến vào đại sảnh nhìn đến chính mình sư tôn cùng một cái không nhận thức thiếu niên tại cùng nhau sư tôn cái này là lý đạo chân hướng khổng minh hỏi ra chính mình nghĩ hoặc vì cái gì sư tôn viện trưởng lâu hội nhiều ra một cái không nhận thức thiếu niên lẽ nào là vị nào sư t h ú c đệ tử mới thu sao nhưng là hắn thế nào cũng nghĩ đến là khổng minh đệ tử bởi vì khổng minh từ đầu đến cuối đều ở tại bạch lộc thư viện bên trong nào có cơ hội đi thu đệ tử a siêu giải trí co vô n à o trăm bước co liếm gái lao động cao kịch tính thế giới có lớn mời đọc chương bảy mươi hai trần vũ nguy cơ đạo chân đến khổng minh cũng là nhìn đến vào lý đạo t r â n ta giới thiệu cho ngươi một chút cái này là đệ tử ta mới thu cũng liền là sư đệ của ngươi phó thiên hành phó thiên hành cũng là vội vàng cấp lý đạo t r â n hành lễ sư đệ gặp qua sư minh lý đạo t r â n xứ sở không có nghĩ đến thế mà thật là sư tôn đệ tử mới thu yêu duyệt tiểu thuyết áp đọc ra hoàn chỉnh nội đùng ngươi sau đó lập tức đỡ dậy phó thiên hành sư đệ không cần đa lễ khổng minh gặp này cũng ha ha ha cười to đạo t r â n ngươi có thể muốn hào hào cố gắng ngươi cái này sư đệ có thể là có hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi cái gì sư tôn tân thu cái này đệ tử thế mà có hóa thần cánh tu vi c h ắ c không được nhìn mình không thấu cái này vị sư đệ tu vi không có nghĩ đến sư đệ đều đã là hóa thần cánh tu vi thật là sư huynh áp lực khá lớn à. sư minh không cần như này đây đều là sư tôn công lao nam hực t r â n vũ vương triều chỉ gặp một đạo cường đại kết giới bao phủ cả cái chân vũ vương triều tại kết giới chi bên ngoài có lấy vô số tên tu sĩ đối lấy hắn không đ ứ t công kích vũ khai nguyên hôm nay liền là người trần vũ vương triều diệt vong tri ngày năm sau hôm nay liền là ngày dỗ của ngươi nay lúc thánh tông tông chủ không đức tại kết giới kêu gạo thánh tông các ngươi vô sỉ chúng ta nam vực nội bộ tranh đoạn ngươi thế mà để t r ù n g châu người đến chặn ngang m ộ t cước trần vũ lao tổ cũng là m ư ờ i phân biệt quốc ta như là chỉ là một cái thánh tông bọn hắn ngược lại là không sợ nhưng là có một vị thánh nhân vương ở một bên nhìn chằm chằm hơi không cẩn thận trần vũ vương triều liền hội triệt để d ị ệ vong vũ khai nguyên kẻ thức thời mới là tuân kiệt ngươi muốn biết rõ các ngươi trần vũ vương triều đại thế đã mất hiện tại đầu hàng thánh lan giáo là lựa chọn duy nhất hợp hoan tông lão tổ cũng là lần lượt i ê u gạo gia nhập thánh lan giáo là bọn hắn hợp hoan tông làm ra lựa chọn chính xác nhất các ngươi những này nam vực phản đ vũ khai nguyên thực tại là tức h lá k ô ngươi nhịn nổi, hợp hoan tông những này n hợp g ờ i điểm giáo. khai một thế thánh đều đầu quốc nguyên khí không có, nhanh như thế đầu hàng、thánh、lan n g có, ư Ừ. Vũ khai nguyên cũng không cần mạnh miệng các ngươi chân vũ vương triều tất sống không qua hôm nay đại gia nhanh điểm kích thoái kết giới n à y các loại tiểu sự t ì n h không yêu cầu thánh lan giáo tiền bối xuất thủ thánh tông trưởng lão ra lệnh một tiếng tất cả người lập tức liền lần lượt đối kết giới phát lên tiến công thế nào dạng phái người đi thông chi bạch lộc thư viện sao trần vũ lao tổ nói khẽ với chân vũ vương triều đương đại quốc chủ nói lao tổ kết giới mỗi một vị trí đều có thánh tông người nhìn chằm chằm chúng ta phái đi ra ám tử toàn bộ đều chết trần vũ quốc chủ run dày nói như là không thể đem tin tức truyền ra ngoài trần vũ vương triều vương đô có lẽ thật liền sống không qua hôm nay cái gì trần vũ lao tổ đại kinh không có nghĩ đến thánh tông vậy mà như này ác độc không tính toán bỏ qua hắn vũ ra bất kỳ cái gì người ha ha ha vũ khai nguyên ngươi vẫn còn chờ cái gì tại chờ ngươi kia cái gọi là bạch lộc thư viện cứu viện sao ta nói cho cho dù kia bạch lộc thư viện thật có kia lợi hại lại như thế nào thánh lan giáo có thể là phái ra một vị trí tôn cảnh cường giả đi đến các ngươi trần vũ vương triều nhất định phải diệt vong thánh tông tông chủ sớm liền dự kiến đến t r â n vũ lao tổ động tác sớm đã đem kết giới mỗi một châu nghiêm phòng từ thủ là tuyệt đối sẽ không thả ra một con m ỗ i các ngươi t r â n vũ lao tổ này lúc thật là tuyệt vọng trừ phi bạch lộc thư viện phát giác tình huống nơi này xuất thủ lui địch bằng không t r â n vũ vương triều không có bất kỳ cái gì đảo thoát diệt vòng cơ hội lúc này vũ thiên tứ cũng là mặt đầy không cam l ò n g hắn thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình mới mới vừa qua hoàn thành người lễ t r â n vũ vương triều liền nên đón như thế đại địch cái khác hoàng tử hoàng tôn đều là lo lắng bọn hắn qua quen áo đến thì đưa tay cơm đến há miệm thời gian hiện tại vương triều muốn di bọn hắn là thế nào đều tiếp nhận không được tỷ ô n g mị quan Vương chiều sát liền sẽ phát hiện thánh tông thánh tử vũ văn bạch thế mà không có tới tham gia cái này trọng đại chiến dịch kỳ thực sớm tại phía trước vũ văn bạch đã thánh lan giáo cường giả mang đi tiến vào thánh lan giáo tu hành trần vũ vương triều kết giới kỳ thực liền là một cái to lớn chợ pháp Trận pháp mỗi một cái hạch tâm đều có một cái hóa thần c ả n h trở lên tu sĩ t r â n thủ có hơn ngàn tên hóa thần c ả n h tu v i người cộng đồng điều khiển t r ậ n pháp kết giới mới để cái này đạo kết giới không gì p h á n ổi ừ ù cái này lúc chân vũ lao tổ đột nhiên phát giác được t r ậ n pháp khí t ứ c yếu đi không ít không ít t r ậ n pháp hạch tâm q u a n g mang biến đến l à m đạo cái này là thế nào sự tình xuất hiện cái này c h ú n g chỉ có một khả năng liền là t r â n thủ t r ậ n pháp hạch tâm người xuất hiện cái gì vấn đề tự nhiên người đi nhìn, nhìn. bởi vì lao tổ cùng cốc trụ đều cần không chế cả cái chân pháp kết giới cho nên lao tổ chỉ có thể để lý thiên thành đi chai nhìn vấn đề vâng lao、tổ. lý thiên thành liền hướng lấy kia ảm đạm trận pháp hạch tâm bay đi vốn nên trấn thủ tại chỗ này người đâu lý thiên thành đi đến cái thứ nhất hạch tâm vị trí thế mà phát hiện nguyên bản trấn thủ tại chỗ này tu sĩ không thấy lập tức lại liên tục tra nhìn cái khác trận pháp hạch tâm phát hiện trấn thủ người đều không thấy cái này đến cùng là thế nào sự t ì n h lý thiên thành thi thẩm hiện tại đều nhanh muốn đến nước mất nhà tan thời điểm thế mà còn sẽ phát sinh cái này trùng sự t ì n h cái này là lý thiên thành đột nhiên phát hiện cách mình tương đối gần một cái trận pháp hạch tâm khí tức thế mà cực kỳ không ổn định khẳng định là ra cái gì vấn đề Lý ồ vương thiên bá quay đầu nhìn về phía lý thiên thành ngay sau đó tay bên trên dùng một lần lực kia tên bị bấm lấy tu sĩ lập tức liền cưới hạc đi tây phương vương thiên bá ngươi cái này là làm cái gì lý thiên thành quả thực không thể tin được cái này một màn vương thiên bá thế mà ở ngay trước mặt hắn giết người mà lại mà lại giết còn là c h ấ n thủ hạch tâm người đã ngươi đã nhìn đến còn yêu cầu ta giải thích sao vương thiên bá trở tay đem hắn tay bên trên thi thể ném ở một bên một mặt khinh thường nói ngươi làm như vậy xứng lên vương triều đối ngươi t à i bồi sao lý thiên thành trầm giọng hỏi h i ệ n nhiên hắn đã giận không tìm được hắn không có nghĩ đến vương thiên bá vậy mà như này phát rộ t à i bồi người chết vì tiền chim chết vì ăn vương triều không thể cho ta thánh tông có thể cho vương thiên bá này lúc cũng là toàn bộ nói ra như là đã bại lộ cũng không cần phải che lấp n g ư ơ i quả nhiên đã đầu nhập thánh tông n g ư ơ i cái này dạng liền không nghĩ tới n g ư ơ i người nhà sao lý thiên thành không tướng tín vương thiên bá làm triệt để như vậy tại chân vũ vương triều sinh hoạt lâu như vậy nói làm phản liền làm phản siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương bảy mươi ba phát rổ vương thiên bá cái này liền không cần ngươi hao tâm tổ n trí lang hướng sớm đã ra nhập thánh tông đến mức cái tia nữ nhân sáu không đứng tại ta bên này nàng liền phải chết vương thiên bá nhìn lấy chính mình tay giống là tại hối hận nhưng là ánh mắt rất nhanh liền biến thành tàn nhẫn một cổ sát ý tại trên người hắn phát ra giống như vực sâu át m à vương thiên bá miệng bên trong cái tia nữ nhân bất ngờ liền là chân vũ quốc chủ thân muộn muội từ yên công chúa từ yên công chúa là vương thiên bá thế tử cũng là vương l ă n g triều mẫu thân người quả thực là phát rộ lý thiên thành nghe h i ể u vương thiên bá lời nói bên trong ý tứ đồng dạng cũng là một cỗ kinh khủng s á t ý tử trên người hắn bạo phát đi ra linh lực khổng lồ tràn ngập lấy hắn thân thể giống là đem hắn no bạo không có nghĩ đến ngắn ngủi thời gian ngươi đã đến thiên thần cảnh viên mãn cái này thiên phú còn thật là đáng sợ a vương thiên bá nhìn về phía lý thiên thành ánh mắt một mặt kiếm k � nhưng mà theo sau khỏe miệch Càng thêm cường thêm tu đại vương i tại v triều ê n b hừ ta chỉ là hướng vũ thiên tứ muốn một hỏa thành vương đan mạch thôi không nghĩ tới hắn không những không cho ta còn nhục nhã tại ta thật sự coi chính mình là thái tử liền có thể dùng không đem người khác để vào mắt sao vương thiên bá một mặt không tam lỏng hắn sở dĩ làm phản rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là đến từ tại vũ thiên tứ nhiều nói vô ích l i ê n để ta nhìn ngươi cái này nhiều năm có cái gì tiến bộ đi vương thiên bá nói xong một trường hướng lý thiên thành p h ra cường đại trưởng phong trực tiếp phá hủy chung quanh cung điện không được lý thiên thành lập tức ý thức được cái này một trường không thể đón đỡ trực tiếp một cái lắc mình tránh né cái này một chiêu nhưng vẫn là dư ba đánh c h ú n g thân pháp không sai nhưng mà cũng chỉ là không sai vương thiên bá lại là thừa dịp lý thiên thành không chú ý một quyền đánh tới lý thiên thành gặp này cũng là đành phải g i tay nên tiếp cái này một quyền chỉ bất quá hắn hiển nhiên đánh giá thấp cái này một quyền uy lực chỉ ở va chạm một m h á y mắt lý thiên thành liền cảm giác cánh tay của mình một trận tê dại ngay sau đó liền là một m đạo cự lực chuyển đến trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài ha ha ha nhìn đến không có cái này liền là thần vương cảnh lực lượng vương thiên bá nhìn đến lý thiên thành bộ dáng như thế không khỏi một trận hưng phấn chính mình cùng đối phương đấu cái này nhiều năm cuối cùng vẫn là chính mình hơn một chút thật sao người cao hưng quá sớm rất nhanh liền gặp lý thiên thành từ đống đá vụn bên trong v ọ t r a căm tức nhìn vương thiên bá phá sơn thất đạc, nhất đạp nhất đạp lý thiên thành một cước bước ra lập tức liền xuất hiện một đạo to lớn t ố i ảnh hướng lấy vương thiên bá đạt xuống đến tốt kim cương phục ma quyền lay trời chân địa. m ờ i tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội đủn thoại vương thiên bá thân một bên xuất hiện một cái to lớn kim cương cái này đạo kim cương hư ảnh xa so vương làng triệu triệu hoán kim cương hư ảnh càng lớn càng u y vũ chỉ gặp cái này kim cương hư ảnh một quyền hướng lấy thối ảnh đánh tới cường đại công kích trực tiếp đánh nát cái này một đạo thối ảnh nhị đạp lý thiên thành liền gấp lại lần nữa bước ra một cước tam đạp sáu phá sơn đệ thất đạp gặp chính mình phá sơn thất đạp trước sáu đạp bị vương thiên bá dễ dàng ngăn trở lý thiên thành sử dụng thứ bảy đạp cái này thứ bảy đạp vi lực xa so phía trước sáu đạp cộng lại còn cường đại lập tức một cổ hủy thiên diện địa thế công thẳng đến vương thiên bám à đi điều trùng tiểu kỹ kim cương phục ma quyền đại lực xuất kỳ tích vương thiên b á phía sau kim cương hư ảnh thể hình lại là một trận bạo trướng khi tức biến đến càng thêm khủng bố kim cương hư ảnh giang hai tay ra thân thể thế mà chậm d ã i thực thể hóa hống phục ma kim cương gáo t h é t một tiếng hai quyền đột nhiên xuất kích nên tiếp lý thiên thành cái này một kích cường đại bạo tạc tiếng lập tức dẫn tới phụ cận trấn thủ trận pháp h ạ c h tâm tu sĩ thật là phiên phức vương thiên b á một kích đánh lui lý thiên thành Thân ảnh ngay sau đó biến mất ngay tại chỗ lý thiên thành liền là một cái tay che ngực một ngụm máu tươi phun ra nghĩ không đến thần vương cảnh cùng thiên thần c ả n h t r ê n l ệ n h vậy mà to lớn như thế lý thiên thành chỉ có thể trơ mắt nhìn vương thiên bá rời đi lại không thể ra sức rất nhanh lại làm ấy cái trận pháp hoạch tâm c h ấ n thủ người bị vương thiên bá thanh trừ cả cái kết giới khí tức bắt đầu yếu bớt quả nhiên không có khiến ta thất vọng kết giới bên ngoài thánh tông tông chủ đốt dâu một mặt mỉm cười kia vương thiên bá liền là hắn an bài tại trân vũ vương triều ám tử vì chính là lúc này nhìn đến chúng ta chân vũ vương triều ra đến phản đồ trần vũ lao tổ thật giống là đã minh bạch sự tình nguyên do có phản đồ thế nào khả năng trần vũ quốc chủ một mặt không thể tin được nước mất nhà tan thời điểm sẽ xuất hiện phản đồ sao chiến nhi chuẩn bị một chút đi kết giới chống không được lâu phái tử sĩ bảo hộ thiên tứ rời đi nhất định không thể để hắn chết trần vũ lao tổ một mặt nghiêm túc hiện tại thật là đã đến sinh tử tồn vòng thời khắc lao tổ t a minh bạch trần vũ quốc chủ lập tức lấy tay đi chuẩn bị cái này sự t ì n h tiến đánh trần vũ vương triều thánh tông cùng với một chút đầu hàng thánh tông thế lực gặp đến trần vũ vương triều kết giới khí tức yếu ớt lại là một trận công kích m ã n liệt các minh đệ nhanh chút công kích ra chờ l á t cướp mấy cái công chúa qua làm ấm dưởng không ít tu sĩ gặp này lần lượt kêu g ạ o phản phất chân vũ vương triều liền là bản trâm bên trên thịt cá rất nhanh tại mọi người công kích đến chân vũ vương triều trận pháp kết giới xuất hiện một cái nhỏ bé vết dạn g mà cái này vết dạn g còn tại dùng một chủng khủng bố tốc độ giống chi chu võng một dạng bốn phía quyết tán sắt chỉ nghe một đạo tiếng vang chân vũ vương triều trận pháp kết giới trực tiếp vỡ vụ ra cả cái chân vũ vương triều vương đô liền nháy mắt bại lộ tại thánh tông phạm vi công kích phía dưới đại gia nhanh xuống a kết giới biến mất một đám tu sĩ kêu gào phóng tới b chuẩn bị chiến đấu t r â n vũ quốc chủ ra lệnh một tiếng thủ vệ vương triều quân đội phát ra khí thế ngất trời khí thế chiến đấu đến cùng thế chết mới thôi vương triều giống giận phóng tới những người xâm lược bắt đầu hết u y chiến của bọn họ vũ khai nguyên chịu chết đi cái này lúc một đạo thân ảnh sát hướng t r â n vũ lao tổ chính là thánh tông tông chủ k i người h n quá đáng người sau rít lên một tiếng chút nào không sợ đối phương cũng là g i ế tới t thần t h u ậ t thượng thương gì thế thánh tông trưởng lao quát khẽ một tiếng từ hắn cái chán bắn ra một đạo hát quan phóng tới trần vũ lao tổ long c h i quyền thần long mãi vĩ t r ầ người v sau hoàn toàn không có bối rối ngay sau đó lại là một trưởng hướng lấy trần vũ lao tổ quay trưởng chân đối mặt thời khắc cả hai thế mà đánh cái ngang tay cái này thánh tông tông chủ lại cũng là một cái thánh nhân cảnh sơ kỷ cường giả siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái lao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc Trương loạt ra tay. Tốc chiến tốc thắng. Thánh Tông Tông chủ một tiếng quát tức thánh thế xuất thủ. ra cường chiến. Đồng chiến lớn, hàng lan lần giáo giả khổ chủ hữu lực đầu lập lửa sở vũ khai nguyên hôm nay liền là người t ử kỷ hợp hoan tông hai vị lao tổ mặc dù đều chỉ là bán thánh tu vi nhưng là hắn hợp kích tuyệt ký tuyệt đối không kém hơn bất luận một vị nào thánh nhân cảnh sơ kỳ long vượng hòa minh â m dương giao phá hợp hoan tông một nam một nữ hai vị lao tổ lập tức dùng r a cộng lại tuyệt kỹ công hướng trần vũ lao tổ điều trùng tiểu kỹ long c h í quyền trần vũ lao tổ thật là một điểm không nung triệu đối phương hai quyền đánh ra không ngừng đánh bại đối phương công kích mà lại hai đạo quyền mang trực tiếp rơi đến hợp hoan tông hai vị lao tổ thân bên trên người sau lần lượt phun ra một ngụm máu tươi hai người lại tại chân vũ lao tổ một chiêu phía dưới trực tiếp bị trọng thương phá hôi một dạng đồ chơi liền không cần đến tìm cái chết trần vũ lao tổ đứng chắc tay phản phất vừa mới chỉ là bóp chết hai con kiến phế vật t h á n h t ô n g tông chủ gặp này t h ầ m mắng một tiếng kết quả là phải dựa vào chính mình lúc này lý thiên thành gặp đến kết giới bị phá cũng là giết mười mấy tên xâm nhập vương đô thánh tông đệ tử hiện tại không có người q u ấ nhiễu lý thiên thành hôm nay người phải chết vương thiên bá thân ảnh không biết thời điểm nào lại xuất hiện tại lý thiên thành phía sau không nói hai lời liền là một q u y ề n hướng lấy lý thiên thành đánh tới người sau né tránh không kịp lúc bị cái này một q u y ề n chính giữa sau lưng thân hình trực tiếp bị đánh bay mấy trăm mét thật đáng ghét vương thiên bá thua thiệt ta phía trước còn coi ngươi là làm đối thủ cạnh tranh ngươi bây giờ căn bản không xứng lý thiên thành run rẩy đứng người lên đôi lấy vương thiên bá giận dữ hết không cần tranh đua miệng lưới hôm nay ngươi phải chết vương thiên bá hoàn toàn không có đem lý thiên thành lời coi là đại sự từ hắn đạp vào thần vương cảnh đã không lại đem lý thiên thành làm thành đối thủ chỉ gặp lý thiên thành khinh thường nợ nụ cười ngay sau đó từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra một cây trùy thủ cái này thanh trùy thủ chính là lý đạo t r â n giao cho hắn tam tinh thanh khí trước đây lý đạo t r â n cho hắn thời điểm hắn còn không nghĩ thu nhưng mà sau đó lý đạo t r â n biểu hiện ra hắn sở hữu linh bảo đủ có mấy chục thanh thanh khí cuối cùng nhất lý thiên thành mới chịu thu xuống cái này thanh thanh khí không có nghĩ đến cái này liền muốn dùng đến sao hôm nay liền dùng cái này thanh vũ khí đến lấy ngươi mặc chó cái này thanh t r ù thủ loẹ ra yêu dị tử quang lộ ra cực kỳ bất phàm cái này là vương thiên bá nhìn đến lý thiên thành trong tay t r ù thủ cũng là vô cùng kiếm k � bởi vì hắn tán phát khí tức lệnh hắn cảm thấy không thích không kịp chờ hắn tinh tế quan sát người sau đã cầm lấy trùy thủ vật lên có thể là vương thiên bá cái này ra hỏa sẽ không né tránh lập tức lại lần nữa dùng r a kim cương phục ma quyền to lớn kim cương hư ảnh lại một lần nữa xuất hiện đối lấy lý thiên thành công tới phương hướng liền đánh tới có thể là tại cả hai tiếp xúc một m n y mắt vương thiên bá kim cương hư ảnh trực tiếp lý thiên thành trùy thủ trong tay sắc bén đao mang bộ làm thành hai nửa không khả năng cái này thế mà là thánh không kịp chờ vương thiên bá đem lời nói xong một cây trùyền cắm vào cổ của hắm theo sau vương thiên bá thi thể vô lực đổ xuống đất bên trên tiên huyết nháy mắt liền thấm đầy l ạ i điện cái này liền là phản đồ đại giới lý thiên thành đưa lưng về phía vương thiên bá thi thể ánh mắt bên trong không có nửa điểm thương cảm so với lý thiên thành chiến đấu trần vũ lao tổ bên này liền lộ ra khôn khó không í t thật đáng ghét các ngươi triệt để làm tức giận ta trần vũ lao tổ một cái đánh v ă n g r a đ ị c h nhân ở chung quanh ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng trần vũ lao tổ trực tiếp lấy ra một cây trường thương tên gọi thiên uy long thương là một cái cựu tinh thanh khí trực tiếp hắn cơ trường thương trong tay h ư ớ n g trước mật quét nháy mắt liền có một mảng lớn thần vương cảnh cường thân vong cái kêu mấy vị bán thánh lao tổ phản ứng nhanh hơn bọn họ nhưng vẫn là bị dư ba đánh trúng trực tiếp bị trọng thương cao giai thánh khí thánh tông tông chủ lập tức neo lại hai mắt rất hiển nhiên cầm ra thiên uy long thương chân vũ lao tổ đã không phải là bọn hắn có thể giải quyết ban đầu chân vũ lao tổ là cái này thành cựu tinh thánh khí là lưu cho thánh tông phía sau thánh nhân vương cho dù không thể giết đối phương cũng có thể làm cho đối phương chịu thiệt thòi lớn có thể là còn không có dẫn ra đối diện phía sau thánh nhân vương liền trước mắt những này phá hôi bức đến loại tình trạng này bất đắc dĩ chân vũ lao tổ đành phải cầm ra hắn át chủ bài thánh tông một bên những n à y cường giả nhìn đến chân vũ lao tổ súng trong tay lại có như này vi lực một lúc ở giữa cảng không dám lên trước lao tổ vi vũ bên dưới chân vũ vương triều tu sĩ gặp chân vũ lao tổ một chiêu diệt đi đối diện hơn một nửa chiến lực cũng là lần lượt gieo họ lúc này thánh tông tông chủ lại là những mày không có nghĩ đến chân vũ lao tổ thế mà cầm ra một cái cao dài thanh khí một cái nam vực chân vũ vương triều hắn bằng cái gì à cho dù là phía sau có lấy thánh lan giáo duy trì thanh tông cũng không có cao dài thanh khí mà chân vũ lao tổ hắn lại có không hổ là trước đây vũ ra l i ệ n tại thánh tông tông chủ cân nhắc còn muốn hay không tiếp tục tiến công thời điểm một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến gặp qua nala tiền bối người đến chính là thánh lan giáo thánh nhân vương nala không có nghĩ đến phía trước tại trung châu cường đại vô cùng vũ r a bây giờ lại chỉ có thể tại cái này thâm sơn cùng cốc chỗ làm cái địa đầu xạ chật chật chật thật là đáng buồn a nala cố ý lộ ra một bộ đáng tiếc biểu tình ngươi liền là thánh lan giáo người trần vũ lao tổ thương chỉ nala lại không có chút nào ý phản bác có thể là hắn hành động này tại mọi người nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng trung châu cường đại vô cùng vũ gia cái này chân vũ vương triều phía trước thế mà là trung châu thế lực mà lại còn cường đại vô cùng mặc dù bọn hắn tâm lý mười phần không tin tưởng nhưng là cái này là từ thánh lan giáo na la tiền bối miệng bên trong nói ra ai trần vũ lao tổ cũng là thở dài một hơi bọn hắn vũ gia phía trước xác thực là trung châu thế lực hơn nữa còn là hoàng cổ thế gia bên trong một thành viên cái này là hắn tại vũ gia cổ tịch bên trong nhìn đến có thể là không biết rõ là cái gì nguyên nhân vũ gia di chuyển đến cái này c ẩ n cỗi nam vực bọn hắn vũ gia đã từng ra qua một cái đại đế tên là thanh long đại đế là giống như vũ thiên tứ thể chất mà kia thanh long luyện thể quyết liền là cái này vị đại đế sáng tạo đây cũng chính là vì cái gì chân vũ lao tổ nhìn đến thân mang thanh long chiến thể vũ thiên tứ ra đời như này kích động nguyên nhân có vũ thiên tứ bọn hắn vũ gia liền có khả năng trở lại trung châu phục hưng vũ gia nhưng là cái này hết thể hội biến đến càng thêm khôn khó bởi vì vũ gia tại hôm nay về sau dự đoán liền sẽ không có nhiều ít người sống sót nghĩ đến cái này chân vũ lao tổ cắn răng c a m t ứ c nhìn phía trước nala rồi sau đó người không thèm để ý chút nào hắn ánh mắt phối hợp nhìn miệm nói, nói cho ngươi một cái cơ hội giao ra các ngươi vũ gia đ ị kinh nếu không các ngươi vũ ra một cái không dư thừa nói đến đây na la thân bên trên tản mát ra từng tia từng tia hàn ý ừ chúng ta vũ ra người trước giờ chỉ có đứng lấy chết tuyệt sẽ không quỷ mà sống trần vũ lao tổ sớm đã không còn nghĩ qua hôm nay có thể sống tốt rất tốt đã ngươi thành tâm tìm chết kia liền đi chết đi chỉ gặp na l a thân bên trên hàn ý chuyển hóa thành tu la địa ngục sắc ý liền giống là địa ngục lấy mạng ác quỷ một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mà điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm c h n chứ bảy mươi năm nam vực là ta bạch lộc thư viện địa bàn thân thuật thượng thương tài quyết chỉ gặp na l a giơ tay liền là một đạo s á t chiêu không có chút nào có lưu dư lực tại chân vũ lao tổ đỉnh đầu lập tức liền xuất hiện một cái thượng thương c h i thủ mang lấy khủng bố lực lượng hướng lấy chân vũ lao tổ vô tới người sau không chút nào dám sơ ý vội vàng đem thiên uy long thương để tại trước ngực toàn thân linh lực nháy mắt liền tràn vào trong thương thiên uy long thương bạo phát một tiếng long n â m hướng lấy thượng thương c h i thủ đâm tới có thể là kia thượng thương c h i thủ giống như cưng thiết căn bản không bị thiên uy long thương dung chuyển trực tiếp đem thiên uy long thương đẩy lui chân vũ lao tổ cũng là miệm nôn tiên huyết thân hình giống như cắt đức hướng lấy phía dưới rơi xuống mà đi. lao tổ trần vũ quốc chủ một tiếng gầm thét nếu như ngay cả tối cường lao tổ đ ề u bại kia trần vũ vương triều liền đem không có bất kỳ cái gì hy vọng trần vũ lao tổ dựa vào cao giai thanh khí vốn là có thể dùng cùng na la dây dưa một chút có thể là phía trước chiến đấu đã sớm trần vũ lao tổ thể s á t tinh thần mệt mỏi một thân linh lực cũng còn thừa không nhiều cái này t r ù n g tình húng dưới trần vũ lao tổ cho dù là dựa vào cao giai thanh khí cũng không phải na la một hiệp chi địch thánh tông người nhìn đến cái này cảnh tượng lần lượt đối na la ném đi sùng bãi ánh mắt thật đáng ghét thánh lan giáo ta cùng ngơi liều trần vũ quốc chủ trợt quát một tiếng thân hình giống như, như mũi tên rời cung hướng lấy na la phong tới ồn ào na la đối lấy v ọ t tới chân vũ quốc chủ trở tay liền là một bàn tay người sau thân thể trực tiếp tại không trung bạo tạng hóa thành một đoàn huyết vụ chân vũ quốc chủ thần hồn trực tiếp bại lộ ra đến mặc dù khí tức k h ỏ vải suy sụp nhưng mà cuối cùng vẫn là chống đỡ lấy phu hoàng vậy hạ chân vũ vương triều người gặp này cũng là gầm thét lên tiếng chính mình chân vũ vương triều quốc chủ kém điểm liền bị người khác một bàn tay đập chết có thể là chỉ có chân vũ quốc chủ tâm lý rõ ràng chính mình sở dĩ còn sống sót là bởi vì kia nửa đoạn lục căn thanh tịnh trúc bảo trụ chính mình thần hồn、Ô. nala không có bất kỳ cái gì nói nhảm sát theo đó lại một cái tắt hướng lấy chân vũ lao tổ vô tới yêu duyệt tiểu thuyết áp đọc ra hoàn chỉnh nội đủ nợ mạ lúc này chân vũ lao tổ đã sớm bị trọng thương cái này một cách hoàn toàn có thể dùng lấy hắn bệnh mà chân vũ vương triều người liền làm một mặt tuyệt vọng bọn hắn tín ngưỡng liền muốn sụp đổ nala nhìn lấy cái này một màn lộ ra nụ cười tàn nhẫn hắn cần liền là loại hiệu quả này hắn đánh ra một trường mang lấy hủy thiên diệt địa thế công trục về phía chân vũ lao tổ người sau đều đã tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền trừ ba l i ê n tại chỗ này lúc một tiếng quát lớn chuyển đến hình thành một đạo cường đại sóng âm trực tiếp đánh bại cái này một trường không gặp người trước nghe hàn tiếng là ai nala mặt lộ sợ hãi thất kinh nói hắn tại âm thanh k i ê u bên trong thế mà cảm nhận được tử vong khí tức đến lấy tuyệt đối không đơn giản có thể là hồi ứng hắn lại là một đạo khủng bố quyền mang nháy mắt liền bóp nát hắn thân thể liền thần hồn đều không thể đào thoát cái này t h á n h t ô n g người gặp này đều sắp bị doạ sợ mới vừa rồi còn là vô địch na la tiền bối thế mà trong nháy mắt liền bị người khác đánh nổ mấu chốt nhất là bọn hắn đều còn không thấy rõ ràng đối phương là cái gì người chỉ nghe được một thanh â m mà chân vũ vương triều người cũng là rất mất b ư ớ c vì cái gì na la đột nhiên liền chẳng lẽ là lao tổ còn có cái gì át chủ bài chân vũ lao tổ cũng là như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc nhưng là hắn tâm lý ẩn ẩn có suy đoán nhưng là k ê u miểu sát na la cường giảm ộ t mực không có hiện thân chỉ có mời na khả thác tiền bối thành công chủ trầm giọng nói liền na la đều bị miểu sát cái này chủng tình húng dưới chỉ có thể mời càng mạnh người mới có thể đến c h â n trụ tràn diện chỉ gặp thánh tông tông chủ lấy ra một mai lệnh bài ngay sau đó bàn tay dùng một lần lực đem nó bóp nát lập tức một cỗ kinh khủng lực lượng tràn ngập cả cái vương đô bầu trời nhưng mà cái này có lực lượng thế mà mang lấy thần t h á n h khí tức chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền tại thánh tông người trước mắt xuất hiện một đạo bóng người chính là thánh lan giáo trí tôn cảnh cường giả na khả thác thánh tông người thật là một đám phế vật xuất hiện na khả thác liền là một tiếng giận mắng ban đầu tiêu diệt một cái nam vực thế lực thế mà còn yêu cầu chính mình xuất thủ đường đường một cái t r í tôn cảnh cường giá xuất thủ đối phó một cái thâm sơn cung cấp thế lực nói ra thật là hạ giá nhưng là ngay sau đó hắn liền cảm ứ n g được cái gì sắc mặt lập tức liền biến đến n g ư n g trọng nala chết rồi hắn cảm nhận được nala lưu lại khí tức còn có một c ố khác khí tức quen thuộc chỉ là cái này c ố khí tức cường đại vô cùng các hạ là cái gì người na khả thác đối lấy không khí hỏi có thể là vẫn như c ũ lại không có người hồi đáp hắn cái này lệnh na khả thác có chút phẫn nộ cho tới bây giờ không có dám can đảm không nhìn hắn đã ngươi không ra đến kêu ta liền bức ngươi ra tới chỉ gặp hắn ngón tay kết ấ n lập tức đánh ra một đạo màu vàng xạ tuyến tài quyết chi quang cái này đạo kim sắc xạ tuyến mang lấy hủy diệt lực lượng bắn về phía chân vũ vương triều vương đô có thể dùng không chút nghi ngờ để nói chân vũ vương triều vương đô dưới một kích này khẳng định liền cặn bã đều sẽ không còn lại thật can đảm lại là một tiếng gầm t h é t chuyển đến ngay sau đó một thân ảnh ngăn tại chân vũ vương triều phía trước một bàn tay liền đánh bay na khả thác tài quyết chi quang nguyên lai là người cái này tiểu tử lục cự u y ê n một mặt nghiền ngấm mà nhìn xem đối phương như là là người khác hắn liền trực tiếp một bàn tay và chết có thể là cái này nhà lời hắn ngược lại là còn nghĩ cùng đối phương chơi đ ù a bạch sáu bạch lộc thư viện tiền bối na khả thác vừa thấy được lục cựu huyên mặt hai chân liền ngừng không được run dày hắn có thể là biết rõ lục cựu huyên cương đại ban đầu ở chính tinh vực hải chỉ là bị hắn kể đến một lần liền bị đánh nổ cánh tay mà hắn sư huynh na ra thác có thể là bị đối phương sờ sờ đánh chết ngươi không biết rõ nam vực là ta bạch lộc thư viện địa bàn sao lục cựu huyên trầm giọng nói l ờ i nói ở giữa để lộ ra sát ý lạnh như băng ta ta ta sáu tiểu nhân không biết nếu là biết do nam vực là quý viện địa bàn cho ta một vạn cái lá gan cũng không dám có ý đồ với nam v ậ ca na khả thác nói nói lấy thế mà quỳ xuống lục cựu huyên thân bên trên s á t ý lệnh hắn cực kỳ không thích thậm chí cảm giác sống sót đều là một t r ù n g thống khổ hắn trước giờ không có cách tử vong cái này gần qua dừng a không có ý tứ lục cựu huyên miết miệng không có nghĩ đến cái này ra hỏa nhanh như thế liền nhận sợ nếu là hắn có thể đủ có cốt khí một điểm chính mình còn có thể cùng hắn chơi vừa đáng tiếc ca đối phương là cái sợ bức mà hắn đúng lúc không ưa thích sợ bức sau đó lục cựu huyên thừa dịp hắn cầu xin tha thứ thời khắc một quyền hướng hắn đánh tới cương đại quyền mang rơi tại na khả thác thân bên trên người sau cũng giống phía trước na làm ộ t Sớm tại khổng minh, Tu đại minh Vi đi khổng thánh đến chương ả n bảy mươi sáu thời gian trường hạ t h á n h t ô n g người toàn bộ bị dọa đến cây đ a y ngây người mới vừa na la tiền bối chỉ là trọng thương chân vũ lao tổ liền bị một đạo sóng âm giết chết mà cái này trí tôn cảnh tiền bối càng đáng thương vừa ra sân cái gì đều không có làm liền bị một quyền bánh sát hiện tại bọn hắn kia có thể còn không biết rõ phát hiện cái gì à, nam vực bên trong thần bí nhất bạch lộc thư viện xuất thủ dùng cường thế thủ đoạn đánh giết thánh lan giáo người mà lại cái này bạch lộc thư viện dường như còn là đứng tại chân vũ vương triều bên này chân vũ vương triều người lúc này chấn kinh không so thánh tông người nhỏ không có nghĩ đến bạch lộc thư viện thế mà biết rõ bọn hắn hiện tại nguy cơ mà lại còn ra tay tương trợ m ẫ u chốt nhất là bạch lộc thư viện thực tại là q u á cường đại thánh lan giáo phái ra trí tôn cảnh cường già trực tiếp bị một quyền đầu đánh chết trần vũ lao tổ cũng nhìn đến hy vọng tự quang có bạch lộc thư viện tại chân vũ vương triều nguy cơ đã qua nay lúc thá l i ê n tại cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong song phương tình hung ố thế mà đến một cái lưỡng cực đảo ngược trước trước sáu tiền bối cái này hết thệ đều là thánh lan giáo uy hiếp chúng ta cùng chúng ta thánh tông không có quan hệ à. thánh tông tông chủ trực tiếp liền quỳ xuống đối lấy lục cựu h u y ề n không ngừng dập đầu hiện tại hắn trong lòng là vô cùng tuyệt vọng liền thánh lan giáo phái ra t r í tôn cảnh cao thủ đều bị một bàn tay đ ậ p chết muốn hắn chết liền là thổi khẩu khí sự tình những người khác gặp này cũng là xoát xoát quỳ dạp xuống đất học lấy thánh tông tông chủ bộ dạng điên cùng cho lục cựu hiền dập đầu ta liền phiền cái này chủ người lục cựu hiền không kiên nhẫn nói một、câu. chính mình cũng không có tính toán muốn giết bọn hắn à, nhưng bọn hắn lần lượt đối chính mình dập đầu liền là cái sợ b ức mà lục cửu huyền phiền nhất liền là sợ b ức chỉ gặp hắn q u á t tay nháy mắt liền là một bàn tay chụp về phía thánh tông người thân bên trên trong nháy mắt thánh tông tất cả người cùng với những này đầu hàng thánh lan giáo người một cái không nhiều không thiếu một cái toàn bộ đều hóa thành một đoàn huyết vụ tất cả người thậm chí liền hô một tiếng bi thương đều không có phát ra liền trực tiếp chết bất đắc kỳ t ử bỏ mình trần vũ vương triều người gặp đến này chẳng cảnh toàn bộ đều bị chấn kinh lập tức c h â n vũ vương triều người cũng là lần lượt quỳ giạp xuống đất bất quá bọn hắn không phải cầu xin tha thứ mà là phát từ nội tâm đối cường giả tôn kính ngươi là linh lung kia cô nàng kia phụ t h ầ n lục i ể u huyên nhìn về phía v u ệ phải suy sụp chân vũ quốc chủ thần hồn hồi tiên bối vũ linh lung chính là v ă n bối nữ nhi c h â n vũ quốc chủ cung kính vô cùng không dám có chút nào sơ ý lục i ể u huyên g ậ t đầu ngay sau đó từ trong ngực lấy ra một gốc thiên thảo chính là tại tinh vực hải cướp đoạn bất tử d ư ỡ n không có nghĩ đến nhanh như thế liền muốn dùng lên chỉ gặp hắn k h á c tay trần vũ quốc chủ thần hồn liền bay đến hắn thân trước sau đó hắn cầm trong tay bất tử dược đánh t i ế n người sau thần hồn bên trong lập tức một cổ to lớn sinh mệnh lực bao phủ chân vũ quốc chủ thần hồn tại mọi người mắt bên trong chân vũ quốc chủ thân thể ngay tại từng giờ từng phút ngưng tụ rất nhanh hắn liền một lần nữa sở hữu một cỗ nhục thân mà lại hắn cảm giác chính mình hiện tại nhục thân xa s o trước đó nhục thân muốn càng thêm cường đại tiềm lực cũng là vô cùng hắn có tự tin tại trăm năm bên trong đột phá bán thánh cảnh đa tạ tiền bối chân vũ quốc chủ lúc này tâm lý mười phần kích động cái này lần thuộc về là nhân họa đất phúc có thể là lục cự huyền khoát tay náo ngay sau đó thân hình liền biến mất thật là đến vô ảnh đi vô tung a c h â n vũ vương triều người lần lượt cảm thán chỉ có c h â n vũ lao tổ tại phán thẩm tiền bối thế nào đem ta quên rõ ràng ta cũng thương rất nặng a c o n thất thần làm cái gì cho ta xuất binh thánh tông d i ệ t hắn nha c h â n vũ lao tổ một tiếng gầm thét đem khí toàn bộ phát tại thánh tông đầu bên trên càn nguyên sơn bạch lộc thư viện hệ thống lập tức đánh dấu chỗ vu viện trưởng lâu khổng minh lại bắt đầu tân một cái tháng đánh dấu chúc mừng tốc chủ thu hoạch đến thời gian trường hà quay lại thể nghiệm một lần hệ thống băng lanh nhâm xuất hiện lần nữa tại khổng minh đầu góc bên trong thời gian trường hà quay lại khổng minh thì thầ hệ thống mỗi lần cho hắn ban thưởng đều quá kỳ hoa hắn vốn cho rằng cái này lần ban thưởng là cái gì lạt điều loại hình có thể là cho hắn cái này đồ chơi thời gian trường hà quay lại là cái gì đồ chơi xin hỏi túc chủ có phải hay không lập tức thể nghiệm hệ thống thanh em vang lên lần nữa hệ thống ngươi có thể hay không nói cho ta đây là cái cái gì đồ chơi khổng minh tò mò do hỏi chờ túc chủ thể nghiệm xong liền biết rõ hệ thống quả nhiên là không chút do dự cự t u y ệ t hắn chỉ gặp khổng minh hít sâu một hơi sau đó kiên định nói lập tức thể nghiệm nhưng vào lúc này một con chó nhỏ nhảy đến khổng minh bạ vai bên trên mà cái này tiểu cầu liền là tiểu hư là khổng minh cho hắn lấy danh tự lý do là bởi vì hắn thái hư sát theo đó khổng minh liền cảm giác đến một trận mê mội cảm giác đánh tới sau đó hắn thân thể lại chậm rãi bay lên nhưng mà kinh ngạc là khổng minh thế mà nhìn đến chính mình thân thể vẫn như cũng ồ i ngay ngắn tại chỗ đó rất nhanh khổng minh liền ý thức được chính mình là thần hồn xuất hiếu cái này lúc trước mặt khổng minh xuất hiện một màn ánh sáng chính mình thần hồn không tự giác bay vào cái này đạo quang mạc bên trong đương nhiên còn có nàng bạ vai bên trên tiểu hư tiến vào đến quang mạc một nháy mắt khổng minh liền cảm giác chung quanh đen kịt một mẩu cái này là ban đầu thế giới sao khổng minh thì thầm nói trực giác nói cho hắn cái này liền là thiên nguyên đại lục phía trước bộ dạng tại hát cám chỗ sâu nhất xuất hiện một đạo quan g điểm mà cái này đạo quan g điểm từng bước biến hóa dài ra tư chi đầu lâu cuối cùng nhất còn lại một điểm quan g mang cuối cùng nhất tại cái này bóng người tay bên trên hình thành một cái đại phủ a sắt theo đó cái này bóng người thế mà phát ra đến một đạo gầm thét lập tức một đạo cường đại sóng âm hướng bốn phía tàn ra phản phất muốn đem khổng minh cùng tiểu hư màng nhị xuyên phá người sau hai người liền là liền gấp ngăn chặn hai lỗ h a i hơi chút chủ quan liền hội bị cái này đạo sóng âm đâm xuyên mà nghĩ t r ự c bức đại não cái này bóng người gầm thét hoàn tất về sau vậy mà g ơ lên đại phủ đối lấy bốn phía hắc cám hung hăng bổ ra lập tức cường đại phủ ảnh bổ vào cái này tấm màn đen phía trên ngay sau đó bốn phía tấm màn đen chấn động p h á n phất muốn sập xuống gặp này cái này bóng người một p h ủ lại là một phủ đối lấy bốn phía hắc cám chém sau đó không gian chung quanh chấn động càng ngày càng lợi hại kia chặt chẽ bao vây lấy cái này phiến không gian tấm màn đen vậy mà trực tiếp giống giống như tấm gương phá thoái mở vô số đạo quang mang từ khe hở bên trong thẩm thấu vào nháy mắt liền chiếu theo sáng cái này phiến không gian cái này không phải là bán c chương bảy mươi bảy nữ tử thần bí khổng minh tự nhiên cũng cảm nhận được cái này bóng người ánh mắt ngay sau đó cùng nhìn nhau mặc dù cái này bóng người toàn thân đều tràn đầy quang mang nhìn không đến hắn biểu tình nhưng là khổng minh liền là cảm thấy đối phương tại sông chính mình cười hơn nữa còn là tràn đầy thiện ý cười tại hắn thân bên trên khổng minh không cảm giác được chút nào địch lý liền tại cái này lúc bốn phía tấm màn đen triệt để vỡ vụt ra hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần dung hợp lại cùng nhau ngay sau đó từ từ phân ra hóa thành hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng cái gì người liền là âm dương chi khí nhẹ thanh dương khí từ từ tăng lên hóa thành thiên nặng trọ cơm khí chậm rãi hạ xuống hóa thành đ i ệ mà kêu bóng người nhìn lấy cảnh tượng này gật đầu giống là đang thưởng thức tác phẩm của mình nhưng là rất nhanh hắn thân thể thế mà chậm dại hóa thành vô số đạo quan g điểm những n à y quan g điểm bay vào cái này thế giới hoàn toàn mới bên trong dần dần mà hình thành cái này thế giới núi sông cùng dòng sông ngay sau đó là một gốc lại một gốc thực vật từ cái này mảnh thổ địa bên trong nhà ra cái này thế giới chậm dãi tràn đầy sinh lực nhưng mà lại là một tiếng vang thật lớn nguyên bản là một khối hoàn c h ỉ n h đại lục tại thời khắc này phân chia năm khối bốn khối vây quanh ở giữa đại lục cái này bất ngờ liền là sau đó bốn vực nhất châu thời gian tại khổng minh trước mắt không đứt trôi qua hắn một phút cái này thế giới đã qua vài ước năm thiên nguyên đại lục ban đầu cư dân tiên thiên nhất tộc đàn sinh nắm giữ đạo chi bản nguyên tiên thiên nhất tộc có thể nói là cường đại vô cùng bọn hắn ở giữa không đức phân tranh trong khoảng thời gian ngắn liền để thiên nguyên đại lục biến đến phá thành mảnh nhỏ nhưng là rất nhanh liền có nắm giữ tạo hóa đại đạo tạo hóa nhất tộc dơ toàn tộc lực lượng dùng thân hóa thiên đạo vì cái này phiến thiên địa chế định tân trật tự tại thiên đạo không ngừng chèn ép giới tiên thiên nhất tộc từng bước đi hướng suy yếu thẳng đến biến mất theo lấy tiên thiên nhất tổ rút lui yêu giới cùng vô tộc nối tiếp nhau có thời thống trị cả cái thiên nguyên đại lục gia tâm bừng bừng yêu cái này một chiến đánh mấy ngàn v ạ n năm yêu tộc cùng vu tộc cũng đi hướng suy yếu cuối cùng nhất d ị p vong lại sau đó liền là nhân tộc hướng khởi hoang cổ thế gia thành lập bốn vực nhất châu phát triển khổng minh nhìn đến cường đại nam vực lại tại một tràng thế kỷ đại chiến bên trong đi hướng suy yếu vô số thiên tiêu của khởi còn có vô số cường giả v ỡ lạc còn có kia nhiều đời có căn đảm phản kháng thiên đạo hoang cổ thánh thể khổng minh thẳng hô h à o ra hỏa những này hoang cổ thánh thể thật đặc sao có bệnh một xưng đế liền muốn đi khiêu chiến thiên đạo liền không thể lại cầu cầu sao khổng minh không ngừng lại tâm lý o á n thẩm nhưng đột nhiên khổng minh bả vai bên trên tiểu hư lại đối lấy một cái phương hướng không đứt gào thét tiểu hư gọi tiếng tràn đầy năng lượng phản phất chỗ kia có hắn hận không thể muốn cắn chết người khổng minh lần theo tiểu hư ánh mắt nhìn xem chỉ gặp một nữ tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nữ tử kia toàn thân đều tán phát cường đại nguyện rủa lực lượng lệ người căn bản không dám có chút nào đến gần ý nghĩ khổng minh lập tức meo lại hai mắt bởi vì này người chính là ách chú đại đế hắn không có nghĩ đến ách chú đại đế thế mà là nữ liền tại chỗ này lúc ách chú đại đế nhữ mày trực tiếp mở hai mắt ra ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía khổng minh bên này nói đúng ra hẳn là nhìn về phía khổng minh b ả vai bên trên tiểu hư tiểu g i a hỏa đối với người khác đại hống đại khiếu có thể là không lệ phép hành vi ách chú đại đế khoe m i ệ n g nhẹ nhẹ nhất câu lộ ra nụ cười tàn nhẫn mà tiểu hư nhìn đến cái nụ cười này trực tiếp hai chân mềm nún g à o thét thanh âm tại chỗ đình chỉ trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối ách chú đại đế vô tận sợ hãi khổng minh liền làm ộ t mặt nghiền ngẫm xem lấy tiểu hư không khỏi cười ra tiếng ha ha ta cuối cùng là biết rõ ngươi vì cái gì hội bị ách chú đại đế đánh đập người sau một mặt mất không biết rõ khổng minh tại nói chút cái gì. thời gian lại một lần nữa trôi qua thật nhanh thiên nguyên đại lục lịch sử rất nhanh kết thúc khổng minh tại trong đó chứng kiến một cái lại một cái thế lực của thời cũng nhìn đến một cái lại một cái thế lực suy yếu cũng tỷ như trân vũ vương triều từ trung châu cường đại vũ ra biến thành hiện tại nam vực địa đầu xà l i ê n tại cái này lúc lại là một cái quan mạc xuất hiện tại khổng minh trước mắt nhưng mà cái này quan mạc xa so trước đó quan mạc muốn đại hơn trăm lần nghìn lần thậm chí vạn lần khổng minh không chút do dự một cước b ư ớ c g a rất nhanh thiên địa xoáy chuyển hoàn cảnh chung quanh triệt để phát sinh biến hóa cái này thế giới rõ ràng không lại là thiên nguyên đại lục nhưng là hắn linh lực nồng độ vượt qua thiên nguyên đại lục vạn lần có dư chỗ này là sau khổng minh phát hiện hắn xuất hiện tại một mảnh tường đổ phía trên cái này bên trong khắp nơi đều tràn đầy hoang vu khí tức mặc dù cái này bên trong khắp nơi đều rách nát không chịu nổi nhưng mà hắn còn là ẩn ẩn cảm thấy nơi này có một chủng cảm giác quen thuộc mà lại luôn cảm giác chính mình mỗi ngày đều sinh hoạt ở nơi này nhưng là hắn bây giờ lại cái gì đều không nhớ rõ nơi này chỗ chỗ tràn đầy quỷ dị lệnh khổng minh cảm thấy cực độ bất an ô ô ô ô liền tại cái này lúc từ một bên truyền đến nữ tử tiếng khóc khổng kia thạch bi phía trên tràn đầy tuế nguyện khí thức tại thạch bi l o a n g thoáng viết lấy bốn chữ lớn cứ việc cái này khối thạch bi bị tuế nguyện tàn phá bừa bộn không chịu đ ổ i phía trên kia bốn chữ bình thường người căn bản cũng liền nhìn không ra đến có thể là khổng minh lại là liếc mắt liền nhìn ra kia bốn chữ lớn viết lấy cái gì bạch lộc thư viện kia bốn chữ lớn bất ngờ liền là bạch lộc thư viện bốn chữ đừng hỏi khổng minh vì cái gì biết rõ bởi vì càn nguyên sơn đánh dấu bạch lộc thư viện thạch bi phía trên chữ cùng cái này bốn chữ bút tích hoàn toàn tương tự khổng minh lúc này tâm lý tràn đầy chân kinh hắn đ i với nơi này phát sinh hết đột nhiên nữ tử kia gào khóc thanh em im bặt mà dừng lại quay đầu nhìn về phía khổng minh tại nàng con ngươi bên trong để lộ ra vô tận bi thương khổng minh cũng là cùng hắn đối mặt nháy mắt liền cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn đầy khí tức bi thương yêu duyệt tiểu thuyết áp đọc ra hoàn chỉnh nội dung viện trường sáu nữ tử này há mồm phun ra hai chữ có thể cái này hai chữ lại tại khổng minh nội tâm nhất lên thao thiên cự lãng không kịp chờ khổng minh phát ra nghi hoặc cả phiến tiên h địa lại là một trận xoáy chuyển k h ổ minh thần hồn tại thời khắc này lại bị cưỡng ép kéo về nguyên bản thời gian theo lấy thần hồn nhập thể khổng minh thân thể cũng mở bất quá trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng đến phía trước nhìn thấy sự t ì n h nội tâm tràn đầy nghi hoặc có thể vì cái gì lại ở thời điểm mấu chốt nhất bị kéo trở về hiện tại thời gian chỉ gặp khổng minh chậm rãi phun ra thở ra một hơi hệ thống ngươi lai lịch quả nhiên không đơn giản khổng minh trầm giọng thì thầm nói nhưng là khổng minh không có bất kỳ lo lắng nào bởi vì hắn có thể cảm nhận được hệ thống đối hắn không có ác ý gì duy nhất mục đích liền là thực sự hy vọng bạch lộc thư viện nhanh chút trưởng thành hệ thống biết rất rõ ràng khổng minh nội tâm ý nghĩ mà lúc này lại không có ra đến phản bác hiển nhiên là ngầm thừa nhận mà k h ô n g minh một mực tại nghĩ kia tên nữ tử thần bí còn có kia có khắc bạch lộc thư viện bốn chữ lớn thạch bi nghĩ rất lâu k h ô n g minh lại vẫn nghĩ không thông nữ tử thần bí cùng chính mình có cái gì liên quan vì cái gì gọi chính mình viện trưởng siêu giải trí co vô nào trang mức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc Trước 78, Nam vực phục. Nam linh khí khôi khí xử lý xong chân vũ vương triều sự tình sau lục cựu huyên cũng là lập tức liền về đến bạch lộc thư viện sư thúc lục c u h u y n vừa về đến liền bị ở trong học viện đi dạo vũ linh lung phát hiện đương nhiên còn có nàng ngực bên trong con nhỏ nhỏ sư thúc chân vũ vương triều thế nào vũ linh lung một đường chạy chậm đến lục cựu huyên thân một bên không kịp chờ đợi nói đương nhiên không có sự t ỉ n h có ngươi sư thúc ta xuất mã kia thánh lan giáo lật không nổi cái gì s ó n g lớn lục cựu huyên lập tức một mặt tiêu ngạo mà nói căn bản cũng không có một điểm t r ư ở n g bối cái giá đỡ thật đáng ghét thánh lan giáo thế mà dám đánh ta chân vũ vương triều chủ ý ta sau này nhất định muốn đem cái mông của bọn hắn đá v a n g ra hoa vũ linh Lung vừa nói còn đối không khí đá m ộ t cước mà lục cựu huyên thấy được nàng dạng cũng là nhịn không được cười lên cái này n i từ sáu nhà đúng cái này là bầu ngươi lễ gặp mặt nói xong lục cựu huyên liền từ không gian giới chỉ lấy ra một đầu roi ra chính là từ tinh vực hải giành được chuẩn đế khí nguyền rủa chi tiên cái này là hắn từ khổng minh thật vất vả mới đến liền là vì bổ vũ linh lung một cái lễ gặp mặt mà cái này nguyền rủa lực lượng vừa xuất ra lập tức liền có một cổ rất tà ác nguyền rủa lực lượng phát ra có lấy nồng đậm tâm tình tiêu cực vũ linh lung nhìn lấy lục cựu huyền tay bên trong nguyền rủa chi tiên chỉ cảm thấy hắn phía trên tán phát lực lượng để nàng mượn đồng, đồng, đồng dạng tiên lệnh người khác không thích nguyền rủa lực lượng theo nàng liền là nàng người nhà không chờ lục cựu y ề n có hành động cái này nguyền rủa chi tiên vậy mà chủ động bay đến vũ linh lung tay bên trong tại hắn phía trên nguyền r ù a lực lượng lại không có chút nào muốn ăn mòn vũ linh lung thân thể ý tứ mà là từng bước cùng vũ linh lung thân bên trên thai họa lực lượng dung hợp chậm rãi hình thành một cổ càng thêm cường đại lực lượng mà một mực chú ý vũ linh lung lý b ộ t liền là cảm thán một tiếng cái này lệnh người sợ hãi nguyền r ù a lực lượng có lẽ chỉ có hồn nhiên ngây thơ hơn nữa thân vì thai họa chi thể vũ linh lung tài năng không chế đi. tay bên trong lại không có một tia bởi vì tu vi yếu mà phản kháng tạ ơn sư thúc vũ linh lung hưng phấn cơ doi trong tay giống là được đến một cái không sai đồ chơi sư、thúc. c được được, cầm đi, cầm đi. sau đó hắn liền tùy ý ném cho phó thiên hành một bộ không kiên nhận bộ dạng thế nào luôn cảm giác sư thúc đối đãi ta cùng đối đãi sư tỷ là hai loại bất đồng thái độ à phó thiên hành tại trong lòng cũng là một trận đoán thẩm đinh đại vệ i n trưởng lâu khổng minh nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ minh bạch nữ tử thần bí đến tột cùng cùng chính mình có cái gì liên quan đ ặ nghĩ n g mãi mà không rõ kia liền không nghĩ nên làm điểm chính sự hệ thống khổng minh tại nội tâm kêu gọi hệ thống túc chủ ta tại hệ thống thanh âm không ngoài dự liệu vang lên lập tức sử dụng nam vực linh khí khôi phục thẻ khổng minh trầm giọng nói hắn có tự tin chỉ có nam vực linh khí khôi phục các ngươi nam vực tại thiên nguyên đại lục địa vị sẽ hội hoàn toàn thay đổi bạch lộc thư viện lực ảnh hưởng cũng sẽ đề cao thật lớn đinh nam vực linh khí khôi phục thẻ sử dụng thành công theo lấy hệ thống thanh âm vang lên Không một i n h chỉ c ả tiếng long ngâm chuyển ra ngay sau đó một đầu một đầu ngũ trào kim long từ bạch lộc thư viện phía dưới xông ra chính là phía trước cựu thiên tiên đình phong thích dùng đến chấn áp bạch lộc thư viện khí vận ngũ trào kim long chỉ gặp cái này đầu ngũ chuyển kim long trùng tiên lên thiên không cũng đối lấy cựu thiên không ngừng cuộn xoáy gào thét giống là tại hô hoàn cái gì lại phát sinh cái gì trong nháy mắt tại kia cựu thiên tri thượng xuất hiện lần nữa cựu thải hảo quang chiếu sáng không chung tầng mây theo sau tầng mây kia hai bên t ạ n ra cựu thiên tri thượng lại xuất hiện kia đạo tiên đình hư ảnh tại tiên đình hư ảnh phía trên ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến một chút liền ngân chỉ là không phải rất rõ ràng cái này đạo tiên đình xuất hiện trong nháy mắt cũng không có xuất hiện kia chủng thần thánh cao quý không thể xâm phạm khí thức mà là lặng lẽ mở ra tiên đình đại môn liền trong nháy mắt vô số đầu ngũ c h ả o kim long từ trong đó nhô đầu ra ngay sau đó toàn bộ vào ra nhưng là những n à y ngũ c h ả o kim long thể tích lại m u ố n xa xa nhỏ hơn c h ấ n áp bạch lộc thư viện khí vận ngũ c h ả o kim long mà lại bọn hắn không đứt vây quanh người sau cột xoáy giống là tại chờ chính mình lao đại ra lệnh cựu tiên tiên đình lại xuất hiện vô số nam vực đệ tử đều nhìn thấy màn này liền giống phía trước bạch lộc thư viện đản sinh thời điểm đồng dạng chỉ bất quá bọn hắn cảm giác cái này lúc tiên đình khí tức thật giống không cùng một dạng cũng không có cao, cao tại thượng bộ dạng liền giống một tòa phổ thông cung điện đồng dạng、Hứng. tia to lớn ngũ trào kim long lại là một tiếng gào thét ngay sau đó quận xoáy ở xung quanh vô số đầu ngũ trào kim long lần lượt hướng lấy dưới chân đại địa phong tới ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian những n à y quận xoáy ngũ trào kim long toàn bộ chìm vào đại địa bên trong ngay sau đó là nồng đậm linh khí từ nam vực mỗi một mảnh thổ địa tiêu tán ra tới mà nam vực nồng độ linh khí tại không ngừng đ ể thăng rất nhanh nồng độ linh khí cũng đã là phía trước gấp mấy chục lần có dư k h ô n g minh hiện tại có thể khắc sâu cảm nhận được này lúc nam vực linh khí nồng độ thế mà không so chúng châu nhỏ thậm chí chỉ có hơn chứ không kèm a cái này là sáu nam vực tu sĩ đồng dạng là cảm nhận được chung quanh linh khí biến hóa. lần lượt đều khiếp sợ không thôi chẳng lẽ là tiên đình c h ú c phúc sở hữu tu sĩ đều nhả ra cái suy đoán này nhưng là sau đó một khắc liền một thanh â m vang lên là bạch lộc thư viện bạch lộc thư viện thật là ta nam vực thủ hộ thần cái này đạo thanh â m vang vọng nam vực trừ cản nguyên sơn bên ngoài tất cả n g ó ngách cũng liền là nam vực tất cả tu sĩ đều nghe đến cái này câu nói lập tức tất cả người đều hướng lấy cản nguyên sơn phương hướng bái lạy bởi vì bọn hắn đều biết phía trước có một cái trung châu thế lực mưu toan chiếm đoạt nam vực là cái này bạch lộc thư viện đánh chạy đ ị c nhân cứu vất cả cái nam vực chu xác hơn nói là cứu v mà bây giờ nam vực người cơ bản đều là chân vũ vương triều từ dân nam vực có bạch lộc thư viện đây là ta nam vực một đại may mắn a t r â n vũ lao tổ vớt d â u hắn có lòng tin tại chỗ này các loại nồng đậm linh khí phía dưới hắn tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước nam vực tất cả người đều tại vì nam vực biến hóa hoan hô chỉ là người nào cũng không có phát hiện nam vực một cái khác tên gọi trôn cất d u y ê n cấm địa ẩn ẩn chuyển ra một đạo gầm thét hồng nông người phong ấn ta năm cái kỷ nguyên ta rốt cuộc muốn ra đến rồi ha ha ha một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mài niệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chắn chương bảy mươi chín cổ sơn bí cảnh trung châu tần gia là cái gì người đem ta đánh thức một thanh âm tại tần gia tổ đường bên trong v a n g lên mang lấy vô tận uy nghiêm chỉ gặp tần vạn pháp quỳ tại một miệng to lớn quan tài trước mặt s á t mặt nghiêm túc văn bối tần vạn pháp gặp qua cổ tổ tần v ạ n pháp cái này tôn trong quan mục ngồi lên một đạo bóng người chỉ gặp cái này bóng người thân thể khô cạn hốc mắt phòng trống giống như bị gió thổi qua liền hội mục nát h a nhưng là theo lấy cái này người a ra m ộ t hơi hắn thân thể nháy mắt biến đến súng mãn mắt cũng biến đến sáng ngời có thần một cổ to lớn sinh cơ tại hắn thể nội b ắ n ra hắn một mực tại ngồi l ặ n g lặng mà tần vạn pháp mấy người cũng không dám cái dày bởi vì bọn hắn biết do cái này vị cổ tổ ngủ say cái này nhiều năm yêu cầu tìm về tiêu hóa một lần phía trước ký ức tần v ạ n pháp cái này người nhẹ nhẹ mở miệng vạn pháp tại tần vạn pháp liền gấp đáp ứng nói đi có sự tình gì đem ta đánh thức cái này người ngữ khí bên trong hơi có bất mãn mang lấy nồng đậm không kiên nhẫn cổ tổ là liên quan linh bảo triều tịch sự t ì n h tần vạn pháp theo sau đem linh bảo triều tịch trước giờ mở ra cùng với bạch lộc thư viện cướp đoạt đế khí sự tỉnh toàn bộ cho tần gia cổ tổ nói một lần nói đến cuối cùng nhất tần ra cổ tổ vỗ một cái q có tài từ bên trong bay ra tốt một cái nam vực bạch lộc thư viện xem là năm đó nam vực không thành s á u tại nam vực cùng trung châu chỗ giao giới một cái thần bí không gian l ạ n g y ê n đ ạ n sinh chỉ gặp cái này p h i ế n không gian tản ra cường đại u y áp nháy mắt liền hình thành một đạo linh lực sóng xung kích hướng bốn phía k h u y ế t tán một chút đến gần chỗ này trung châu thế lực ngay lập tức liền phát hiện nơi này dị thường ngắn ngủi mấy phút liền có một nhóm lớn tu sĩ lần theo linh lực ba động tìm tới cái này bên trong cái này là sáu tại mọi người vây xem phía dưới kia đạo không gian hình thành bốn chữ lớn cổ sơn bí cảnh cổ sơn bí cảnh chẳng lẽ là cái này là cổ sơn trí tôn vẫn lạc chỗ rất nhanh liền có tu sĩ nhận ra cái này bí cảnh lai lịch quản hắn kêu nhiều đồng loạt ra tay phá vỡ bí cảnh kết giới một người nổi giận gầm lên một tiếng xuất thủ trước lập tức tất cả người đều lần lượt lựa chọn xuất thủ vô số đạo công kích rơi đến kết giới phía trên có thể là cái này bí cảnh kết giới cái nổi lên một đạo gần sóng có thể không có chút nào tổn hại sau đó một đạo khủng bố linh lực ba động bạo phát đi ra nháy mắt cọ dựa tại đám người thân bên trên tất cả người đều là phun ra một ngụm máu tươi thân hình hướng sau nhanh ngử lại cái này là cổ sơn trí tôn vẫn lạc chỗ không thể làm loạn Nhất đã như đây tia chúng ta đều trở về để gia tộc bên trong tiểu bồi đến một tranh cơ duyên một vị danh vọng khá cao láo giả lập tức nói đám người cũng là lần lật quát mà thân bên trên bạch lộc thư viện khổng minh tự nhiên cũng là biết rõ cổ sơn bí cảnh mở ra tin tức lập tức gọi đến lý đạo chân vũ linh lung cùng phó thiên hành ba người tại nam vực cùng trung châu chỗ giao giới có một cái tên gọi cổ sơn bí cảnh địa phương mở ra các người đi lịch luyện đi khổng minh nghiêm trang nói mặt đầy nghiêm túc không còn phía trước đối đám người thái độ bởi vì hắn lần lần cảm giác chính là hắn đối lý đạo t r â n ba người quá mức tại yêu triều lãng phí bọn hắn thiên phú cường giả chân chính nhất định phải là kinh lịch tiên huyết t ẩ y lễ t i ê n tâm đi sư tôn chúng ta minh m ạ c h gần nhất ta mới vừa đột phá cũng cần thực chiến đến vững chắc một lần chính mình cảnh giới lý đạo chân lập tức nói liền tại trước đó không lâu cuối cùng không có đồ vật lại quái dày hắn tu luyện hắn đã đột phá hóa thần cảnh mặc dù trong thư viện bảo vật một đồng lớn nhưng là hắn cũng sẽ không dễ dàng hướng k h ổ n g minh mướn ngược lại hắn càng muốn dựa vào hơn chính mình thực lực đến thu hoạch đến cơ duyên phó thiên hành nguyên thân là tiên thiên linh t hai từ đản sinh đến hiện tại một mực nhận đến thư viện hạo nhiên chính khí ảnh hưởng cho nên hắn ý nghĩ cùng lý đạo t r â n không sai bịt lắm có lẽ chỉ có vũ linh lung cái này trùng không tim không phổi người mới sẽ lắp tại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh vì cái gì sư tôn muốn để chúng ta đi cái kia cái gì bí cảnh a ở tại thư viện không phải rất tốt sao vừa đi ra viện t r ư ờ n g lâu vũ linh lung liền bắt đầu liễu lo không ngừng sư m ộ i tâm tính này thực tại là quá kém thật không biết sư tôn bọn hắn vì cái gì muốn như này chỉ mãi linh lung lý đạo chân cùng phó thiên hành vẫn luôn là tại yên lặng nghe cũng không có để ý nàng bởi vì bọn hắn biết rõ một ngày không c ẩ n thận trả lời m ộ t câu kia nàng liền triệt để ỉ lại vào ngươi c h â n vũ vương t r i ề u làm đến nam vực ngoài sáng bên trên thống trị người tự nhiên cũng biết rõ cổ sơn bí cảnh mở ra tin tức lập tức liền phái ra một đống lớn hóa thần cảnh tu sĩ đi tới cổ sơn bí cảnh hơn nữa còn có hai vị thế hệ trẻ tuổi hoàng thất tử đệ theo lấy cùng nhau đi cái này hai vị hiển nhiên liền là vũ thiên tứ cùng vũ thiên tâm không có biện pháp chân vũ vương triều thế hệ trẻ tuổi liền cái này hai cái người còn được nguyên bản còn có một cái vương l a g triều đáng tiếc làm phản có lẽ đã là chết tại hủy diệt thánh tông bên trong cái này lần ta nhất định muốn nhìn trung châu tu sĩ có cái gì lợi hại vũ thiên tứ rất có chút chiến ý r i ặ rào hiện tại nam vực có thể không so với trước nam vực theo lấy nam vực linh khí khôi phục vũ thiên tứ cũng một cách tự nhiên đột phá đến hóa thần cảnh sơ kỳ có thể tại ở độ tuổi này đột phá đến hóa thần cảnh tại chân vũ vương triều lịch sử căn bản cũng không có vũ thiên tứ có cái này trùng tâm thái cũng rất bình thường so sánh dưới vũ thiên tâm biểu hiện liền tỉnh táo nhiều toàn không có nói qua một câu mặc dù cổ sơn bí cảnh cách càn nguyên sơn cự ly cũng không phải rất xa nhưng là lý đạo chân ba người vẫn y như cũng là hoa mấy ngày thời gian mới đổi đến l i ê n tại cổ sơn bí cảnh bên ngoài đã có không ít thế lực cường g i ả t ạ i thủ đấy giống là tại thủ hộ cổ sơn bí cảnh đồng d ạ o cái này là cái nào cái thế lực đệ tử có người nhìn đến lý đạo chân ba người phát ra nghi vấn thật giống là từ nam vực phương hướng đến ha, ha. nam vực người cũng xứng cùng chúng ta trung châu người tranh đoạt cơ duyên không biết tự lượng sức mình cái này người khinh thường nói trong mắt hắn nam vực liền là một cái thâm sơn c ù n g cấp địa phương trung châu tùy tiện một cái thế lực đi nam vực đều nhanh muốn xưng bá chỗ kia vũ linh l u n g nghe đến những kia nói lập tức nghĩ muốn mở miệng phản bác có thể là lập tức liền bị phó thiên hành cho giữ chặn lý đạo chân cũng là chặn lấy nàng miệng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện lý đạo chân ba người theo sau cũng không để ý tới bọn hắn mà là trực tiếp đi vào cổ sơn bí cảnh bên trong thiên thần cảnh trở xuống bất kỳ tu sĩ nào đều có thể dùng tiến vào bí cảnh bên trong cái này là không thể nghi ngờ trung châu người gặp này cũng không có ngăn cản nam vực man tử đi vào kết cục chỉ có một cái k i a liền là chết không thể chết lại siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn, mời đ ọ con Trưng 80, công tử văn nhã 80, tử h p g giật. tiêu lớn ý đạo chân ba người vừa tiến vào đến vào trong, trong hoa chân cổ cảnh cái chim phát hiện hót thuyết người tiến sơn bên liền này bên nợ, liền giống truyền tiến ba bí vừa g i i i Sư m h thật xinh thế cái này bên trong đẹp, mời à so thư n xinh đọc hơn. cổ sơn b í cảnh mở ra đã có mấy ngày có thể vì cái gì cái này bên trong hội như này yên tĩnh nhất định có gì đó quá i lạ lý đạo chân sớm đã tại bốn phía chỗ bí mật cảm thụ thần hồn ba động hơn nữa còn để lộ ra s á t ý có ý tứ lý đạo chân khỏe miệng khanh nhất hắn đã khẳng định tại chỗ bí mật có một chút không biết tự lượng sức mình tu sĩ chuẩn bị phục kích bọn hắn hiu hiu hiu l i ê n tại cái này lúc có lợi khí vạch phá không khí thanh â m chuyển đến mấy cái phi đao đâm về phía lý đạo chân ba người sắp theo đó một đám người cầm lấy dao kéo từ chung q a n h chỗ bí mật x u n g ra nương theo một trận tiếng gọc thét cái này lúc phó thiên hành trực tiếp nhảy đến phía trước vận chuyển linh lực hướng t r ư ớ c đánh ra một trường trọng thủy c h i côn lập tức một đầu to lớn bàn ngư từ trong lòng bàn tay hắn xông ra trực tiếp nào h về phía những n à y người cái này đầu cá mang theo ngàn cân lực lượng nặng nề mà đâm vào những n à y thân người bên trên ngay sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn rồi sau đó người bị cái này một kích trực tiếp đánh trúng không ít người tại chỗ chết bất đắc kỳ từ bỏ mình chỉ có một ít tu vi cao thâm người còn có một tia sinh cơ vẫn còn tồn tại liên bản lãnh này còn học người khác đánh cướp phó thiên hành khỏe miệng giật một cái hắn còn xem là hội có một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu ai biết những ngày người cái này không chịu đánh phó thiên hành tu luyện công pháp cũng là hệ thống ban thưởng tên gọi tiêu diêu tâm kinh không sai liền là cái kia cùng côn bằng có liên quan tiêu diêu tâm kinh mà những kia bị một chiêu đánh bại tu sĩ rõ ràng liền là tổ đ o ạ n chuyên môn đánh cướp vừa tiến vào bí cảnh tu sĩ các ngươi sống một chút còn sống sót tu sĩ nhìn đến cái này t r ù n g tình huống lập tức liền là phản ứng qua tới đá chúng tiết bản đối phương vậy mà là h o a n g cổ thế gia người suy cho cùng cường đại là h o a n g cổ thế gia đại danh tử thật là không thú vị phó thiên hành lại là một trưởng vô xuống chút nào không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện Theo sau những n à y liền trực tiếp bị phó thiên hành bay thành nắp ấy ha ha ha các hạ thật là tốt bản sự l i ê n tại cái này lúc một thanh â m chuyển đến sát theo đó một đạo bóng người liền xuất hiện tại lý đạo chân ba người trước mặt chỉ gặp cái này người một bộ bạch đ i d ì a cầm trong tay một cái quát xếp lưng treo một mai màu làm ngọc bội tốt một cái công tử văn n h ã a người là cái gì người phó thiên hành m e o cặp mắt lại nhìn về phía đối phương bởi vì hắn cảm giác đối phương thân bên trên khí tức không kém mình chút nào tại hạ phong tiêu giật một giới tà tu gặp qua các vị đạo hữu phong tiêu giật đối lấy bọn hắn chắc tay nhưng là lý đạo t r â n một mực cẩn thận mà nhìn xem đối phương dùng hắn thần hồn cường độ thế mà nhìn không tấu đối phương này người thâm bất khả chắc nhưng là thân vì hồng mông đạo thể hắn trời sinh liền đối bất kỳ cái gì khí tức mười phần mất cảm mặc dù nhìn không tấu đối phương tu vi nhưng là hắn cũng không có cảm thụ chút nào ác ý ngay sau đó lý đạo t r â n lộ ra một l a o m ỉ m cười đôi lấy phong tiêu giật nói nguyên lai、like、là phong đạo hữu tại hạ lý đạo t r â n cái này hai vị phân biệt là ta sư mội vũ linh lùng tiểu sư đệ phó thiên hành chúng ta sư huynh đệ ba người đều đến từ tại bạch lộc thư viện lý đạo chân cũng là đối phong tiêu giật chắc tay rồi sau đó người liền là lộ ra một bộ khó có thể tin biểu tình ai nha nha không có nghĩ đến các vị đạo hưu t h ế m à đến từ bạch lộc thư viện nguyên lai là bạch lộc thư viện cao độ à? k i ự u ngưỡng k i ự u ngưỡng phong tiêu giật mặt đầy c h ấ n kinh nói thật hắn đối cái này dám tại tinh vực hải cướp hoang cổ thế gia đồ vật thế lực hết sức cảm thấy hứng thú dự đoán cái này lần linh bảo t r i ề u tịch đế khí cũng là cái này thần bí bạch lộc thư viện cướp đi ồ n g ư ơ i biết rõ ta bạch lộc thư viện nghe đến đối phương như này khen bạch lộc thư viện vũ linh lung cũng là cao hứng nào chỉ là nghe qua a hiện tại trung châu người nào không biết rõ có một nhóm cường đạo tự xưng đến từ bạch lộc thư viện tại tinh vực hải bên trong gặp người liền l i n giết gặp người liền cấp sáu p h o n g tiêu giật nói đến đây tự giác che miệng lại bởi vì hắn cảm giác vũ linh lung trạng thái thật giống không đúng lắm ngươi không hiểu ngươi liền đừng nói vũ linh lung trực tiếp không kèm được vừa mới còn tại khen bạch lộc thư viện hiện tại lại ở ngay trước mặt chính mình nói xấu chính mình lão sư cái này đội người nào cũng nhịn không được à l ý đạo chân lúc này cũng là xạ mặt lại sư tôn ngươi đến cùng đi trung châu làm cái gì nhân thần cộng p ẫ n sự tỉnh a phong hình không biết có chuyện gì nếu như không có chúng ta sư huynh đệ ba người liền trước cáo tử lý đạo t r â n cũng không nghĩ tại phong tiêu giật nói nhảm xuống đi lập tức muốn đi lý huynh c h ờ chút cái này cổ sơn bí cảnh như này nguy hiểm không bằng chúng ta kết bạn mà đi đi phong tiêu giật vội vàng gọi lại lý đạo t r â n trong lòng cũng là h o a n thẩm cái này bởi người thế nào cái này không khỏi đùa a cái này sáu lý đạo t r â n lộ vẻ do dự chính mình cũng không hiểu rõ đối phương không thể bởi vì tán gấu vài câu liền coi như bằng hữu đi có thể là lý đạo t r â n nghĩ lại chính mình ba người đi đến cổ sơn bí cảnh có rất nhiều thứ đều không quá minh bạch như là có cái người dẫn đường có lẽ thật không sai vậy được rồi phong h u n h chúng ta tạm thời có thể dùng kết bạn mà đi lý đạo chân lập tức đồng ý xuống dưới mà phong tiêu giật liền là tựa như quen trực tiếp cấu kết lại lý đạo chân bà vai ta cùng ngươi nói vừa mới ta gặp đến một k h ỏ a long huyết thụ phía trên vừa tốt còn lại bốn k h ỏ a long huyết quả chỉ tiếp chỗ kia có một cái thiên thần cảnh hậu kỳ bản thổ yêu thú canh chừng chúng ta liên thủ kia long huyết quả một người một k h ỏ a như thế nào phong tiêu giật thu vào tay bên trong chiếc phiến đối lấy lý đạo chân nói kia tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh đi lý đạo chân cũng là có chút hưng ấ n long huyết thụ có thể là tin đồn bị chân long chi huyết tới tiêu qua cây cũng không biết là thật là giả cùng ta đến phong tiêu giật dẫn trước bay tới đằng trước lý đạo t r â n ba người theo sát rất nhanh liền đi đến kia khỏa long huyết bảo thụ địa phương một đi đến cái này bên trong liền gặp một cái long dài sừng thú khoác lân mang giáp yêu thú vây quanh long huyết bảo thụ không ngừng xoay quanh liền giống là giò xét l ã n h đ ị a vậy mà là một cái á long thú lý đạo t r â n cũng là lần đầu tiên liền nhìn đến cái kia yêu thú bộ dạng người sau cũng là tại lý đạo t r â n chờ người ra hiện một nháy mắt liền đối lấy bọn hắn không ngừng gào t h é t phản phất tại uy hiếp bọn hắn rời đi chính mình địa bàn đ ồ n dạng tại long huyết bảo thụ tán cây bất ngờ kết lấy bốn quả đỏ tới quả chính là long huyết quả lý đạo t r â n gặp này lập tức liền xông đi lên nghĩ muốn c ư ớ p đoạt long huyết quả tia thủ hộ lấy long huyết bảo t h ủ á long thú một tiếng gầm thét cái này nhân loại thế mà dám ở ngay trước mặt chính mình c ư ớ p đoạt long huyết quả thực tại quá không làm long ngay sau đó lập tức tứ chi đ ạ p một cái liền hướng lý đạo t r â n nào h tới mà lý đạo t r â n liền là thân hình một lõe thuận thế lấy xuống một k h o a long huyết quả nhưng mà thân hình xuất hiện tại vũ linh l u n g mấy người thân một bên huynh đệ ngưu bờ ca phong tiêu giật kinh hô một tiếng chính mình quả nhiên tìm đúng người cái này ra hỏa cũng quáng n g u lý đạo chân về đến tại chỗ cũng là nhìn lấy tay bên trong long huyết quả trong lòng cũng là hết sức kích động bởi vì hắn tại long huyết quả thân bên trên cảm nhận được to lớn lực lượng một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương tám mươi mốt lại là vương ra người lúc này á long thú gặp đến chính mình thế mà vô hụt còn làm cho đối phương lấy đi một khỏa long huyết quả lập tức biến đến giận dữ không thôi lập tức một cỗ c u ầ n bạo khí tức từ á long thú thân bên trên phát ra ngay sau đó hắn thể hình thế mà điên quần bạo chướng rất nhanh liền bạo t r ư ớ n g đến mấy ngàn tức độ cao không tính lộ ra á long thú khẩu k h í trực tiếp hô tại trên mặt của mọi người tam đoá n g ư ơ i quản lấy cái này gọi thiên thần cảnh hậu kỳ cái này thực lực đều đã vô hạn tới gần thần vương cảnh đi phó thiên hành lập tức quát lớn lên tiếng cái này á long thú rõ ràng liền là nửa bước thần vương cảnh hắn còn kêu cái này gọi thiên thần cảnh hậu kỳ cái này đơn thuần gạt người a cái này cái này cái này sáu ta cũng không biết a rõ ràng phía trước ta tới cái này thời điểm hắn còn không có cái này lợi hại a phong tiêu giật cuốn quýt đung đưa hai tay ra hiệu chính mình không có gạt bọn hắn thật đáng ghét ta minh mạch phía trước cùng ta đánh người cái này ra hỏa thế mà còn không có dùng da thực lực chân chính không t nên u g i a cái này ra hỏa hẳn là không yếu thế nào có thể liền cái này dạng bị á long thú một miệng phun hắt xì cho hô đến trong đất đâu lẽ nào hắn liền là đến khôi hài sao vì cái gì muốn ẩn giấu thực lực đâu không chờ lý đạo chân ba người suy nghĩ á long thú móng nuốt lớn đã trục lại lùi lý đạo t r â n kéo lấy vũ linh lung cùng phó thiên hành cánh tay lập tức thân hình hướng lấy phía sau lui nhanh mà đi một trận đất rung núi chuyển á long thú móng luốt hung hăng đập vào đại địa phía trên thật mạnh lực đạo a lý đạo t r â n nhũ mày nhìn đến muốn đối phó cái này ra hỏa còn phải tốn nhiều sức lực lý đạo t r â n nhìn về phía phó thiên hành người sau gật đầu lập tức một trái một phải đối lấy á long thú phát lên tiến công long tượng phá thiên quyền bằng kích v à lý lập tức hai người công kích rơi đến á long thú thân bên trên người sau ăn đau nhức một tiếng hai cái trả hung hăng hướng lấy lý đạo chân cùng phó thiên hành vô tới có thể là cả hai đều tu luyện lục c ử u huyền long tượng bàn ngược công bên trong liền tự mang một môn thân pháp võ học long đẳng tượng đạp tại cái này một nháy mắt hai người thân hình liền biến mất tại á long thú bên trong phạm vi công kích á long thú cái này một kích lại v a hụt ngay sau đó biến đến c à n g thêm bạo nộ vô cùng cái này vài cái nhân loại chẳng lẽ cùng kia bảy thọ tử là một chủng sinh vật nhân loại chẳng khác nào thọ tử chỉ gặp phó thiên hành c h ô ngược thế mà sáng lên một đạo tử quang lập tức một đạo màu tím xạ tuyến từ hắn ngực bên trong bắn ra trước bức á long thú mà đi đây chính là phó thiên hành trí tôn cốt tại phát huy uy lực mà cái này một chiêu chính là hắn tử trên thân v tên cứ gọi thai họa chi quang cái này đạo trực tiếp hướng á long thú vào tới trực tiếp số mạng người sau thân thể hơn nữa lưu xuống một đạo màu tím vết thương trên vết thương còn có thai họa lực lượng tại không ngừng ăn mòn hắn thân thể hống á long thú một tiếng b i thương hiển nhiên cái này một kích để hắn nhận thương mà lại thương thế không nhẹ một bên lý đạo chân gặp này cũng là khoác tay lập tức vận chuyển hồng mông đạo pháp tâm kinh cũng là một đạo màu tím xả tuyến từ lòng bàn tay của hắn phát ra cái này đạo xả tuyến phía trên lại cũng chứa đựng thai họa chi đạo không hề nghi ngờ lý đạo chân thai họa chi đạo cũng là vũ linh lung thân bên trên toàn ộ hơn nữa đã là tinh thông thai họa ngoại trừ so không lên vũ linh lung cái này chính chủ chi bên ngoài dự đoán không ai có thể tại thai họa chi đạo hơn được lý đạo chân vâng lý đạo chân cái này xạ tuyến cũng là đánh trung á long thú cũng lưu xuống một cái màu tím vết thương hấng á long thú lại là một tiếng gào thét ngang ngược khí tức càng thêm dày đặc nhìn trong trọc lý đạo chân hai người lại tại một nháy mắt đem ánh mắt nhắm chuẩn vũ linh lung dùng sét đánh không kịp bưng hai chi thế giơ lên móng luốt chụp về phía nàng bắt không được hai người các ngươi cái này vẫn đứng bất động tổng đánh bên trong đi thế mà dám đi chọc sư tỷ cha tội nghiệp phó thiên hành cùng lý đạo t r â n hai người nhìn đến á long thú động tác chẳng những không có bất kỳ lo lắng nào ngược lại đối á long thú tội nghiệp ngao quả nhiên không kịp chở á long thú móng vuốt vô xuống hắn liền thống khổ bị thương chỉ gặp vũ linh lung đứng tại chỗ cầm trong tay nguyền r ù a tri tiên một mặt phẫn nộ thân bên trên thai họa lực lượng cùng trên roi nguyền r ù a lực lượng đồng thời phát ra rất có một chồng trọn ngục nữ vương bộ dạng trái lại á long thú liền là thống khổ che móng vuốt nhỏ mắt bên trong tràn đầy đối vũ linh lung kiếm kỵ sư minh thường nói cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp chúng ta còn là nhanh chút giết chết hắn đi tình hắn chịu t phó thiên hành một mặt không nhẫn tâm m ở miệng nói lý đạo t r â n khá là kinh ngạc nhìn lấy phó thiên hành nhưng vẫn là chậm dai phun ra một cái chữ、Tốt. phó thiên hành dẫn trước nhịn không được xuất thủ một cổ khí thế khổng lồ từ trên người hắn phóng lên tận trời côn bằng đại thần thông lý đạo t r â n cũng là gầm thét một tiếng long tượng đại thần thông lập tức một cái phủ riêu mà lên đại điệu cùng một cái tự long tự tượng cự thú phân biệt từ trên người của hai người xông ra hai cái cự thú trực tiếp phóng tới á long thú trực tiếp đâm vào người sau thân bên trên á long thú lại là một tiếng bi thường to lớn thân thể hướng hậu phương lùi lại ra ngoài chỉ gặp lúc này á long thú suy yếu quỳ dạp trên mặt đất toàn thân tiên huyết nhưng là vẫn như cũ đối lấy lý đạo chân ba người không ngừng gào ghét cái này to con còn thật là chịu đánh đều bị đánh thành cái này dạng còn chưa có chết ta phó thiên hành thì thầm nói kỳ thực nhất làm cho á long thú thống khổ cũng không phải lý đạo chân hai người công kích mà là không đức tại ăn mòn hắn thân thể nguyền r u i lực lượng cùng thai họa lực lượng hai loại lực lượng trí âm trí t à một ngày chiêm nhiễm liền hội thống khổ không n ứ t yêu duyệt tiểu thuyết á p đọc ra hoàn chỉnh nội đụng nhờ đến á long thú thống khổ bộ g á n g phó thiên hành ngay sau đó liền muốn giải quyết hắn có thể là tại chỗ này lúc một thanh phi kiếm trực tiếp đâm vào á long thú thân trước đại địa bên trong ngay sau đó một đạo bóng người từ từ rơi xuống một chân mà đứng dâm tại trên c h u i kiếm đủ cái này á long thú cùng cái này khỏa long huyết bảo t h ụ công tử nhà chúng ta nhìn lên còn có trên tay n g ư ờ i long huyết quả dao ra cái này người chỉ lấy lý đạo chân nói mang lấy một trùng cao cao tại thượng ngữ khí sắp theo đó một cái cố kiệu cố kiệu xuất hiện tại cái này người phía sau chỉ gặp cái này đỉnh cố kiệu hoa hồng ngập đầu bốn người cao nhất hơn nữa tại kia trong tiệu còn chuyển đến nam nữ hoang ái â nôn nữ n g h i nhiên một bộ đại thế gia khí phái lý đạo chân nhìn đến những này người xuất hiện cũng là mười phần chân kinh bởi vì những n à y người thế mà toàn bộ là thuần nhất sắc hóa thần cảnh đại viên mãn có này thực lực lai lịch nhất định không đơn giản các ngươi lại là cái gì người lên đến liền nghĩ cướp người khác phát hiện đồ vật còn biết xấu hổ hay không vũ linh lung dẫn trước lên tiếng hắn ghét nhất cái này t r ồ n g đi lên liền muốn cưỡng đoạt người khác đồ vật người xa tại bạch lộc thư viện k h ổ n g minh cái này thời điểm không tự g ắ á c h ắ t h ơ i một cái chẳng lẽ có người tại mắng người k h ổ n g minh sờ sờ chính mình cái mũi một mặt một b ư ớ c siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao đ ộ cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương tám mươi hai bị đánh vương ra tử lệ hở cái này thanh âm ta hưa thích kiếm nô đi đem cái kia tiểu nữ h à i mang tới tại kia đỉnh trong t i ệ u truyền ra một đạo cực kỳ h è n m ọ n thanh âm cho dù nói lời nói cũng không có đ ỉ n h chỉ bên trong nam nữ hoan hãi vâng công tử kia tên dẫm tại phi kiếm phía trên người đối lấy cố kiệu đáp lại một tiếng lập tức liền muốn ra tay với vũ linh lung t a n h ổ vào vương t ế thông ngươi đổ c ặ t bã nhìn đến tiểu cô nương liền sắc tâm đại phát cái này thời điểm một thanh âm truyền ra ngay sau đó phong tiêu giật liền từ một bên đại đ i ệ bên trong sụp đổ ra đến ngăn tại lý đạo chân ba người trước mặt chỉ gặp hắn vẫn như cũ cầm trong tay chết phiến thân bên trên một điểm mùi đất đều không có phong tiêu giật người còn dám tỏ h đầu ra thật cho là ta không giết được ngươi sao kiếm nô tại gặp đến phong tiêu giật một m h á y mắt toàn thân khí thế liền bạo trướng ra đến hóa thần cảnh đại viên mãn tu vi hào không che chắn bại lộ tại mọi người cảm giác bên trong ừ các ngươi vương ra người tại cái này cổ sơn bí cảnh bá đạo vô cùng cướp bóc đất giết gian dâm không nói người người gặp mà mắng chi phong tiêu giật một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng trực tiếp đem đối diện kiếm nô khí răng khanh khách r u n động ngươi người cái gì ngươi lẽ nào ta nói không đúng sao có bản lĩnh các ngươi đi đối phó những kia cái k h á c hoang cổ thế gia a ta nhìn các ngươi cũng liền là lân yếu sợ mạnh phong tiêu giật không chờ hắn đem lời nói xong lại là một đống lớn lời ngăn chặn bọn hắn miệng đủ kiếm nô giết hắn cái này lúc trong t i ệ u lại truyền ra kia đạo hèn m ọ n thanh âm thanh âm bên trong mang lấy sát ý lạnh như băng liền trong t i ệ u động tính đều đã đình chỉ có thể thấy vương thể thông phẫn nộ vâng kiếm nô một chân đạp một cái thân hình trực tiếp hướng lên bạo phong tới chỉ gặp bàn tay hắn chắp tay trước ngực kia chui cắm ở trong đất bùn phi kiếm lập tức xuất hiện tại hắn thân trước ngự kiếm thuật một kiếm xuyên tim. kiếm nô trước ngực phi kiếm nháy mắt vạch phá không khí trực chỉ phong tiêu giật đâm tới thật đáng ghét đánh lén phong tiêu giật hô to một tiếng lập tức liền trốn đến lý đạo chân phía sau người sau thì s ạ mặt lại nhân ra đều xuất chiêu lâu như vậy ngươi kêu cái này gọi đánh lén mà lại nhân ra đánh chính là ngươi ngươi trốn ta phía sau là ý gì mắt nhìn thanh phi kiếm này lập tức muốn công qua đến lý đạo chân đành phải ngón tay thành kiếm một đạo kiếm khí chém ra bạch lộc kiếm quyết lập tức một đạo cường đại kiếm khí trực tiếp đem thanh phi kiếm này cho đánh trở về kiếm nô liền là thân hình một lóe tiếp lấy bội kiếm của mình nhìn đến đem ngươi kiếm nô híp mắt chửi nhìn lấy lý đạo chân hắn trên người lý đạo chân kiếm ý phía trên cảm nhận được viễn siêu tại hắn cường đại khí tức n à y người kiếm đạo nhất định không yếu chính mình mà lý đạo chân liền là lắc đầu ngươi không phải là đối thủ của ta liền ngươi cái này thực lực còn muốn bắt á long thú cho nhà ngươi công tử làm thú cưới lý đạo chân xem thường cười cười xác thực nếu là á long thú không có bọn hắn đánh t à n liền bằng kiếm nô thực lực chỉ hội tươi sống bị á long thú cắn chết côn g vọng kiếm nô thân bên trên kiếm khí phóng lên tận trời một cổ băng l a n kiếm ý trực bức lý đạo chân chỉ gặp kiếm nô tay bên trong thanh kiếm k i a chung quanh xuất hiện vô số đạo phi kiếm hư ảnh mỗi một trôi đều mang thị sát chi khí huyết kiếm phi ảnh đi lập tức vô số đạo kiếm ảnh hướng lấy lý đạo chân đâm tới thật là không biết sống chết lý đạo chân tiếp tục dùng chỉ thanh kiếm khí tức sắc bén từ trên ngón tay của hắn chuyển ra phản phất hắn ngón tay liền làm ộ t cái chân t r i n h kiếm bạch lộc kiếm quyết nhất lộc k i n h thiên lý đạo chân nhất chỉ kiếm ảnh chấm ra nháy mắt hóa thành một đầu to lớn bạch lộc mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội đụng kỳ ạ vô số đạo đánh vào bạch hai cái to lớn hợp rác giống như hai thanh sắc bén lợi nhận tại kiếm nô khó có thể tin ánh mắt bên trong quán xuyên hắn thân thể ngay sau đó kiếm nô lại bị vô số đạo kiếm khí b a o khỏa trong n g á y mắt liền biến thành một đống k ố i vụn không biết tự lượng sức mình lý đạo chân khinh thường biết miệng lý huy ngươi h n thực tại là quá mạnh n g ư ơ i thật là ta thần tượng phong tiêu giật thấy thế cũng là hào không tiếc rẻ chính mình sùng bái chi tình liền tại cái này lúc một cổ s á t ý lệnh như băng từ kia đỉnh cố kiệu bên trong phát ra mà kia nhắc kiệu bốn cái người liền là tự g i c đem cố kiệu thả trên mặt đất cố kiệu rèm bị một cố kinh khí thổi ra chỉ gặp tại kia trong kiệu có một nam một、nữ. nam một mặt dữ tợn hung sát vô cùng nữ mặt đầy tái nhận áo quần rách dưới ngươi biết rõ ta thu phục kiếm nô phí nhiều lớn sức lực sao vương thể thông trầm giọng nói lời nói ở giữa mang lấy vô tận phẫn nộ ha ha liền phế vật như vậy đều gánh không được ta sư h u n h một chiều có thể phí nhiều lớn lực phó thiên hành mặt đầy xem thường không nói là hắn sư h u n h liền tính là chính mình một chiều hắn đều chưa chắc có thể đối phó được cái này trung châu vương ra người cũng thế kia sao ngươi cái này sự tình ta hội ghi nhớ đừng để ta tại cổ sơn bí cảnh lại nhìn thấy các ngươi vương thể thông cân nhắc lại t h ì còn là không có lựa chọn xuất thủ bởi vì hắn dưới tay cường đại nhất đem kiếm nô đều bị đối phương một chiêu m i ệ n sát chính mình mặc dù so kiếm nô lợi hại một điểm nhưng mà cũng tuyệt đối không phải đối phương đối thủ chỉ có thể bất đắc dĩ thả cái hung ác lời nói hắn có thể là hoàng cổ thế gia vương ra người mặc hắn nhóm cũng không dám đối chính mình đ ộ u thủ hắn lập tức liền để bốn người kia một lần nữa nhắc lên quốc triệu chuẩn bị rời đi nơi này hừ đến nơi đây uy hiếp một lần chúng ta biết do đánh không lại liền nghĩ chạy rồi cái này thời điểm vũ linh lung không vui vẻ cái này ra hỏa ý gì à lên đến liền nói muốn cướp phá long thú cùng long hết quả còn đối với mình những n à y người xuất thủ kết quả phát hiện chính mình thủ hạ chết rồi liền muốn chạy trốn thế giới nào có cái này tốt sự tình chẳng lẽ các ngươi còn muốn giết ta không thành vương thể thông một bộ cao cao tại thượng bộ dạng hiển nhiên không tin tưởng những n à y người dám đối chính mình đ ộ n g thủ đúng chúng ta liền là muốn giết ngươi lý đạo chân trực tiếp mở miệng nhìn đến trong t i ể u nữ t ử thảm trạng sau hắn liền biết rõ cái này ra hỏa liền là một tên bại hoại c ạ t bã sống sót lãng phí không khí chết lãng phí thổ đồ chơi ngay sau đó lý đạo chân cùng phó thiên hành hai người thân bên trên tán phát sát ý lạnh như băng liền một bên phong tiêu giật cũng không khỏi đến dùng mình một cái Các ngươi gia, vương, gia vương, vương tể h tử các ta. thông thấy tình huống không ổn xem là đối phương không biết rõ chính mình thân phận liền vội mở miệng uy hiếp nói nói nhảm nhiều quá đi chết đi không chờ vương tể thông nói xong phó thiên hành liền giống một cái đại bằng điệu một dạng vọt lên bầu trời sau đó năm trào thành c â u đôi lấy hắn đầu bắt tới b á thiên một kích vương tể thông không biết thời điểm nào tay bên trên nhiều ra một cái đại đao đôi lấy phó thiên hành liền làm ộ t đao bổ xuống a phó thiên hành khỏe miệng c á n nết thân hình một trận chấp động liền xuất hiện tại vương t ề thông phía sau một móng vuốt hung h ă n g t r ộ t vào người sau đầu bên trên nháy mắt vương t ề thông đầu liền giống như dưa hấu một dạng vỡ vụt da đỏ trắng đ ồ vật rơi là tà trên đất quá tàn bạo phong tiêu giật nhỏ giọng lẩm bẩm một câu lập tức liền bị vũ linh lung kia ánh mắt lạnh như băng để mắt tới đành phải ngậm miệng lại một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mà điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chứng t á ta còn không có lên xe a vương tể thông bị giết rồi kiệu khiêng kiệu bốn cái người đều không thể tin được mắt của mình bọn hắn đều biết đạo vương đủ thông là h o à n g cổ thế gia vương gia t ử đệ mà bốn người bọn hắn đều là khuất phục tại vương gia dâm vi phía dưới mới bị thành vì vương tề thông nhất t i ệ u người lập tức bốn người không chút do dự hướng bốn phía chạy tới liền giống là chậm một giây liền hội bị giết chết đồng dạng phó thiên hành gặp này lập tức liền muốn đi truy nhưng lại bị lý đạo chân gọi lại đừng đi tiểu sư đệ bọn hắn cũng là người bị hại mà lý đạo chân liền là đi đến kia đỉnh cô kiệu phía trước nhẹ nhàng đem hai bên rèm kéo hợp cô đương vương tề thông đã bị chúng ta giết người mặc quần áo tử tế mỏ đi, đi. lý đạo chân hô thở ra một hơi nói rất nhanh cố kiệu nữ tử kia liền xuyên tốt y phục lảo đảo đi ra tạ ơn các ngươi ta gọi sáu không đợi nữ tử này nói xong lý đạo chân liền phất phất tay ra hiệu hắn có thể dùng rời đi Tốt. hiện tại bắt đầu phân chiến lợi phẩm đi lý đạo chân nói xong phó thiên hành ba người xông đi lên một người lấy một cái long h u y ế t quả ai sư huynh cái này á long thú nên thế nào xử lý a ừm kia chúng ta liền không giết nó đến làm tọa kỵ xác thực một cái không sai lựa chọn lý đạo chân trầm tư một chút sau đó mở miệng nói ra một cái nửa bức thần vương cảnh á long thú làm t h u c ư ỡ i suy nghĩ một chút để ủy phong a không chờ phó thiên hành hai người nói chuyện phong tiêu giật lại hứng thú trùng trùng hoan hô lên mà phó thiên hành liền là không nghĩ để ý này người trực tiếp hướng lấy á long thú đi tới người sau nhìn đến thật phó thiên hành đoạn tới gần to lớn thân thể không ngừng run r u dậy nhưng là vẫn đối lý đạo chân phát ra gào thét cảnh cáo lý đạo chân không nên tới gần hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn một liền là vĩnh viễn không khuất phục sau đó mở to mắt chử nhìn ta một quyển đấm chết ngươi nghe đến cái này á long thú thân thể một trận có rúm hai cái mắt to chử trực tiếp đóng lại hai liền là làm sư huynh đệ ta ba người toạ kỵ ngươi nếu là đồng ý liền nháy mắt mấy cái phó thiên hành dựa vào tại á long thú đầu to bên trên đ ố i lây hắn bên thai nhẹ nhẹ nói người sau một nghe điên cùng chớp mắt chử cái này cũng không có cách không đồng ý liền bị một quyền đấm chết còn muốn mở to mắt chử ngươi nghe nghe long ngơ không liền tốt sao phó thiên hành nhẹ nhàng vỗ vỗ á long thú đầu một mặt bảo vệ ngay sau đó đối lý đạo chân mấy người so một cái âu dê thủ thế sư huynh sư t h đều giải quyết tốt nhưng là nhìn cái này to con bị sư tỷ tra tấn đủ thảm cảm giác đều không được các ngươi nào đến giúp hắn một chút ta đến lý đạo chân một cái thuấn thân liền xuất hiện tại á long thú thân một bên trực tiếp đưa bàn tay thả tại á long thú đỉnh đầu phía trên lập tức kia không đứt ăn mòn á long thú thân thể lực lượng dòng ra không ngừng bị lý đạo chân hút ra đến rất nhanh hắn thân thể bên trong thai họa lực lượng liền bị toàn bộ hút ra tới á long thú chỉ cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhõm lập tức liền từ dưới đất đứng lên run run người n ằ m xuống phó thiên hành một tiếng quát lớn á long thú vừa đứng người lên lại phải tiếp tục nằm xuống long ở dưới mái hiên không thể không túi đầu phó thiên hành thân thể nhảy một cái trực tiếp nhảy đến á long thú cánh lên cũng đối lấy lý đạo chân cùng vũ linh l u n nói sư minh sư tỷ các ngươi mau lên đây a linh lung đi lên chỉ gặp vũ linh lung một roi rút đi cuốn lên á long thú lân giáp ngay sau đó dùng một lần lực thân thể liền bay lên mà ra, v ư ơ n g vàng rơi tại á long thú thân bên trên lý đạo chân cũng là một cái lắc mình xuất hiện tại vũ linh lung bên cạnh Tốt. hiện tại đến ta phong tiêu giật kích động xoa xoa đôi bàn tay một mặt hưng phấn có thể là tại hắn liền tại chuẩn bị bay lên nhảy một cái nhảy đến á long thú thân bên trên lúc chỉ gặp phó thiên hành sớm liền điều khiển á long thú nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại một mặt mộng bức phong tiêu giật ta còn không có lòng a ta còn không có long các ngươi chờ một chút ta a phong tiêu giật chỉ có thể một bên truy một bên gọi có thể là phó thiên hành một đám người lại không có chút nào nghĩ muốn y dừng lại s á u tại nam vực bầu trời đột nhiên xuất hiện mười mấy cố cường đại khí t ứ c nháy mắt bao phủ hơn nửa mảnh nam vực đây là vị nào cao nhân hàng lâm nam vực vừa cảm nhận được cái này cố cường đại khí tức chân vũ lao tổ nháy mắt liền từ tổ địa bên trong thoáng ra tới mà cái này mấy cố khí tức cường đại bất ngờ liền đến từ trung châu hoang cổ thế g i a mấy vị cổ tổ cầm đầu chính là tần gia cổ tổ người tần diện bạch lộc thư viện đến t ộ cùng tại chỗ nào tần gia cổ tổ thì thầm hắn thần n i ệ m chỉ có thể bao trùm nam vực một tiểu bộ phận cũng không có phát hiện bạch lộc thư viện chỗ vị trí h ừ cái này liền là nam vực trường có người c h â n vũ vương triều sao tần ra cổ tổ một mặt khinh thường nhìn về phía c h â n vũ vương triều chỗ địa phương hắn cũng biết đạo c h â n vũ vương hướng tiền h t h ầ n từng đem cũng là bọn hắn một thành viên chỉ tiếp vũ ra khí vận chạy tới phần cuối liên tục mười mấy cái kỷ nguyên đều không có ra qua một vị cao giai trí tôn càng khỏi phải nói là đại đế cái này dạng vũ ra sớm liền mất đi cùng cái khác hoang cổ thế gia chống lại thực lực nếu không phải trước đây vũ ra một chút dư mạch d ơ n tộc di chuyển đến nam vực có lẽ hiện tại đã không tồn tại cái gì cái gọi là chân vũ vương triều đi tần gia cổ tổ trầm giọng nói lập tức mang lấy một đám hoang cổ thế gia láo tổ hướng lấy chân vũ vương triều bay đi rất nhanh người t ầ n diện một đám người liền xuất hiện tại chân vũ vương triều bầu trời để các ngươi chân vũ vương triều vương triều tối cường ra đến nói chuyện trong nháy mắt người tận diện thanh em vang vọng tại sở hữu chân vũ vương triều tu sĩ hai bên trong ngay sau đó một đạo bóng người hướng trời cao bay đi chính là chân vũ lao tổ văn bối vũ khai nguyên gặp qua chư vị tiền bối trần vũ lao tổ thái độ cực kỳ cung kính không dám chút nào lãnh đ ạ m bởi vì hắn cảm thụ trước mắt cái này các vị tiền bối tu vi đều là thâm bất khả chắc như là hắn đoán không lầm cái này mấy vị dự đoán toàn bộ đều là trí tôn cảnh cường giả ngươi liền là chân vũ vương triều tối cường giả thế nào mới là thánh nhân cảnh đình phong yếu như vậy một vị hoang cổ thế gia cổ tổ nhịn không được mở miệng nói liền một cái thánh nhân cảnh đình phong sâu tiến cũng có thể làm nam vực ngoài sáng bên trên trường có người nhìn đến vũ gia thật là không có rơi nam vực trưởng không thế lực cùng thế lực tối cường bọn hắn còn là phân được rõ ràng không có gì bất ngờ xảy ra cái này bạch lộc thư viện liền là nam vực thế lực tối cường trần vũ lao tổ nghe đến bọn hắn l ờ i không có chút nào câu hắn hận nào bởi vì nơi này mỗi một cái người đều có thể một ngón tay liền có thể đem chính mình đến chết ta đến hỏi ngươi bạch lộc thư viện tại cái gì phương vị tần gia cổ tổ chỉ nghĩ nhanh chút tìm tới bạch lộc thư viện cho nên không kịp chờ đợi mà hỏi nói nhanh một chút nếu không chúng ta có thể là trực tiếp siêu hồn một vị hoang cổ thế gia lão tổ mở miệng uy hiên nói mà trần vũ lao tổ bị cái này câu nói nháy mắt dọa đến giật mình lập tức đem bạch lộc thư viện ở tại cả nguyên sơn cùng chương à n Nguyên Sơn. Nếu để c o ta phát hiện n g i tại gạt c h ú t a ta, ta m ộ t t r ư ở n n g g diệt ư ơ i Trần vũ Vương Triều. Siêu giải trí, Vương nào trang Vũ vô giải Siêu co b c co liếm gái, n o cao, động kịch trung í n quan lớn, h thế t giới mời đọc. 84, trung châu hoang cổ thế gia t ề tụ càn nguyên sơn không dám trần vũ lao tổ liền gấp quỷ dạp xuống đất k i a ngươi có thể lăn tần nhân diệt nói xong những thái cổ thế gia này cổ tổ thân ảnh nháy mắt liền biến mất tại tại chỗ chờ đến những ngày người khí tức hoàn toàn biến mất trần vũ lao tổ mới dám đứng dậy đối lấy càn nguyên sơn phương hướng thì thầm hy vọng càn nguyên sơn tiền bối chớ có trách ta ta cũng là bị bột rất nhanh tần nhân diện một đám người cách cản nguyên sơn không xa chỗ lập tức liền đem chính mình thần n i ệ m khuyết t ạ n ra cái này là sáu tần nhân diện rất nhanh phát hiện tại hắn thần n i ệ m quét nhìn phía dưới ngay sau đó phát hiện phía trước lại có hai chỗ địa phương chính mình chút nào nhìn không thấu t á nguyên thần nhân diện thì thầm hắn không khả năng không biết đến tá nguyên hắn không những biết rõ tá nguyên lai lịch còn biết rõ bên trong phong ấn đến tột cùng là cái gì người tá nguyên nơi này ta tốt nhất cách hắn xa một chút vạn nhất không cẩn thận đem đồ vật bên trong thả ra đến thiên nguyên đại lục nguy hỹ diệp ra cổ tổ mở miệm nhắc nhở bởi vì ở trong đó đồ vật thật đáng sợ một ngày được thả ra thiên nguyên đại lục lại sẽ nhắc lên tính phong huyết vũ tần nhân d i ệ t c ậ t đầu ngay sau đó mang lấy đám người hướng một cái khác hắn thần niệm nhìn không thông địa phương bay đi phía trước chỉ có hai cái địa phương chính mình nhìn không thông một cái là tá nguyên n g một cái khác nhất định liền là bạch lộc thư viện ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian đám người đã đi đến cả nguyên n sơn bầu trời đây chính là bạch lộc thư viện ở lại chỗ sao diệp ra cổ tổ trầm giọng nói trước mắt ngọn núi lớn này liền giống là một trận sương mù bão phủ chút nào nhìn không thấy bên trong bộ dạng liền thần niệm cũng xuyên thấu không đi vào quản hắn có phải hay không xuất thủ thử một lần liền biết vương gia cổ tổ khinh thường nói lập tức liền làm ộ t trường vô gia chỉ gặp này trưởng cụ có hủy tiên h diện địa chi thế giống càn nguyên sơn cái này dạng lớn nhỏ sơn một trưởng xuống đi có thể dùng đập nát mấy ngàn và tỏa rất nhanh cái này một trưởng liền muốn hung hăng đánh vào càn nguyên sơn phía trên có thể tại hắn bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái kết giới vương gia cổ tổ cái này một trưởng đánh vào phía trên liền nhấc lên một đạo gợn sóng mà kết giới bản thân không có chút nào tổn thương cái này là sáu vương gia cổ tổ gặp này mười phần chân kinh chính mình cái này một trường vậy mà liền cái này dạng bị dễ dàng bị ngăn trở rồi ta đến thử thử cơ gia lão tổ k h á c tay huyền hóa ra đầy trời sao trời vô số viên sao trời vòng quanh tại trên tay hắn ngay sau đó bàn tay hắn một nắm nặng nề h mà oanh ra một quyền trực chỉ càn nguyên sơn kết giới có thể là hắn đánh ra công kích rơi tại kết giới phía trên được đến kết quả cùng vương gia cổ tổ hoàn toàn tương tự không muốn lại đánh các vị đạo hữu đường xa mà đến không bằng lên núi một lần cái này lúc từ sơn bên trong truyền ra một thanh âm chuẩn xác truyền đến trong thai của mỗi người đám người tâm lý một kinh trong lòng nhất thời tràn đầy đối bạch lộc thư viện phỏng đoán tần gia cổ tổ cũng là n h ữ mày chậm chạp không dám tiến vào trong núi hắn luôn cảm giác có cái gì âm hưu sợ cái gì chúng ta cái này nhiều cao gia trí tôn chuẩn đế không ra cái gì người là chúng ta đối thủ ngươi cảm thấy cái này tiểu tiểu nam vực có thể có chuẩn đế tồn tại sao gặp đến tần nhân diệt chậm chạp không dám lên trước vươn g ra cổ tổ ở một bên khuyên tần nhân diệt nghe đến sau ngay sau đó cũng là g i ã n r a lông mày cũng đúng hiện tại nam vực chẳng lẽ còn có người có thể dùng ý hiếp đến bọn hắn sao cái này thời điểm c ả n nguyên sơn kết giới mở ra một đạo lối vào rất nhiều hăng o cổ thế ra cổ tổ lần lượt từ cái này đạo lối vào tiến vào rất nhanh đám người liền đi đến bạch lộc thư viện cánh cửa n g m đầu liền có thể nhìn đến bạch lộc thư viện bốn chữ lớn quả nhiên là bạch lộc thư viện nhìn tới cửa bảng h Đám người r ố t cuộc xác định này chỗ chính là bạch lộc thư viện ở lại chỗ đến nhanh ngồi nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một cái thiếu niên ngồi tại tại trong thư viện cái ghế bên trên phía trước có một tấm tòa cái b à n phía trên thả tại một cái ấm trà mà tên thiếu niên kia ngay tại chỗ kia t h ư ở n g thức tay bên trong nước trà mà hắn cái b à n cũng có hai tấm cái b à n phân biệt ngồi lấy hai vị thanh niên người chính một mặt nghiêm nghị nhìn lấy bọn hắn thiếu niên này bất ngờ liền là chúng ta người xuyên việt khổng minh hai người bên cạnh chính là lý bột cùng lục cử v ê n sớ tại phía trước khổng minh đã tiếp đến hệ thống nhiệm vụ liền là dùng thủ đoạn cứng rắn chấn nhiếp lập tức đến đến ho khổng minh tâm lý hết sức cao hứng cái này nhiệm vụ đối với hắn mà nói liền là tiến ban thưởng chỉ cần đem bọn hắn gạt tiến vô địch phạm vi bên trong thì hắn nghĩ thế nào c h ấ n nhiếp liền thế nào c h ấ n nhiếp khổng minh k h o á t tay lập tức liền xuất hiện một đống lớn trúc bàn ghế trúc số lượng đúng lúc cùng hôm nay đi đến hoang cổ thế gia cổ tổ nhân số tương đồng thế nào các ngươi còn đứng ở làm cái gì tiến đến a khổng minh thấy mọi người chậm chạp không tiến vào trong thư viện lập tức liền mở miệng tốc giục khổng minh thanh âm trực tiếp đem đám người từ trong trầm tư đánh thức theo sau bản năng tiến vào đến trong thư viện cũng ngồi tại tương ứng cái gh bên trên Uống trà. thân bất khả chắc cái này ý nghĩ đồng thời tại mỗi người tâm lý nhà già cái này để bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi cái này là sau một người nhịn không được uống một ngụm nước trà trong chén lập tức liền phát hiện cái này trà không tầm thường chỉ là uống một ngụm thể nội liền có một cỗ thần bí lực lượng tại tăng cường chính mình đối chung quanh cảm giác cái khác người thấy thế lần lượt cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch nộ đạo trà diệp ra cổ tổ mười p h ầ n khiếp sợ mở miệng dù bọn hắn hoang cổ thế ra cũng không có nhiều ít nộ g đạo trà diệp có thể là cái này bạch lộc thư viện thế mà cầm ra cái này nhiều đến chiêu đãi khắc nhân thổ hào nhìn đến đám người không ngừng hướng trong chén trà của mình châm trà sợ chờ một g i â y liền không để uống đồng dạng k h ổ n g minh khinh thường biết miệng một đám đồ n h à quê không liền là nộ g đạo trà nha còn thật làm bà bối thư viện một mảng lớn vườn trà muốn bao nhiêu có bấy nhiêu các vị đạo hữu đến ta cái này bạch lộc thư viện có gì muốn làm khẩu minh ngón trỏ không ngừng đập mặt bàn một bộ không kiên nhẫn bộ dạng đám người gặp này tâm lý một kinh, đều nhìn về tần nhân diện. suy cho cùng bọn hắn những n à y đến này đều là bị tần h nhân diệt gọi tới đạo h ư u ngươi có thể biết tại thiên nguyên đại lục cao giai trí tôn là không thể tùy tiện xuất thủ thần nhân diệt đối khổng minh chắp tay biết rõ lại như thế nào khổng minh không nhanh không chậm về đến biểu tình m ư ờ i phần tùy ý biết rõ vì cái gì còn muốn cùng bọn tiểu bối đi tinh vực hải tranh đoạt khí vận đạo h ư u như này cách cục có phải hay không quá nhỏ thần nhân diệt trầm giọng nói có một tia chất vấn chi ý đó là các ngươi hoang cổ thế gia định quy củ cũng ta bạch lộc thư viện có liên can gì khổng minh nhẹ cầm nhẹ lên t r a n trà nhấp một miếng cái này sáu cái này có thể là chúng ta hoang cổ thế gia chế định mười mấy cái kỷ nguyên quy củ đạo hữu là nghị cùng chúng ta hoang cổ thế gia vì địch sao nói đến đây tần nhân diện ngữ khí có chút bất thiện cái này mới quật khởi thế lực thế mà trực tiếp làm rõ muốn cùng hoang cổ thế gia đ ố i lên một bộ c h u y ệ n cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán Trưng 85, chấn nhiếp người. hoang cổ thế gia lại như thế nào ta bạch lộc thư viện hàng lâm thiên nguyên đại lục cái quy củ này liền phải sửa lại khẩn minh trùng điệp để chén trả xuống giọng nói vô cùng vì cường n ạ n h những n à y người đều đã đến chính mình địa bàn còn dám uy hiếp chính mình thật xem là hoàng cổ thế gia liền làng l ư bức nhất không thành mà tần vạn pháp cũng bị khổng minh mạnh như vậy giỏi thái độ cho c h ấ n trụ tâm lý lại là một trận phỏng đoán cái này bạch lộc thư viện đến cùng có cái gì tự tin dám thẳng thắn cùng bọn hắn hoàng cổ thế gia khiêu chiến vốn còn nghĩ chen ép một lần cái này cái gọi là bạch lộc thư viện hiện tại xem ra chỉ dựa vào bọn hắn những n à y người là không đủ tư cách cũng không sợ nói cho các ngươi hiện tại nam vực long mạch đã toàn bộ khôi phục nam vực rất nhanh liền có thể dùng vượt qua trung châu bởi vì có ta bạch lộc thư viện tại khổng minh một mặt tự tin lấy ra cao cao tại thượng thái độ. không có chút nào đem hoàng cổ thế g i a mấy người để vào mắt rồi sau đó người lần lượt chấn kinh theo sau chuyển vì phẫn nộ bọn hắn đến nam vực thời điểm còn thật sự không có chú ý tới nam vực linh khí biến hóa nhưng là nhất làm cho bọn hắn để ý là nam vực long mạch khôi phục điều này đại biểu thiên nguyên đại lục đem xảy ra đại sự à. đạo h ư u có thể biết cái này dạng hậu quả cả cái thiên nguyên đại lục đều bởi vì người bản thân tư dục biến đến phá thành mảnh nhỏ tần nhân d i ệ t hai mắt đỏ bừng cái khác hoàng căm tức nhìn khổ minh làm cản khổ minh vung lên ống tay áo lập tức một cố cường đại áo lực xuất hiện tại mọi người thân bên trên hoang cổ thế ra đám người không có chút nào sức phản kháng tại cái này cổ d ư ớ i áp lực trực tiếp ngồi xuống ngay sau đó đám người liền phát hiện chính mình thân thể căn bản không động đại được thậm chí không cảm giác được thể nội linh lực cái này liền là bạch lọc thư viện thực lực sao trước mắt cái này người ít nhất là một tôn trần đế tiền bối tần nhân d i ệ t cái này lúc xưng hô khổng minh vì tiền bối bởi vì hắn biết rõ đối phương có cái này trùng thực lực tuyệt đối là một vị tu hành rất lâu l á o quái vật ta biết rõ các ngươi tại lo lắng cái gì khổng minh ra vệ thần bị nói không liền là tá nguyên cái kia vị tồn tại sao yên tâm nhất thời bán hội hắn còn ra không được quay lại qua thiên nguyên đại lục thời gian trường hà khổng minh tự nhiên là biết rõ tá nguyên n g hạ vị kia là thế nào bị phong ấn nhất thời bán hội kia liền là còn hội ra đến cái này vị tiền bối còn thật là là con a thần nhân diện tại tâm lý không ngừng oán t h ầ m kia có thể là một vị so đại đế còn đáng sợ hơn tồn tại a đám người nghe đến khổng minh mặt bên trên biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào Ừ, ta bạch Lộc thư Táng ta thư sao. bạch bạch lọc cái gì còn yêu cầu các người đến chỉ cho sao? Táng nguyên vấn đề ta chính lọc h làm người viện vấn viện đến nguyên gì yêu đề khổng minh cũng không vui vẻ lập tức cũng luông chiều bọn hắn vô bàn một cái phẫn nộ quát ngay sau đó liền là liền là một đạo cường đại lực lượng oanh r a trực tiếp đem đám người oanh r a kết giới chi bên ngoài không có cái gì sự tình thì mau cúc đi hoang cổ thế gia ta sẽ đích thân đến nhà lãnh giáo một chút nhìn nhìn các ngươi đến tuột cùng có cái gì bản sự chỉ gặp một nháy mắt đám người lần lượt phun ra một ngụm máu tươi sau đó liền phát hiện chính mình thân hình đã xuất hiện tại cản nguyên sơn kết giới chi bên ngoài ngay sau đó đám người liền phát hiện chính mình tu vi vậy mà rơi xuống đến thần v ư n cảnh thế nào sự tình hoang cổ thế gia bên trong một người lên tiếng kinh hô chính mình tu vi thế mà trong nháy mắt liền biến thành thần vững cảnh cái này thế nào khả năng hiện tại đối cản nguyên sơn bên trong bạch lộc thư viện tràn đầy sợ hãi căn bản liền không nghĩ lại lưu lại một giây đồng hồ nay sự tình quá trọng đại nhất định phải nhanh chóng bẩm báo tộc bên trong c h u ẩ n đế diệp ra cổ tổ lúc này tâm tình cũng đã là ngã xuống đáy cốc chính mình gần đến một thứ năm tu luyện mà đến tu vi tại thời khắc này nói không có liền không có cái này để hoang cổ thế ra đám người căn bản tiếp nhận không được mà bọn hắn cũng không dám đi tìm cổng m ì n h vạn nhất lại đem mạng đắp lên bọn hắn chỉ hy vọng tộc bên trong chuẩn đế có biện pháp khôi phục bọn hắn tu vì đám người rời đi trước còn không khỏi hướng tá nguyên n g phương hướng nhìn xem chỉ gặp tiêu tá nguyên n g liền giống một cái ăn người cự thú không ngừng hướng bên ngoài tản ra tham lam khí t ứ c doa đến bọn hắn nhanh chóng đem ánh mắt thu hồi lại nam vực thực tại là thật đáng sợ mà lúc này chân vũ lao tổ còn thủ tại chân vũ vương triều bầu trời chư vị tiền bối ngàn vạn không nên quay lại tìm ta a chân vũ lao tổ ánh mắt đều là lo lắng h ắ n hiện tại căn bản liền không biết rõ hoang cổ thế gia người cũng không có tìm được bạch lộc thư viện cổ sơn bí cảnh cái này liền là hoang cổ thế một cái thanh niên đứng chắc tay mặt đầy khinh thường đối lấy vũ thiên tứ nói kỳ thực ngươi có thể dùng linh hại cảnh đại viên mãn có thể cùng ta đánh thành cái này dạng còn là có điểm đồ vật chỉ là đồ vật không nhiều nói lời nói cái này người chính là một cái tần gia tự đệ hắn là có thể là một cái hóa thần cảnh định phong tu sĩ mà hắn cùng vũ thiên tứ đánh nhất thời bán hội còn cầm không xuống hắn cái này đủ thấy hắn vũ thiên tứ bất phạm cái này nữ nhân giáng dấp không sai Cái một tên khác tần gia tử đệ không kiên nhẫn thúc giục biết rõ các ngươi trước đi đi ta lập tức liền đến nói xong hắn liền đối vũ thiên tâm lộ ra một cái nụ cười bị hủi ánh mắt tham lam tự ý quét mắt vũ thiên tâm thân thể vũ thiên tứ này lúc gấp gáp xiết chặt quả đấm mình một chủng cảm giác bất lực lần thứ nhất càn g quét hắn nội tâm vì cái gì ta cái này yếu ta không cam tâm chẳng lẽ mình chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng tỷ chịu nhục sao hắn vốn cho rằng có một đống lớn hóa thần cảnh hộ vệ bảo hộ tại cổ sơn bi cảnh bên trong nhất định không có bất kỳ cái gì phong hiểm có thể là vẹn vẹn là hoang cổ tần ra mấy tên đệ tử liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt thả ra ta hoàng tỷ có bản lĩnh hướng ta đến vũ thiên tứ hướng lấy bọn hắn quát tầm lên thật là ồn ào cái này tên tần ra tử đệ đối vũ thiên tứ cảm thấy một trận t c hẳn còn đối ngươi đến suy nghĩ một chút liền thắc tâm giống như có to lớn g i ã thú tại đại địa chạy còn kèm theo từng đợt g i ã thú tiếng gào thét thế nào sự tình cái này tên tần gia từ đệ gặp này cũng là không khỏi đại kinh sắt theo đó một cái to lớn đầu từ từ sơn phía sau nó ra cái này bất ngờ liền là á long thú đầu theo sau hắn liền đụng nát ngăn tại thân t r ư ớ c cái này toa sơn lộ ra hắn thân thể chỉ gặp tại hắn trên lưng có lấy ba bóng người bất ngờ liền là lý đạo chân ba người mà á long thú đuôi thế mà cũng treo lấy một người chỉ là cái này người nhìn qua m ư ờ i phần chật vật vừa tới cái này bên trong lý đạo chân nhìn đến cảnh tượng này lập tức liền có một cơn lửa dận tại trong bộ ngực hắn tiêu đốt ngay sau đó liền là sát ý l ệ n h như băng từ lý đạo chân thân bên trên phát ra một bộ truyện cầu đạo khá ổn mài điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương 86, lý đạo chân nội hỏa người là cái gì người phía trước còn chưa kịp đi tần gia t ử đệ đối lý đạo chân mấy người phát ra chất vấn có thể là hắn vừa dứt lời một đạo kiếm ảnh từ hắn đỉnh đầu đánh xuống chỉ ở một nháy mắt cái này tên tần gia t ử đệ liền bị cái này đạo kiếm ảnh một chia làm hai hoàng minh hoàng tỷ vũ linh lung cũng là lên tiếng kinh hô giang cắn đến khanh khách vang Cái của cùng chết. dám người Linh này tổn thương hoàng huynh mình cùng hoàng Thị, lung. mà làm là bầy thế tỷ, thật tìm vũ thiên tứ nhìn đến vũ linh lung mấy hy người đến đến, giống là nhìn đến hy vọng.、Vũ、linh lung là Vũ tay bên trong nháy mắt nhiều ra một đầu roi ra đối lấy k ê u bảy tần gia tử đệ liền q u ấ t tới mà những k ê u tần gia đệ tử nhìn đến vũ linh lung mới linh h ả i cảnh tu vi trực tiếp lựa chọn ngạnh kháng cái này một k í c h có thể là tại bị vũ linh lung tay bên trong roi ra rút đến một nháy mắt liền có một cổ mánh liệt cảm giác đau đớn càn quét toàn thân lập tức lần lượt quỳ g i ả xuống đất không ngừng bị thương mới vừa m ư toan đùa dỡn vũ thiên tấm kia tần gia đệ tử thấy tình huống không ổn co càng liền chạy có thể là thật tình không biết hắn liền bị phẫn nộ lý đạo t r â n cho để mắt tới dám làm tổn thương thiên tâm t h ỉ không thể tha thứ lý đạo t r â n từ bái sư đến hiện tại trước giờ không có cái này phẫn nộ qua cái này cổ to lớn nộ hỏa phẳng phất muốn đem hắn thân thể đốt thành cho bụi lý đạo t r â n dùng chỉ thành kiếm một cố cường đại kiếm ý phóng lên tận trời bạch lộc kiếm quyết vô số đạo kiếm ảnh lập tức liền lấy cực nhanh tốc độ bao trùm kia tên tần gia đệ t ử thân thể trong nháy mắt liền sẽ nát hắn hộ thể linh lực ngay sau đó hắn thân bên trên huyết đục liền bị cái này vô số đạo kiếm khí một m ậ n h lại một mảnh cắt xuống a cái này tên tần gia đệ tử trực tiếp phát ra thống khổ kêu thảm nhưng mà rất nhanh hắn nhất hầu liền bị kiếm khí đâm xuyên tại trong thời gian thật ngắn cái này tên tần gia đệ tử liền biến thành một đống c ạ t bã một bên vũ thiên tứ nhìn đến cái này một màn trực tiếp là triệt để c h ầ n kinh cái này còn là phía trước đoàn d i ệ t hắn chân vũ vương triều người tần gia đệ tử sao thế nào lý đạo chân một đến liền cùng chém dưa thái g a o từ đâu trừ bỏ bị lý đạo chân giết chết người còn lại tần gia đệ tử toàn bộ vũ linh lung đánh đều cha gọi mẹ thiên tâm tỷ ta đến muộn lý đạo chân đi đến vũ thiên tâm trước mặt trầm giọng nói vũ thiên tâm liền là hai mắt chợ to nhìn lên trước mắt thanh tú thiếu niên. rõ ràng mới mấy tháng không thấy năm đó theo đuôi liền triệt để đi đến bọn hắn phía trước nghĩ không đến lại bị ngơi ư cứu vũ thiên tâm lộ ra một cái nụ cười vui mừng phản phất tại lý đạo chân thân một bên liền tràn đầy an toàn cảm giác thiên tâm tỉ đem cái này khỏa long huyết quả dùng xuống thương thế rất nhanh liền hội khỏi hẳn nói lấy lý đạo chân liền từ không gian giới chỉ móc ra một mái quả chỉ gặp toàn thân huyết h ồ n g bao hàm cường đại năng lượng cái này sáu không được cái này quá quý giá chính người ăn mới là thích hợp nhất vũ thiên tâm liếc mắt liền nhìn ra long huyết quả bất phàm quả thực là không chịu tiếp nhận cái này k h ỏ long huyết quả có thể là lý đạo chân lại biểu thị chính mình long huyết quả có rất nhiều tại quái d i à y đòi hỏi phía dưới vũ thiên tâm mới dùng x u ố n g long huyết quả vũ thiên tâm dùng x u ố n g long huyết quả lập tức liền vận chuyển công pháp hấp thu long huyết quả bên trong lực lượng gặp này lý đạo chân nhìn về phía vũ thiên tứ cái này lần hắn khó khăn hắn nói chính mình có rất nhiều long huyết quả đều là gạt vũ thiên tâm trên thực tế long huyết quả liền kia một khỏa, mà bạch lộc thư viện cái gì cũng không thiếu liền duy trì thiếu đ a n dược lập tức liền đối vũ thiên tứ lộ ra một cái lúng túng tiêu dung người sau gặp này cũng là xả mặt lại cũng là nhìn ra đối phương quân bách vũ thiên tứ trực tiếp cầm ra một mai ngũ thải linh chi bi ngay sau đó cũng dùng xuống tay bên trong ngũ thải linh chi vận chuyển linh lực chữa trị thân bên trên thương thế mà những k i a bị tần gia đệ tử trọng thương bọn hộ vệ cũng lần lượt ngồi ngay ngắn ở cùng nhau vận công chữa thương bọn họ cũng đều biết lý đạo chân thân phận tiểu hầu ra lý đạo chân vô song hầu c h i tử càng là bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử thân phận cao quý không ngớt a những k i a tần gia đệ tử còn tại vũ linh lung r o i dâm uy phía dưới không ngừng bị thương chúng ta có thể là hoang cổ thế gia tần gia người các ngươi thế mà giết chúng ta tần gia đệ tử không chỉ các ngươi phải chết các ngươi phía sau thế lực cũng muốn hủy diệt một cái tần gia đệ tử giận dữ h ế t bọn hắn có thể là tần gia t ử đệ từ nhỏ đến lớn kia nhận qua cái này dạng tra tấn l i ê n tính gặp đến đánh không lại người chỉ cần báo lên tần gia danh hảo đối phương liền không dám dùng chính mình thế nào dạng lại là hoang cổ thế gia người lý đạo chân thân bên trên tản gia thật sâu hẳn ý không có chút nào bị tần gia danh đầu cho ảnh hưởng đến ngươi ngươi ngươi không sợ chúng ta tần gia cái này tên tần gia đệ tử còn là tại không ngừng nguy hiếp hắn thế nào cũng không tin còn có người không đem hoang cổ thế gia để vào mắt vì cái gì hoang cổ thế gia người đều là cái này dạng đánh không lại liền báo tên t i ể u sư đệ liền giao cho ngươi lý đạo chân k h o á t tay háo ra hiệu phó thiên hành xuất thủ để những n à y mầm miệng tốt h a nhìn tới cái này chúng thu đôi sự tình còn phải ta đến làm a phó thiên hành bẹ n g ó tay một mặt p h à n nàn nói có thể là lý đạo chân không có chút nào để ý hắn lời chỉ gặp từng bước một hướng lấy kêu bảy quỷ trên mặt đất tần g i a t ử đệ đi tới ngươi muốn làm cái gì những kêu tần g i a t ử đệ nhìn lấy từng bước một tới gần phó thiên hành thân thể lập tức phản xạ có điều kiện hướng sau x â y dịch thử phó thiên hành hư lạnh một tiếng hướng lấy rất nhiều tần ra từ đệ phong tới a trong nháy mắt kêu thảm thanh â m liên tiếp không đức lần sau có thể hay không đừng để cái này ra hỏa đi a ta đi cũng được a phong tiêu giật dùng bàn tay ngăn trở mắt của mình đừng hỏi h ỏ i liền l à quá tàn bạo rất nhanh cái này b ở y tần ra t ử đệ liền bị phó thiên hành giết sành xành xành nhìn kỹ lại lại không có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh lý minh tiếp xuống đến nên làm cái gì đâu phong tiêu giật nói với lý đạo chân tiếp xuống ta liền tại chỗ này vì thiên tâm tị cùng thái tử điện hạ hộ pháp lý đạo chân trầm giọng nói thái tử điện hạ chỗ nào thái tử điện hạ chẳng lẽ là trung châu thiên vân hoàng triều thái tử phong tiêu giật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi là ta nam vực chân vũ vương triều thái tử đ i ệ n hạ không chờ lý đạo chân hồi đáp vũ linh lung liền đoạt trước nói nam vực chân vũ vương triều không phải phía trước vũ ra sáu phong tiêu giật không khỏi lên tiếng kinh hô theo sau lại lập tức bế chính miệng cái gì phía trước vũ ra chúng ta chân vũ vương triều liền là vũ gia a vũ linh lung một mặt một bức không biết rõ phong tiêu giật tại nói chút cái gì mà lý đạo chân liền là nhữ mày nhìn về phía phong tiêu giật cái này ra h ỏ a tuyệt đối không đơn giản liền chân vũ vương triều tiền thân đều biết hắn đến cùng là cái gì lai lịch nhưng là hắn cũng không có làm rõ hỏi hắn chỉ là tại tâm lý yên lặng đối phong tiêu giật để ý Liên tại chương á i này lúc một cố một k í tức cầm h tám hiện nhiên Thiên h là Vũ、Thiên、Tứ đột p Thiên Tứ đi qua phía mươi bảy cổ sơn tri tôn vẫn là chỗ hoàng huynh đột phá vũ linh lung kích động bay lấy bàn tay của mình giống như là chính hắn đột phá đồng dạng cái này liền là hóa thần cảnh lực lượng sao vũ thiên tứ cảm thụ lấy trong thân thể mình kêu bành trướng lực lượng nháy mắt tràn đầy tự tin hiện tại như là để hắn đối lên những kia t ầ n gia đệ tử hắn tuyệt đối có lòng tin đem bọn hắn đánh bại đáng tiếc còn thiếu một chút cái này lúc vũ thiên tâm cũng tỉnh lại nàng tu vi cũng đi đến linh hải cảnh đại viên mãn cách hóa thần cảnh cũng chỉ là cách nhau một đường không sao cả lý đạo chân đi đến vũ thiên tâm trước mặt long huyết quả đại bộ phận dược lực đều tại ngươi thân thể bên trong chỉ cần trở về bế quan hấp thu dược lực nhất định có thể đột phá hóa thần cảnh chỉ hy vọng như thế vũ thiên tâm trả lời đối với lý đạo t r â n lời hắn vẫn tin tưởng rất nhanh chân vũ vương t r i ề u những kia còn sống sót bọn hộ vệ cũng đều khôi phục hoàn tất lần lượt đứng lên ngay sau đó lý đạo t r â n nhảy đến á long thú thân bên trên đ ố i lấy vũ thiên t ứ nói thái tử đ i ệ n hạ các ngươi làm u ố n cùng chúng ta cùng nhau hành động còn là tách ra hành động đâu vũ thiên tứ nhìn lấy kia to lớn á long thú n g ẩ n ra một chút nửa bước thần vương cảnh á long thú bọn hắn là thế nào hàng phục lý đạo t r â n thực lực đều đã mạnh như vậy sao không hổ là bạch lộc thư viện ta nghĩ chúng ta còn là tách ra hành động đi vũ thiên tứ trầm tư một chút ngay sau đó nói hắn mới vừa đột phá hóa thần cảnh s cần gấp đối thủ vững chắc một lần cảnh giới như là cùng lý đạo chân bọn hắn cùng nhau gặp đến địch nhân sợ là liền xuất thủ cơ hội đều không có t i ê u thiên tâm tỷ ngươi đây lý đạo chân quay đầu lại đối vũ thiên tâm hỏi ta còn là cùng thái tử điện hạ cùng nhau đi mặc dù tại lý đạo chân thân một bên hội rất có an toàn cảm giác nhưng là nàng dù sao cũng là một cái muốn cưỡng bức nữ tử t i ê u tốt gặp lại lý đạo chân nói xong liền ra hiệu vũ linh lung cùng phó thiên h à n h long có thể phong tiêu giật lại dẫn trước ngày tới cùng đối vũ linh lung lộ ra một cái đại đại mỉm cười người sau liền là l ư ờ n hắn một cái lý đạo chân sở sở á long thú đầu á long thú lập tức vắt chân lên cổ chạy về phía trước chỉ để lại đông đông đông đại địa chấn động thanh âm bạch lộc thư viện thật là đáng sợ làm đến ta đều muốn đi bãi sư nhưng là không biết rõ bạch lộc thư viện sẽ không sẽ thu ta vũ thiên tứ thì thầm nói nhưng là hắn thanh âm lại bị vũ thiên tâm nghe đến ngươi cảm thấy ngươi có đạo chân bọn hắn thiên phú sao tại không đến thời gian một năm bên trong từ luyện thể cảnh tu luyện tới hóa thần cảnh linh lúng cô nàng kia mặc dù còn là linh hải cảnh nhưng là thực lực có thể so với ngươi không kém chút nào a rất nhanh vũ thiên tâm trào phúng thanh âm liền truyền đến kia còn thật không có vũ thiên tứ nói lời nói thật hắn sáu tuổi bắt đầu tu luyện tới hiện tại hai mươi tuổi đều còn vẹn vẹn là hóa thần cảnh sơ kỳ sắp thực lý đạo t r â n mấy người không so được lý đạo t r â n bốn người chính cơi lấy á long thu không ngừng chạy về phía trước đi nhưng là bọn hắn phát hiện sở hữu tu sĩ đều tại hướng một cái phương hướng chạy lập tức liền cảm giác có vấn đề cái này vị đạo hữu các ngươi cái này là muốn đi đâu a phong tiêu giật ngăn xuống một người cũng hỏi ngươi cái này người thế nào nhìn lấy cái này nhìn quen mắt đâu cái này người nhìn chằm chằm phong tiêu giật mà nói nhưng là nhìn một chút liền không lại nhìn bởi vì hắn thực tại nghị không ra các ngươi điều này cũng không biết sao cổ sơn trí tôn truyền thừa chi địa xuất hiện tất cả người đều đi tranh đoạt truyền thừa a nói xong cái này người liền không lại để ý lý đạo chân mấy người mà là hướng lấy cổ sơn trí tôn truyền thừa chi địa bay đi cổ sơn trí tôn truyền thừa chi địa có ý tứ chúng ta cũng đi mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội đúng lý đạo chân phân phó một tiếng á long thú liền hướng lấy truyền thừa chi địa chạy tới cổ sơn bí cảnh truyền thừa chi địa vô số đạo nhân ảnh vây quanh ở một cái cung điện trước mặt mà cung điện kia bất ngờ liền là cổ sơn bí cảnh truyền thừa chi đ i ệ tân hụ bọn hắn thế mà bị người giết rơi cung điện gần nhất một người thì thầm nói mặt đầy bất khả t ư nghị bọn hắn tần g i a có một chủng độc môn bí cảnh tần g i a đệ tử ở giữa có thể dùng cảm ứng được người khác g i ấ y sinh tử h ư ớ n g không có nghĩ đến tại cái này cổ sơn bí cảnh bên trong còn có dám giết hắn tần g i a người hắn lập tức một cơn lửa giận từ trong l ò n g ngực bước lên mặc dù tần hổ bọn hắn chỉ là một đám phế vật nhưng là dù sao cũng là hắn tần g i a người dám tần g i a người liền phải chết tần chiến là cái gì người chọc ngươi cái này sinh khí ở bên cạnh một người nhìn đến tần chiến lúc này trạng thái không khỏi có chút nghĩ hoặc vô sự chỉ là tần hổ những phế vật kia chết mà thôi、Ồ. còn có dám giết ngươi tần ra người thật là không biết sống chết nói lời nói cái này người chính là diệp gia h u ẩ n thánh tử diệp không không sao cả ta chỉ cần cổ sơn trí tôn truyền thừa những tổn thất này đều có thể bỏ qua không tính tần chiến trầm giọng nói nhưng là ngự khí bên trong mang lấy từng k i a từng k i a n ộ hỏa kia liền phải để ngươi thất vọng cổ sơn trí tôn truyền thừa nhất định là t a diệp không muốn biết rõ cổ sơn trí tôn còn có một cái xương hào chính là không gian trí tôn cái này cổ sơn trí tôn chân quý nhất truyền thừa nhất định hắn không gian đại đạo nếu là được đến cổ sơn trí tôn không gian đại đạo càng lộ kia hắn liền có cơ hội cùng diệp gia thánh tử di Ai? chúng ta diệp ra cạnh tranh có thể là càng ngày càng kịch liệt trước đó không lâu thế mà nhiều ra một cái chuẩn thánh tử không chờ tần chiến nói lời nói diệp không liền phối hợp nói tia gia hỏa đến từ nam vực man hoang c h i địa chỉ là thân mang vô cấu kiếm thể vậy mà có thể dùng ngồi vững chuẩn thánh tử c h i vị nói đến đây diệp không mặt dần dần biến đến dữ tợn hắn từng bước một bắt lên cái này chuẩn thánh tử c h i vị không biết rõ đưa ra giá lớn bao nhiêu mà cái tia gia hỏa chỉ là dựa vào một cái thể chất đặc thù liền có thể trực tiếp ngồi giống như hắn vị trí cái này để hắn thế nào tiếp nhận vô cấu kiếm thể sao tần chiến thấp giọng nói nhìn đến diệp ra lại nhiều một cái khó chơi đối thủ kia lại như thế nào cái này lần cổ sơn trí tôn truyền thừa ta nhất định phải cầm tới còn có những kia cả gan giết tần ra đệ tử người ta nhất định sẽ không thả ngươi sống mà đi ra cổ sơn bí cảnh tần chiến trầm giọng nói thân bên trên kia hàn ý lạnh lẽo để người không chút nào dám đến gần lúc này vương g i a c h u ẩ n thánh tử cũng là giống như tần chiến tâm tình hắn cũng không có nghĩ đến thế mà còn có người dám giết hắn vương g i a người theo lấy chung quanh người càng đến càng nhiều nhưng mà cung điện đại môn hoàn toàn không có muốn mở ra ý tứ cái này lúc đại địa chấn động một cái to lớn á long thú bước lấy trầm trọng bước chân chạy tới cái này á long thú xuất hiện một nháy mắt liền hấp dẫn mọi ánh mắt nửa bước thần vương cảnh á long thú đến tột cùng là người nào lại có như này thủ đoạn đám người gặp này cũng lần lượt chấn kinh muốn biết rõ nơi này chính là cổ sơn bí cảnh là chỉ cho phép thiên thần cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào mà cái này bên trong bản thổ yêu thú tu vi cơ bản đều là thiên thần cảnh trở lên hắn nhìn đến sau đều là đi vòng qua hiện nay lại gặp đến có người vậy mà hàng phục nửa bước thần vương cảnh á long thú cái này để bọn hắn sao có thể không k i ế p sợ Liên tân chương không tám mươi tám đệ nhất quan chỉ gặp phá long thú ngừng tại cung điện phía trước lập tức từ hắn gánh lên nhảy xuống bốn đạo nhân ảnh chính là lý đạo chân bốn người một mặt mỉm cười phong tiêu giật cầm trong tay một cái quát xếp bạch đi tung bay nháy mắt xuất hiện tại mọi người trước mắt phong tiêu giật Đáng đều cách người biết vậy mà một cách lạ kỳ đều biết phong tiêu giật Tại mọi người m ắ thế mà còn dám xuất hiện tần chiến dân Tại chức nhịn không được lựa giận của mình một quyền đánh phía phong tiêu giật mà phong tiêu giật thân thể hóa thành một trận gió nhẹ nhẹ nhàng tránh thoát cái này một cách ta nói tần chuẩn thánh tử chỉ bất quá mượn nguyên mấy kiện đồ vật không cần hạ cái này trọng tử thủ đi phong tiêu giật mặt đầy ưu oán nhìn lấy tần chiến giống là bị khi phụ cô dâu nhỏ không đúng người thân bên trên thế nào hội có tần hổ bọn hắn khí t ứ c chẳng lẽ là người giết tần hổ bọn hắn tần chiến hai mắt đỏ bừng chết chết nhìn chằm chằm hắn người không nên ngậm m á u phương người người nói là ta giết liền là ta giết sao ta phong tiêu giật dám làm dám chịu ta không có giết liền là không có giết phong tiêu giật cũng không có nói sai hắn nhìn lấy tần hổ một đám chết tại phó thiên hành tay bên trong hắn có thể một mực không có nhúng tay khiêng người thân bên trên thế nào hội có tần hổ bọn hắn khí t ứ c tần chiến hoàn toàn không tin tưởng phong tiêu g ậ t nhưng là hắn cái kỹ dị thân pháp quả thật làm cho hắn kiê ngươi hỏi ta một cái vấn đề ta cũng hỏi ngươi một cái vấn đề phong tiêu giật nghiêm t r a n g nói nói tần chiến để nén nội tâm nội h ỏ a n g h e đến tần chiến không có cự tuyệt phong tiêu giật ngay sau đó lộ ra một cái tiện tiện tiêu dung ngươi nói lao bà ngươi là càng thích cường đạo đâu còn là còn là càng thích trống đâu phong tiêu giật dùng nụ cười bị ổi nhìn lấy tần chiến mà tần chiến liền là một mặt mập bức hắn căn bản liền không biết rõ phong tiêu giật tại nói chút cái gì ta lão bà đương nhiên là thích ta cùng cường đạo cùng trộn có cái gì quan hệ nhưng là ngay sau đó tần chiến sắc mặt biến đến âm trầm xuống h ắ n ý thức được cái gì không thích hợp địa phương ngươi dám đ ù a ta tìm chết t ầ n chiến trợ quát một tiếng tay bên trên không biết thời điểm nào nhiều ra một cây trường t h ư ơ n g mang theo ngàn cân lực lượng hướng lấy phong tiêu giật đâm tới người sau thấy tình thế không ổn dưới chân lập tức xuất hiện một trận gió lốc hướng lấy l ý đạo t r â n ba người phương hướng vào tới sư h i n h cái này ra hỏa lại đi chúng ta bên này chúng ta chạy nhanh đi vũ linh lung gặp phong tiêu giật lại đem cựu nhân dẫn tới bọn hắn chỗ này lập tức liền thúc giục lý đạo t r â n nhanh chút rời đi nhanh đi lý đạo chân cũng là lập tức kéo lấy vũ linh lung cùng phó thiên hành cánh tay hướng lấy phía sau bay đi ai lý huynh phong tiêu giật ở sau người điên cùng la lên lý đ ạ o chân rồi sau đó người căn bản không nghĩ để ý hắn bất đắc dĩ phong tiêu giật đành phải hướng lấy một cái khác người nhiều địa phương chạy tới những k i ế người nhìn đến phong tiêu giật hướng lấy phương hướng của mình chạy tới lần lượt đối lấy hắn chửi g ầ m lên phong tiêu giật người mau cút đi đừng hướng ta đừng hướng chúng ta bên này chạy bọn hắn thực tại là hiểu rất rõ phong tiêu giật điệu tính nếu không phong tiêu giật là thế nào mỗi lần cướp xong h o a n g cổ thế gia đồ vật còn có thể toàn thân mà lui phong tiêu giật chết đi cho ta tần chiến toàn thân bạo phát khí thế cường đại rõ ràng là hóa thần cảnh đại viên mã tay bên trong trường thương phản phất phiên giang đ ả o hải giao long một cố cường đại lực lượng hướng lấy đám người đánh tới thật đáng ghét chạy không được mọi người cùng nhau xuất thủ ngăn t r ở cái này m ộ t kích một người quát lớn một tiếng ngay sau đó đám người lần lượt xuất thủ lập tức vô số đạo công kích nên tiếp tần chiến cái này một đạo thương mang ngay sau đó một trận kịch liệt bạo tạc tiếng vang lên đám người lần lượt bị cái này của bạo tạc dư ba đánh trúng thân hình hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi tần chiến cũng là đám người hợp lực phía dưới lùi lại một bước phong tiêu giật người đáng chết Sơn nghiến nghiến người. Người mời n tiểu n n ă thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội đùn thời gian chậm rãi đi qua cổ sơn bi cảnh bên trong tất cả người cũng đều đi đến cung điện trước mặt tự nhiên cũng bao gồm vũ thiên tứ mấy người vũ thiên tứ ta đệ đệ thủ ta nhất định hội báo vũ văn bạch nhìn chằm chằm vũ thiên tứ thân hình bởi vì hắn cho rằng vũ văn cư dịch là bị vũ thiên tứ giết chết liên tại cái này lúc Cổ sơn bí cảnh bên trong cổ sơn bên bí tại r o cung ổ sơn c điện đ kia môn chi nồng đầm n g n lượng từ cung lực điện bên trong phát rõ ràng là một cái biển lửa không ít tu sĩ không cẩn thận đều bị liệt diễm đốt cháy hầu như không còn rất nhiều người đứng tại biển lửa phía trước không chút nào dám tiến lên trước mặt tiến cái này là xông lên phía trước nhất tu sĩ nhóm mắt bên trong tràn đầy đ ố i trước mắt biển lửa sợ hãi liên tân chiến mấy người cũng là lộ r a nghi hoặc biểu tình cái này lúc kia từng đạo hung mánh hỏa xà bay tới không t r ú n g xuất hiện một câu đệ nhất quan liên hóa đốt người đám người nháy mắt rõ ràng muốn nghĩ đến đến cổ sơn trí tôn truyền thừa liền cần phải là xuyên qua trước mắt biển lửa đệ nhất quan liền khó như thế sao không ít tu sĩ cũng là lần lượt phàn n à nói n phía trước có thể là có không ít người tại đạp vào biển lửa một nháy mắt hóa thành cho tàn a trong náy mắt lại không một người dám xông đập vào mắt trước cái này mảnh biển lửa ừ một đám phế vật vương gia chuẩn thánh tử trực tiếp đi ra tại mọi người ánh mắt bên trong trực tiếp đạp vào biển lửa bên trong nháy mắt vô số hỏa xà trèo lên vương gia chuẩn thánh tử thân thể người sau cũng ngay sau đó biến thành một h ỏ a nhân nhưng là tại một trận linh lực tiết ra ngoài sau vương gia chuẩn thánh tử thân bên trên biển lửa lập tức biến mất sau đó cũng là lộ ra một cái vẻ mặt nhẹ nhõm liên cái này trình độ sao hắn không để ý đám người ánh mắt kinh ngạc trực tiếp hướng bắt lửa biển bên kia đi tới theo sau t ầ n chiến mấy người cũng là nhảy vào biển lửa bên trong hỏa xà tư tư rung động lại không thể thương đến rất nhiều t ầ n chiến mấy người chút nào gặp đến có tần chiến mấy người lông tóc không thương xông vào biển lửa sau lập tức một nhóm lớn tu sĩ cũng vào xuống dưới a trong nháy mắt kêu thảm thanh e m một mảnh cái này bảy tu sĩ đại bộ phận đều bị biển lửa nuốt vào chỉ có vẹn vẹn mấy cái người chống đỡ xuống dưới tu sĩ khác gặp này tâm lý lại là trở nên lạnh lẽo cái này lúc lý đạo chân ba người cũng là tiến vào đến biển lửa lập tức liền cảm nhận được đập vào mặt mà đến liệt diễm k h í tức thật là n ồ n g nặng hỏa chi đại đạo lý đạo chân mặt đầy mừng rỡ thân vị hồng nông đạo thể hắn đối đại đạo lực lượng cực kỳ mất cảm sư minh chúng ta đi nhanh đi chỗ này quá nóng Vũ Linh Lung l toàn thân tản ra thai hỏa ra ự c l ư ợ n g không ngừng chống ngừng cự lại tám r u quanh hỏa đến gần một bộ chuyện cầu n đến gần g hỏa xà đạo một bộ k ổn, mươi ệ u tu thiếu thấp hành, nhẹ nhàng, không c u ộ c sống h à n g ngày, không phải lúc nào cũng tu một cách Trưng nào luyện nhằm chán. phải cách lúc tu một 89, b ạ o đánh chuẩn thánh tử dù là vũ linh lung cái c h á n cũng tràn đầy mồ hôi hiển nhiên t r u n g quanh hỏa x à cũng đối tạo thành nhất định đ ặ m nhiệm trái lại phó thiên hành liền là một thân nhẹ nhõm t r u n g quanh liệt diễm hoàn toàn đều bị hắn thân bên trên hộ thể linh lực ngăn cản tại thân thể bên ngoài các người trước đi đi ta muốn ở chỗ này ở lâu một chút cảm lộ hỏa chi đại đạo lý đạo chân mặt đầy vẻ nghiêm túc bởi vì nơi này xác thực là cảm n g ộ hỏa chi đại đạo tốt nhất địa phương kia chúng ta liền đi trước sư minh ngươi muốn nhanh chúng ta vũ linh lung vô cùng tín nhiệm lý đạo chân đã hắn muốn chính mình đi trước kia chính mình liền đi trước đi tiểu sư đệ chúng ta đi vũ linh lung cùng phó thiên hành lập tức thêm nhanh tốc độ bay tới đằng trước có thể bay đến một nửa vũ linh lung liền ngừng lại bởi vì nàng thực tại là nóng chịu không được không q u ả n thế nào nói nàng cũng chỉ là một cái linh h ả i cảnh tu sĩ tiểu sư đệ ngươi không nóng sao vũ linh lung nhìn lấy một thân nhẹ nhõm phó thiên hành lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng được không nóng a ta đều không có cái gì cảm giác nói xong cũng đem tay thả tại chính mình ngực hắn có thể cảm nhận được chính mình trí tôn cốt tại c h ậ m rãi hấp thu chung quanh hỏa nguyên tố đúng rồi cái này hẳn là có dùng chỉ gặp vũ linh lung từ không gian giới chỉ cầm ra một túi băng sơn tuyết liên lập tức một cổ lạnh lẽo khí tức càn quét vũ linh lung hai người quanh thân nàng chậm rãi từ bao gói bên trong cầm ra một khỏa tuyết liên khối băng ngay sau đó cái này mai tuyết liên khối băng liền lơ lửng tại vũ linh lung đỉnh đầu phía trên hàn băng lực lượng bao phủ vũ linh lung toàn thân chung quanh đến gần hỏa xả lần lượt bị cái này cổ hàn băng lực lượng đánh bại tại vũ linh lung viện trưởng sư ba cho đồ vật quả nhiên đều là đồ tốt vũ linh lung mặt đầy kích động nói bởi vì nàng hiện tại có thể chút nào không cảm giác được bất kỳ nóng r ự c khí tức lấy mà thay thế là toàn tâm mát mẻ đi đi tại không có thân thể đảm nhiệm về sau vũ linh lung lập tức cùng phó thiên hành lại lần nữa bay tới đằng trước rất nhanh liền đuổi theo tần chiến mấy người kia là cái gì người lại có thể chút nào không chịu đến biển lửa ảnh hưởng mặc dù chính mình cái này b ở y người cũng có thể dùng không bị ngọn lửa t h ô n vệ nhưng là cũng cần vận chuyển linh lực đối kháng chung quanh hòa xạ mà cái này bay tới hai người lại chút nào có thể dùng không nhận hỏa diễm ảnh hưởng thậm chí t r u n g quanh hỏa xà còn tại chủ động né tránh kia là d i ệ p không cùng tần chiến meo lại hai mắt bọn hắn đều nhìn đến vũ linh lung đỉnh đầu bên trên tuyết liên khối băng tại hắn phía trên t á n phát nồng đậm hàn băng lực lượng bảo b ố i tốt hai người chăm miệng một lời nói ngay sau đó hai người liếc nhau lập tức liền minh bạch đối phương mắt bên trong ý tứ xuất thủ trong nháy mắt tần chiến cùng d i ệ p không hai người đồng thời hướng lấy vũ linh lung phương hướng phong tới nghĩ muốn cấp đoạt đối phương đỉnh đầu tuyết liên khối băng nháy mắt phong vân biến sắc tốc độ nhanh lệnh vũ linh lung hoàn toàn phản ứng không kịp Sư còn là phó thiên hành dẫn trước phát hiện cái trước d ị động trực tiếp vọt tới vũ linh lung thân trước đối lấy tần chiến hai người vô ra một trường trọng thủy c h i côn lập tức một cố cường đại công kích phóng tới tần chiến hai người phá không quyền l a n g thiên nhất kích tần chiến cùng diệp không hai thay thế không chút nào dám có bất kỳ khinh thường nào liền gấp dùng r a chiêu thức đánh về phía trọng thủy c h i côn và anh công kích va chạm bạo tạc tiếng vang lên phó thiên hành tại bạo tạc dư ba dưới lùi lại ba bước mà tần chiến diệp không hai người tại liền là lùi lại vài chục bước cuối cùng nhất ổn định thân hình hai người sắc mặt nghiêm túc xem lấy phó thiên hành một mặt kiên kỵ này ngươi thế mà có thể một chiêu lực gáp bọn hắn hai người cái này chủng thực lực không thể không ngưng trọng đối lãi hai người các ngươi nghĩ muốn làm cái gì phó thiên hành một mặt phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt hai người nếu là đối phương không cho chính mình một hợp lý giải thích vậy cũng đừng trách hắn không k h á c h khí đạo hưu chớ có tức giận chúng ta chỉ là gặp bên cạnh ngươi cái này vị đạo hưu có thể đủ hoàn toàn không nhận biện lửa ảnh hưởng kỳ thực lực nhất định bất phảm một lúc ngửa tay nghĩ muốn linh giáo một phiên cũng không ác ý a một p i ê n trầm mặc sau còn là diệp không chủ động đánh lên g i n xếp không sai tần chiến cũng là phụ hòa nói mặc dù bọn hắn hai người cái cùng phó thiên hành giao thủ một chiêu. nhưng mà cái này một chiêu là đủ nhìn ra phó thiên hành thực lực tuyệt đối không kém gì bọn hắn hai người thậm chí càng mạnh ồ đã như đây ta xem hai vị đạo hữu thực lực cũng không tầm tường a không bằng b ồ i ta luyện l u y ệ n đi sư tỷ ngươi đi trước ta đến hội chỉ biết cái này chút người không chờ đám người phản ứng qua đến phó thiên hành lại là một quyền hướng lấy tần chiến hai người đánh tới đạo hữu đừng muốn quá mức ha ha ha chỉ có luận bàn mà thôi không có ý tứ gì khác tần chiến d i ệ p không hai người bị bức bách cùng phó thiên hành đối với mấy chủ quyền chỉ cảm thấy cánh tay run lên cái này người nụ thân khủng bố như vậy làm đến đồng dạng tu luyện long tượng bàn n h ư ợ c công phó thiên hành hắn nhục thân mặc dù so không lên lý đạo t r ầ n nhưng mà cũng có thể dùng nghiền ép cái khác ngang nhau cấp tu sĩ chỉ gặp phó thiên hành hai quyền oanh r a trực tiếp đánh vào tần chiến diệp không hai người thân bên trên người sau hai người trực tiếp bay ngược ra ngoài vương gia chuẩn thánh tử gặp này cũng không có để ý tần chiến diệp không hai người chết sống chỉ là trực tiếp lấy hướng bắt lửa biển bên kia bay đi một nhóm lớn hoang cổ thế gia đệ tử cũng là lần lượt đi theo mà tần chiến hai người trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt v à bừng vẫn như cũng cần dùng một bộ phận đến ngăn lại chung quanh hòa xả ngươi đến tột cùng là cái gì người? diệp không nhìn chằm chằm phó thiên hành có mạnh như vậy thực lực tuyệt đối không khả năng lặng lẽ vô danh bạch lộc thư viện phó thiên hành bạch lộc thư viện diệp không lập tức tâm lý một rồi hắn từ diệp ra lão tổ chỗ kia nghe nói qua bạch lộc thư viện danh tự căn cứ lao tổ miêu tả cùng ngữ khí cái này bạch lộc thư viện thâm bất khả chắc liền lao tổ đều đối hắn kiên rẻ không thôi không có nghĩ đến đạo h ư u thế mà là bạch lộc thư viện người diệp không ngữ khí dần dần biến đến bằng thẳng bạch lộc thư viện kia là cái gì đồ vật mà tần chiến vẫn còn mộng bức trạng thái tại đến cổ sơn mỹ canh trước hắn một mực đ nhất thời bán hộ i giải thích với ngươi không rõ ràng dù s a o này người chúng ta không thể chê vào diệp không t h ấ p giọng nói với tần chiến còn có ta tần gia không thể chê vào người ngươi tại đùa gì thế tần chiến không những không giận mà còn cười hắn cho rằng diệp không hoàn toàn liền là tại trào phung chính mình đối phương là mạnh lại như thế nào nhưng là hắn dám giết chính mình sao chính mình có thể là tần gia c h u ẩ n thánh tử hai người các ngươi nói nhỏ tại bên này nói cái gì đâu còn muốn đánh nữa hay không phó thiên hành nhịn không được quát lớn lên tiếng cái này vị đạo hữu hai người chúng ta phân biệt là diệp gia cùng tần gia trần thánh tử không bằng này sự tỉnh liền cái này được rồi các ngươi thực lực còn có thể dùng vốn còn nghĩ cùng các ngươi lại chơi đ ù a không có nghĩ đến các ngươi liền nhanh như thế liền nhận sợ phó thiên hành một mặt thất vọng nói tại trong thư viện hắn đánh không lại lý đạo t r â n tiến vào đến cổ sơn bí cảnh bên trong gặp đến địch nhân lại không nhịn được siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương chín mươi vũ linh lung nguy cơ thật vất vả gặp đến hai cái có thể đủ cùng hắn đánh mấy hệ i người nhưng là không có nghĩ đến liền nhanh như thế nhận sợ đại đ ố i ta sư tỷ xuất thủ liền làm tốt đi chết tính toán đi nói xong một cổ sát ý từ phó thiên hành thân bên trên bạo phát cường đại sát khí lệnh tần chiến hai người cũng vì đó r u lên người muốn làm cái gì chúng ta có thể là hoang cổ thế g i a người d i ệ p không cái này lúc cũng đã hoảng cái này ra hỏa thế mà thực có can đảm giết bọn hắn hoang cổ thế g i a người tần chiến cũng là tâm lý ruột rẻ hắn cảm thấy tần h ồ bọn hắn hẳn là bị trước mắt cái này người rất chết hoang cổ thế ra ha, ha ha mỗi lần đánh không lại liền báo tên h o a n g cổ thế gia người ta đã giết đủ nhiều cũng không thiếu ngươi cái này một cái phó thiên hành cất tiếng cười to nhưng thái cổ thế gia này đệ tử trí thương thật là lo lắng a tiêu diêu đ ạ i thủ hấn yêu duyệt tiểu thuyết áp đọc ra hoàn chỉnh nội đ n g phật thiên hành ngay sau đó vận chuyển tiêu diêu tâm kinh đối lấy hai người liền vô ra một trường thật đáng ghét liều tần chiến hai người gặp sự tình không thể người chuyển cũng là trực tiếp lựa chọn xuất thủ hoàng đạo thiên công k i ế m quang hộ thể lập tức hai người thân bên trên đều xuất hiện một đạo cường lực hậu thuẫn nhưng là cái này đạo tiêu diêu lại thủ hấn mang theo phó thiên hành toàn bộ lực lượng có lấy thế không thể đỡ khi thế bọn hắn hai người thân bên trên hộ thuận tại bị một trưởng đánh c h ú n g nháy mắt liền trực tiếp phá t o á i nhưng là tại cái này lúc tần chiến cùng diệp không hai người thân bên trên đều xuất hiện một đạo ấn ký vì bọn hắn ngăn lại cái này m ộ t kích cái này hai đạo ấn ký không đức phóng đại mang lấy vô tận uy áp phóng tới phó thiên hành rất rõ ràng cái này hai đạo ấn ký liền là gia tộc trưởng bối lưu cho bọn hắn bảo mệnh thủ đoạn h ừ vùng vẫy dãy chết phó thiên hành cười n h ạ t một chút ngay sau đó ném ra ngoài một mai cổ p h ù chỉ gặp kia mai cổ phụ giản dị tự nhiên có thể là hắn bên trên cổ lão khí tức để người không thể coi thưởng phói th phó thiên hành thở ra một hơi biểu hiện nhìn hắn đánh giết hai người vô cùng dễ dàng trên thực tế hắn thể nội linh lực cũng còn thừa không nhiều cửa thứ hai hàn băng thấu xương vũ linh lung vừa nghĩ đem bàn chân nhỏ đạp vào đến băng xuyên bên trong lập tức liền có một cổ hàn ý lạnh leo trèo lên vũ linh lung tiểu nhà vũ linh lung nhanh chóng đem chân rút về có thể là trên chân nàng đã ngưng kết một tầng băng xương nhìn tới cái này một đóng vũ linh lung là rất khó vượt qua thân bên trên thai họa lực lượng cũng vô pháp ngăn lại cái này thấu xương hàn băng hai họa lực lượng liền là như đây công kích có dư phòng ngự không đủ có thể là tại chỗ này lúc vũ linh lung hoàn cảnh chung quanh biến thành một mảnh màu tím một cỗ t à ác lực lượng bao phủ tại vũ linh lung thân bên trên sát theo đó tại nàng phía trước không gian xuất hiện huyết sắc vết n ứ t không gian đột nhiên buộc phát ra hấp lực cường đại tại vũ linh lung còn không có làm rõ ràng tình huống liền đem nàng hút vào vết n ứ t không gian bên trong vũ linh lung này lúc chỉ cảm thấy đầu một trận trầm trọng giống là có cái gì đồ vật đệ tại trên người nàng ngay sau đó nàng mở ra mắt liền phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm chỉ thấy c u n g quanh tràn đầy một chủng cường đại năng lượng cái này cổ năng lượng cùng vũ linh lung thân bên trên thai họa lực lượng tương tự nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng phảng phất là một c h ù n g so thai họa lực lượng càng cao cấp lực lượng cho nên vũ linh lung vừa nhìn thấy chung quanh nơi này hoàn cảnh lạ l ắ m đệ nhất thời gian không phải cảm thấy sợ hãi mà là là cảm thấy hết thể chung quanh đều mười phần thân thiết liền giống là về đến chính mình nhà đồng dạng ha ha ha ha ta cũng không nhớ rõ qua bao nhiêu năm thế mà để ta tại thiên nguyên giới gặp đến một cô thai họa chi thể chủ nhân truyền thừa rốt cuộc có người có thể dùng kế thừa cái này lúc một giọng rán u a truyền đến đâm đầu đi tới một vị lão ẩu vũ linh lung gặp này lập tức liền biến đến cảnh giác lên mặc dù cái này bên trong khắp nơi đều tràn đầy thân thiết khí tức nhưng là nàng có thể sẽ không đần độn nhìn đến người nào đều làm thành là người nhà ngay sau đó cầm r a nguyền ruộng chi tiên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt la hậu a cái này không phải là ách c h ú kiên nhi t ử vũ khí không nghĩ tới bây giờ rơi đến n g ư ờ i tay bên trong thật là thiên ý a la hậu nhìn đến cái này kích động nhanh không kềm chế được nhưng là cái này tên lão h ậ u nhìn đến vũ linh lung cảnh giác bộ dáng lập tức mở miệng chân ăn nói tiểu cô nương ngươi không cần sợ hãi ta đối với ngươi không có ác ý ngươi là cái gì người vũ linh lung nghe này cũng không có bung lỏng cảnh giác chỉ là chất vấn đối phương ta là cái gì người ta là cái gì người lâu như vậy ta đều nhanh muốn quên mất chỗ này là thiên thai điện ta chủ nhân liền là truyền thuyết bên trong tiếng tăm lửng lây thiên thai đế tôn đến mức ta ngươi có thể gọi ta hoa âm bà bà hoa âm bà bà vừa nói một bên nhắm hai mắt lại giống là đang nhớ lại chuyện cũ thiên thai đế tôn chưa nghe nói qua vũ linh Lung vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc thiên thai đế tôn là cái gì người cùng nàng có cái gì quan hệ nghe đến nơi này cái này tên lão h u đột nhiên mở hai mắt ra mắt bên trong có một vẻ tức giận nhưng là rất nhanh liền biến mất không thể sinh khí không thể sinh khí làm không tốt cái này liền là chủ nhân kế t h ừ a n g ư ờ i không thể đắc tội sau này thiếu chủ a chỉ gặp cái này tên lão hầu đâu l ầ m bẩm không ngừng an ủi chính mình người cùng ta đến lão hầu nhẹ nhàng đối lấy vũ linh lung nói sau đó thân thể hướng lấy hát cám bên trong đi tới vũ linh lung có hiểu nhưng mà cũng đi theo ngay sau đó hai người đi đến một bức bích họa trước k i a bích họa lại tại thời khắc này bắt đầu chuyển động vũ linh lung một thời gian nhìn lại có chút xuất thần t i ê bích họa nhân vật lấy cực nhanh tốc độ ở trong mắt vũ linh lung vũ động lên đến binh họa bên trong giảng thuật một cái g i a thế h i ể n hách gia tộc một ngày gia tộc phu nhân đạn sinh một cái bé gái nhưng là phu nhân lại khó sinh chết rồi rất nhanh bé gái phụ thân cũng đột một phát sinh bệnh tật cũng chết đi to lớn gia nghiệp đều rơi đến nàng ca ca đầu bên trên đến nàng ba tuổi rưỡi nàng ca ca bị kẻ xấu ám sát gia tộc trong một đêm hóa thành cho tản nàng lưu lạc đầu đường biến thành một tên ăn mày nhỏ mười hai tuổi kia năm nàng gặp đến nàng sư phụ dạy nàng tu luyện nhưng là ba năm sau nàng sư phụ cũng luyện công tàu hỏa nhập ma mà chết hai mươi tuổi kia năm nàng gặp đến một đời bên trong cái kia hắn bọn hắn cũng vượt qua hai năm hạnh phúc sinh hoạt có thể là hạnh phúc tổng là n g ắ n ngủi người yêu cựu địch tìm tới cửa người yêu vì cứu hắn chết tại cựu địch dưới tay tại thời khắc này trong cơ thể nàng lực lượng ẩm vang bạo phát trực tiếp đ ồ diệt cựu địch cả nhà một bộ truyện cầu đạo khá ổn m ả n h đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán Chương 91, thiên hai đế tôn. từ h Hai i ê n Tôn Đế t n à y về sau nàng liền phát hiện chỉ cần cùng nàng bên cạnh bằng hữu đệ tử đều bởi vì các chủng kỳ quái nguyên nhân mà chết đi c h ầ m rãi nàng liền biến thành một mình một người sau đó dựa vào nàng thể nội thần bí lực lượng thành vì cái này thế giới tối cường giả lại sau đó nàng liền rời đi cái này thế giới đi đến một cái gọi là thiên nguyên giới địa phương tại chỗ này nàng biết đến nguyên lai nàng thể nội lực lượng là thai họa lực lượng nàng thể chất tên là thai họa chi thể rất nhanh nàng bái nhập một cái thiên nguyên đại lục một cái thế lực bên trong tại nàng đột phá c h i tôn cảnh lúc thai họa lực lượng tiết ra ngoài cái kia thế lực tông chủ trưởng lão cùng lao tổ toàn bộ đều theo thứ tự luyện công t ẩ u h ỏ a nhập ma mà chết từ nàng một khắc bắt đầu nàng liền quyết định không lại thêm vào bất kỳ thế lực nào hơn nữa rời đi thiên nguyên giới tại từng cái đại thiên thế giới bên trong l a n thang cuối cùng thành vì đ ắ n người miệng bên trong hung danh hiển hách thiên thai đế tôn cho dù là đột phá đến đế tôn nàng cũng vẫn như cũ không cách nào khống chế thân bên trên thai họa lực lượng tiết ra ngoài nghe nói là chỉ có tu luyện truyền thuyết bên trong tiên phẩm công pháp mới có thể hoàn toàn khống chế thân bên trên lực lượng nhưng là nàng tìm kiếm vài ước năm đều không có tìm tới cuối cùng nhất thiên thai đế tôn dùng cuộc đời thời gian rốt cuộc sáng tạo một cái có thể dùng khống chế thai họa lực lượng thể chất tên là thiên thai thánh thể đáng tiếc thiên thai đế tôn còn chưa kịp tới đem cái này thực nghiệm dùng đến chính mình thân bên trên đã t ỏ a hóa vũ linh lung nhìn lấy thiên thai đế tôn một đời thật lâu vô pháp bình tĩnh bởi vì người sau một đời quá mức tại th h ắ n thể nội thai họa lực lượng liền là càng cường đại càng khó dùng khống chế nếu không thai họa chi thể tuyệt sẽ không so xếp tại trước mười vị thể chất kém cái này lúc hoa âm bà bà thanh âm truyền tới làm t ì n h giấc trong trầm tư vũ linh lung thật là như vậy sao vũ linh lung đối cái này lời bảo trì hoài nghi nếu không phải nhìn đến t i ê n thai đế tôn một đời nàng tuyệt đối không tin tưởng hoa âm bà bà mà hoa âm bà bà liền là rất kinh ngạc trước mắt cái này tiểu nhi tử đều đã là linh hạ cảnh lẽ nào còn chưa có xuất hiện h a i họa lực lượng tiết ra ngoài tình hôm sau nghĩ đến cái này hoa âm bà bà đi đến vũ linh lung trước mặt một chỉ điểm tại người sau mi tâm phía trên lập tức vũ linh lung ra đời đến trưởng thành tin tức một lần xuất hiện tại hoa âm bà bà đầu góc bên trong chật chật chật cái này ni tử hẳn là ta gặp qua thai họa chi thể bên trong q u a hạnh phúc nhất một vị đi hoa âm bà bà t h ì t h ầ m vũ linh lung vừa ra đời liền nhận đến thánh nhân lão tổ b ả o hộ vui vẻ vượt qua tuổi thơ có thể là vũ linh lung ký ức đến vũ thiên tứ cùng vương lang triều quyết đấu về sau liền đình chỉ phía sau ký ức liền giống bị mộng một tầng mê vụ một dạng chút nào nhìn không rõ hoa âm bà bà cảm thấy kỳ quái lập tức áp dụng thủ đoạn cứng rắn nghĩ muốn đột phá kia tầng mê vụ tại cái này lúc một cố cường đại hoa âm bà bà lập tức cảm thấy không ổn ngay sau đó chỉ cảm thấy chính mình đại nao như bị một trôi cự truy đập chúng theo sau bỗng nhiên phun ra một ngụm n g ọ tươi thân thể không ngừng hướng sau lùi lại mà đi cái này là hoa âm bà bà mặt mà trên thế mà lộ ra sợ hãi thần bên ra hãi lộ sợ s ắ cái nguyên、like、như này. lai Hoa âm bà bà âm c này lần là minh bạch trước mắt cái này tiểu ni tử tuyệt đối không phải bình thường đoán chừng là bị cái gì đại thế lực thu làm đệ tử mà lại cái này thế lực thập phần cường đại ngay sau đó hoa âm bà bà lộ ra cơ khổ không có nghĩ đến thật vất và gặp đến một cái sở hữu hai họa chi thể người thế mà còn có một cái cường đại thế lực bối cảnh như là cái này dạng đối phương tám thành là sẽ không đồng ý tiếp nhận chủ nhân truyền thừa tiểu cô đ ư ơ n g còn không biết rõ ngươi gọi cái gì sư thừa chỗ nào hoa âm bà bà đối lấy vũ linh lung nói văn đối vũ linh lung sư thừa bạch lộc thư viện vũ linh lung cũng là mười phần cung kính bởi vì nàng biết rõ trước mắt cái này người đối chính mình tuyệt đối không có ác ý bạch lộc thư viện nguyên lai、like、cái kia cường đại thế lực gọi là bạch lộc thư viện thế nào phía trước trước giờ chưa nghe qua a hoa âm bà bà trong lòng suy nghĩ nàng tự xem là đối thiên nguyên giới đầy đủ hiểu cái này là ta chủ nhân tự sáng tạo công pháp thích hợp n h ấ thai họa chi thể tu luyện hoa âm bà bà lại là một điểm vũ linh lung mi tâm lập tức một cổ to lớn tin tức tràn vào vũ linh lung đầu góc bên trong vũ linh lung nhìn đầu góc bên trong công pháp lập tức cảm giác hoàn toàn so không lên chính mình chuyển cho chính mình đại học kinh ta đã tu luyện ta sư tôn truyền ta công pháp không thể tu luyện những công pháp khác vũ linh lung lắc đầu chính mình sư tôn kia tốt công pháp không tu luyện đi tu luyện cái này phá công pháp sao thế nào khả năng nói xong vũ linh lung còn đem đại học kinh khí tức triển lộ ra lập tức những này khí tức đem vũ linh lung bao vây lại nháy mắt đem vũ linh lung phủ lên giống như tiên nhân trước mắt cái này một màn để hoa âm bà bà lại lần nữa nàng hoài nghi nàng có phải hay không nhìn lầm cái này cố khí t ứ c sẽ không sai là tiên khí tức chính mình đi theo chủ nhân cái này nhiều năm từng gặp đến qua cái này trùng khí t ứ c mặc dù rất yếu ớt nhưng là mình tuyệt đối sẽ không nhận sai ngươi nguyện ý tiếp nhận ta chủ nhân truyền thừa sao t h a n h vì đời thứ nhất tiên thai thánh thể sao hoa âm bà bà sắc mặt kích động liền nói chuyện thanh â m đều có chút run dày có thể là ta đã có sư tôn vũ linh lung có chút do dự nàng không biết rõ cái này dạng tính không tính là phản bội sư môn không không, không. ngươi chỉ là hoàn thành ta chủ nhân nguyện vọng mà thôi cũng không phải muốn bái sư a hoa âm bà bà vội và nói g n sợ vũ linh lung cự t u y ệ t tiếp nhận truyền thừa vũ linh lung nhìn chằm chằm bích họa bên trong thiên thai đế tôn luôn cảm giác chính mình cùng nàng có cái gì quan hệ thậm chí cảm giác chính mình là nàng Tốt. vũ linh lung hạ quyết tâm muốn hoàn thành thiên thai đế tôn nguyện vọng có thể người nào cũng không có chú ý tới tiêu bích họa bên trong thiên thai đế tôn lại đối vũ linh lung lộ ra một cái mỉm cười đã như này hoa âm bà bà vung tay lên hoàn cảnh chung quanh lập tức phát sinh cải biến liền giống thân chỗ tại một cái cung điện bên trong trước mặt vũ linh lung xuất hiện một cái to lớn tế đàn phía trên tràn đầy cùng vũ linh lung thân bên trên một dạng thai họa lực l ư ợ n p hoa, bà bà hoa, bà bà hoa âm bà bà sẽ không thất bại đi vũ linh lung lo lắng hỏi suy cho cùng cái này là một cái thực nghiệm yên tâm đi người khác khả năng sẽ không thành công nhưng là người nhất định được bởi vì ngươi tu luyện tiên phẩm công pháp hoa âm bà bà khép cười một tiếng lập tức cho vũ linh lung uy một khóa thuốc an thần nguyên lai mình sư tôn truyền cho chính mình là tiên phẩm công pháp sao dần dần vũ linh lung ý thức biến đến bắt đầu mơ hồ rất nhanh nàng liền ngủ t h i ế p đi không biết qua bao lâu vũ linh lung mới mở hai mắt ra kết quả phát hiện chính mình biến thành một đứa bé chính mình há miệng n g h ị muốn nói chuyện lại phát ra hoa hoa thanh âm theo sau nàng ký ức biến đến mơ hồ nàng sinh ra ở một cái đại gia đình ra đời thời điểm chính mình mẫu thân liền khó sinh tạ thế sáu siêu giải trí co vô nào trang bức co liếm gái n a o động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc sau này chính mình bất kỳ cái gì công kích đều có thể dùng tại hắn phía trên phụ hỏa chi đại đạo lực lượng cái này liền là hỏa chi đại đạo lực lượng sao lý đạo chân thì thầm hồng mông đạo thể quả nhiên khủng bố như vậy chỉ dùng nửa ngày thời gian liền triệt để nắm giữ hỏa chi đại đạo tinh túy không biết rõ linh lung bọn hắn xâm đến thứ m ấ y đóng ta cũng nên xuất phát nói xong lý đạo chân liền hướng bắt lửa biển bên kia bay đi mà đã đi đến biển lửa bên kia phó thiên hành chỉ nhìn cửa thứ hai băng xuyên bên trong chị có vương gia chuẩn thánh từ mấy người cũng không có phát hiện vũ linh lung thân ảnh lẽ nào sư tỷ đều đã sấm xong cửa thứ hai rồi phó thiên hành mặt đầy mỹ hoặc sư tỷ tốc độ nhanh như thế sao không hổ là sư tỷ ta cũng không thể lạc hậu a nói xong phó thiên hành liền đạp vào cửa thứ hai hàn băng tàu xương nháy mắt vô số đạo băng xương trèo lên phó thiên hành thân thể trong nháy mắt phó thiên hành liền biến thành một cái băng nhân nhưng là rất nhanh phó thiên hành chỗ ngực một trận kịch liệt ngay sau đó vô số băng nguyên tố bị phó thiên hành ngực bên trong trí tôn cốt hấp t h u hắn thân bên trên băng xương cũng cùng theo hòa tan phó thiên hành sợ sở chính mình ngực lập tức cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm thân hình hướng lấy phía trước bắn mạnh mà đi rất nhanh liền vượt qua vương gia chuẩn thánh tử mấy người. tại mọi người kinh ngạc biểu tình biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn lại là hắn đến tội cùng cái gì người lại có thực lực như thế vương gia c h u ẩ n thánh tử thi thầm đối phương có thể đủ xuất hiện ở đây hơn phân nửa là đã giải quyết tần chiến cùng diệt không rất nhanh phó thiên hành liền lấy cực nhanh tốc độ xông qua cửa thứ hai phó thiên hành bước ra b ă n g xuyên phát hiện phía trước vậy mà là một cái to lớn lôi đài cửa thứ ba trong trăm có một hiện nhiên cái này cửa thứ ba liền là cổ sơn cung điện cuối cùng nhắc một quan yêu cầu từ trong một trăm người chọn lựa ra một người mới có thể được đến cổ sơn trí tôn truyền thừa còn xem là cổ sơn trí tôn thiết trí quan thẻ có nhiều khó đâu xông tới căn bản liền không cần tốn nhiều s ứ ca phó thiên hành nếp miệng hắn một đường xông tới căn bản là không có gặp đến cái gì độ khó có thể dùng nói là dễ dàng sư tỷ đâu lẽ nào còn tại phía sau sao phó thiên hành đi đến cuối cùng nhất một quan đều không có phát hiện vũ linh lung b ó n g dáng lập tức cảm thấy hết sức kỳ quái bất quá hắn cũng không có quá lo lắng tại cái này cổ sơn bí cảnh bên trong hắn không tin còn có dám ra tay với vũ linh lung vũ linh lung thực lực hắn là biết đến dự đoán liền là vương gia chuẩn thánh tử cũng gánh không được vũ linh lung mấy roi ngay sau đó phó thiên hành liền xếp bằng ở lôi đài phía trên khôi phục lên chính mình sắp dùng quang linh lực không lâu sau lại có một người tới đến cái này cửa thứ ba chính là phía trước biến mất phong tiêu giật phó m i n h không có nghĩ đến ngươi cái này sớm liền đi đến cửa thứ ba ai lý huynh cùng linh lung cô nương đâu phong tiêu giật đối lấy phó thiên hành chào hỏi rồi sau đó người cũng không có để ý hắn phong tiêu giật đành phải lúng túng sờ s ơ đầu xếp bằng ở một bên không lại q u ấ y r ậ y phó thiên hành nam vực bạch lộc thư viện ngay tại giắt cho khổng minh đột nhiên cảm thấy một trận không thích hợp vũ linh lung khí tức biến mất ngay sau đó khổng minh n h ữ n mày lập tức liền cùng thể nội hệ thống c â u thông rất lâu sau mới giãn ra l ô ngày m vũ linh lung cái này tiểu ni t ử cơ duyên đến a hy vọng cái này lần ngươi có thể có một cái cải biến t ự c lớn khổng minh thì thầm ngay sau đó lộ ra một cái mỉm cười hắn tựa hồ đã biết rõ cái này trước đó người hậu quả kiếp trước nguyện vọng kiếp này đến hoàn thành khổng minh lại n h ả y nói lửa này g làm đến bên cạnh tiểu hư một mặt mộng bức hắn đến cùng có hay không tại cùng ta nói chuyện a muốn không muốn hồi ứng một lần a hống ngay sau đó tiểu hư đối lấy khổng minh gào thét một tiếng nhưng là lập tức liền bị một cái xài dở bốn mươi hai bàn chân lớn đạp tại mặt bên trên người cái ra hỏa không có sự tình lớn hô gọi nhỏ làm gì làm ta sợ kêu to một tiếng khổng minh đối lấy tiểu hư mắng người sau liền là một mặt bị khuất hệ thống sử dụng dương khắc thẻ nhân vật khổng minh tại nội tâm kêu gọi hệ thống cái này dương khắc thẻ nhân vật liền là tại phía trước c h ấ n nhiếp hoang cổ thế ra được đến nhiệm vụ b a n thưởng đinh dương khắc thẻ nhân vật sử dụng thành công lập tức một đạo hư ảnh xuất hiện tại khổng minh thân trước ngay sau đó chậm rãi ngưng kết thành thực thể cái này chùm tình huống cùng lục cựu h u y n cùng lý bột xuất hiện lúc không có sai biệt ngay sau đó một vị rất có uy nghiêm thanh niên nam tử đứng tại khổng minh trước mặt nhẹ nhàng đối khổng minh xoe người học sinh dương k h ắ c gặp qua viện trưởng dương k h ắ c hướng khổng minh chắp tay chắp tay thân sắc ở giữa tràn đầy cung kính chi ý cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa lệnh một bên tiểu hư rất là chân kinh không hổ là chủ nhân lại có thể biến thành người khác nhân vật cha nhìn nhân vật tin tức khổng minh lại lần nữa kêu gọi hệ thống đinh họ tên dương k h ắ c ứng viên thư viện thành lập người thực lực trí tôn cảnh lục trung tù về thế lực bạch lộc thư về nông pháp ứng viên long hoàng quyện khí ứng viên xích rất nhanh dương khác nhân vật bản thông tin liền xuất hiện trước mặt khổng minh chật chật không hổ ứng viên thư viện người sáng lập cái này khí chất càng giống là một vị viện trưởng k h ô n g minh nhìn lên trước mắt dương khắc vậy mà có một chút tiểu tiểu đô kỵ bởi vì dương khắc khí chất tràn đầy trưởng bối huy nghiêm lên đến đi k h ô n g minh nhẹ nhàng đối lấy dương khắc nói liên tại cái này lúc lý bột cùng lục cửu huyền cũng bay tới dương khắc gặp q u a hai vị sư minh dương khắc đối lấy lý bột cùng lục cửu huyền c h ắ p tay sư đệ không cần như này lý bột đem dương khắc đỡ lên hai mắt đối mặt rất có một t r ù n g cùng trung trí hướng cảm giác được rồi được rồi k h ô n g minh đánh gãy bọn hắn đối mặt một mặt khó chịu các ngươi chờ lát hai đi cổ sơn bí cảnh đi một chuyến dự đoán hoang cổ thế ra đám người kia lại muốn làm sự tỉnh khổng minh đứng chắc、tay. cố gắng lấy ra viện trưởng c á i giá đỡ ta đi ta đi cái này lúc lục cựu huyền không kịp chờ đ ợ i nói hắn sớm liền muốn đi ra ngoài làm sự tình mỗi ngày lưu tại thư viện quả thật có chút lục cựu huyền cái này chúng dễ động tính cách sư minh còn là để ta đi dương k h ắ c mở miệng mới vừa bị khổng minh triệu hắn đi ra hắn cũng nghĩ vì thư viện làm chút chuyện ta đi a lục cựu huyền chút nào không chịu nhượng bộ sáu ngừng người đi khổng minh đánh gãy bọn hắn tranh cãi sau đó từng ngón tay hướng dương khác ra hiệu đối phương đi đa tạ viện trưởng dương khác lập tức lại đối khổng minh chặt tay đã như này vậy liên tự mình đi làm chuyện của mình đi khổng minh không tiếp tục để ý bọn hắn quay người dắt lấy tiểu hư tại trong thư viện t à n bộ đi cổ sơn bí cảnh lý đạo chân cái này lúc cũng xông qua cửa thứ hai chuẩn xác đến nói hẳn là thành công nắm giữ băng chi đại đạo hắn đi đến cửa thứ ba chỉ gặp tại lôi đài phía trên đã là đứng đầy người không ít tu sĩ còn đứng ở lôi đài một bên xem ra chính mình là cuối cùng nhất một cái đi đến cửa thứ ba a lý đạo chân thì thầm hắn liếc nhìn một chút người quen vũ thiên tứ cùng vũ thiên tâm phó thiên hành còn có phong tiêu giật mấy người chương chín mươi ba bách lý thiêu mọi người thấy lý đạo chân đi đến phó thiên hành bên cạnh là lượt lộ ra thần sắc kinh ngạc cái này ra hỏa thế mà dám đi đến đại ma vương thân một bên liên tại phía trước phó thiên hành vinh thắng đại ma vương xưng hảo chung quanh hắn không cho phép có cái khác người đến gần nhưng là cũng có một chút cứng đầu cứng rắn muốn đối kháng phó thiên hành có thể mỗi một vị bị phó thiên hành thủ đoạn cứng rắn cho c h é m giết lại là một cái cứng đầu ngu m g ộ i không ít người lần lượt đối lý đạo chân ném đi ánh mắt thương hại thiểu sư đệ lý đạo chân đem minh tưởng bên trong phó thiên hành đánh thức sư minh người sau gặp đến lý đạo chân xuất hiện lộ ra hết sức kích động mà bọn hắn một cử động kia lại dọa sợ đám người không có nghĩ đến cái này người thế mà là đại ma vương sư huynh đại ma vương thực lực đều đã mạnh như vậy kia đại ma vương sư huynh thực lực chẳng phải là càng thêm khủng bố ta nhớ đến bọn hắn là cùng nhau ngồi lấy á long thú xuất hiện mà cái kia nửa bức thần vương cảnh á long thú còn tại cung điện bên ngoài đâu giống là minh bạch cái gì không sai bọn hắn là cùng phong tiêu giật cùng một bọn ta nhớ đến bọn hắn bên trong còn có một cái tiểu la lì đến thế nào hiện tại liền hai cái người lý đạo chân nghe đến cái này lời cũng là n h ư mày trầm giọng nói với phó thiên hành tiểu sư đệ linh lung đâu người sau cũng là một mặt một bức ta cũng không biết ta phía trước có hoang cổ thế gia người đến khiêu khích ta liền để sư tỷ đi trước có thể là ta tại chỗ này đợi rất lâu đều không có phát hiện sư tỷ tung tích phó thiên hành cái này lần cũng hoảng bởi vì tiến vào cung điện người cơ bản đều đã tới lôi đài bên trong nhưng không có gặp đến vũ linh lung thân h n h chẳng lẽ sư t ỷ gặp đến cái gì nguy hiểm phó thiên hành lúc này tâm lý mười phần tự trách kia liền không nên để vũ linh lung một mình đi tới cái này sự tình có lẽ chỉ có cổ sơn trí tôn biết rõ lý đạo chân trầm giọng nói vì vũ linh lung an nguy cái này cổ sơn bí cảnh truyền thừa hắn cũng nhất định phải cầm tới cổ sơn trí tôn ngươi như là dám làm tổn thương linh lung ta bạch lộc thư viện nhất định sẽ không bỏ qua ngươi lý đạo chân thấp giọng có nói lời nói ở giữa tràn đầy sắc ý p h ả n phất cổ sơn trí tôn cũng không phải một cái chết đi người như là vũ linh lung mất tích thật cùng cổ sơn bí cảnh có liên quan dùng sư tôn đ ố i vũ linh lung yêu thương h ã n tuyệt đối hội san bằng cả cái cổ sơn bí cảnh cái này lúc cả cái lôi đài một trận chấn động tại lôi đài phía trên vừa tốt xuất hiện một trăm cái q u a n trụ mà tại lôi đài bầu trời xuất hiện bốn cái to lớn chứ trong trăm có một ngay sau đó cả cái lôi đài phạm vi bắt đầu thu nhỏ rất nhanh một chút tại bên bờ lôi đài tu sĩ còn không có phản ứng qua đến liền rất xuống trong trăm có một là ý nói cái lôi đài này chỉ có thể c h ờ một trăm người sao sau đó cái này một trăm người tại quyết r a tối cường giả rất nhanh liền có tu sĩ phản ứng qua đến cái này cửa thứ ba khiêu chiến là cái gì Ngáy mắt tất cả người đều hướng lấy tiêm một trăm cái quang trụ phong tới chỉ có đứng tại quang trụ bên trong tài năng tham dự cuối cùng q u y ế t chiến mà lý đạo chân cùng phó thiên hành hai người trực tiếp đều đứng tại một cái quang trụ bên trong vương gia c h u ẩ n thánh t ử mấy người cũng nhanh chóng chiếm lĩnh đều quang trụ rất nhanh cái này một trăm cái quang trụ liền bị đứng đây nhưng là cái này c ử a thứ ba không có chút nào muốn bắt đầu ý tứ lập tức vô số người hướng chiếm lĩnh quang trụ tu sĩ phát lên khiêu chiến không ít tu sĩ vừa chiếm lĩnh một cái quang trụ sau một khắc liền bị đám người hợp lực giết chết rồi cả cái lôi đài lập tức một mảnh hỗn loạn trong khoảng thời gian ngắn đi đến cỡ thứ ba, tu sĩ đã chết đi hơn một nửa. lúc này liền phong tiêu giật cũng chiếm lĩnh một cái q u a n trụ cũng không ít người hướng hắn phát động công kích nhưng là phong tiêu giật mỗi lần đều có thể đánh lui đ á m người vẹn vẹn là đánh lui không có giết chết bất cứ người nào liền giống là tại giữ lại thực lực đ ồ n g dạng vũ thiên tứ cùng vũ thiên tâm đều đều chiếm lĩnh một cái q u a n trụ mà vũ thiên tâm thân bên trên tu vi cũng là triệt để bạo phát đi ra ẩm vang là hóa thần cảnh sơ kỳ hiện nhiên tại phía trước lượng quan lúc đột phá chỉ gặp vũ thiên tâm bị một đám tu sĩ vây vào giữa rõ ràng là muốn cướp đoạt vị trí của nàng vũ thiên tâm tay bên trong thanh phong bảo kiếm không ngừng cơ mỗi một kiếm đều có thể đánh lui một người nhưng là rất nhanh liền hội có một người tu sĩ khác nào lên dần dần vũ thiên tâm cái c h á n cũng thấm đ ầ y mồ hôi trường kiếm trong tay vung vẩy tốc độ cũng chầm c h ầ m giảm xuống cái này nữ nhân s ắ p không chống đỡ nổi nữa đại gia nhanh chút xuất thủ một tiếng quát lớn lập tức đám người đồng loạt ra tay công hướng vũ thiên tâm cái này đã không chỉ là muốn cấp đoạt vũ thiên tâm vị trí mà là muốn giết chết nàng vũ thiên tứ gặp này cũng nghĩ muốn đi hỗ trợ nhưng là mình chung quanh cũng có một đống lớn nghĩ muốn cấp đoạt hắn vị trí thực tại là có tâm thính lực không đủ à mà này lúc lý đạo chân xuất thủ chỉ gặp lý đạo chân nháy mắt xuất hiện tại vũ thiên tâm bên cạnh tay trái liệt diễm tay phải trực tiếp hướng lấy chung quanh tu sĩ nhóm đánh tới hỏa chi đại đạo cùng băng chi đại đạo nháy mắt dung hợp b ộ c phát ra cường đại lực lượng trực tiếp đánh bay đám người thiên tâm tỉ người không sao chứ lý đạo chân quan tâm hỏi người sau lắc đầu đạo chân ngươi mau trở về ta còn có lực đánh một trận vũ thiên tâm thúc giục lý đạo chân trở về liền là sợ hai hắn vị trí bị người cướp đi nhưng là nàng không chú ý một điểm dùng lý đạo chân thực lực tại trang sở hữu vị trí hắn nghị muốn liền nhất định cướp đến không sao cả lý đạo chân nói lấy liền hướng vũ thiên tứ phương hướng phóng tới dùng phương thức giống nhau đánh bại nghị muốn cướp đoạt vũ thiên tứ vị trí tu sĩ nhóm đa t ạ đạo chân vũ thiên tứ cũng là phát từ nội tâm hướng lý đạo chân c ả m t ạ n h ư là lý đạo chân không đến chính mình có thể hay không giữ vững cái này quang trụ còn thật nói không chắc lý đạo chân đối vũ thiên tứ gật đầu cái này lúc lại là một thanh â m chuyển tới lý huynh nhanh đến giúp giúp ta cái này là phong tiêu giật tại kêu gọi lý đạo chân cái này lúc hắn cũng bị một đám vây vào giữa mặc dù lộ ra luôn cuống tay chân nhưng là thân bên trên lại không có một giọt mồ hôi lý đạo chân nhìn thoáng qua phong tiêu giật trạng thái liền không tiếp tục để ý liền thủ tại vũ thiên tâm bên cạnh một lúc lại không người dám lên trước cất đoạt không ít để mắt tới lý đạo chân quang trụ n g o n g h e muốn động bọn hắn như ong vỡ tổ hướng lấy quang trụ phong tới lập tức một đạo bóng người ngăn tại bọn hắn trước mặt chính là đại mà vương phó thiên hành ta ta chúng ta chỉ là dạo chơi lúc này đi lúc này đi đám người gặp phó thiên hành ngăn tại phía trước đều không dám lại cử động cái này quang trụ tâm tư phó thiên hành một người chiếm lĩnh hai cái quang trụ hành vi cái này bởi người càng không dám có bất cứ ý kiến gì cái này lúc cả cái cửa thứ ba lôi đài b ộ phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động một chút không có hay không tại quang trụ bên trong tu sĩ nháy mắt liền bị cái này cổ tung bay cựa thứ ba bắt đầu những kia đã chiếm lĩnh quang trụ tu sĩ lần lượt lộ ra vẻ mặt kích động bọn hắn cuối cùng vẫn là giữ vững vị trí của mình theo lấy năng lượng ba động tăng cường càng nhiều tu sĩ rơi xuống lôi đài lý đạo chân gặp này cũng là tốc độ nhanh nhất hướng lấy chính mình quang trụ tiến đến một đạo năng lượng ba hướng lấy lý đạo chân vào tới người sau một cái né tránh hiểm lại càng hiểm tránh khỏi l i ê n tại lý đạo chân thở ra một hơi thời điểm càng nhiều năng lượng ba hướng lấy lý đạo chân cùng xạm mà đi một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mà điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chắn lý đạo chân trợ n quát một tiếng lập tức liền không dám bất kỳ khinh thường nào nếu như bị cái này đạo năng lượng ba đánh trúng tuy không nói hội trọng thương nhưng mà tuyệt đối hội hắn lực lượng oanh ra lôi đài phó thiên hành cùng vũ thiên tâm mấy người cũng vì lý đạo chân lau một vệ t mồ hôi dù cho chính phó thiên hành cũng tự nhận là không thể tránh thoát cái này nhiều năng lượng ba bàn phá nhưng mà tốt tại lý đạo chân dù sao cũng là khổng minh quan môn đệ tử bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử cũng là một trận tranh lẽ cuối cùng vẫn là về đến chính mình quang trụ bên trong rất nhanh ngoại trừ chiếm lĩnh kia một trăm cái quang trụ người các tu sĩ khác đều bị năng lượng ba oanh ra lôi đài l i ê n tại cái này lúc lôi đài bên trên quang trụ toàn bộ biến mất ý vị lấy cửa thứ ba chính thức bắt đầu không ít bay tại không trung tu sĩ lập tức bị một cỗ thần bí lực lượng cưỡng chế rơi đến lúc đó cửa thứ ba không cho phép phi hành sao vô số người thất kinh thất sắc không cho phép phi hành liền chứng minh nghĩ muốn dựa vào vậy nước cầm tới cuối cùng nhất thắng lợi liền hội biến đến mười phần gian nan nhìn đến cổ sơn trí tôn liền là muốn để tất cả người tại cái này một quan quyết ra một cái tối cường giả cái thứ nhất động liền là vương gia trần thánh tử hắn mục tiêu thứ nhất liền là phong tiêu giật phía trước tại bên ngoài mỗi lần đều có thể để hắn chạy trốn nhưng là tại cái này, lôi đài phía trên, h á n tuyệt sẽ không lại để cho phong tiêu giật chạy trốn chỉ gặp vương gia c h u ẩ n thánh tử dẫn một đám người đằng đằng sát khí hướng lấy phong tiêu giật phương hướng phong tới đó đừng mang t h ù như vậy phong tiêu giật gặp đến vương gia c h u ẩ n thánh tử mấy người hướng lấy chính mình vào tới lập tức cũng làm mắng to một tiếng ngay sau đó hắn thân ảnh liền lấy cực nhanh tốc độ hướng lấy lý đạo chân phương hướng tiến đến h i ệ n nhiên lại là muốn để lý đạo chân vì hắn giải quyết những n à y người lý huynh cứu mạng a phong tiêu giật đối lấy lý đạo chân hô to phong tiêu giật nguy cách chúng ta xa một chút phó thiên hành ngăn tại lý đạo chân thân trước lập tức một trưởng hướng lấy phong tiêu giật v Ta đi. phó h i n h người phong tiêu giật lập tức thi triển thân pháp hướng lấy một bên tránh đi lập tức hiện trường một mảnh hỗn loạn tất cả tu sĩ chém giết tại cùng một chỗ mà phong tiêu giật liền là bị một đám người truy cái này lúc vũ thiên tứ cùng vũ thiên tâm đều đi đến lý đạo chân thân một bên đạo chân hiện tại thế nào làm vũ thiên tâm mở miệng nói ra hiển nhiên bốn người đã dùng lý đạo chân dẫn đầu yên lặng theo dõi kỷ biến đi lý đạo chân meo lại hai mắt bởi vì một đám người nhìn lấy bọn hắn bốn người đã là ngao nghe muôn động chúng ta liên thủ trước giải quyết bọn hắn nếu không chúng ta người nào cũng cầm không đến cổ sơn trí tôn truyền thừa đám người tâm lý đều minh bạch lý đạo chân bốn người là chỗ này tối cường như là không liên thủ đem bọn hắn đào thải k i a người nào cũng đoạt không qua bọn hắn lão đại muốn không muốn t r ư ớ c liên thủ với người khác xử lý đại m a vương bọn hắn theo tại vương gia c h u ẩ n thánh tử phía sau một người nhỏ giọng đối hắn đề nghị đến không cần trước để đám phế vật kia tiêu hao một lần bọn hắn thực lực chúng ta lại ngồi ngư ông đắc lợi vương gia trần thánh tử trầm giọng nói biểu hiện bọn hắn tại truy phong tiêu giật kỳ thực liền là tại vầy nước lão đại thực là anh minh a kia tên tiểu đệ chúc mừng nói mà lúc này phó thiên hành liền là kích động nhảy ra ngoài bài làm lấy ngón tay kích động Tốt. vậy liền để ta xem các ngươi có cái gì bàn sự đám người gặp phó thiên hành nhảy ra ngoài cũng là mạnh đệ nội tâm sợ hãi đại ma vương chúng ta nơi này chính là có mấy chục người ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại chúng ta sao người cầm đầu cưỡng ép đối lấy phó thiên hành kêu gào nói ừ k ê u các ngươi ngược lại là lên a phó thiên hành khinh thường cười cười chút nào đem đối diện một đám để vào mắt ý tứ thật đáng ghét k i n h người quá đáng các minh đệ lên a lập tức tất cả người đều hướng lấy phó thiên hành vào tới vô số đạo công kích đối diện mà đến sản sinh cảm giác gáp bách mạnh mẽ mà phó thiên hành không có bất kỳ sợ gì sợ chi ý trực tiếp thật cao vọt lên đối lấy bọn hắn liền làm một trường vô xuống côn bằng đại thần thông một trường vô ra không ít người thân hình nháy mắt liền đến bay ngược ra ngoài nhưng là lại có càng nhiều người lao đến ta cũng đi hỗ trợ nhanh chút giải quyết bọn hắn lý đạo chân trầm giọng nói lập tức hỏa chi đại đạo cùng băng chi đại đạo tại hắn trên hai tay r ũ n g động một chiêu băng hỏa thần quyền d o n h ra không ít tu sĩ trực tiếp bị liệt diễm đốt cháy hầu như không còn càng có một chút tu sĩ trực tiếp bị hàn băng đông thành băng tạp bã cái này liền là đại ma vương sư huynh thực lực sao một chút người trực tiếp hít vào một n g ụ m khí lạnh bọn hắn không có nghĩ đến lý đạo chân một cái đối mặt liền giết chết trước mặt bọn họ người cái này đại ma vương sư huynh khủng bố như vậy vũ thiên tứ có d á m một chiến từ đám người bên trong nhảy ra một người chính là đối lấy vũ thiên tứ quát lớn nói ngươi là cái gì người vũ thiên tứ không rõ ràng không biết do cái này người vì cái gì muốn điểm danh khiêu chiến chính mình chẳng lẽ mình tại cái này cổ sơn bí cảnh bên trong đều đã cái này nổi danh sao ha ha, ha. người giết ta đệ đệ diết ta tô môn còn hỏi ta là ai cái này người chính là thánh tông thánh tử vũ văn bạch chỉ gặp hắn đối lấy vũ thiên tứ nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem đối phương ăn sống n u ố c tươi giết ngươi đệ đệ diệt ngươi tô n g môn cái này lúc vũ thiên tứ càng thêm một bước chính mình có làm qua cái này trùng sự tình sao chẳng lẽ ngươi là vũ văn bạch vũ thiên tứ đột nhiên nghĩ đến cái gì thế mà đoán ra đối phương thân phận giết đ ệ diện tông tri thủ hôm nay ngươi không chết thì là ta vong vũ văn bạch hai mắt bỏ bừng nhìn chằm chặp vũ thiên tứ một cổ sắt y ẩm vang bạo phát hôm nay không phải vũ thiên tứ chết liền là vũ thiên tứ vong không sai ngươi đ ệ đệ liền là ta giết giống loại r á c rưỡi kia thế mà vọng tưởng khiêu chiến bản thái tử vũ thiên tứ cười lạnh một tiếng hắn sớm nghĩ cùng cái này vị cái gọi là thánh tông thánh tử một chiến mặc dù thánh tông đã bị chân vũ vương triều cho diện đi chết t h á n h quang trưởng vũ văn bạch nghe đến vũ thiên tứ nói triệt để không kèm được một trưởng hướng lấy vũ thiên tứ vô tới ừ tới thật đúng lúc thanh long phá thiên quyền lập tức vũ thiên tứ cánh tay dài ra từng mảnh từng lòng lân một cổ long ngâm vang lên ngay sau đó liền là một quyền nên đón vê anh quân trường đối mặt phía dưới một cố cường đại lực lượng bộ phát ra vũ văn bạch lại tại cái này c ố lực lượng phía dưới hướng lùi lại đi mà vũ thiên tứ lại chưa từng lùi một bước thế nào khả năng vũ văn bạch sắc mặt tâm trầm không có n g h ĩ chính mình tại lực lượng bại bởi vũ thiên tứ rõ ràng đối phương chỉ là một cái mới vừa đột phá hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ mà chính mình đều đã là hóa thần cảnh hậu kỳ không thể liều mạng lại đến thần thuật t h á n h quang tài quyết vũ văn bạch hai cánh một dương lập tức đằng không mà lên nhưng là rất nhanh liền có một cổ áp lực bao phủ tại hàn thân bên trên thật đáng ghét hắn thế mà quên mất lôi đài không được phép phi hành Tiếp xuống quản hắn không đ ư ợ chương kia n i hai tay hội ề u tay tụ t ở r ớ chín mắt một vẹn kim quang đánh ra, trực t bức Vũ h i mươi lăm ngược sát vũ thiên tứ đưa bàn tay ra trực tiếp đem tiêu đạo kim quang nắm ở trong tay thật đáng ghét vũ văn bạch cực kỳ hoảng sợ không có nghĩ đến chính mình công kích tại vũ thiên tứ tay bên trong không có chút nào tác dụng liên chút thực lực ấy sao chỉ gặp vũ thiên tứ bàn tay dùng một lần lực lập tức liền cầm trong tay kim quang bóp thành nát ấy không nên cao hơn g quá sớm vũ văn bạch cái này lúc cũng đã minh bạch vũ thiên tứ cũng không có biểu hiện kia đơn giản không sử dụng toàn lực nhìn đến còn không làm gì được hắn thánh quang p h ụ thể vũ văn bạch trợ quát một tiếng đỉnh đầu phía trên xuất hiện một đạo thánh quang vẩy vào hắn đỉnh đầu phía trên ngay sau đó hắn đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng sáng tại vòng sáng phía trên lần tản ra cường đại huy áp b ê ngay t r o n cũng xuất hiện một cái hiện trong xuất suốt u một q n lưng cánh cũng nhiều thêm một đôi, biến thành bốn cánh, chỉ gặp hắn toàn thần tản ra thần thánh không thể xâm phạm khí tức, để người nhịn không được đi cùng n g gặp kiếm, khí đôi, đi bái. thêm một xâm phạm sau ra a được chỉ tức, thể để sau đó thánh quang h ụ thể sau vũ văn bạch liền cùng long hóa sau lý đạo t r â n chiến tại cùng một chỗ mà vũ thiên tâm lúc này cũng cùng một cái thánh lan giáo đệ tử đánh lên đ ồ hại với không có bất kỳ cái gì thể chất cũng không có tu luyện cao dài công pháp vũ thiên tâm nàng chiến đấu khá là phí sức so với bọn hắn lý đạo chân hai người chiến đấu liền là một phương nghiền ép được á t hồng nông đại thủ ấn tiêu diêu đại thủ ấn lý đạo chân cùng phó thiên hành hai người đồng thời vỗ ra một trường song trọng công kích phía dưới kia bảy tu sĩ không có chút nào bất kỳ sức phản kháng lần lượt phun ra một n g ụ m máu tươi ngồi b ệ n h dưới đất không ít người trực tiếp tại cái này đạo công kích biến thành huyết vụ thật đáng ghét các người đến tột cùng là cái gì người những này người lúc này lại cũng không kèm được chính mình cái này phương mấy chục người toàn bộ là hóa thần cảnh h sơ kỳ một hiệp chi địch trực tiếp phát ra tử vong đặt câu hỏi bạch lộc thư viện phó thiên hành liệt diễm hàn băng Lập một một A đám t người l kêu thẳng một tiếng không có chút nào sức phản kháng toàn bộ tại cái này đạo công kích biến thành cho tàn phó thiên hành thở ra một hơi cái chắn cũng chảy ra không ít mồ hôi hiển nhiên vừa mới hắn tiêu hao cũng là cực lớn cứ việc đối mặt đám người thực lực đều không mạnh nhưng là không ngăn nổi bọn hắn người nhiều a lúc này vương gia chuẩn thánh tử như cũ tại đuổi theo phong tiêu g i ậ t tốc độ không nhanh không chậm giống là chỉ đem cái này làm thành hưu nhàn giải trí ta nói vương phi đằng ngươi thế nào còn truy tá a tiêm một bên người đều đã bị lý huynh giải quyết ngươi lại không đi chờ bọn hắn khôi phục lại ngươi sẽ triệt để không phải là đối thủ phong tiêu giật tận tình khuyên bảo khuyên nói bởi vì hắn cũng nhìn ra vương gia chuẩn thánh tử mấy người mục đích đúng vậy a đại ca hiện tại không xuất thủ chờ đến khi nào a một bên vương gia đệ tử nói tốt chờ lát lại tới thu thập phong tiêu giận vương phi đằng lập tức đánh n h ị quyết định trước đối phó lý đạo t r â n mấy người đám người lập tức thay đổi phương hướng phóng tới lý đạo t r â n thế nào các ngươi cũng nghĩ muốn chết phải không phó thiên hành gặp đến vương gia chuẩn thánh tử mấy người tới thế h u n g hùng ngay sau đó khinh thường cười nói tìm chết đừng cho là ta không biết rõ các ngươi đã không có nhiều ít thể lực bất quá còn thật là bội phụ các c ngươi có thể d i ệ t sát nhiều người như thế cho dù là ta cũng không khả năng làm đến vương gia bay vút lên ngữ khí bên trong tràn đầy tự tin như là đem lý đạo t r â n mấy người cùng phong tiêu giật bài trừ tại bên ngoài cái này vương phi đằng hẳn là tối cường liền phía trước tần chiến cùng diệp không đều không phải hắn đối thủ ngoan ngoãn lăn xuống lôi đài nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi vừa dứt lời vương phi đằng sắc mặt lập tức biến đến đông trầm phản phất tùy thời đều muốn bạo tàu đồng dạng đại ca giết gà sao lại dùng đao mổ trâu tiểu đệ vì ngươi bắt bọn hắn liền tại chỗ này lúc vương phi đằng một tiểu đệ đã không kịp chờ đợi muốn biểu hiện mình chỉ cần mình có thể đủ đánh bại lý đạo chân mấy người tia chính mình liền có thể dùng triệt để được đến vương phi đằng thưởng thức sau này tại vương gia có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa mà vương phi t i ê u tên tiểu đệ thấy thế cũng là trực tiếp cầm ra một cái đại đao hướng lấy hung hăng hướng lấy phó thiên hành bổ tới một đao đập đầu cái này một đao mang lên một trận kinh phong sắp bén đao mang trực bức phó thiên hành mà đi phó thiên hành gặp này vừa muốn xuất thủ lại gặp lý đạo chân đã ngăn tại trước mặt của hắn vươn ra hai ngón lại trực tiếp kẹp lấy bổ tới mũi đao chỉ gặp lý đạo chân hai ngón dùng một lần lực lại xinh xinh đem mũi đao kẹp lại thành khép lại thành hai đoạn tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong lý đạo chân một quyền đánh phía cái này người lồng n g c á i này một quyền nháy mắt xuyên thấu cái này tên tiểu đệ thân thể người sau mắt nh thật là không biết sống chết lý đạo chân cười lạnh một tiếng cái này sáu vương phi đằng một đám tiểu đệ gặp này lần lượt dọa đến cây đay ngây người không phải nói lý đạo trần đám người đã không có nhiều ít thể l ự c sao thế nào còn có thể dùng tại qua trong dây lát đánh giết bọn hắn đồng bạn đâu rất nhiều tiểu đệ nhìn lấy lý đạo chân thân thể không tự giác hướng lấy hậu phương t ố i lui một đám phế vật vương đằng phi mắng to một tiếng lập tức đứng tại đám người thân trước bạch lộc thư viện các vị ta thừa nhận các ngươi bây giờ còn có chút thực lực nhưng là vẹn vẹn là như vậy ở trước mặt ta còn chưa đáng kể lập tức một cổ lăng lệ đao khí từ vương phi đằng thân bên trên bạo phát rõ ràng là hóa thần cảnh đại viên mãn tu vi ta cuồng đao chiến thể cho dù xếp hạng không phải rất cao nhưng cũng là một chủng cường đại thể chất vương phi đằng nói đến thể chất của mình vẻ mặt tràn đầy tự hào hắn có thể lên làm vương gia c h u ẩ n thánh tử chủ yếu liền là dựa vào hắn cuồng đao chiến thể lý đạo chân cái này lúc cũng là nheo lại hai mắt cái này vương phi đằng hẳn là hắn tiến cổ sơn bí cảnh dùng đến gặp đến tối cường đối thủ chỉ gặp vương phi đằng tay bên trên nháy mắt xuất hiện một cái đại đao trên đại đao tràn đầy thị huyết sắc khí vì luyện chế này đ cũng không tính nhục nhã ngươi cung đao kiểu t r ạ m nhất t r ạ m kiến huyết mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội đùng nào xong vương phi đằng dơ tay lên đao hướng lấy lý đạo chân chém tới người sau tại thân đao ẩn ẩn nhìn đến núi thây biển máu bạch lộc kiếm quyết kiếm khí phá không lý đạo chân liền gấp thi triển kiếm chiêu nên đón một chiêu qua sau hai người lại cân sức n ă n g tài thử lại đến nhị t r ạ m thoái q u t vương phi đằng dơ lên đại đao trực tiếp hướng lấy lý đạo chân lồng ngực đâm tới lý đạo chân gặp này một lúc kinh có chút chống đỡ không được vội vàng hướng hậu phương tối lui cung đao k i u trảm nặng tại xếp thế một đao so một đạo h u n g ác chín đao bổ ra thiên địa biến sắc phối hợp vương phi đ ẳ n g c ù n g đao chiến thể có thể nói là như hổ thiên cánh cái này vương phi đ ẳ n g cho dù là tại vương gia c h u ẩ n thánh tử bên trong cũng tuyệt đối là tồn tại hết sức mạnh siêu giải trí co vô nao trang bức co l i ế m gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc c vương phi đằng chút nào không cho lý đạo chân cơ hội thờ dốc lại là ba đao chém già mang lấy uy thế hủy thiên diệt địa thể đem lý đạo chân chém nát mà lý đạo chân gặp này không có chút nào khiết đảm m ặ trong bên t biểu t nháy dần dần kích kích c h mắt long â h gặp đến n âm tự kiếu khí thế chủng thiên tại lý đạo chân tay bên trong cũng xuất hiện một thanh trường kiếm hiển nhiên thật sự quyết tâm bạch lộc kiếm quyết thoái không lý đạo chân một kiếm bộ ra lập tức một đạo kiếm khí sắc bén xuyên tấu không gian nháy mắt xuất hiện tại vương đằng phi trước mặt cùng hắn tay bên trong chi đao va chạm ngay sau đó lý đạo chân một cái lắc mình trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào vương phi đằng thân bên trên người sau chỉ cảm thấy một trận cự lực chuyển đến thân hình không khỏi hướng lùi lại đi mấy chục bước thật đáng sợ sức lực vương phi đằng chỉ cảm thấy miệng cọp run lên nhìn giống như lý đạo chân đâm ra một kiếm kỳ thực hắn trong nháy mắt đã đâm ra hơn trăm kiếm hắn lúc này cũng hoài nghi đối phương có phải hay không cũng là một chủng thể chất đặc thù hơn nữa còn là chủ tu nục thân thể chất như này khủng bố l ư c đạo liền chính mình c u ồ n đao chiến thể cũng so không lên không phục lại đến lục tràm sát thánh thất c h ạ m đồ tôn bắt c h ạ m đồ đế vương phi đằng nổi giận gầm lên một tiếng lại là ba đao bổ ra hắn ẩn chứa cường đại lực lượng hoàn toàn không phải phía trước mấy đao có thể so đến tốt lý đạo chân cũng là khá là kích động tại cái này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu hắn cảm giác chính mình rất nhanh liền có thể dùng đột phá bạch lộc kiếm quyết diệt thần long tượng bàn bờ công lý đạo chân đồng thời thôi động bạch lộc kiếm quyết cùng long tượng bàn bờ công minh mông khí huyết lực lượng cùng kiếm ý sắc bén đồng thời từ lý đạo chân thân bên trên bạo phát giống như thiên nhân thân ảnh không người có thể dung chuyển keng lại là đao kiếm đối mặt thanh âm lý đạo chân dễ dàng ngăn lại cái này một k í c h lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm mà vương phi đằng thì tại công kích một nháy mắt liền bị một cỗ cự lực cho đánh bay ra ngoài thế nào khả năng vương phi đằng cực kỳ hoảng sợ rõ ràng hắn c ù n g đ a o cựu chạm một đ a o so một đ a o mạnh có thể chính mình đều đã dùng ra thứ tám đ a o lại vẫn như cũ dung chuyển không lý đạo chân nhìn đến chỉ có thể sử dụng thứ chín đ a o vương phi đằng ánh mắt bên trong lóe qua do dự c h i sắc cũng không phải hắn không muốn dùng mà là cái này một đ a o hắn vẫn chưa luyện hành cưỡng ép thi triển hội thân thể mang đến không thể n ị c h chuyển t ư ơ n g thế nhưng là ngay sau đó vương phi đằng ánh mắt liền biến đến kiên định nếu như hôm nay không thể giết chết lý đạo chân tia chính hắn khẳng định cũng là không sống được tiếp h ta cuối cùng nhất một đau cựu trảm lục tiên chỉ gặp vương phi đằng thân bên trên n ổ i gân xanh một cỗ kinh khủng lực lượng từ trên người hắn ẩm van bạo phát sát theo đó hắn tay bên trong đại đao tản mát ra vô tận sát khí rất nhanh vương phi đằng thân bên trên khí thế liền đạt đến một cái đ ỉ n h phong ngay sau đó giơ tay chém xuống khủng bố lực lượng trực bức lý đạo chân mà đi ừ ta liền nhìn n g ư ỡ như thế nào lục tiên lý đạo chân hử lạnh một tiếng chỉ là một cái vo học thần thông vậy mà dám dùng lục tiên vị dan thật là không biết sống chết hồng nông tiên tiên trưởng lý đạo chân sửa kiếm đội trưởng toàn lực thôi động hồng nông đạo pháp tâm kinh hồng nông đạo pháp tâm kinh vốn liền là tiên phẩm công pháp lập tức độc thuộc về tiền khí tức bao phủ tại lý đạo chân thân bên trên giống như trích tiên lý đạo chân một trưởng vỗ r a nương theo lấy nồng đậm hồng nông chi khí vòng quanh tại cái này một trưởng nhìn giống như nhẹ nhàng một trưởng kỳ thực nội hàm càng khôn trực tiếp nên tiếp vương phi đằng bổ ra cái này một đao chỉ ở hai đạo công kích tiếp xúc một n h á mắt vương phi đằng t ứ chín đao cựu trạm lục tiên liền bị lý đạo chân hồng nông tiên tiên trưởng chế trụ tại hắn đào bên trên v ô tận sát lục chi khí tại lý đạo chân hồng mông chi khí trước mặt giống như vừa ra đời tiểu bà bảo ngay sau đó liền bị đánh tan hồng mông thiên tiên trưởng mang lấy v ô tận uy thế hướng lấy thất khiếu c h ả y mò vương phi đằng vô tới thật đáng ghét ta không cam tâm sáu không kịp chờ vương phi đằng nói xong liền mẫn d i ệ t tại lý đạo chân hồng mông t i ê n tiên trưởng phía dưới nhìn đến vương phi đằng chết tại lý đạo chân một trường phía dưới vương đằng phi những tiêu c á c tiểu đệ không chút nào dám do dự nhấp chân liền hướng lấy lôi đài bên ngoài chạy tới có thể là lý đạo chân cũng không phải cái gì thánh mẫu thế nào khả năng thả bọn hắ đã muộn lý đạo chân một kiếm bộ ra một chút chạy hơi hơi chậm một chút người nháy mắt liền bị đánh thành hai nửa chạy phía trước gặp này lần lượt liều mạng hướng bên bờ lôi đài chạy tới có thể là một đạo bóng người ngăn tại bọn hắn trước mặt h ừ ngươi xem là các ngươi chạy đi được sao trọng thủy c h i côn phó thiên hành một trưởng q u r a một đầu to lớn cá bay ra t r ư ớ c bức đám người mà đi vẫn còn trận mắt hốc mồm đám người trực tiếp liền bị ép thành nắp ấy mà vũ thiên tứ cùng vũ văn bạch chiến đấu cũng kết thúc chỉ gặp vũ thiên tứ một cước dẫm tại vũ văn bạch thân bên trên cao, cao tại thượng mà nhìn xem đối phương vũ thiên tứ không có nghĩ đến ta thế mà hội bại tại ngươi tay bên trong cho dù là bị vũ thiên tứ dẫm tại dưới chân vũ văn bạch ngự khí vẫn như cũ không có thay đổi từ các ngươi thánh tông lựa chọn cấu kết thánh lan giáo tiến công ta chân vũ vương triều lúc kết cục của ngươi đã chú định vũ thiên tứ ngự khí băng lãnh không chút nào che giấu sát ý của mình các ngươi chân vũ vương triều cũng không phải cấu kết bạch lộc thư viện sao n h ư t o à n trưởng không cả cái n a m vực ta thánh tông liền tính không chủ động tiến công cũng sớm muộn hội bị ngươi chân vũ vương triều d i ệ đi vũ văn bạch cái này lúc cái này lúc thế mà bật cười giống là thản nhiên tiếp nhận chính mình vận mệnh nhiều nói vô ích được làm vua thua làm vũ thiên tứ không chờ vũ văn bạch nói tiếp liền một quyền đánh nát hắn đầu kỳ thực vũ thiên tứ cùng vũ văn bạch cũng không có bao nhiêu cựu hận chỉ là lập trường bất đồng mà thôi lúc này lôi đài phía trên người cơ bản đều đã bị thanh lý sạch chỉ còn lại lý đạo chân mấy người còn có một cái một mực v ẫ y nước phong tiêu giật lý đạo chân đem ánh mắt nhìn về phía phong tiêu giật so với những ngày người cái này thần bí phong tiêu giật mới là nhất làm cho lý đạo chân k i ế n kỵ phong tiêu giật cũng biết do lý đạo chân bọn người nhìn về phía chính mình lập tức ngượng ngùng sờ sờ đầu lý h u n h ngươi thực lực thật là để ta hảo hảo bội p h ụ ca mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là liền để ta cái này nhảy xuống lôi đài ta cũng không càm tâm a thế nào nói chúng ta cũng đến làm qua một tràng đi phong tiêu giật nói ánh mắt lập tức biến đến lăng liệt cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt mà lý đạo chân bên này liền là phó thiên hành dẫn trước nhảy ra ngoài đối lấy phong tiêu giật chửi ấm lên phong tiêu giật đối phó ngươi còn không cần thiết ta sư huynh xuất thủ ta đến bồi ngươi qua mấy chiêu ta sớm liền nhìn ngươi khó chịu phó thiên hành không kịp chờ đợi hướng lấy phong tiêu giật một trào bắt đi phong tiêu giật chân chính thực lực nhìn lấy hướng chính mình đánh tới phó thiên hành phong tiêu giật chẳng những không có bất kỳ cái gì hỗn loạn ngược lại là khỏe miệng khẽ nết đ bước chân một trận hư huyễn phong tiêu giật liền thoải mái mà tránh thoát cái này một kích mà lại còn tại một nháy mắt thu vào chiếc phiến một vô đánh tại phó thiên hành phần bụng người sau ăn đau nhức một tiếng thân hình lập tức hướng lấy phía sau nhanh lùi lại mà đi chiêu thức kia rõ ràng là cái người đều có thể né tránh phong tiêu giật nhàn nhạt mở miệng nói ra giống là một vị dạy bảo đệ tử trường bối người dám xem nhẹ ta phó thiên hành lại là một tiếng gầm thét lại lần nữa xông đi lên cùng phong ti có thể là phong tiêu giật chỉ là không ngừng né tránh mỗi lần đều có thể vừa tốt né tránh phó thiên hành công kích hơn nữa một mực không có lựa chọn chủ động công kích lý đạo chân cũng là nheo lại mắt nhìn lấy phong tiêu giật hắn luôn cảm giác phong tiêu giật q u á i quái liền giống hắn căn bản cũng không phải là hóa thần cảnh tu sĩ đồng dạng rất nhanh phó thiên hành lại bị phong tiêu giật bắt lấy một sơ hở một chiêu đánh lui rất rõ ràng phó thiên hành căn bản cũng không có thua ở lực lượng cùng phương diện tốc độ mà là thua ở kỹ xảo phía trên phó thiên hành mỗi một chiêu mỗi một t ứ c đều bị phong tiêu giật khám phá cho nên phó thiên hành căn bản không khả năng đánh thắng phong tiêu giật. Tiểu sư đệ, đại ể ta đến. đ Lý o Trân g ữ chặt còn muốn tiếp tục bên trên phó thiên hành. Đại sư minh phó thiên hành không hiểu nhìn lấy lý đạo t r â n chính mình rõ ràng còn không có thua ngươi không phải là đối thủ của hắn lý đạo t r â n trầm giọng nói không cho người sau tiếp tục xông đi lên cơ hội tiếp xuống đến ta đến làm ngươi đối thủ lý đạo t r â n nhìn về phía phong tiêu giật mắt bên trong rất có chiến ý lý minh giữa chúng ta không cần thiết làm đến cái này hồi hộp đi phong tiêu giật rất bất đắc dĩ thế nào không hiểu thấu liền biến quan hệ t h ù địch đâu phong minh ta rất hiếu kỳ ngươi thân phận có thể có cái này chủng thực lực không phải là lặng lẽ vô danh a lý đạo t r â n mở miệng nói ra phong tiêu giật cái này người ở trước mặt hắn vẫn luôn là cái mê ta đều nói ta thật là một cái tán tu thế nào liền không tin đâu phong tiêu giật càng bất đắc dĩ thật liền là hết đường chối cãi a đã không muốn nói kia chúng ta liền một c h i ế n đi lý đạo t r â n nói xong một cái bước xa vọt tới phong tiêu giật trước mặt trực tiếp một trưởng vô r a mà kết quả cũng là không ra lý đạo t r â n dự đoán phong tiêu giật chỉ là một cái né tránh liền tránh né công kích lý h i n h người công kích mặc dù lăng lệ nhưng là giống như phó huynh đều là chiêu thức quá rõ ràng phong tiêu giật nói mà không có biểu cảm gì nói phản phất tránh thoát lý đạo chân cái này một kích cực kỳ nhẹ nhõm đồng dạng thật sao k i a c á i này một chiêu đâu lý đạo chân lập tức bạo phát thân bên trên đạo văn lực lượng thân thể phía trên một nửa đạo văn sáng lên trói mắt qua mang ngay sau đó liền là quần quận không đứt lực lượng từ trong thân thể hắn bạo phát đi ra luyện thể cực cảnh sao phong tiêu giật lẩm bẩm một tiếng bất quá lệnh hắn không nghĩ tới là lý đạo chân đánh phá không phải nhân loại luyện thể cực cảnh mà là thượng cổ vu tộc luyện thể cực cảnh long tượng phá thiên quyền lý đạo chân cánh tay nổi gân xanh đối lấy phong tiêu giật đấm tới một quyền cường đại lực lượng mang lên một trận kinh phong phong tiêu giật gặp này thì thầm ư nhìn về phía lý đạo t r â n ánh mắt cũng dần dần biến không cùng một dạng hắn lúc này là chân chính nghiêm túc ngay sau đó phong tiêu giật lại chủ động hướng lấy lý đạo chân phong tới đến tốt lý đạo chân cũng xông tới cùng phong tiêu giật đứng chung một chỗ cái này một bên phó thiên hành ba người đều nhìn g ốc lý đạo t r â n dùng lực lượng đối kháng phong tiêu giật phong tiêu giật dùng thân pháp quỷ dị tránh né lý đạo t r â n công kích nhất thời bán hội còn thật sự phân không ra thắng thua cái này phong tiêu giật thế mà có cái này chủng thực lực có thể sư minh đánh đến có đi có về phó thiên hành ở một bên nói hắn một mực xem là phong tiêu giật liền là một cái chỉ hội chạy trốn phế vật có thể là hắn đột nhiên còn không đánh lại trong miệng mình phế vật một thời gian vậy mà còn có chút tiếp nhận không được mà vũ thiên tứ cùng vũ thiên tâm mấy người gặp này đều không dám nói chuyện bởi vì ngay tại chiến đấu hai người thực lực đều hơn xa tại chính mình như là chính mình đi lên cùng bên trong một người đối chiến có lẽ qua không mấy chiêu liền thẳng đến hoàng tuyển lý h i n h muốn không chúng ta một chiêu phân thắng thua đi phong tiêu giật rõ ràng là đã đánh mệt mỏi không nghĩ lại cùng lý đạo t r â n tiếp tục d ô n g dài Tốt. lý đạo t r â n cũng là một tiếng đáp hắn cũng đã không nghĩ lãng phí thời gian n g h e đến lý đạo t r â n hồi ứng phong tiêu giật lập tức toàn lực vận chuyển linh lực vô số đạo kim quang tử trên người hắn phát ra nháy mắt liền đem phong tiêu giật bàn tay phủ lên thành màu vàng một cổ trang nghiêm khí tức từ phong tiêu giật thân bên trên bạo phát đi ra phật môn lý đạo chân gặp này không giải thích nói bởi vì phong tiêu giật lúc này thi triển chiêu thức đặc biệt giống phật môn chi lý đạo chân này lúc cũng là toàn lực vận chuyển hồng mông đạo pháp tâm kinh ba nghìn hồng mông chi khí tại chung quanh hắn vòng quanh có thể là tỉ mỉ liền sẽ phát hiện cái này ba nghìn hồng mông chi khí chỉ có ba đạo là ngưng thực bất ngờ liền là thai họa chi đạo họa chi đại đạo cùng băng chi đại đạo nhìn đến trở về hướng sư tôn lĩnh nộ càng nhiều đại đạo mới được lý đạo chân gặp này cũng là lắc đầu cảm thấy bất đắc dĩ là hán kim quan quyền phong tiêu giật gầm thét một tiếng k i a đã bị phủ lên thành m à u vàng quyền đầu hướng lấy lý đạo t r â n đánh tới lý đạo t r â n ngay sau đó cũng là một trưởng o á n h r a vạn đạo tiên nhất trưởng nháy mắt ba ngàn hồng m ô n g chi khí dung hợp lại cùng nhau bao trùm tại lý đạo t r â n bàn tay phía trên huê anh quân trường đối mặt ở giữa lập tức bạo phát cường đại lực lượng hơn nữa sản sinh c h ó i mắt quan mang liền một bên phó thiên hành mấy người không dám nhìn thẳng cái này đạo quan mang liền tại cái này lúc một đạo bóng người từ bạo tạc bên trong bay ra rõ ràng là phong tiêu giật chỉ gặp hắn một hơi tiên huyết phun ra cánh tay tại không ngừng run dày người thắng lý h u n h ngay sau đó bạo tạc biến mất lộ ra lý đạo chân thẳng tắp thân ảnh chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt hiển nhiên cũng đã tiêu hao quá nhiều lực lượng đa tạng lý đạo chân đối phong tiêu giật chắc tay không quản thế nào nói phong tiêu giật thực lực còn là đã nhận đến hắn công nhận một phiên thổi p h o n g về sau phong tiêu giật không lại do dự trực tiếp nhảy xuống lôi đài hiện tại lôi đài phía trên liền chỉ còn lại lý đạo chân bốn người sẽ không chúng ta bốn cái ở giữa cũng muốn đánh một trận phó thiên hành không hiểu nhìn lấy lý đạo chân mặt bên trên rất có chút c h i n ý giạt r o mặc dù tại thư viện thời điểm mỗi lần đều bị lý đạo chân đánh rất thảm nhưng là hắn mỗi lần sẽ không sợ lý đạo lý đạo t r â n nhìn về phía người sau cũng là s ạ mặt lại hắn thực tại là không có khí lực lại tới thu thập một tân phó thiên hành Siêu giải trí, co náo trang náo liếm gái, động cao, tính, thế giới quan lớn, động kịch truyền Thừa. Vũ thiên tứ cái này Trân trực nguyên lai、like、không cần xuống lôi đài cũng có thể dùng a phong tiêu giật gấp gáp che ngực của mình chỉ cảm thấy một trận đau lòng cái này lúc tại lôi đài bên kia có một tòa thanh đồng môn ngay tại chậm rãi mở ra h i ệ n nhiên chỉ cần từ cái này thanh đồng môn đi vào liền có thể dùng được đến cổ sơn trí tôn truyền thừa dưới lôi đài một người gặp này trực tiếp xông lên lôi đài muốn đi vào thanh đồng môn bên trong nhưng là bị lôi đài phía trên năng lượng ba huênh thành n á t b ấy ngu xuẩn dưới đài phong tiêu giật thầm mắng một tiếng cái này hết thể một nhìn liền là cổ sơn trí tôn thần niệm tại điều khiển cái này ra hỏa thế mà còn vọng tưởng xông vào thanh đồng cái này không phải là đầu thai sao sư h i n h n g ư ờ i đi vào đi phó thiên hành nói với lý đạo t r â n ngược lại đều đã khôi phục linh lực chính mình nếu là còn dám tại sư h i n h trước mặt ra tiếp dự đoán muốn bị hắn đánh chết đạo t r â n ngươi đi đi vũ thiên tâm cũng đối với lý đạo t r â n nói vũ thiên tứ cái này lúc cũng là đối lý đạo t r â n gật đầu t ố t dứt lời lý đạo t r â n trực tiếp tiến vào thanh đồng môn ngay sau đó môn liền đóng lại liền tại chỗ này lúc cả cái lôi đài phát sinh biến hóa lôi đài trung tâm thế mà biến thành một miệng linh chỉ. ngay sau đó linh khí t r u n g q u a n cũng biến đến nồng đập lên liền giống là cửa thứ ba kết thúc sau cho tất cả người ban thưởng hai người các ngươi còn thất thần làm gì nhanh đến a cái này lúc c h ỉ gặp phó thiên hành đã tiến vào đến linh trì bên trong đôi l â y l â y vũ thiên tứ cùng vũ thiên tâm la lên người sau cũng là vội vàng tiến vào đến linh trì bên trong ba người toàn lực vận chuyển công pháp tham lam hấp thu linh ao bên trong linh lực dưới đài phong tiêu giật lại lần nữa che ngực của mình đau nhức thực tại là quá đau không ít tu sĩ gặp đến trên lôi đài tình huống hai mắt bố kỳ i quang nhưng là bọn hắn cũng không dám có chút nào hành động thiếu suy nghĩ phía trước có thể có lấy đấm máu ví dụ đâu ngay sau đó tất cả người liền k h a n h chân ngồi xuống tu luyện t h a n h đ ồ n g môn chi bên trong là một không gian riêng biệt bên trong khắp nơi đều tản ra không gian đại đạo khí tức cái này trùng đại đạo lực lượng lệnh lý đạo chân cũng hành động tâm động đột nhiên một đạo bóng người xuất hiện tại lý đạo chân trước mặt toàn thân không có thực thể hiển nhiên là một đạo thần nghiệm ngươi liền là cổ sơn trí tôn lý đạo chân mở miệng do hỏi không sai ta chính là cổ sơn trí tôn cái này người nhẹ nhẹ trả lời ai biết lý đạo chân m u ố nghe n một luồng lệ khí ẩm vang bạo phát sư mội ta vũ linh l u n đâu lý đạo chân chất vấn không có chút nào đem đối phương coi như trưởng bối ý tứ cổ sơn trí tôn liền là sửng sốt một chút bởi vì rất lâu đều không có người dám cùng hắn cái này nói chuyện nhưng là hắn cũng không có sinh khí hắn cũng lý giải lý đạo chân lúc này tâm tình vũ linh lung sự tình hắn là biết đến dù sao cũng là tại hắn bí cảnh bên trong có thể là hắn cũng không có biện pháp ngăn cản a đối phương một đạo khí tức thiếu chút nữa để chính mình cái này đạo thần niệm mất diện người sư m ộ i vũ linh l u ngươi n g không cần phải lo lắng cái này là nàng cơ duyên cổ sơn trí tôn dùng bình thản ngữ khí an ủi lý đạo chân hắn cũng không có nói sai hắn xác thực cảm nhận được vũ linh lung thân bên trên khí tức cùng đối phương khí tức cực kỳ tương tự giống như ra một nguyên Tiến bối. Lời này. Lý đương ạ bạch o chân cái này, lúc cũng minh bạch chính mình vừa mới khí có chút vấn đề, cũng minh mình khi này ngựa vấn tôn mới là vừa đề, x n g đối p h ư một t i ế nhiên g Đương tiến bối. n chỉ là ngươi cái kia sư mọi cơ duyên quá mức thần bí liền ta cũng không thể khảo sát chút nào cổ sơn trí tôn tiếp tục đối với lý đạo chân giải thích nói cái này sáu lý đạo chân cái này lúc mày nhân lại sắc mặt có chút lo lắng nhìn đến linh lung sự tình chỉ có thể trở về tìm sư tôn giải quyết Tốt. đã ngươi tiến vào thanh đồng c ổ môn là nên được đến ta truyền thừa cổ sơn trí tôn mặt đầy mỉm cười đối lấy lý đạo chân nói Ngươi nhiều người như thế đều muốn truyền sơn、Chí、tôn đánh thần tiền nói Nói cùng, gì được biết cái cái hiểm, Mời bối có Cổ cho thể thế ta thừa. trí một mặt thần bí bí. vì đều lấy l rõ. Nói ý đạo chân c ò nhìn t ậ t k h g biết t cổ sơn lấy cổ sơn trí tôn tay bên trong quả cầu ánh sáng màu xám tâm lý tràn đầy khát vọng rồi sau đó người giống là nhìn ra lý đạo t r â n khát vọng lập tức vung tay lên cầm trong tay quả cầu ánh sáng màu xám trực tiếp ném lý đạo t r â n quả cầu ánh sáng màu xám tại đến gần lý đạo t r â n chung quanh ẩm v a n g phá t o á i hóa thành từng đạo tinh thuần không gian chi đạo quay quanh ở xung quanh hắn nhanh chút cảm n ộ đi những n à y đại đạo lực lượng hẳn là đủ ngươi sơ bộ nắm giữ không gian đại đạo cổ sơn trí tôn mở miệng thuốc giục nói n g h e này lý đạo t r â n nhanh ngồi xếp bằng cảm nộ không gian chung quanh lực lượng chỉ gặp từ lý đạo chân thân bên trên không đứt xuất hiện hồng nông chi khí cùng khắp chung quanh không gian đại đạo lực lượng qu Cổ sơn thiên tôn lúc này cũng lúc là m ư p h thai n điện hoa âm bà bà không ngừng thủ tại vũ linh lung thân một bên vì nàng hộ pháp cái này lúc nàng lông mày đột nhiên ngăn lại có điểm xấu dự cảm tạ nàng trong lòng dân g lên thiên đạo ngươi lại muốn ngăn ta sao hoa âm bà bà ngẩng đầu nhìn lên thiên thai điện chỗ tại một không gian riêng biệt nhưng là không gian vẫn như cũ tồn tại thiên nguyên giới bên trong tự nhiên cũng tại thiên nguyên giới thiên đạo trưởng không phía dưới trong nháy mắt sấm sét v a n g rội một chủng khủng bố uy áp từ thiên thai điện phía trên bạo phát cái này liền là đến từ thiên nguyên giới trưởng k h ô n g người lực lượng thiên đạo ngươi vì cái gì lại muốn ngăn ta hoa âm bà bà ngẩng đầu nhìn về phía trên trời lôi vân l ạ n h giọng chất vấn vừa dứt lời chỉ gặp tại tại cựu thiên phía trên xuất hiện một đạo do vô số đạo lôi đỉnh ngưng tụ mà thành bóng người thiên thai điện tại ta thiên nguyên giới không cần thiết thiên thai đế tôn tồn tại đua gì thế? Một cái thiên ế Một c á t h i nguyên g đạo, đạo lao thân hôm nay liền tính xé ra cái này lộ mạng cũng sẽ không để ngươi ngăn cản chủ nhân kế hoạch hoa âm bà bà lập tức liền quyết định cho dù là chính mình chết tại thiên đạo tay bên trên cũng tuyệt không thể làm cho đối phương quáy dày đến vũ linh lung phế biến trong n h a y mắt hoa âm bà bà đằng không mà lên t r ự chương tiếp một m ì n n chín mươi chín giao hấn thiên đạo tiêu cựu thiên t h i thượng thiên đạo hóa thân hiển nhiên cũng đã có một tia tức giận chỉ gặp người sau vung tay lên lập tức có vô số đạo lôi định hướng lấy hoa âm bà bà mà đi lúc này hoa âm bà bà khí tức cũng là ẩm van bạo phát thế mà cũng là một cái đế cảnh cường giả nhưng là hoa âm bà bà tuy nói là một tôn đại đế nhưng lại cho người một c h ú n g sinh mệnh lực sắp đi đến điểm cuối cùng cảm giác vô tận thiên thai lực lượng từ trên người nàng bạo phát chực bức bổ tới lôi đ ỉ n h mà đi chỉ ở đụng nhau một máy mắt hoa âm bà bà liền là phun ra một ngụm màu tươi không hổ là thiên n g u y ê n giới thiên đạo vẹn vẹn một cái thiên đạo hóa thân lại có thể đem ta bước đến loại tình trạng này lao thân hôm nay sợ là muốn bàn giao tại chỗ này nói xong hoa âm bà bà quay người nhìn vũ linh lung một mắt liền trực tiếp hướng lấy thiên đạo hóa thân phong tới ngươi xem là ngươi là phía trước bạch lộc thư viện sao nháy mắt càng nhiều lôi vân xuất hiện buộc phát ra cường đại lôi đình chi lực ở trong sấm xét lại loáng thoáng bao hàm một chút tạo hóa đại đạo chết tại tiên h phạt trừng phạt dưới đi vô số đạo lôi đình mang lấy khủng bố c u ầ n bạo lực lượng hướng thẳng hoa âm bà bà mà đi người sau gặp này không tránh né chút nào không đức có tiên huyết từ nàng khỏe miệng tràn ra nàng thế mà nghĩ cùng tiên đạo hóa thân đồng quy v u tận hoa âm bà bà khỏe miệng lộ ra một lao mỉm cười nàng phảng phất nhìn đến nàng cùng t i ê n đạo đồng quy vô tận hình ảnh Liên tại cái này lúc, vô số đạo t h i ể m điện hóa thành từng đầu xiềng xích nháy mắt liền quấn lên hoa âm bà bà tứ chi đem hắn một mực cố định tại tại tại chỗ mà thiên đạo hóa thân lại một mực đều chỗ tại phạm vi công kích của nàng chi bên ngoài mà hoa âm bà bà ánh mắt lóe qua một chút tuyệt vọng thật là si tâm vọng tưởng thiên đạo hóa thân cười lạnh một tiếng trong mắt hắn hoa âm bà bà cũng đã là một cái chết người nam n ự c bạch lộc thư viện tốt h ngươi cái thiên đạo thế mà vọng tưởng đối ta bạch lộc thư viện đệ tử xuất thủ không minh ngẩm đầu nhìn không chung ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận lập tức cả tòa bạch lộc thư viện b ộ c phát ra một chủ lập tức nam vực bầu trời hà vân trực tiếp phá vỡ một cái to lớn k h ẽ hở cựu thiên tri thượng là thiên nguyên giới thiên đạo bản nguyên cả cái thiên đạo bản nguyên phía trên tản ra khí tức nguy hiểm trưởng k h ố n g cả cái thiên nguyên giới vận hành cái này lúc bạch lộc thư viện khí tức đột nhiên xuất hiện tại thiên đạo bản nguyên chung quanh lệ người h n sau cực kỳ kiếm kỵ bạch lộc thư viện cựu thiên tri thượng có thể không phải người nào đều có thể lên đến cần phải là xông qua lôi phạt thiên kiếp cho dù là đi đến cựu thiên cũng sẽ lập tức bị thiên đạo x o ạ đi liền cơ hội luân hồi đều không khả năng có nhưng là cái này có thể là bạch lộc thư viện thiên đạo còn tại phía trước giao phong b chỉ gặp bạch lộc thư viện cái này luồng nháy mắt cũng huyên hóa thành một đạo thanh niên mà cái này thanh niên hình dạng lại cùng khổng minh đặc biệt tương tự liền giống là khổng minh trưởng thành sau bộ dạng chỉ gặp bạch lộc thư viện khí tức toàn thân tán phát không thể nghi ngờ huy áp rất có làm đến một cái viện trưởng khí chất thiên đạo vì cái gì đối ta bạch lộc thư viện đệ tử xuất thủ bạch lộc thư viện khí tức chầm g i ọ n g quát lời nói ở giữa tràn đầy tức giận đối diện thiên đạo bản nguyên nghe này hơi có khó chịu chi sắc để hắn nhớ tới phía trước bị thiên đạo đánh nát tiên đình hư ảnh hình ảnh. phía trước khiêu khích thiên đạo cũng coi như suy cho cùng cái này lần thế mà dám truy đến cựu thiên trí thượng ta có thể là thiên nguyên giới thiên đạo thiên đạo bản nguyên bên trong truyền gia thanh âm ẩn chứa thiên nguyên giới trưởng khống người quân uy lập tức tại thiên đạo bản nguyên chung quanh xuất hiện vô số do tạo hóa đại đạo ngưng kết mà thành xiềng xích ý đồ khống chế lại bạch lộc thư viện cái này một đám k h í tức nhìn đến ngươi thật là mau quên a rồi sau đó người liền là cười lạnh một tiếng rõ ràng phía trước còn trên tay chính mình bị thật lớn cái này lần thế mà còn dám chủ động hướng chính mình xuất thủ chỉ gặp bạch lộc thư viện hóa thân vung tay lên khi do vô số đạo tạo hóa đại đạo tổ thành tổ thành xiềng xích lại h cái này sáu thiên đạo bản nguyên cái này lúc triệt để m ộ t b ư ớ c hắn không có nghĩ đối phương thế mà so hắn cái này thiên đạo còn muốn càng tinh thông tạo hóa đại đạo l i ê n phản phất đối phương liền là tạo hóa đại đạo bản thân đồng dạng cái này lần liền cho ngươi một cái giáo vấn chỉ gặp bạch lộc thư viện hóa thân trực tiếp giơ tay lên nháy mắt liền có một cổ to lớn hấp lực từ bàn tay hắn chỗ truyền ra rất nhanh thiên đạo bản nguyên liền phát hiện chính mình thể nội tạo hóa đại đạo ngay tại từng chút từng chút bị rút ra ngay sau đó bị hấp thu tiến bạch lộc thư viện hóa thân bên trong thiên đạo bản nguyên cái này lúc triệt để làm ắ t cho váng muốn biết rõ thiên ngoại trừ thiên đạo không khả năng có cái khác người có thể đủ nắm giữ tạo hóa đại đạo mà cái này bạch lộc thư viện lại là một ngoại lệ có thể dùng nói tại bạch lộc thư viện xuất hiện trước thiên nguyên giới sở hữu tạo hóa lực lượng toàn bộ nắm giữ tại thiên đạo tay bên trong chỉ gặp thiên đạo bản nguyên bên trong tạo hóa đại đạo lại toàn bộ bị bạch lộc thư viện hóa thân móc ra đều bị người sao hút vào thể nội nhìn lấy bạch lộc thư viện hóa thân không thể hoài nghi ánh mắt thiên đạo lập tức xỉ hơi lại là một cái biến số đủ dùng phá vỡ thiên đạo trưởng không biến số ra minh bạch thiên đạo lúc này thanh âm lập tức suy yếu không ít cũng là triệt để bị đối phương thuyết mà sa tại bạch lộc thư viện khổng minh đột nhiên liền cảm giác đến không thích hợp chính mình tu vi dường như đ ề thăng hệ thống cha nhìn nhân vật tin tức khổng minh tại tâm lý hô hoán hệ thống đinh túc chủ họ tên khổng m i n h nở túc chủ thân phận bạch lộc thư viện viện trưởng túc chủ tu vi trí tôn cảnh lục trọng tu vi chậm chạp tăng cường bên trong túc chủ công pháp tạo hóa tâm ký n ở túc chủ đệ tử lý đạo c h â n phó thiên h à n h túc chủ không gian cựu tinh trí tôn khí b ạ dẹn vệ long lạc điều sáu tuyết liên khối băng bảy giấm chua lâu năm năm chuẩn đế hóa thân thể một chấn mục bi thế nào chính mình tu vi liền đến trí tôn lục trọng khổng minh thì thầm chính rõ ràng chỉ để bạch lộc thư viện một đám khí tức đi chấn nhiếp một lần thiên đạo chính mình tu vi thế nào liền bảo trướng mà lại còn tại chậm chạp tăng cường bên trong hệ thống cho ta t r a nhìn lý bộ t cùng lục cửu h u y ề n tu vi khổng minh lại lần nữa kêu gọi hệ thống đinh lý bộ t cùng lục cửu h u y ề n tu vi đều là trí tôn cảnh lục trọng hệ thống thanh âm tại khổng minh đầu góc bên trong vang lên lý bộ t cùng lục cửu h u y ề n tu vi không có tăng thêm vì cái gì cũng chỉ có chính mình tu vi tăng thêm chẳng lẽ khổng minh lập tức ngẩng đầu nhìn lại nhất định là bạch lộc thư viện một đám khí tức tại kia cựu thiên tri thượng làm cái gì bạch lộc thư viện hấp thu thiên đạo bản nguyên toàn bộ tạo hóa lực lượng. hơn nữa cái này cố lực lượng không ngừng phản mớm cho khổng minh cái này mới để cho khổng minh tu v i không ngừng tăng thêm cựu thiên tri thượng bạch lộc thư viện hóa thân nhìn chằm chằm trước mắt hư nhược thiên đạo bản nguyên chậm rãi tán đi nhìn đến tại một đoạn thời gian rất dài bên trong thiên đạo đều sẽ không ra đến hoạt động hiện tại thiên đạo bản nguyên đại đạo bị bạch lộc thư viện tước đoạt hắn hiện tại cần gấp một cái hoàn toàn mới đại đạo lực lượng để đền bù bản nguyên lực lượng mà lại cái này hoàn toàn mới đại đạo lực lượng còn không thể quá yếu chí ít không thể so tạo hóa đại đạo yếu bao nhiêu một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mài đạo thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc s chương một trăm linh nắm giữ không gian đại đạo thiên thai điện tại thiên đạo hóa thân chèn ép hoa âm bà bà không có chút nào sức phản kháng chủ nhân hoa âm t ậ n lực bị lôi đình xiềng xích trói buộc chặt hoa âm bà bà tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền nàng không có khí lực lại tránh thoát thân bên trên xiềng xích quả nhiên thiên đạo lực lượng căn bản cũng không phải là nàng có thể đủ chống lại hoa âm bà bà nhắm mắt lại chờ đợi vất lạc có thể là đợi rất lâu vẫn không có cảm nhận được thiên đạo có cái gì động tác nội tâm cảm thấy kỳ quái hoa âm bà bà mở hai mắt ra nhưng trước mắt nơi nào còn có cái gì thiên đạo hóa thân liền t r u n g quanh lôi nguyên cũng biến mất lập tức biến đến tình không vật lý chẳng lẽ thiên đạo tính tình đã biến vương thao mình rồi hoa âm bà bà chăm mối vẫn không có c á c h giải nhưng là vẫn ý như cũ cảnh giác nhìn lấy bốn phía nhưng là thiên đạo vẫn ý như cũ là không có bất kỳ phản ứng nào liền giống là hư không tiêu thất không quản chủ nhân kế hoạch quan trọng hoa âm bà bà ngay sau đó về đến thiên thai điện bên trong lẳng lặng vì vũ linh lung hộ pháp thanh đồng môn cổ sơn trí tôn vẫn ý như cũ nhìn chằm chằm trước mắt lý đạo trần bởi vì đối phương biểu hiện thực tại là cho hắn quá nhiều kinh ngạc chỉ gặp lý đạo chân không gian chung quanh lực lượng đã biến đến m ộ ư ơ i phần mỏm n g a n h mà lý đạo chân thân bên trên không gian lực lượng biến đến m ộ ư ơ i phần n ồ n g đậm vô số đạo hồng m ô n g chi khí tại trên người hắn c ủ n xoáy chính từng giờ từng phút đem không gian xung quanh đại đạo lực lượng luyện hóa sau đó phản mấm cho lý đạo chân lại là thời gian một nén hương cái này lúc không gian chung quanh lực lượng đã triệt để bị lý đạo chân hấp thu càng ngộ trong nháy mắt tại lý đạo chân thân bên trên bạo phát cường đại không gian lực lượng bất ngờ đã đem không gian đại đạo lĩnh nộ đến tinh thông độ ngay sau đó lý đạo chân mở hai mắt ra không khỏi thở dài một cái không gian đại đạo quả nhiên rất khó l không lại tưởng Lý Đạo minh tưởng Trân ngẳng nhìn về phía đầu về có ổ s nghĩ đến thời gian một năm ta mới đem không gian đại đạo cảm lộ đến tinh thông tình trạng lý đạo t r â n thì t h ầ m đối đại đạo cảm lộ độ phân biệt là sơ cấp cao cấp tinh thông áo nghĩa bốn loại độ mà lý đạo t r â n tại thời gian một năm đem không gian đại đạo lĩnh lộ đến tinh thông độ có thể là đối này lý đạo chân là một điểm đều thỏa mãn muốn biết do hắn tại lĩnh n ộ hỏa chi đại đạo cùng băng chi đại đạo lúc đều chỉ tốn thời gian một ngày một bên cổ sơn trí tôn nghe này cái mùi tối đen liền muốn xông tới bóp chết lý đạo chân muốn biết do hắn lúc đó vì đem không gian đại đạo lĩnh n ộ đến tinh thông độ có thể là hoa mấy ngàn năm thời gian ngươi một năm liền đạt đến cái này độ cao ngươi có cái gì đáng tiếc tức giận chỉ tiếc hắn đến cuối cùng nhất tọa hóa đều không có bước ra một bước kia áo nghĩa ngươi đã rất không sai so lên ta lúc đó cũng không kém nhiều ít cổ sơn trí tôn ra vẻ an ủi tiền bối người phía trước l ĩ n h nộ không gian đại đạo thời điểm hoa bao lâu thời gian mới đem hắn l ĩ n h nộ đến tinh thông độ a lý đạo chân đột nhiên đối cổ sơn trí tôn mở miệng hỏi khu khu cụ ta đương nhiên cũng là chỉ dùng thời gian một năm cổ sơn trí tôn ra vẻ cao thầm thực lực che giấu tự thân lung túng ừ m cái này chính là không gian đại đạo lực lượng sao lý đạo chân cảm thụ thể nội bành trướng không gian lực lượng lập tức cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng như là lại để cho hắn đối lên phong tiêu giận nắm giữ không gian đại đạo hắn là tuyệt đối không có khả năng để đối phương tránh thoát chính mình công kích chỉ gặp hắn giơ tay vung lên chung q u n h hắn liền xuất hiện vô số đạo không g mỗi một đạo không gian lợi nhận tản ra khí tức sắp bén đủ dùng sẽ nát không gian lực lượng không sai một bên cổ sơn trí tôn gặp này cũng là hết sức vui mừng thượng t i ê n thật là cho chính mình tiễn một cái bảo cái này tiểu tử có đại đế chi tư nguyên bản còn nghĩ đem chính mình đối với không gian đại đạo tâm đắc giao cho đối phương nhìn đến hiện tại là không cần thiết cái này là ta khai phát không gian đại đạo sáng tạo ra đến thần thông cái này lúc cổ sơn trí tôn hướng lấy lý đạo chân ném ra một cái ngọc giản tại ngọc giản này phía trên cũng tản ra nồng đậm không gian đại đạo tên là đại đạo căn côn lý đạo chân gặp này tiếp lấy bay tới ngọc giản lập tức đem chính mình thần n i ệ m th rất nhanh hắn thần sắc liền biến đến kích động lên không gian đại đạo còn có thể cái này dùng đa tạ tiền bối lý đạo chân đối cổ sơn trí tôn ủi c h ắ p tay lại một cổ khâm phục chi ý tự nhiên mà sinh tốt ta cái này cổ tàn niệm thời gian không nhiều ta lại chuyển cho ngươi ta pháp bảo cản không h ồ lô cổ sơn trí tôn lại là khoác tay chỉ gặp một cái h ồ lô màu đỏ từ hắn trong tay háo bay ra ngừng tại lý đạo chân trước mặt cái này là sáu lý đạo chân tâm lý lại là trở nên kích động bởi vì cái này h ồ lô màu đỏ vậy mà là một trôi cựu tinh trí tô khí hồ cái này càng khôn hồ lô còn không là bình thường cựu tinh trí tôn khí so lên chuẩn đế khí cũng không kém nhiều ít chí ít hắn tán phát khí tức sẽ không so vũ linh lung tay bên trong nguyền rủa chi tiền kém cái này lúc cả cái thanh đồng môn đều bắt đầu chấn động phải nói là cả cái cổ sơn bí cảnh đều bắt đầu chấn động cổ sơn trí tôn thân thể chậm rãi biến đến trong suốt khí tức cũng tại không ngừng yếu bớt bởi vì hắn tàn niệm một mực đều bám vào cái này càng khôn hồ lô bây giờ bị hắn lấy ra cho nên hắn tàn niệm chẳng mấy chốc sẽ biến mất tiền bối lý đạo chân nhìn lấy cái này bộ dạng cổ sơn trí tôn cực kỳ trần kinh không cần lo、lắng. ta vốn liền là một cái người chết cái này nhiều năm một mực đều tại lây l ắ t hơi tàn mà thôi cổ sơn trí tôn chống lấy thân thể hư n h ư ợ c nói với lý đạo chân người đáp ứng ta một kiện sự tình như là có một ngày người đi hướng t ử h u y ề n giới thay ta cho thời gian thánh điện đường thanh nói một tiếng xin lỗi dứt lời cổ sơn trí tôn hư ảnh triệt để biến mất cả cái thanh đồng môn tại thời khắc này cũng bắt đầu sập xuống vô số cái vết nước không gian xuất hiện lý đạo chân gặp này trực tiếp thu vào trước mặt c ả n không h ồ lô thân hình hướng lấy thanh đồng môn chi bên ngoài phong tới mau nhìn sư h u n h ra đến nhìn đến lý đạo chân ra đến phó thiên hành thần sắc cực kỳ kích động nháy mắt bay đến người sau thần một bên sư huynh ngươi nếu là lại không ra đến ta liền muốn xông vào đi cứu ngươi phó thiên hành đối lấy lý đạo chân nói chỉ gặp hiện tại lôi đài chỉ có phó thiên hành ba người nguyên bản tại chỗ này tu sĩ nhóm toàn bộ biến mất h i ệ n nhiên là đã lập tức cổ sơn bí cảnh cái này lúc cái này to lớn lôi đài trực tiếp phá thoái lấy mà thay thế là vô số cái vết nứt không gian cái này t r ù n g vết nứt không gian lý đạo chân mấy người nếu không phải không cẩn thận bị hút vào liền hội trong nháy mắt bị không gian phong bạo sẽ thành mảnh nhỏ không có chút nào có thể chạy thoát lý đạo chân gặp này neo lại hai mắt như là hắn không có đạt được cổ sơn truyền thừa gặp đến cái này t r ù n g tình huống hắn còn thật không có biện pháp nhưng là hắn hiện tại có thể là tinh thông không gian đại đạo hắn những n à y vết nứt không gian còn thật sự khốn không được hắn hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời điểm các ngươi trước tiến đến lý đạo chân trực tiếp móc ra càn khôn hồ lô tại mọi người còn chưa kịp phản ứng nháy mắt liền đem phó thiên hành ba người thu vào một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mà liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chắn lập tức thi triển không gian khiêu dược nháy mắt biến mất ngay tại chỗ mà tại cổ sơn bí cảnh chi bên ngoài các đại thế lực cường giả cũng tại chờ bên trong tu sĩ ra tới trong nháy mắt cổ sơn bí cảnh lối vào lại lần nữa mở ra vô số tên tu sĩ tại thời khắc này lần lượt vọt ra cái thứ nhất xông ra đến liền là phong tiêu giận ngay sau đó những n à y tu sĩ lần lượt về đến chính mình thế lực bên trong không ít tán tu cũng là lập tức liền rời đi chỉ có tần diệp vương ba nhà cường giả sắc mặt biến đến càng ngày càng âm c h ậ m mắt nhìn bí cảnh bên trong người đều nhanh muốn toàn bộ ra đến có thể là bọn hắn hoang cổ thế ra đến bây giờ lại không có một cái ra đến liên bọn hắn gia tộc chuẩn thánh tử cũng không có ra đến động tĩnh cái này để bọn hắn sắc mặt dần dần biến đến bạo nộ chẳng lẽ bọn hắn hoang cổ thế ra tại bên trong toàn quân bị diện người nào có cái này dạng thực lực hẳn là người nào dám khiêu chiến bọn hắn hoang cổ thế ra cái này lúc lại cũng không nhịn được tần gia cương giả trực tiếp trộm tới một cái vừa từ bí cảnh ra đến tán tu ngay sau đó lập tức đối hắn sử dụng siêu hồn chi thuật có thể là cũng không có đạt được nghĩ muốn tin tức tần gia cường giả tiện tay đem cái này tên tán tu hất ra người sau liền là nằm trên mặt đất miệm sùi bấm ép ánh mắt n ó c trệ hiển nhiên t h ứ hải nhận đến tần gia cường giả mảy may bất mang ý tiện tay lại t r ộ m tới một cái tán tu tiếp tục phương pháp sử dụng cái này lần hắn sắc mặt xuất hiện biến hóa đầu tiên là trấn kinh sau đó liền là phẫn nộ h ắ n tử cái này tên tu sĩ ký ức bên trong biết rõ là người nào đánh giết hắn tần gia người bạch lộc thư viện phó thiên hành tần gia cường giả thì thầm n h i ệ m ra kẻ giết người họ tên diệp gia cùng vương gia cường giả gặp này cũng là lần lượt t r ộ m tới một cái tán tu trực tiếp đối nó sử dụng s i ê u hồn chi thuật cái khác thế lực người gặp này cũng là giận mà không dám nói gì a suy cho cùng hoàng cổ thế gia không phải dễ chê ờ một chút tiểu tông môn vạn nhất đắc tội hoàng cổ thế gia trong một đêm liền có thể bị diệt ô n g thủ tại bí cảnh bên ngoài thánh lan giáo cường giả lúc này cũng là thở dài một tiếng nhìn đến vũ văn bạch hơn phân nửa là đã vẫn lạc tại bí cảnh bên trong ban đầu vũ văn bạch cũng là một cái rất có tư chất đệ tử tông môn thậm chí nghĩ đem hắn bồi dưỡng thành thánh tử người ứng cử đáng tiếc bị cựu hận c h e đôi mắt tông môn đã từng cảnh cáo hắn không cho phép đi tìm chân vũ vương triều báo thù suy cho cùng chân vũ vương triều phía sau đứng lấy một cái cường đại bạch lộc thư viện thánh lan giáo hai vị trí tôn đều tại bạch lộc thư viện tay bên trong chứng minh bạch lộc thư viện căn bản cũng hiện tại xem ra vũ văn bạch khẳng định là đi tìm chân vũ thái tử báo thủ cuối cùng nhất khẳng định là chết tại bạch lộc thư viện đệ tử tay bên trong cổ sơn bí cảnh lối vào lập tức liền phải đóng lại lại chậm chạp không thấy còn có người ra tới không ít người đều đã lựa chọn lên đường hồi phủ cổ sơn bí cảnh nội bộ đã sụp đổ là không khả năng có người tại bên trong còn sống sót lẽ nào bạch lộc thư viện đệ tử chết tại bí cảnh bên trong hoang cổ thế gia cường giả t h i t h ầ m mặt bên trên có vẻ không hiểu cái này dạng cũng tốt tình chính mình xuất thủ nói lời nói thật bọn hắn còn là rất kiên kỵ bạch lộc thư viện tại bọn hắn mỗi cái gia tộc lão tổ cũng gián tiếp biết đến tinh vực hải phát sinh sự tình cái này cuối cùng nhất đế khí có thể đủ rơi tại bạch lộc thư viện tay bên trong đủ dùng nhìn ra bạch lộc thư viện cường đại không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn thực tại là không muốn cùng bạch lộc thư viện trở mặt l i ê n tại cổ sơn bí cảnh lối vào lập tức đóng lại một máy mắt đột nhiên có một đạo bóng người xông ra còn tốt tại thanh đồng môn thời gian một năm bên trong đột phá đến thiên thần cảnh nếu không căn bản liền ra không được cái này cổ sơn bí cảnh lý đạo chân thì thầm không sai tại thanh đồng môn bên trong hấp thu cổ sơn trí tôn toàn bộ không gian lực lượng lực lượng cuối cùng tại thanh đồng môn bên trong vượt qua một cái đại cảnh giới đột phá đến thiên thần cảnh sơ kỳ chỉ là tại cổ sơn bí cảnh một mực bị bên trong quy tắc lực lượng áp chế ra bí cảnh lý đạo chân tu vi lại cũng không nhận áp chế trực tiếp xoạt xoạt xoạt bạo trướng nháy mắt liền đ ạ t đến thiên thần cảnh sơ kỳ chỉ gặp lý đạo chân vung tay lên lập tức liền từ tay áo của hắn bên trong xuất hiện hồ lô màu đỏ lý đạo chân đem hồ lô cái nắp mở ra thả ra bên trong phó thiên hành ba người một bên hoang cổ thế gia cường giả t h ấ thế đồng tử bỗng nhiên cọ g ụ c lại bạch lộc th trong nháy mắt một cố cường đại uy áp trực bức lý đạo chân mấy người mà đi người sau liền là nhúm mày cố uy áp này lý đạo chân chỉ ở thánh lan giáo na la thân bên trên cảm nhận được qua một vị thánh nhân vương để mắt tới bọn hắn các ngươi có thể là bạch lộc thư viện đệ tử chỉ gặp tần diệp vương ba nhà cường giả xuất hiện lý đạo chân mấy người bầu trời chính một m ắ t tức giận nhìn chăm chú lấy bọn hắn mau nhìn hoang cổ thế ra người dường như để mắt tới cái gì người một chút chuẩn bị rời đi thế lực gặp này lần lượt đi vòng vẻo trở về bọn hắn cũng muốn biết đến cùng phát sinh cái gì sự tình không sai ba vị tiền bối chúng ta chính là bạch lộc thư viện đ lý đạo chân đối lấy ba người chắc tay một bộ cung kính thái độ cái này để hoang cổ thế ra những n à y người nhìn đến trong lòng cũng tiêu tán hơn một nửa t i ê n g ngươi vì cái gì muốn giết ta tần gia c h u ẩ n thánh tử tần gia thánh nhân vương đem ánh mắt nhìn về phía phó thiên hành ẩn ẩn có chất vấn c h i ý lý đạo chân cái này lần là triệt để minh bạch những n à y người nguyên lai là hoang cổ thế ra người mà phó thiên hành tại đệ nhất quan giết chết hai người kia liền là tần gia cùng diệp ra c h u ẩ n thánh tử bọn hắn trước cho ta ta ta không giết bọn hắn lẽ nào để bọn hắn tới giết ta phó thiên hành cái này lúc cũng đứng dậy cái này hoang cổ thế ra quả nhiên lục cử huyền sư thúc nói giống nh giết nhỏ liền hội đến lão cho dù là bọn hắn chọc ngươi ngươi không nên giết bọn hắn bọn hắn có thể là hoang cổ thế gia chuẩn thánh tử diệp ra thánh nhân vương ngay đây nội tâm tức giận lại lần nữa đốt lên không vì cái gì liền v ì phó thiên hành ngự khí chút nào không phải một cái cùng t r ư ở n g bối giọng nói chuyện ba vị tiền bối cái này là tiểu bối ở giữa sự tình lẽ nào nghĩ muốn nhúng tay sao làm như thế phái liền không sợ thiên hạ tông môn chế nhạo không thành phó thiên hành cười lạnh một tiếng hắn hiện tại là càng nhìn những n à y hoang cổ thế gia càng không vừa mắt viện trưởng là nên trực tiếp xông vào hoang cổ thế gia cho bọn hắn một cái hung ác hung ác g i o hấn không quản thế nào dạng các ngươi suy cho cùng giết chúng ta hoang cổ thế gia c h u ẩ n thánh tử cái này sự tình ngươi cần phải muốn cùng hồi vương gia tạ tội cái này sự tình mới tính xong vương gia thánh nhân vương thái độ cường ngạnh nói kia vương phi đằng có thể là hắn nhìn tốt hậu bối rất có thể sẽ làm vương gia thánh tử l i ê n cái này dạng chết tại bạch lộc thư viện tay bên trong cái này để hắn thế nào có thể cam tâm lý đạo chân mấy người ngay đây nháy mắt meo lại hai mắt để bọn hắn đi hoang cổ thế gia tạ tội thế nào khả năng đây là tại khiêu khích bọn hắn bạch lộc thư viện không thành huống hồ đi về sau chúng ta còn có thể trở về sau ba vị tiền bối khăng khăng như này sao lý đạo chân trầm giọng nói thực tại không được hắn chỉ có thể cầm ra hầm mông tháp liều chết một chiến hừ vương gia thánh nhân vương hừ lạnh một tiếng liền muốn cưỡng ép đem lý đạo chân mấy người mang đi siêu giải trí co vô nao trang bức co l i ế m gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc Trước h như tứ tâm n là lại cùng lý đạo chân mấy người lãng phí thời gian xuống đi các loại bạch lộc thư viện người đến sự tình liền biến đến phiền phức rồi vương gia thánh nhân vương vung tay lên lý đạo chân mấy người nháy mắt cảm giác chính mình chung quanh áp lực không đức b i lớn giống như là muốn đem bọn hắn ép thành thịt nát cái này lần phiền phức rồi lý đạo chân thầm mắng một tiếng ngay sau đó bắt lấy ba người cánh tay không gian lực lượng lập tức tại hắn thể nội lưu t r u y ề n lý đạo chân ngay sau đó tín nhiệm kẽ h động bốn người đồng thời biến mất ngay tại chỗ nhưng lại áp lực phạm vi bên ngoài một chỗ khác xuất hiện đáng tiếc dùng ta hiện tại thực lực chỉ có thể vượt qua cái này khoảng cách ngắn dùng lý đạo chân tiên thần cảnh tu vi có thể đủ tránh thoát thánh nhân vương m ộ t kích quả thực liền là kinh vi thiên nhân chiến tích này đã là tương đương có thể dùng mà phó thiên hành ba người cũng không có phản ứng qua đến phát sinh cái gì sự tỉnh liền xuất hiện tại một địa phương khác thẳng hồ sư huynh ngư bức không gian lực lượng có chút ý tứ nhìn đến cổ sơn trí tôn t r u y ề n thừa là bị n g ư ờ i được đến vương gia thánh nhân vương mắt bên trong tràn đầy tham lam chi ý hôm nay không quản thế nào dạng đều đem lý đạo chân mang về vương gia chỉ gặp hắn hư lệnh một tiếng lập tức một cổ càng mạnh uy áp xuất hiện tại lý đạo chân bọn người trên thân người sau chỉ cảm thấy tứ chi nháy mắt bị trói buộc ngay cả thể nội linh lực cũng vô pháp điều động cái gì tình huống vì cái gì sư tôn lưu lại ta thể nội hậu thủ còn chưa có xuất hiện lý đạo chân lúc này mười phân b ộ t mực nếu là sư tôn hóa thân lại không ra tay bọn hắn những n à y người liền mỹ đã cái khác một chút thế lực người gặp này đều vì lý đạo chân mấy người cảm thấy b i a i nhưng vào lúc này một tiếng quát lớn chuyển đến lập tức lý đạo chân bọn người trên thân uy áp nháy mắt biến mất mà kia vương gia thánh nhân vương liền là phun ra một ngụm máu tươi thân thể lạo đ ả o hướng lùi lại đi c h í tôn cường giả vương gia thánh nhân vương hiện tại trong lòng nhất thời hoàng không có nghĩ đến bạch lộc thư viện cường giả nhanh như thế liền đến tiền bối xin bất giận ta chỉ nghĩ thăm dò một lần thư viện quý đồ thực lực không có bất kỳ cái gì át tâm hắn vội vàng đối chính mình vừa mới hành vi giải thích có thể là chờ hắn vừa mới nói xong một cỗ kinh khủng uy áp cũng rơi đến trên đầu của、hắn. vương gia thánh nhân vương nháy mắt toàn thân nổi g ầ n xanh hai chân lại trực tiếp quỳ xuống tiền bối hắn còn tại nói chút cái gì chỉ là một tiếng bạo vang hắn thân thể nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyết vụ mà một bên tần diệp hai nhà thánh nhân vương gặp này cũng lần lượt quỳ xuống bởi vì bọn hắn biết rõ chạy là căn bản chạy không được hiện tại duy nhất có thể làm liền là cầu xin tha thứ có thể là sau đó một khắc bọn hắn thân thể cũng như vừa mới vương ra người đồng dạng nháy mắt liền vỡ ra hóa thành một đoàn huyết vụ cái này đột nhiên xuất hiện hết thể thực tại phát sinh quá nhanh liền lý đạo chân bọn người chưa kịp phản ứng ngay sau đó là một đạo bóng người xuất hiện trước mặt bọn hắn. Đạo Trân. người Dương Ta là các người dương khác sư thúc d ư ơ ta một chuyện là liên quan linh lung lý đạo chân cũng là không kịp chờ đợi đem cái này sự tình nói cho dương khác vũ linh lung mất tích quá mức tại kỳ quặc như là kẻ xấu hành động cái hậu quả không thể tưởng tượng nổi linh lung sự tình viện trưởng đã biết rõ ngươi không cần phải lo lắng các ngươi hiện tại liền hồi thư viện đi d ư ơ n g khắc phân phó một tiếng thân hình lại một lần nữa biến mất tại tại chỗ cái khác thế lực người thấy thế đều lần lượt khiếp sợ không thôi cái này bạch lộc thư viện đáng sợ một cái đối mặt liền đem h o a n g cổ thế ra ba vị thánh nhân vương triệt để mạt sát mà lại nghe hắn ngữ khí dường như còn có chủ động giết đến tận cửa đi tìm h o a n g cổ thế ra phiến p h ứ c lý đạo chân mấy người cũng là nhanh chóng hướng lấy nam vực phương hướng tiến đến theo tại bọn hắn phía sau là vũ thiên tứ cùng vũ thiên tâm bọn hộ vệ ngươi lai、like、bọn hắn liền thanh đồng cung điện đều không có đi vào liền sớm ra đến chờ đợi vũ thiên tứ cùng vũ thiên tâm. có thể vũ thiên tứ lại một mực tâm thần có chút không tập trung giống là có cái gì tâm sự đ á m người đều đến n a m vực vũ thiên tứ mới quay về vũ thiên tâm nói hoàng tỷ các ngươi trước trở về hướng phụ hoàng phục mệnh đi ta nghĩ muốn cùng đạo chân bọn hắn cùng nhau đi bạch lộc thư viện vũ thiên tứ tại kinh lịch cổ sơn bí cảnh hết thảy lập tức cảm giác đến chính mình nhỏ yếu hiện tại hắn dâng lên nghĩ muốn bái nhập bạch lộc thư viện ý nghĩ cho dù tư chất của mình xa xa không thể cùng lý đạo chân mấy người so sánh nhưng là hắn còn muốn đi thử thử vũ thiên tâm nhìn lấy vũ thiên tứ mắt nháy mắt minh bạch hắn tâm tư đi vũ thiên tâm ra lệnh một tiếng. c h â n vũ vương triều hóa thần cảnh tu sĩ toàn bộ theo lấy nàng hướng lấy c h â n vũ vương triều phương hướng b a y đi thái tử đ i ệ n hạ lý đạo chân nghi hoặc nhìn lấy vũ thiên tứ nhưng là nhìn đến vũ thiên tứ ánh mắt kiên định hắn lập tức cười cười hướng vũ thiên tứ ném đi một cái cổ vũ ánh mắt chỉ có phó thiên hành một mặt một b ư ớ c tâm lý tại không đưa toán thẩm sư huynh cùng thái tử tại chỗ này cùng nhìn nhau làm gì đâu phó thiên hành nghĩ đi nghĩ lại lại đột nhiên cảm giác đến một trận á c hàn nhanh lắc lắc đầu ngăn cản chính mình tiếp tục suy nghĩ rất nhanh ba người liền về đến bạch lộc thư viện lý đạo chân cùng phó thiên hành hai người liền là trực tiếp đạp đi vào Vũ trong h thư c Lộc t h viện c dắt cho khổng minh sớm tại ngay từ đầu liền phát hiện lý đạo t r â n ba người tiến vào cảng nguyên sơn cũng đoán đến vũ thiên tứ mục đích hắn không có đệ nhất thời gian xuất hiện liền là nghĩ nhìn một chút vũ thiên tứ thái độ nhưng là không có nghĩ đến vũ thiên tứ thế mà cái này dụng tâm lên đến liền trực tiếp ủy xuống tới ngược lại chính mình hiện tại cũng không có cái gì sự tỉnh liền đi xem một chút đi ngay sau đó khổng minh thân ảnh xuất hiện tại lý đạo chân bên cạnh bái kiến sứ tôn lý đạo chân cùng phó thiên hành mà vội vàng hướng khổng minh hành lễ người sau liền là khẽ gật đầu văn bối vũ thiên tứ gặp qua tiền bối vũ thiên tứ gặp này cũng là lập tức hướng khổng minh chắp tay hành lễ khổng minh đem ánh mắt nhìn về phía vũ thiên tứ sắc mặt nghiêm túc đã ngơi nghĩ muốn bái nhập ta bạch lộc thư viện t i ê liền quy củ c ú đi khổng minh vung tay lên lập tức một vệ kim quang xuất hiện tại đám người bầu trời mà đạo kim quang này trong nháy mắt liền bành trướng chậ một đầu thông thiên c h i thê liền xuất hiện tại vũ thiên tứ trước mặt lý đạo chân gặp này nháy mắt liền meo lại hai mắt đây chẳng phải là chính mình vừa tới bạch lộc thư viện lúc sấm thiên thê sao nhìn đến vũ thiên tứ nghĩ muốn gia nhập bạch lộc thư viện cũng cần xông qua cái này thiên thê vũ thiên tứ cũng là nhìn chằm chằm trước mắt thông thiên c h i thê chỉ gặp cái này thiên thê không thể nhìn thấy phần cối u trực giác đến phía trên có cái gì tại hấp dẫn lấy hắn siêu giải trí co vô nao trăm bức co liếm gái lao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương một trăm lẻ ba giết hoang cổ thế gia quy củ cũ sấm thiên thê đi k h ổ minh bình tĩnh nói mà vũ thiên tứ tâm lý xác thực nhất lên kinh đào hải lãng muốn muốn gia nhập bạch lộc thư viện liền cần phải s ô n g qua trước mắt thiên thê sao ngay sau đó hắn ánh mắt liền biến đến kiên định lên một cước đạp lên trước mắt thông thiên chi thê lập tức vũ thiên tứ liền cảm giác một cổ áp lực càn quét hắn toàn thân một lúc không có chỉ h o á n qua đến hắn kém điểm liền ném ngã tại đất rất nhanh hắn liền phát hiện cái này cổ không chỉ là tác dụng hắn n ụ c thân bên trên thế mà còn tác dụng tại hắn thần hồn phía trên trung châu thật ra còn thiếu một chút liền có thể đột phá thá n h nhân cảnh tân vô đạo thi thẩm trước khi ngủ say hắn liền là thần vương cảnh tu vi hiện tại đã là thần vương cảnh Đại Vinh Mãn. l i ê n để ta xem một chút đến tội cùng là hồng m ô n g đạo thể mạnh còn là ta hỗn độn thể mạnh thần vô đạo ánh mắt kiên định chiến ý giặt rào vê anh liền tại cái này lúc một tiếng vang thật lớn chuyển đến sát theo đó khủng bố uy nghiêm hàn lâm nhưng mà ngay sau đó tần gia lão tổ lần lượt xuất thủ đem cái này c ổ a uy nghiêm triết tiêu h o a n g cổ tần gia ta đến cầm lợi tức dương khác thân ả n h xuất hiện tại h o a n g cổ tần gia bầu trời thân bên trên tản gia hàn ý lạnh lẽo cái này vị đạo hữu chúng ta tần gia dường như cùng người không oán không cự đi tần vạn pháp đệ nhất thời gian xuất hiện trước mặt dương khác một mặt kiên kỵ đối phương nay ngươi thực lực không giới ta phía trước không phải còn tìm đến cửa còn muốn cho chúng ta một cái hạ mã huy sao hiện tại liền quên mất dương khắc giọng nói vô cùng vì sắc bén phản phất sau một khắc liền muốn bạo t ầ u đạo hữu là bạch lộc thư viện người tân vạn pháp sắc mặt một ngưng b ừ n g tỉnh đại ngộ phía trước tần g i a cổ tổ đi tới bạch lộc thư viện ngược lại là bạch lộc thư viện người trước tìm đến cửa chẳng lẽ là cổ tổ bọn hắn ra cái gì sự tỉnh nghĩ đến cái này tần vạn pháp sắc mặt càng thêm tái nhợt lẽ nào bọn hắn tần ra thật trêu chọc một cái không thể trêu vào thế lực sao đạo hữu nghĩ muôn thế nào tần vạn pháp nhìn chằm chặng giấm khát dùng phóng hắn sau một khắc đột nhiên xuất thủ. ta nói qua ta là đến thu lợi tức dương khắc không lại cùng tần vạn pháp nói nhảm một trưởng hướng tần vạn pháp vô tới không được tần vạn pháp thầm mắng một tiếng đối phương cái này một trưởng uy lực lệnh hắn cảm thấy sợ hãi hắn vội vàng vận chuyển toàn thân linh lực y đ ồ ngạnh kháng cái này một cách hắn không ngạnh kháng không được bởi vì hắn phía sau là cả cái tần gia liền tại bị tần vạn pháp bị đánh trúng một máy mắt hắn liền cảm giác toàn thân kinh mạch trực tiếp nước gãy lập tức biến thành một cái huyết nhân nhất tổ tần gia tử đệ thấy thế lần lượt lên tiếng kinh hô ở trong mắt bọn hắn thần linh một dạng nhất tổ thế mà bị người một trường trọng thương cái này để bọn hắn vạn vạn không dám tiếp nhận cái này sự thật à, một bên tần phá thiên lại không chút nào dám lên trước giúp đỡ liền vừa mới kêu một trường phải chết đánh trên người chính mình kia chính mình liền trực tiếp bị mất mạng tại chỗ căn bản không có sức phản kháng đạo hữu cũng đừng quá mức tần vạn pháp cố nén lấy tức giận trong lòng đối lấy dương khan nói mặc dù hắn lúc này đã bị dương k h ắ c một chiêu trọng thương nhưng là cái này bên trong dù sao cũng là tần gia tần gia còn có rất nhiều cổ tổ không có thức tình đâu ừ quá mức ta hôm nay liền là đến thu lợi tức dương khác hừ lạnh một tiếng tay bên trong lập tức xuất hiện một cái xích hắn cầm lấy xích đối lấy phía dưới tần da hung hăng đập tới trong n h á y mắt tần da mọi người tại tiếng kêu rên bên trong tử thương một mảnh bạch lộc thư viện tần vạn pháp thấy thế ý muốn hướng trước ngăn cản dương khắc quay đầu cho hắn một ánh mắt người sau liền bị định ngay tại chỗ lúc này tần vạn pháp toàn thân đều tại run dậy hắn cúi đầu nhìn nhìn bàn tay của mình chính mình thế mà tại sợ hãi dương khắc sát theo đó lại là một thước rơi xuống lập tức lại là tiếng kêu rên một mảnh mặc dù dương k h ắ c ở một bên đại sát, sát nhưng là hắn cũng có chừng mực hắn công kích đều là tần da phân ra tần da bản ra cùng tổ đình hắn là không có chút nào lan đến gần kia một b đủ liền tại chỗ này lúc từ tần gia tổ đình truyền đến một tiếng thanh âm giàn mua s ắ t theo đó một cổ đế uy bao phủ cả cái tần gia rõ ràng là tần gia chuẩn đế xuất thủ chỉ gặp hắn một bàn tay liền đem ứng thiên xích phiến về dương khác tay bên trong bất quá hắn cũng không có tiếp tục đối dương khác độc thủ mà là lộ ra kiêng kỵ chi ý kỳ thực phía trước đi bạch lộc thư viện tìm phiền thoái cổ tổ sớm liền về đến tần gia chỉ là hắn tu vi rơi xuống đến thần vương cảnh liền hắn đều biện pháp gì không có gì bất ngờ xảy ra cái này vị tần gia cổ liền đem cả đời chỉ có thể là thần vương cảnh chuẩn đế cường giả dương khắc gặp này cũng là hậm hực thu hồi ứng tiên xích cho người khác một chủng chính mình muốn thối lui giả tượng thừa dịp đám người không chú ý lúc dương khắc thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện tại tần vạn pháp thân một bên một thước liền hướng lấy tần vạn pháp đ â m tới lập tức long ngâm hoàng huyết thanh â m vang lên trên ứng tiên xích tràn ngập lấy cường đại long hoàng lực lượng trực tiếp chấn vỡ hư không tần vạn pháp tâm lập tức nâng đến cổ họng hắn trước giờ không nghĩ tới chính mình chết tại chính mình tần gia làm càn tần gia chuẩn đế gặp này cũng là nộ họa tiêu đốt cái này người lại lớn mật như thế làm lấy chính mình thế mà còn dám động thủ chỉ gặp hắn một cái lắc mình nháy mắt ngăn tại tần vạn pháp phía trước một trưởng hướng l â y ứng thiên xích vô tới mà dương khắc chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn thân hình hướng l â y phía sau lui nhanh mà đi chuẩn đế c ư ờ n g giả quả nhiên cường đại vô cùng dương khắc cảm thụ run lên cánh tay thâm than chuẩn đế cường đại có thể là hắn cái này một câu khích lệ tại tần gia chuẩn đế hai bên trong liền là một trận trào phúng dương khắc một cái trí tôn thế mà có thể kháng chuẩn đế một trường mà lại còn toàn thân mà lui cái này một màn quả thực liền là chấn kinh tần gia người tam quan đạo hữu đã tần gia lợi tức đã thu xong tại hạ liền trước cáo tử dương khác đôi lây tần gia chuẩn đế chắp tay liền rời đi tần gia hắn cũng không chỉ là muốn hướng tần gia cầm lợi tức trung châu những n à y h o a n g cổ thế ra hắn có thể một cái đều sẽ không bỏ qua nghe này tần gia t ử đệ lại là một trận tức giận bất bình hắn một cái trí tôn thế mà dám xưng tần gia chuẩn đế vì đã hưu cái này là thật không đem bọn hắn tần gia để vào mắt cổ tổ vì cái gì không giết hắn liền để hắn tại chúng ta tần gia như này đại nào không thành tại tần gia chuẩn đế phía sau tần vạn pháp một mặt không hiểu nhìn lấy hắn ai chúng ta tần gia sau này không muốn lại tuyển chọc bạch lộc thư viện chỉ gặp tần gia chuẩn đế khé thở mờ h mở miệng đối lấy tần vạn pháp nói rồi sau đó người liền làm một mặt một b ư ớ c lẽ nào bọn hắn hoang cổ tần ra thật sợ một cái nam vực bạch lộc thư viện không thành bạch lộc thư viện tân vô đạo nhìn c h ầ m chặp dương k h ắ c bóng lưng biến mất thân bên trên tràn đầy lệ khí hắn hiển nhiên là đã đem bạch lộc thư viện xếp vào chính mình cựu nhân danh sách bên trong mình nếu là xương đế cái thứ nhất diệt liền là cái này bạch lộc thư viện dương k h ắ c tiếp xuống đến dùng phương pháp giống nhau tại diệp gia đại náo một tràng cuối cùng nhất cũng là dẫn tới diệp gia chuẩn đế xuất thủ mới chịu bỏ qua diệp gia người cũng đều là dùng tràn đầy cựu hận á nhưng mà chỉ có một cái ngoại lệ kia liền diệp ra tân kế chuẩn thánh lá mầm lâm việt rất nhanh dương khác tại trung châu sở hữu hoang cổ thế g i a đều đại náo một tràng đến đây bạch lộc thư viện khủng bố thực lực triệt để c h u y ể n khắp cả cái hoang cổ thế g i a một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán Trước 104, Vũ Thiên Tứ vào bạch lộc Thư Thiên Tứ Vũ Bạch thiên Viện. Cái này lúc Vũ thiên Tứ đã xông tới thiên thứ 70 tầng. vào Lộc lúc đã cái này tiểu tử rất không tệ a lục cựu huyên nhìn lấy vũ thiên tứ t á n thắng nói cái này để hắn đều đã động đem vũ thiên tứ thu làm tâm tư của đệ tử thế nào ngươi nghĩ muốn thu đồ rồi lý bột nhìn về phía lục cựu huyên một mặt trêu tức theo lý mà nói lục cựu huyên bị triệu hoán ra đến thời gian đã đủ dài có thể là hiện tại đều còn không có một cái đệ tử cái này cũng khó trách lục cựu huyên hội có nghĩ muốn thu vũ thiên tứ vì đệ tử ý nghĩ lục cựu huyên liền là cười hắc cười không có chút nào phản bác lý bột ý tứ lão đại ngươi phía trước thật là chuẩn đế cảnh giới sao xó xình bên trong bạch hổ vương chính một mặt định hót nhìn lấy ti kia đương nhiên ta nói cho ta lúc ban đầu có thể là tại tinh vực hải sư bá không người dám khôi phục trước đây kém một chút liền trở thành đế thú tiểu hư một mặt tiêu ngạo mà nói nói lên hắn phía trước quan huy sự tích kia có thể là ba ngày ba đêm đều nói không hết ta lại là ba ngày thời gian trôi qua vũ thiên tứ hiện tại đã sấm đến thiên thê tám mươi tầng nhưng là lúc này lại có thể rõ ràng nhìn ra vũ thiên tứ đã đến sức cùng lực kiệt thời khắc vũ thiên tứ có thể là dùng hóa thần cảnh tu vi đến sấm thiên thê hắn thừa nhận áp lực có thể hoàn toàn không phải trước đây lý đạo chân sấm thiên thê có thể dùng so thiên thê áp lực có thể là sẽ theo lấy thực lực để thăng mà tăng cường chỉ gặp vũ thiên tứ rất nhanh đi đến thiên thê thứ tám mươi chín tầng nhưng là hắn chậm chạp bước ra không cái này cuối cùng nhất một bước hắn chỉ cảm thấy hai chân giống rót đầy trì đồng dạng căn bản liền n h ấ t không nổi thân bên trên long lân cũng lần lượt vỡ ra nháy mắt liền biến thành một cái huyết nhân bộ dạng tốt không đáng thương vũ thiên tứ cắn chặt h à m răng một phát hung ác hai chân bỗng nhiên dùng một lần lực cuối cùng vẫn là đạp lên thiên thê tầng thứ chín mươi có thể là vũ thiên tứ tại đạp vào tầng thứ chín mươi một n á y mắt một cổ càng thêm to lớn áp lực bao phủ tại trên người hắn lập tức vũ thiên tứ thần hồn giống như bị một một tòa nhìn đến hắn chỉ có thể sống đến tầng thứ chín mươi khổng minh thở dài một hơi kỳ thực vũ thiên tứ có thể xâm nhập thiên thê tầng thứ chín mươi thiên phú cũng đã thành thiên nguyên giới người nổi bật suy cho cùng cũng không phải tất cả người đều có thể giống lý đạo chân kia dạng có hai cái siêu đ ỉ n h cấp tư chất chỉ gặp khổng minh k h ẽ n h ấ t tay một cái kia thông thiên tri thê c h ầ m dại biến mất hóa thành một cổ tinh thuần lực lượng tràn vào vũ thiên tứ thể nội chữa trị vũ thiên tứ thân thể yêu duyện tiểu thuyết áp đọc ra hoàn chỉnh nội đủ nờ mực nén hương qua sau vũ thiên tứ tỉnh đến lại phát hiện chính mình tu vi đi đến hóa thần cảnh đại viên mãn lần này bạch lộc thư viện một、chuyến. không quản kết quả có thể hay không bãi n h ậ p bạch lộc thư viện thật giống đều không thua t h i t a người rất không sai vậy mà xông qua thiên thê tầng thứ chín mươi lục c ử u huyên ở một bên lên tiếng nhắc nhở kỳ thực cái này thiên thê hết thệ cũng liền hai cái nhân t à i xông qua một cái là lý đạo chân xông qua thiên thê một trăm tầng một cái khác liền là vũ thiên tứ xông qua thiên thê tầng thứ chín mươi mới tầng thứ chín mươi sao cuối cùng vẫn là so không lên đạo chân a vũ thiên tứ cười khổ một tiếng hắn có thể là biết rõ lý đạo chân xông qua thiên thê một trăm tầng lục cựu u y ê n cũng là mặt sập lại cái này ra hỏa muốn cùng lý đạo chân so kia là cái biến thai a huống h ổ nhân gia trước đây sấm thiên thê là không có tu vi một loại nào đó chủng độ cũng là chiếm một bộ phận tiện nghi viện trưởng hai vị sư huynh cái này lúc dương khắc cũng từ trung châu về đến bạch lộc thư viện bởi vì sấm cái thiên thê tiêu xài mười thời gian một ngày đầy đủ dương khắc đem hoàng cổ thế ra nháo cái lần mà vũ thiên tứ gặp này liền là một mặt kích động c h i sắc kỳ thức hắn sở dĩ quyết định muốn bái nhập bạch lộc thư viện một bộ phận lớn còn là nhìn đến dương khắc thực lực nói đúng ra vũ thiên tứ nghĩ bái dương khắc vì sư chỉ gặp vũ thiên tứ đối lấy dương khắc quỵ dạp xuống đất một mặt thành khẩn văn bối vũ thiên tứ ngh mời tiền bối thành toàn đột nhiên xuất hiện hết thể cho dương k h ắ c đều đều mậu bức sát theo đó hắn mặt lộ vẻ khó xử nhưng mà càng mậu bức còn là lục i ể u uyên rõ ràng là chính mình coi trọng đệ tử thế nào liền nghĩ b á i chính mình sư đệ vì sư đâu sư đệ cái này vũ thiên tứ có thể là xông qua thiên thê tầng thứ chín mươi một bên lý bột mở miệng nhắc nhở ồ xông qua thiên thê tầng thứ chín mươi cái này lúc dương k h ắ c hai mắt sáng lên thân vị bị hệ thống triệu h ắ n đi ra người có thể là biết rõ sấm thiên thê độ khó khu khu k h như vậy đi đã ngươi thành tâm thành ý muốn bái ta vì sư k i u ta liền thu làm một cái ký danh đệ tử dương khắc cực lực che giấu cảm xúc trong đáy lòng mà không thay đổi đối lấy vũ thiên tử nói đa tạ sư tôn vũ thiên tứ thiên tứ lập tức đối dương khắc dập đầu ba cái cái này để một bên lục cựu huyền càng thêm m ộ t b ư ớ c thế nào tại cái này trong thời gian ngắn mình nhìn chúng người liền biến thành chính mình sư đệ đệ tử lục cựu huyền chỉ có thể ở một bên nhìn thật là có nỗi khổ không nói được à lý b ộ t nhìn lấy lục cựu huyền x a n h cả mặt cũng là trốn đến một bên vụ trộm nợ nụ cười bọn hắn cũng không có đem cái này bên trong sự tình đặc biệt nói cho k h ở minh bởi vì không cần thiết thân vị bạch lộc thư viện viện trưởng trong thư viện phát sinh hết thảy đều không thể gạt được mắt của hắn vũ thiên tứ cũng là chính thức thành vì bạch lộc thư viện đệ tử lý đạo chân gặp này cũng là hết sức kích động bạch lộc thư viện rốt cuộc lại nhiều một cái người nếu để cho vũ linh lung biết rõ hoàng huynh của mình biến thành chính mình sư đệ d u n g năng tính cách tuyệt đối là kích động nhảy dựng lên hắn thường cảm thấy bạch lộc thư viện đệ tử thực tại quá ít nhìn đến phải tìm cơ hội cùng sư tôn nói một câu là thời điểm thống nhất chiêu sinh cũng là rất lâu không có đi nhìn, nhìn phụ thân đi tìm sư tôn xin phép nghỉ đi lý đạo chân thì thầm luôn cảm rác đầu góc có một chủng thanh âm để hắn ra bạch lộc thư viện rất nhanh hắn tìm đến khổng minh cũng hướng hắn chào từ biệt đạo chân sau này cái này điểm tiểu sự tình liền không cần nói với ta khổng minh một mặt không kiên nhẫn nói cái này để một bên lý đạo chân cảm thấy mười phần kinh ngạc nhưng là quay người rời đi bạch lộc thư viện ta ngược lại muốn nhìn ngươi nghĩ làm chút cái gì hiện tại nam vực có thể có ta bạch lộc thư viện bảo bậc đ â u khổng minh nhìn lấy lý đạo chân bóng lưng biến mất nhẹ dọn g thì thầm phó thiên hành gặp đến vũ thiên tứ xông qua thiên thê tầng thứ chín mươi mặt đầy kích động lập tức cũng yêu cầu khổng minh để hắn sấm một lần thiên thê được ngươi đi, đi. khổng minh vung tay lên chỉ gặp kia thông thiên chi thê xuất hiện lần nữa tại trong mắt mọi người phó thiên hành không nói hai lời trực tiếp liền bước lên phó sư huynh cũng muốn sống thiên t h ế sao vũ thiên tứ gặp này cũng là rất có hứng thú nhưng là hắn cũng không có thời gian đi nhìn hắn còn muốn theo lấy dương khác chờ hắn bàn giao sự tỉnh thiên tứ v ị sư hiện tại chuyển cho ngươi một môn công pháp tên là ứng long quyết dương khác đối lấy vũ thiên tứ vẻ mặt thành thật nói n à y ứng long quyết là v ị sư tu luyện ứng thiên long hoàng quyết một bộ phận nhưng là ngươi tu vi quá thấp cho nên chỉ chuyển ngươi ứng long quyết đa tạ sư tôn vũ thiên tứ lại lần nữa quỷ giảm xuống đất sắc mặt kích động b ạ c h lộc t h ư v i ệ n c ô n g pháp, p nhất định là tinh h là ẩ một m bộ trăm u cầu y ệ n đạo khá ổ linh năm tháng nguyên d ị động chỉ gặp dương khắc một chỉ điểm tại vũ thiên tứ mi tâm chỗ lập tức một cổ to lớn tin tức tràn vào vũ thiên tứ đầu óc cái này sáu vũ thiên tứ tỉ mỉ l ĩ n h nộ dương khắc t r u y ề n hẳn ứng long quyết tâm lý n h ấ t lên kinh đ à o hải lãng hắn chỉ cảm thấy cái này môn ứng long quyết phẩm giai chịu định viễn cao hơn lão tổ truyền lại từ mình thanh long luyện thể quyết muốn biết rõ lao tổ từng theo hắn nói qua hắn tu luyện thanh long luyện thể quyết là đế kinh mà cái này ứ n g long quyết mang đến cho hắn một cảm giác lại là muốn viễn siêu cùng thanh long luyện thể quyết kia là cái gì phẩm giai nghèo khó nghiêm trọng hạn chế vũ thiên tứ tưởng tượng húng chi đây chỉ là nửa c u ố n công pháp vũ thiên tứ ẩn ẩn cảm giác b á i nhập bạch lộc thư viện chính là hắn một đời bên trong lựa chọn chính xác nhất rời đi bạch lộc thư viện lý đạo chân một mực tâm thần có chút không tập trung luôn cảm giác có cái gì đổ vật tại triệu h o à n hắn tại cái này chúng kêu gọi thần bí hạ lý đạo chân lại bất chi bất giác chạy hướng chính mình đi tới chân vũ vương triệu lộ tuyến chỉ gặp lý đạo t r â n chậm rãi đi đến một cái vượt sâu khổng lồ trước mặt cái này bên trong hết t h ể đều mười phần quỳ dị tại cái này vượt sâu chung quanh thế mà không có một cái vật sống cho người một chủng hoàng v u cảm giác lý đạo t r â n có thể dùng tin tưởng một mực tại triệu hắn hắn thần bí tồn tại liền tại cái này vượt sâu bên trong hắn nhìn lấy cái này vượt sâu khổng lồ ánh mắt bên trong lại không có chút nào vẻ sợ hãi lấy mà thay thế là khát vọng hắn khát vọng biết đến cái này hết t h ể chân tướng tại lý đạo chân vẫn còn đang suy tư bên trong thân thể lại không tự giác n h ả xuống hắn thân thể lập tức liền bị cái này v ư ợ sâu hắc không còn một、mảnh. Mà lý đạo chân thân thể tại tá nguyên bên trong cấp tốc hướng xuống rơi đi cái này bên trong tựa hồ có lấy cường đại pháp tắc lực lượng hạn chế lý đạo chân lực lượng cho nên lý đạo chân tại chỗ này mặt căn bản liền vô pháp phi hành nhưng là chiếu cái này trùng tốc độ lý đạo chân cuối cùng nhất khẳng định ném thành một đống thịt nát có thể là sự tình xa xa liền không khả năng có cái này đơn giản một cỗ thần bí lực lượng từ bốn phương tám hướng chuyển đến lại chậm rãi nâng lên lý đạo chân thân thể cái này c ỗ lực lượng lệnh lý đạo chân hết sức quen thuộc liền giống là vốn thuộc về hắn lực lượng mà cái này c ỗ lực lượng bất ngờ liền là hồng m ô n g đạo thể đặc hữu hồng m ô n g chi khí vô số đạo hồng m ô n g chi khí quay quanh tại lý đạo chân chung quanh liền giống là trung thành hộ vệ g ắ t gao đem lý đạo chân bảo hộ ở ở giữa lý đạo chân dần dần mà phát hiện chính mình ý thức dường như cùng cái này dạng hồng nông chi khí sản sinh liên hệ nào đó chính mình lại có thể khống chế những này hồng nông chi khí nhưng là duy nhất không được hắn vô pháp đem những n à y hồng mông chi khí hấp thu mỗi khi hắn nghĩ muốn hấp thu chung quanh hồng mông chi khí lúc những n à y hồng mông chi khí liền đối hắn phát sinh mãnh liệt kháng cự liền giống là bọn hắn còn có cái gì nhiệm vụ không hoàn thành đồng dạng lý đạo chân cũng không có nghĩ cái này nhiều lập tức liền điều khiển chung quanh hồng mông chi khí tiếp tục hướng xuống bay đi tá nguyên bên trong hắc cám vô cùng lý đạo chân lực lượng lại bị chết chết á p chế cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chung quanh hồng mông chi khí đến đại khái phán đoán hoàn cảnh chung quanh rất nhanh lý đạo chân phát hiện càng hướng tá nguyên hạ bay đi phía dưới mặt không gian càng ngày càng nhỏ nhưng là hắn hồng m nhưng là những ngày linh lực tổng cho lý đạo chân một c h ủ n g cảm giác kỳ quái liền giống là không thuộc về cái này thế giới linh lực chẳng lẽ kia kêu, kêu gọi ta đồ vật không tại thiên nguyên đại lục một cái lớn mật ý nghĩ tại lý đạo chân đầu góc nhà ra, nếu thật là cái này dạng k i u cái này có thể là quan hệ đến cả cái thiên nguyên đại lục những ngày hồng mông chi khí phảng phất đều là có ý thức cố ý đem lý đạo chân dẫn hướng một chỗ mà lý đạo chân cũng là không chút do dự thao túng hồng mông chi khí, khí hướng lấy cái kia phương hướng tiến lên rất nhanh lý đạo chân liền phát hiện phía trước có một tia còn mang hắn lập tức liền thêm nhanh tốc độ q u a n mang k i a bộ mặt rất nhanh hiện ra ở lý đạo t r â n trước mắt nguyên lai、like、tại lý đạo t r â n thân t r ư ớ c là một cái cổ lao tế đàn mà kia quần quận không đứt linh lực chính là từ kia cổ lao tế đàn bên trong phát ra cái này lần lý đạo t r â n xác định một m ự c tại kêu gọi hắn liền là trước mắt cái tế đàn này đem tay để lên cái này lúc có một câu tại lý đạo t r â n đầu góc bên trong không đứt vòng quanh người là người nào lý đạo t r â n đối lấy chung quanh hô to một tiếng có thể là hồi ứng hắn chỉ có chính hắn tiếng vang mà âm thanh kia chỉ tồn tại ở hắn đầu góc bên trong không ngừng lặp lại lấy kia câu nói đem tay để lên lý đạo chân bán tín bán nghi đem tay treo ở tế đàn phía trên lập tức một cỗ to lớn hấp lực từ tế đàn bên trên chuyền r a ngay sau đó lý đạo chân bàn tay đã không bị khống chế ấn đi lên sát theo đó lý đạo chân liền phát hiện thân thể bên trong hồng mông chi khí đang không ngừng tràn vào cái này tế đàn bên trong hắn ý đồ đem tay cầm lên đến nhưng là hắn phát hiện căn bản làm không đến theo sau hắn lại nghĩ điều động thân thể bên trong hồng mông chi khí nhưng vẫn là làm không đến rất nhanh lý đạo chân thể nội hồng mông chi khí liền bị cái này tế đàn hút không còn một mảnh hắn tay ngay sau đó bị tế đàn bán ra liên tại cái này lúc chung q a n h hồng mông chi khí đột nhiên điên cùng hướng lấy lý đạo chân thân thể bên trong d ũ mánh lao tới nháy mắt liền lấp đẩy nhưng là những n à y hồng mông chi khí vẫn không có đ ỉ n h chỉ tiến vào lý đạo chân thân thể chỉ gặp hồng mông chi khí không ngừng áp xúc liền vì toàn bộ tiến vào lý đạo chân thể nội có thể là lý đạo chân cái này lúc căn bản cũng không có kêu cái này chút bởi vì cái này từ tế đàn bên trong chính có một cỗ cường đại lực lượng dâng trào mà ra có cái gì đ ồ vật ghê gớm muốn đến cái này lúc lý đạo chân chỉ cảm thấy chính mình bị một đạo cự lực đánh trúng nháy mắt liền bị đánh ra tá nguyên chi bên ngoài nhưng là mình lại là kỳ tích không có nhận đến bất kỳ cái gì tổn thương theo lấy tế đàn dâng trào linh lực càng ngày càng nhiều một cỗ kinh khủng uy nghiêm lập tức bao phủ cả cái nam vực ngay sau đó là cả cái thiên nguyên đại lục đây là tới từ thượng vị g i ả h ủ y áp có thể là cái này lúc thiên đạo tại bị bạch lộc thư viện hóa thân rút khô tạo hóa đại đạo đã sớm xa vào ngủ say bên trong nếu không lý đạo chân t u y ệ t sẽ không liền cái này dễ dàng mở ra cái này thần bí phong ấn trung châu hoang cổ thế gia rất nhiều hoang cổ thế gia tâm tình đều còn không có từ dương khác đại náo thế gia sự tình bên trong lấy lại tinh thần tới đột nhiên liền là một cỗ kinh khủng khí tức hàng lâm tại mỗi người thân bên trên không ít người đều xem là tận thế đến thiên đạo sụp đổ cái này một ngày trung quy là đến rồi hy vọng bạch lộc thư viện có thể đủ chịu nổi đi t â n ra chuẩn đế thì thầm hiện tại bọn hắn duy nhất hy vọng liền là bạch lộc thư viện đông vực đạo tông ngay tại minh tưởng thái thượng trưởng l ã o lý thần côn đột nhiên mở hai mắt ra cái này cỗ lực lượng lẽ nào sáu lý thần côn lập tức vận chuyển tiên cơ tính cấp bách muốn biết đáp án có thể là hắn tính đến một nửa liền là tiên huyết phun gia cái này lần không phải tình huống cũng không phải giống như lần trước bị khổng minh đả thương mà là đối phương lực lượng quá mức tại c ư ờ n g đại dẫn đến hắn tự thân nhận đến nghiêm trọng phản hệ quả nhiên, nhiên sáu luôn luôn bình tĩnh lý thần côn đột nhiên biến đến điên của một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà liệu thất tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc s không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán